t r ư ờ nhưng g 986, một cái sát cục một sát cái cục a i năm t r ớ c ư ờ i lại ở b ê ngay phía Lam i cũng của được không phải một trong năm người Người n Gia phải lại mời tới. một Lam mà một tổ lao vị là à tên、Chu、Nhất Tinh tình Chu có giao mấy giao đã vào ị vị lao Lam lâu lao Lam của Gia của Gia ngay tổ từ rất tổ tin thuệ. được mấy Nhưng nên v lúc này c h u nhất tinh vung tay lên trộm về phía mấy tên thiên quân cảnh của lam gia mấy tên thiên quân tiên cảnh kia không thể phản kháng bị c h u nhất tinh bắt vào trong tay c h u nhất tinh khé nắm một cái ngay lập tức những người kia liền mất mạng cùng lúc này c h u nhất tinh nhìn qua người bên phía thái ra cười nói thái thành h u n h đã lâu không gặp không biết người đã đến chưa người trung niên bên phía thái g i a lúc này cười tươi nói chu h i n h đã lâu chưa gặp lần này thái g i a chúng ta phải cảm tạ chu h i n h rồi nếu không nhờ mưu kế của chu h i n h thì mấy con cáo g i ả làm ra kia đâu có đơn giản như vậy là bấy ha ha bây giờ bọn chúng không khác gì ba ba trong dọ đợi làm thịt còn về phần tiếp viện thì hẳn là đang thanh lý hết đám người làm ra còn sót lại rất nhanh sẽ tới đây chủ nhất tinh lúc này không có cười nữa mà nghiêm túc nói thái huynh không nên xem thưởng trong đám người làm ra có một tên gia hỏa mà ta cũng không nhìn rõ sâu cạn lúc ra tay phải nhất kích tiêu diệt người này thái thành thì không cho là đúng nói chu h u n h còn lo lắng cái gì Thái gia chúng ta đã cùng với tộc một tộc trong vô số tộc quần của hải, tiên tộc đã đạt thành hiệp ước chung. Tuy chúng hải hiệp chung. gia với cùng băng lam của ước quần đã đã vô số không biết b ă những g lam lần tộc này p ả giả i nhiêu người chiến kia tới viên phải đến đây đạt chết. cường nhưng không hơn tên mãn cũng phải chết. Ừ. không n bao hậu h có lược có sẽ kỳ, ít dù Ừ, hắn chết mà n h ữ n g kẻ khác cũng phải chết đồ vật thái g i a ta muốn nhất định phải có được chu nhất tinh cảm nhận được sát ý lăng lệ từ trên người thái thành thì không khỏi dựng lông tơ lên đúng lúc này thì ở phương xa liên tục có hơn bốn mươi đạo đ ộ n quang nhanh chóng tiếp cận nơi này tốc độ của những đạo đội quang kia rất nhanh không qua bao lâu đã xuất hiện trước mặt hai người thái thành cùng chu nhất tinh quang mang tán đi lộ ra bốn mươi hai thân ảnh có nam có nữ có già có trẻ tu vi bất đồng trong đám người này mạnh nhất có chín người tất cả đều tán phát ra ba động của tinh vương tiên cảnh hậu kỳ mới có được nhưng kẻ còn lại đều là sơ kỳ cùng t r u n g kỳ dẫn đầu đội ngũ này là một nữ t ử xinh đẹp nhưng lạnh như băng trên người t o á t ra khí lạnh dậy đặc đóng băng khu vực xung quanh thành một mảnh b ă n g tiên tuyết đ i ệ nàng quét mắt nhìn hai người chu nhất tinh cùng thái thành khi hai người đang muốn lên tiếng thì nàng ta đã lên tiếng trước phá cấm vào trong ta không muốn đêm dài lắm đ ộ n băng lam tộc chúng ta chỉ cần một nửa vật kia về phần lam gia chúng ta không muốn d i n h dáng tới đây là lời của hải thần bệ hạ thái thành nhìn thấy thái độ của nữ tiết như vậy thì cũng nghiêm túc đáp được chỉ cần vật kia đến tay một n ử a sẽ là của băng lam tộc các ngươi còn về phần lam gia sẽ do thái g i a chúng ta giải quyết nói xong thì những người này không nhiều lời thêm nữa mà tập trung phá giải cấm chế bên ngoài bên trong đội ngũ này có mười tên hậu kỳ tính cả chu nhất tinh cùng thái thành thêm vào đó là ba mươi b ố cường giả vương cấp nhưng phải qua thời gian hai canh giờ oanh kích thì miễn cưỡng mới có thể phá được cấm chế bên ngoài cửa ánh sáng Tiếp sau đó những người này khi ô n nào bay thẳng vào bên trong cánh cửa ánh sáng g do dự vào chút cửa bay k a Sau nữa cửa ra cuối Nếu muốn khi khép kín, không thì chế phong phương thể người ngoài lại ngoài cùng bên trong công bên lần bên nào. Cũng vào vào là bế một trị. một dĩ từ đi â y cuộc săn g ế t thức thợ thì chính còn con phần khó nói ho không màn, săn, nói mở mồi là là về ai ai Sau khi đi ho. qua cánh cửa ánh sáng thì xuân đức liền bị c h u y ể n tống đến một mảnh phế tích toàn là những kiến trúc đổ nát khắp nơi đâu đâu cũng là cây cối mọc r a u n g t ù m thêm vào đó là làn sương mù màu xám khiến nơi này khá là âm trầm nhìn hoàn cảnh xung quanh một cái thì xuân đức không khỏi nhớ đến cái phế tích mà khổ đức nạp dẫn hắn đi cái nơi kia quả thực làm hắn khó quên hắn bị người ta phục kích đánh lén tí nữa thì vong mạng z í t zit đang lúc này một tiếng kêu bén nhọn văng lên cùng lúc đó một đám tiên thú nhìn giống con rắn nhanh trong hướng về phía hắn c t n tới nhìn thấy đám rắn này thì ánh mắt xuất đức xuất hiện ánh sáng lạnh leo ánh mắt hắn đảo qua nhìn đám rắn kia chỉ v ừ a bắt gặp ánh mắt hắn trong khi xuân đức còn chưa ra tay thì đám rắn kia ngay lập tức dừng lại sau đó quay đầu bỏ chạy thoáng cái bọn nó đã lẫn vào bên trong phế tích không thấy đâu. xuân đức thấy vậy cũng ngây người ra đám này tiên thú này linh cảm quả thực có chút quá nhạy cảm đi hắn mới chỉ nhìn cái còn chưa lộ ra tí gì sát ý thì đám này đã chạy sạch đang lúc hắn ngây người thì ở trước mặt hắn một cột sáng hiện ra sau đó một tên trung niên đại hán cao ba bốn mét xuất hiện trước mặt hắn cả người hắn được bao phủ bên trong lân giáp màu đen khuôn mặt dữ tợn nhìn kinh dị vô cùng ba động linh áp từ người kẻ này phát ra vô cùng mạnh mẽ đã đạt tới tinh vương tiên cảnh trung kỳ vừa hiện ra thì tên đại hán này cũng liền hướng tiên c n h trung kỳ vừa hiện ra thì tên đại hán này cũng liền hướng sau đó vươn tay chụp lấy xuân đức như chụp lấy cái bánh bao vậy xuân đức nhìn thấy tên đại hán này lúc đầu còn cảm thấy mùi vị quen quen nhưng không nhớ là mùi vị gì ngay khi tên kia nhắc tới đồ ăn thì xuân đức cũng nhớ ra tên đại hán to lớn này có mùi giống đồ hải sản tươi sống mà hắn hay ăn trước kia nhìn thấy cánh tay lớn kia đang chụp thẳng về phía đầu mình thì xuân đức khẽ cười lên rụ d ị ngay sau đó cả người tên đại hán kia bắt đầu run lên sắc mặt hắn trong nháy mắt tím đen lại hai tay hắn đang bắt tới xuân đức lúc này cũng co c ấ lại sau đó đại hán kia như cả một ngọn núi thịt nhỏ đổ ầm ầm xuống mặt đất nhìn thấy vậy thì xuân đức liếm m ô i một cái nói lâu rồi chưa ăn hải sản tươi sống À mà quên mất nên siêu hồn cái đã xem cái con tôm bự này là từ đâu m ọ ra mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương chín trăm tám mươi bảy một cái s á t cục hai hai năm trước ngay lúc xuân đức vừa mới tiến lên định siêu hồn cái con tôm bự này sau đó ăn thịt thì ở phụ cận phía nam có người xuất hiện ánh mắt của xuân đức ngay lập tức hướng về phía bên đó nhìn lại vừa nhìn lại hắn liền đã thấy một thanh niên có bộ dạng âm chầm trên người này mặc đạo bảo của lầm da khoe miệm còn đang chảy máu hiển nhiên tên này mới vừa giao thủ với ai đó bị thương lúc xuân đức nhìn thấy thanh niên kia thì thanh niên kia cũng nhìn thấy hắn ban đầu người kia nhìn thấy hắn thì ngạc nhiên sau đó là vui mừng hắn nhanh chóng chạy nhanh về phía bên này vừa chạy đến bên này nhìn thấy tên cự hắn đang nằm trên mặt đất liên tục s ù i ra bọt máu thì vô cùng kinh ngạc nói hát xứ xuân đức thấy tên này biết được cái con tôm vừa bị hắn hạ độc thì bình thản hỏi người biết tên này người thanh niên kia lúc này mới nhớ là mình còn chưa c h à o xuân đức lúc này hắn nhanh chóng hành lễ nói thiên thú đường lam đẳng xin chào hộ thần đại nhân sau khi hành lễ xong thì hắn liền nhanh ch người này van bội biết hắn là hát s ứ một trong những cánh tay đắc lực của hát vương hắn là người của hát vương cung xuân đức nghe nói thì biết tên này cũng không phải là tôm bên trong cái gì chỉ này mà là từ bên ngoài tới hắn lúc này đã lờ mờ đoán ra được cái gì để nghiệm chứng suy đoán của mình hắn ngay lập tức tiến hành siêu hồn đối với tên này bụi chỉ mới vừa siêu hồn được một chút thì đầu tên này liền nổ tung xuân đức thấy cảnh này thì sắc mặt vẫn như thường dù sao hắn cũng đã có được những thông tin cần thiết đầu tên đại hắn nổ tung thì hắn ngay lập tức biến về bản thể là một con tôm bự tổ trảng chiều dài ít nhất cũng phải mười mét toàn thân được bao bọc bởi lân phiến màu đ vừa nhìn liền đã biết là đặc sản rồi ăn vào chắc chắn rất ngon xuân đức lúc này nhìn qua lam đằng hỏi ngươi thích ăn hải sản không lam đằng nghe vậy thì có chút không hiểu vì sao hắn lúc này theo bản năng nói có xuân đức nghe vậy thì cười nói vậy ngươi có nhiệm vụ nướng con tôm lớn kia lên l a m nhanh đi lam đằng nghe xuân đức nói vậy thì hai mắt phát sáng đến lúc này hắn liền hiểu được lời của xuân đức là sao rồi hắn lúc này vâng vâng dạ dạ sau đó nhanh chóng lấy ra dụng cụ để chuẩn bị nướng cái tên hát sứ kia xuân đức nhìn tên này lấy ra từ bên trong nhận chứa độ dụng cụ nấu ăn thì không khỏi kinh ngạc hỏi ngươi hẳn là rất có đam mê nấu ăn đi. lam đ ằ n g một bên vừa chuẩn bị một bên nói vâng tiền bối văn bối là một trong mười hai t i ê n chủ của lam gia vì muốn đột phá cảnh giới chủ thần nên văn bối mới xin được đi vào bên trong di chỉ này mong muốn tìm được mấy loại tiên thảo trong truyền thuyết nghe đến hai từ tiên chủ t h ì xuân đức liền nổi lên hứng thú hắn lúc này tìm một nơi ngồi xuống vừa quan sát cách nướng hải sản của lam đ ằ n g vừa hỏi sau này có thời gian ngươi có thể hay không dạy ta nấu ăn ta rất thích nấu ăn nhưng tay nghề không được tốt cho lắm n g h e đến xuân đức ngay lập tức hưng phấn nói tiền bối cũng thích nấu ăn sao nếu như tiền bối muốn học nấu ăn thì văn bối nhất định sẽ dạy nhưng vào lúc này lam đằng đ ỗ n g nhiên dừng lại động tác của bản thân hắn lúc này nhìn qua xuân đức nói tiền bối người không cảm thấy ngạc nhiên sao vì sao nơi này lại có người có h á t vương cung băng lam tộc với nhân tộc chúng ta tuy không phải như nước với lượn nhưng cũng hiếm khi lui tới với nhau chưa lần nào van bối thấy người của băng lam tộc cũng tham gia vào việc của hai đại gia tộc chúng ta xuân đức đương nhiên là hiểu ý tên này muốn nói cái gì hắn cười nói ngươi hoài nghi là thái g i a bắt tay với băng lam tộc chứ gì đúng vậy không lam đằng sắc mặt có phần ngưng trọng đ ậ t đầu xuân đức thấy vậy thì cười nói biết rồi thì có làm được gì lần này đi vào trong này hẳn có không ít người của hải tiên tộc đi đã vào trong này thì phải tùy vào số mệnh của mỗi người cũng giống như tên h ả i sức hay hát sứ gì đó đường đường cũng là tinh vương tiên cảnh trung kỳ giờ không phải đang trên giá nương sao ha ha xuân đức đương nhiên là không nói thật rồi lúc trước hắn siêu hồn tên kêu biết được một phần kế hoạch của đám băng lam tộc tuy chỉ biết được một phần nhưng với khả năng suy luận của hắn thì hắn đơn giản liền có thể đoán ra gần như toàn bộ kế hoạch của đối phương lam đằng nghe vậy thì cũng khẽ giật mình hắn cảm thấy lời của xuân đức thật đúng đi vào trong này thì phải tùy vào số mệnh của bản thân tiền bối dạy phải nói xong thì hắn lúc này lại bắt đầu chuyên tâm vào việc nấu ăn của bản thân xuân đức nhìn thấy vậy thì cảm thấy tên này rất giống một tên dở hơi bất chợt nghi ngờ sau đó thì làm bộ dạng nghiêm túc suy tư bây giờ mới bị hắn nói có một câu thì lại làm ra bộ dạng thông hiệu toàn bộ đời đúng là không thiếu loại người người kiểu gì cũng có thể tìm thấy bốn tên lam đằng này có một chút dở hơi nhưng về tài nghệ nấu ăn thì đúng là không thể chê vào đâu được cái con tôm bự kia bị tên này chế biến một chút đã biến thành một con tôm nướng ngọc tuyệt xuân đức chỉ ăn một nửa con tôm lớn kia nữa còn lại thì cho lam đằng lam đằng được hắn chia cho một nữa thì vô cùng vui vẻ hắn liên t sau khi cả hai đã ăn uống no đủ thì lam đằng lúc này mới dẫn đường cho xuân đức đi tới lối vào khu vực bên trong của di Chỉ. tất cả mọi người lúc ban đầu sau khi bước qua cánh cổng ánh sáng thì đều được truyền tống đến khắp nơi bên trong khu vực ngoại vi của di Chỉ. vì lối vào khu vực bên trong của di Chỉ rất nhiều nên không qua bao lâu thì lam đằng đã tìm thấy một cái cả hai người nhanh chóng theo con đường mòn đi sâu xuống lòng đất đi tới khu vực bên trong của di Chỉ. trên đường đi cũng không có gặp nguy hiểm gì cả với tu vi của xuân đức cùng lam đằng đều là vương giả cảnh giới thì ở khu vực bên ngoài này không một thứ gì có thể uy hiếp đến hai người bọn họ một đường không dừng bước rất nhanh thì hai người đã đi vào khu vực bên trong của di chỉ nằm sâu dưới lòng đất vừa đi vào trong này thì hai người liền đã gặp phải người của thái gia mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương chín trăm tám mươi tám thảm liệt hai năm trước có k h ô n g o. tại một địa phương khác bên trong di chỉ mặt đất nơi này đã thành bùn nháo do máu từ các thi thể c h ả y ra trên mặt đất thi thể khắp nơi đa phần những thi thể này đều bị một kiếm chém làm đôi chết đến không thể chết lại hiển nhiên những kẻ này gặp phải địch nhân mạnh quá mức bản thân nhìn quần áo trên người những thi thể này thì liền có thể biết được thân phận của bọn họ tất cả đều là người của lam gia lại nhìn về cách đó không xa trận chiến vẫn đang diễn ra hơn ba trăm người của lam gia đang bị hai mươi người của thái gia vây giết hai mươi người của thái gia đều là cường giả vương cấp sơ kỳ tinh vương tiên cảnh sơ kỳ còn bên lam giả chỉ có sáu người sáu người kia thì có một người là trung kỳ vì có người này là trung kỳ nên bên phía lam gia mới không bị diệt ngay lập tức tuy không có bị diệt ngay lập tức nhưng số lượng người chết đi vô cùng nhiều cứ sau một hô hấp là lại có một đám t ộ c nhân lam gia chết đi nhìn tình thế này không qua bao lâu tất cả những người lam gia ở đây đều phải chết tiên thuật thần thông nổ vang xen lẫn những tiếng kêu t h ẳ n g thiết cùng với đó là những tiếng mắng chửi thái g i a các người đây là phá hư quy củ các ngươi vậy mà lại xuống tay với tiểu bối các ngươi đây là muốn chiến tranh giữa hai gia tộc có phải không tiếng gầm v a n g dội mang theo sắc ý nội ý kinh người nhưng cũng vào lúc này một âm thanh lạnh lùng mang theo sự xem thường từ bên phía đội ngũ thái g i a vang lên chiến tranh ngược cười lam gia là cái thá gì hừ hôm nay lão già ngươi phải chết không chỉ ngươi phải chết mà tất cả người của lam gia đi vào trong này cũng phải chết hừ đến lúc đó lam gia còn cái gì để chiến với thái ra chúng ta cùng lúc này một người khác lạnh lùng nói nói nhảm nhiều với lao già này làm gì g i ế t vừa dứt lời thì tất cả bên phía người của thái g i a dốc toàn lực ra tay ngay lập tức gáp lực lên đám người lam gia tăng thêm gấp mấy chục lần ngay lập tức số người chết bên phía lam gia tăng nhanh từ hơn ba trăm n người nhanh chóng còn hai trăm người một trăm người cuối cùng chỉ còn vài chục người bên trong đám người này còn lam thiên là kỳ lân tử của lam gia khi nhân số chỉ còn vài chục người thì lão giả có tu vi tinh vương tiên cảnh trùng kỳ dứt khoát buông tha đối thủ sau đó bắt lấy lam thiên bỏ chạy hắn biết làm như vậy thì những người khác đều phải chết nhưng hắn có ở lại thì cũng chỉ là góp thêm một cái xác mà thôi vì vậy hắn quyết định lựa chọn buông bỏ người lam gia thấy lão giả mang theo lam thiên bỏ chạy thì kinh hoàng nhưng ngay sau đó bọn họ liền hiểu ra mấy tên tinh vương cảnh lúc này có hai tên bởi theo lão giả còn lại ba người thì lao về phía địch nhân h é t lớn ta chết các ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả ngay khi hắn hét lên thì những thành viên khác thuộc lam gia cũng điên cuồng cả đám đều không muốn nữa bắt đầu tự bạo ầm ầm vụ bạo tạc sinh ra làn sóng năng lượng mạnh mẽ lan ra bốn phương tám hướng khiến cho đám người thái g i a sắc mặt xanh lét một người nhịn không được chửi tục mẹ kiếp đám người lam ra đều là lũ điên cả đám đành phải nhanh chóng lui về phía sau không dám tiếp tục truy kích vì nơi đây là di chỉ có không gian chi lực đặc biệt khiến cho vụ tự bạo của đám tinh vương tiên cảnh uy lực giảm đi ba phần vụ tự bạo chỉ có thể làm cho đám người thái g i a chật vật một chút chứ không thể làm bị thương hay giết được người nào nhưng nhờ có đám tộc nhân không tiếc hy sinh cả mạng sống tranh thủ thời gian quý giá giúp cho mấy người còn lại chạy thoát l a m thiên nhìn thấy vô số tộc nhân vì mình mà không tiếp tự bạo thì hai mắt hắn đỏ thấm dù là người vô tình thì lúc này thấy một màn như vậy cũng phải cảm thấy đau lòng thống chi hắn lại là người có tình có nghĩa h ậ n ý của hắn với người của thái g i a lúc này đã đạt tới đỉnh điểm hắn rất muốn lúc này quay lại chém g i ế t tất cả những kẻ k i a nhưng hắn bất lực hắn không có sức mạnh chém g i ế t những người kia không những không có sức mạnh có thể chém g i ế t vương giả của thái g i a mà ngay cả lực lượng bảo vệ bản thân hắn cũng không có hắn lúc này cũng chỉ có thể cắn giam bốn bốn người bị thương nặng nên tốc độ không nhanh đã vậy bọn họ còn không may gặp phải một cường giả tinh vương tiên cảnh trung kỳ của băng lam tộc vì để cầm chân người này mà hai tên tinh vương tiên cảnh sơ kỳ của lam gia không tiếp tự bạo nhờ có hai người này mà lão giả của lam gia mới có thể một lần nữa thoát khốn mang theo l a m thiên chạy đi thấy hai người lại một lần nữa bỏ chạy thì người của thái gia cùng cao thủ của băng lam tộc cũng đuổi theo bộ dạng nếu không giết được hai người thể không bỏ qua năm liên tục b ằ n mệnh thương thế trên người của lão giả lam gia càng thêm nghiêm trọng dần dần tốc độ của hắn ngày càng chậm lại cảm nhận được địch nhân đổi phía sau càng ngày càng gần thì hắn không khỏi cười thảm ngay lúc hắn cười thảm thì hắn cảm nhận đằng trước có người đã vậy lại khí tức không hề yếu hắn mang theo hy vọng duy nhất vọt thẳng về phía trước hắn cầu nguyện rằng người phía trước là người của lam gia nếu là người của lam gia thì hắn cùng lam thiên còn có một đường sinh cơ nếu là người của thái gia thì hắn chắc chắn phải chết bốn vì là l i ề u mạng nên tốc độ của hắn tăng nhanh lên không ít nhưng khi hắn nhìn thấy người phía trước con đường thì sắc mặt hắn trở nên ảm đạm trong lòng hắn cười thảm nói ông trời không muốn ta sống hai lần gặp đều là người của định â n hắn lúc này cũng không có chạy tiếp mà dừng lại hắn c ư ờ khổ nói với lam thiên đại công tử hôm nay hai người chúng ta hẳn không thể rời đi nơi này rồi nhưng trước khi chết cũng phải để cho đám cầu vật thái g i a này trả một cái giá lớn nghe ông lão nói vậy thì người thái g i a đang chặn đường phía trước cười lạnh lam thần ngươi toàn thịnh ta còn không sợ ngươi bây giờ đã thành bộ dạng này lại còn muốn cắn ta đến đến lại đây cắn ta một cái xem nào xem là răng người s ắ c hay giấy ta b ề n cùng lúc này đám người thái g i a ở phía sau cũng đổi tới cả đám đều dùng ánh mắt xem thường cùng rễu cợt nhìn hai người nhưng vào đúng lúc này một cột ánh sáng màu xanh sáng lên cùng lúc đó hai thân ảnh hiện ra mời đọc sở trạ tồn mơ thần hào đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sơ tra tôn m ỡ thần hảo chương 989, vô đề hai năm trước khi hai thân ảnh này vừa hiện ra thì tất cả những người nơi đây đều chú ý tới lúc nhìn rõ là ai thì sắc mặt của lam thiên cùng lam thần đều kích động hắn lập tức hô lớn xuân đức đại ca cứu ta ngay lúc lam thiên vừa hô lớn thì tên trung niên thái g i a có tu vi tinh vương tiên cảnh trùng kỳ liền hướng về phía hai người lam thiên ra tay còn những kẻ khác thì ngay lập tức quay đầu bỏ chạy bọn họ biết nếu không chạy thì chút nữa không có khả năng chạy nữa rồi còn về phần trung niên tấn công lam thiên vì hắn tự tin vào bản thân hắn có bí thuật có thể chạy trốn cảm nhận được một trưởng đang như thái sơn áp đỉnh thẳng xuống bản thân thì sắc mặt của lam thiên ngay lập tức tái nhận không những hắn mà lão giả lam thần lúc này cũng tái đi hắn bị thương quá nặng đã sắp đến mức đèn cạn d ầ u tắt lúc trước hắn cũng chỉ là mạnh miệng mà thôi lúc này đây lam đằng nhìn thấy một màn như vậy thì kinh hãi hắn muốn ra tay cứu hai người lam thiên cùng lam thần nhưng tu vi của hắn cũng chỉ là tinh vương tiên cảnh sơ kỳ có muốn ngăn cũng vô lực ngay lúc hắn định quay sang xuân đức cầu cứu thì hắn đột nhiên nhìn thấy tên trung niên thái gia mới vừa rồi còn đang hung ác lúc này bỗng dưng ngừng lại bước chân sắc mặt hắn t một cái chớp mắt sau cả người hắn liền bốc hơi thành khói đen bay vào trong miệng của xuân đức sau khi khói đen bị xuân đức cắn nuốt tất cả thì hắn khẽ liếm m ô i nói mùi vị không tệ chẹp chẹp lam đằng lam thiên lam thần nhìn thấy bộ dạng xuân đức vẫn như lúc trước nhưng không hiểu vì sao cảm thấy khí lạnh chạy dọc s ố n g lưng nhất là nụ cười của xuân đức lúc này nụ cười kia càng thân thiện càng hòa ái thì bọn họ càng thấy khủng bố lại nhìn nơi mà tên tộc lão của thái g i a vừa đứng nơi kia lúc này chỉ còn lại mấy kiện bảo vật cùng một cái giới chỉ mà thôi ngay lúc bọ còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì hàng loạt â m thanh bịch bịch bịch. Vang lên. mấy chục tên tinh vương tiên cảnh sơ kỳ của thái gia vừa mới chạy lúc trước bây giờ đều đã biến thành mấy cái bao tải thịt nằm trên mặt đất hô hấp bọn chúng yếu ớt vô cùng nhìn giống như tùy thời có thể tắt thở vậy cùng lúc này một âm thanh có vài phần buồn chán vang lên đám này nên làm gì đây đại ca luyện thành con dối chơi cho đỡ buồn hay sao đệ vẫn còn để bọn chúng xuống đấy nghe được âm thanh này thì lần thứ hai bọn người lam thiên lam thần lam đằng lạnh xuống lưng tóc gáy dựng đứng cả đám theo bản năng đều lui về phía sau âm thanh của bóng ảnh lúc này đã thay đổi hoàn toàn không có ôn hòa như bình thường mà cực kỳ lạnh leo, âm u. thêm vào đó là một loại tà tính khiến người ta lạnh mình xuân đức nhìn thấy một màn như vậy thì ho nhẹ một tiếng rồi nói đều là người nhà mọi người không cần sợ bóng ảnh lúc này mới chú ý đến mấy người l à m r a hắn nhìn qua mấy người mỉm cười đang định nói gì thì đã thấy ba người kia lại lui về phía sau thêm vài bước một đám không tự chủ được nuốt nước miếng ngừng ngực ánh mắt nhìn hắn như nhìn thấy viễn cổ h u n g thú vậy bóng ảnh cảm thấy rất bất đắc dĩ hắn bỏ nốt trái tim đang cầm trên tay vào trong miệng vừa nhai vừa nói ngoại trừ trái tim là có chút vị còn lại đều là phế phẩm thôi đệ về nhấm nháp mỹ thực của đệ đây nói xong lời này thì bóng ảnh liền hóa thành khói đen tiêu tán mất còn về chuyện mỹ thực hẳn là hắn đang nói đến máu của điệp vũ rồi bóng ảnh đi rồi thì cái cảm giác u ám lạnh lẽo kia cũng biến mất trái tim đang thắt chặt của cả ba người lam gia lúc này mới bung lỏng xuân đức nhìn biểu hiện của đám người này thì thấy vô cùng khó hiểu hẳn cảm thấy bóng ảnh cũng có gì khác biệt so với bình thường lắm đâu chỉ là hơi u ám một chút mà thôi quanh thân thêm tí khói đen đôi mắt đỏ thêm một chút ăn thêm một quả tim sống chỉ có vậy thôi mà đã dọa cho đám này thành ra cái bộ dạng này lúc này hắn n u ồ n lên tiếng rồi đừng có làm ra cái bộ dạng như vậy、nữa. bộ các ngươi cảm thấy nhị đệ của ta đang sợ vậy sao đáng sợ cực kỳ đáng sợ hắn vừa nói xong thì cả ba người lam ra đồng loạt đ á p lời nghe vậy thì xuân đức đúng là cạn lời thật luôn hắn hết biết nói gì cho phải năm sau một lúc lâu thì đám người này mới ổn định lại tâm thần sau khi đã ổn định lại tinh thần thì đám này lại thay đổi một cái thái độ khác đối với xuân đức cả đám đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn xuân đức nhất là lam thiên sau khi giải quyết nơi này thì bốn người lên đường đi tìm các tộc nhân khác trên đường đi lam thiên liên tục quấn lấy xuân đức hỏi tham đủ chuyện lam thiên đang đi ở bên cạnh lúc này nói đại ca thực lợi hại Tiểu đ ệ ta còn chưa nhìn thấy cái gì thì tên cường giả thái g i a kia đã chết đại ca làm sao lại được như vậy có thể dạy cho ta không xuân đức nhìn thấy lam thiên như một tiểu đệ hết hỏi cái này đến hỏi cái khác bộ dạng sùng bái thì không khỏi nhức đầu hắn lắc đầu trực tiếp đã kích nói có dạy ngươi cũng không học nổi cái này cần có thiên sinh độc thể mới được lam thiên nghe vậy thì trầm mặt lại trong mắt hiện lên sự thất vọng khó thể che giấu hắn lúc này muốn có sức mạnh hắn khát khao nắm giữ sức mạnh to lớn nhìn thấy lam thiên bộ dạng x a sút như vậy thì xuân đức cũng chẳng cảm thấy gì cả dù sao cũng chỉ là quen biết hời hợt mà thôi hắn tự thấy bản thân không có cái nghĩa vụ phải giúp lam thiên trở nên mạnh mẽ nếu như là người thân của hắn thì hắn sẽ dốc lòng giúp đỡ dù l à phế phẩm giống như sói mập cũng không thành vấn đề nhưng mà người ngoài thì thôi dẹp đi hai người lam đằng cùng lam thần nhìn thấy lam thiên biểu lộ như vậy thì có chút lo lắng bọn họ biết lam thiên lần trước nhìn cảnh vô số tộc nhân chết đi thì chịu đả kích không nhỏ không biết là hắn có thể vượt qua nổi hay không nếu vượt qua thì sau này hắn sẽ tiến thêm một bước dài trên con đường cường giả còn nếu không thì hậu quả sẽ rất khó lường cảm ơn mọi người đã theo dõi mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lào siêu hải si sở trạ tôn mở thần hảo chương chín trăm chín mươi lại còn muốn giả vờ trước mặt ta hai năm trước có không o vài ngày sau lúc này đây đội ngũ của xuân đức vẫn chỉ có bốn người trên đường đi bọn họ cũng có gặp được tộc nhân của lam gia nhưng bọn hắn đều đã biến thành thi thể lạnh lẽo nằm trên mặt đất đương nhiên cũng có không ít thể người của thái g i a nằm x e n vào sắc mặt của đám người lam thiên lam đẳng lam thần càng ngày càng trầm trọng bọn họ nhìn thấy thi thể của tộc nhân thì khó lòng bình tĩnh có điều bọn hắn cũng không dám rời khỏi xuân đức bọn họ biết một khi rời khỏi xuân đức thì cái mạng của bọn họ cũng khó lòng đảm bảo vì vậy mặc dù sốt ruột nhưng bọn hắn cũng không còn cách nào khác. bây giờ bên trong di chỉ này đã không phải cái gì thăm dò nữa rồi mà chính là một hồi điên cuồng r i ế t chóc chỉ cần nhìn thấy phe đối phương thì liền giết năm vào ngày thứ bảy khi tiến vào di chỉ sau khi đi tới một vùng hoa nguyên n g ngay lúc xuân đức mang theo ba người khác đi tìm tộc nhân của lam gia thì ở phương xa từ phía chân trời đang có hai đạo ánh sáng với tốc độ cực nhanh bay thẳng về phía này theo phía sau là năm đạo ánh sáng khác nhìn thấy cảnh này thì xuân đức ngay lập tức dừng lại quan sát vừa nhìn hắn liền đã nhìn thấy thân ảnh trong mấy đạo ánh sáng kia đang bỏ chạy trước nhất là hai người chú nhất tinh cùng lý thanh hiền trong tay của lý thanh hiền đang ôm một thiếu nữ còn truy đuổi theo phía sau có năm người xuân đức chỉ biết một người trong số đó giống như cũng đã nhìn thấy xuân đức lúc khoảng cách đang còn ở rất xa thì c h u nhất tinh đã vội vàng lớn tiếng kêu lên xuân đức tiên hữu nhanh giúp chúng ta một tay đối phó với những người này xuân đức nhìn thấy c h u nhất tinh xuất hiện thì ánh mắt của hắn lõe lên một tia nghi ngờ hắn đang kỳ quái vì sao đối phương lại ở trong này hắn cứ nghĩ đối phương đáng lý ra phải ở bên ngoài chứ ngay lúc đang còn suy tư thì hai người kia đã bay tới bên này khi hai người này vừa dừng lại thì l a m tiên ở phía sau xuân đức đã kinh hô lên là hai người chu tiền bối lý tiền bối còn có cả lam linh sư m ộ i không những hắn kinh ngạc mà cả ngay cả hai người lam đ ẳ n g cùng lam thần cũng vô cùng kinh ngạc nhưng ngay sau đó ánh mắt của bọn họ đồng thời có rút lại khi nhìn thấy năm người đuổi theo phía sau ngay khi lam thiên kinh hô thành tiếng thì cùng lúc này mấy tên truy đuổi theo ở phía sau cũng đã bay đến nơi này cầm đầu là một nữ t ử sắc mặt lạnh lùng theo phía sau là bốn trên trung niên cường tráng những người này tu vi đều rất cao trong năm người thì có bốn người là tinh vương tiên cảnh hậu kỳ một người trung kỳ vừa dừng lại đội quang thì những người này cũng không có ngay lập tức ra tay mà dùng ánh mắt cẩn thận đánh giá xuân đức dường như bọn họ muốn nhìn thấu xuân đức vậy ngay lúc những người này đang thăm dò xuân đức thì chu nhất tinh cũng đã đi tới bên cạnh xuân đức đứng sánh vai với h ắ n h ắ n v ề phần lý thanh hiển sau khi đưa lam ngọc linh cho lam thiên thì cũng tiến lên đứng cùng hai người ba người đối diện với năm người nhưng khí thế không hề thua kém khí thế từ mấy đại cường giả tinh vương tiên cảnh hậu kỳ tán ra khiến cho cả một vùng không gian rộng lớn nơi đầy và mẹo giống như là sợ xuân đức không biết đối thủ là ai chu nhất tinh lúc này nhỏ giọng nói xuân đức tiên hữu phải cẩn thận nữ nhân kia chính là thủy mị một trong ba đại thiên vương của băng lam tộc bên cạnh nàng bốn người đều là phụ tá đắc lực của nàng mỗi người đều có chiến lực kinh người ngày trước nàng cùng với thủ hạ của mình cũng giết chết không ít tinh vương tiên cảnh viên mãn cường giả ngay khi xuân đức đang lắng nghe chú nhất tinh nói thì một việc bất ngờ phát sinh chú nhất tinh cùng lý thanh hiền đang ở bên cạnh xuân đức bất ngờ ra tay với hắn một người thì đánh về phía đầu hắn người còn lại thì nhằm vào trái tim hắn việc này quá đột ngột khiến cho xuân đức vốn có cảnh giác cũng không kịp né tránh do có tương thông linh hồn cùng với xuân đức nên khi hắn gặp nguy hiểm thì hai bảo vật đang ngủ say là h ấ p huyết đai l ư n g cùng với dây chuyển sinh mệnh đồng thời thức tỉnh ngay lập tức trên người xuân đức xuất hiện hai tầng ánh sáng huyết sắc trọng điệp với nhau khi hai tầng ánh sáng huyết sắc vừa hình thành thì hai trưởng của hai người chu nhất tinh cùng lý thanh hiền cũng vừa lúc đánh tới đùng đùng đùng liên tiếp là những tiếng nổ lớn vang lên xuân đức bị lực trùng kích mạnh mẽ đánh văng ra xa xa hơn mấy ngàn mét thì mới dừng lại lúc dừng lại thì sắc mặt hắn tái nhật sắc mặt hắn tái nhật cũng không phải là do bị thương mà là do bảo vật của hắn rút đi máu huyết hình thành hậu thuẫn bị hai trưởng của hai đại cường giả tinh vương tiên cảnh hậu kỳ đ á n h l ê n nhưng hai tầng ánh sáng huyết sắc đang bao quanh xuân đức chỉ ảm đạm một chút xíu mà thôi không ảnh hưởng quá lớn một màn biến đổi như vậy thì cho ba người lam ra phía bên này biến sắc cả Lý xuân đức sau khi ổn định lại thân hình thì liền dùng ánh mắt vô cảm nhìn về phía hai người chú nhất tinh cùng lý thanh hiền ánh mắt ưu ám không có một chút ba động tình cảm bỗng nhiên hắn khánh liếc môi lên cười nói được rồi đã các ngươi thích chơi thì hôm nay chúng ta cùng chơi với nhau cũng đã lâu lắm rồi ta chưa rèn luyện tân cốt hh nào quỷ kiếm ra đây chơi cùng với mọi người được xuân đức kêu gọi lúc này a manh đang ngủ say bên trong cơ thể hắn cũng ngay lập tức tỉnh dậy cùng lúc đó trên tay hắn quỷ kiếm xuất hiện quỷ kiếm vừa xuất hiện bị hắn nắm trong tay thì cả người hắn khí chất trong nháy mắt thay đổi hoàn toàn từ một thanh niên tuấn tú ôn hòa biến thành một kẻ tàn bạo khát máu một loại khí tức tà ác tịch diệt vạn vật lan tràn khắp cả toàn bộ hoa nguyên n g nơi đây không gian đã ưu ám nay càng ưu ám hơn gấp b ộ i cũng không gian đã ưu ám nay càng ưu ám hơn gấp đội nhưng lúc này ở trước mặt hai người chu nhất tinh cùng lý thanh hiền lại có một khẽ hở không gian hiện ra mời đọc sở trạ tồn mờ thần hào đồng nhân lão si sở trạ tôn mở thần hảo chương chín trăm chín mươi một nhất kiếm vong mệnh hai năm trước đang còn choáng ngập trước thay đổi của xuân đức thì hai người chú nhất t i n h cùng lý thanh hiền đ ỗ n g nhiên cảm nhận được nguy cơ sinh tử theo bản năng hai người vận chuyển hộ thể thiên khí quan g mang ánh sáng màu xanh lập tức bao phủ lấy hai người vào bên trong đồng thời lúc này hai người cũng lùi nhanh về phía sau l ù i về hai hướng khác nhau trong quá trình lùi lại thì hai người cũng không quên mang ra bảo vật hộ thân tre chắn phía trước ngay lúc hai người vừa lùi lại thì một đạo ánh sáng màu đỏ sập b ỗ n nhiên lõe lên một cái rồi biến mất tốc độ nó rất nhanh khó người nào có thể quan sát được Có điều vào lúc này, đang cấp điều đang vào này, tiếp ố c l ù lại lại, lúc là ngạc Tinh nhiên kinh tin nơi miệng người giãn về vẻ về vậy. phía sau Chu Nhất ánh hắn theo không thể nhìn hắn thì hắn chốc nước ra như sau mang đang đang ra sứ Xuân muốn cũng được Đức cả nước đống dừng đứng, này bông mắt t đồ mở sau đó một màn làm cho người hoảng sợ từ bên trong người chu nhất tinh bay ra một đoàn khói màu đỏ đậm ngay sau đó cả người của chu nhất tinh vậy mà thoáng cái sổ ụ đổ cả người hắn biến thành vô số cắt đ u ổ i rơi xuống phía dưới về phần đoàn khói đỏ đậm kiệt thì bay về phía xuân đức bị quỷ kiếm cắt ướt cứ đơn giản như vậy một đại năng tinh vương tiên cảnh hậu kỳ liền chết đi chết đến khiến cho tất cả mọi người ở nơi đây đều phải x ư n g sở đến nay cả xuân đức cũng vậy hắn không ngờ quỷ kiếm khi tấn thăng lên bảo vật cấp năm thì khủng bố vậy vừa rồi hắn chỉ dùng sáu phần sức mạnh chém ra một kích cũng không phải tuyệt kỹ hay thần thông gì nhìn thấy xuân đức một kiếm chém chết chu nhất tinh thì chiến ý của mấy người thủy mỹ đã giảm phân nửa nhưng nàng cũng không có bỏ chạy mà cùng với thuộc hạ của mình đồng loạt thi triển ra tiên thuật s á t chiêu cả năm người đồng thời hét lớn thủy mẫu quốc độ ngay lúc năm người đồng thời hét lên thì cả không gian nơi này hóa thành một đại dương rộng lớn cùng lúc đó bên trong đại dương kia một bàn tay cự thú vươn ra đập thẳng về phía xuân đ ứ c đang đứng trong một chảo này mang theo không gian lực lượng khiến cho việc di chuyển của xuân đ ứ c gặp khó khăn gần như là không thể né tránh một chảo này mang theo khí thế to lớn khiến cho xuân đ ứ c nhìn thấy cũng phải nhữ mày có điều cũng chỉ là hơi nhữ mày một cái mà thôi hắn lúc này vung kiếm lên vận dụng tuyệt kỹ của bản thân tự mình sáng tạo ra cùng lúc này phía sau hắn không gian bỗng chốc đen kịt một màu đột nhiên giữa không gian tối tăm u ám kia có một đôi mắt đỏi ngay khi đôi mắt kia mở ra thì mắt của quỷ kiếm cũng mở ra hai bên dường như có sự tương liên nào đó nhìn thấy cự trào khổng lồ kia còn cách mình không xa thì xuân đức chém ta một kiếm ngay lập tức một đạo ánh sáng màu đỏ đậm có hình dạng bán n g u y ệ t to lớn xuất hiện bắn thẳng về phía cự trào rất nhanh hai bên liền va chạm với nhau đùng đùng oanh oanh oanh tiếng nổ lớn vang vọng khắp nơi trời đất rung rinh đạo kiếm quan g kia chặt đứt cự trào to lớn khiến cho cự trào to lớn trong nháy mắt vỡ thành vô số mảnh kiếm quan càng bay càng lớn càng bay càng sáng sau khi chém nát cự trào nó cũng không có dừng lại mà chém đôi đại dương những người đang đứng quan sát ở nơi đây thấy một màn như vậy thì vừa cảm giác sợ hãi lại vừa cảm thấy rung động không thôi động tính lớn như vậy khiến cho lam linh đang bị hôn mê sâu cũng phải tỉnh lại nàng vừa mở mắt ra thì đã thấy một mặt trăng khuyết màu đỏ máu sáng rọi cắt ngang qua bầu trời người bên ngoài thì cảm thấy rung động cùng sợ hãi còn mấy người băng lam tộc đang chiến đấu nhìn thấy một màn như vậy thì hãi hùng kíp i vía cả đám lúc này đã bắt đầu cảm thấy khí lạnh chạy dọc xuống lưng nhưng vào lúc này thủy mị cùng với những người khác lại đồng thời hét lớn băng bích ngay khi tiếng hét này vang lên thì cả đại dương bây giờ đều hóa thành băng tuyết sau đó nhanh chóng tụ tập về trước mặt năm người hình thành một bức tường khi tường băng còn chưa hình thành xong thì đạo kiếm quang giống như mặt trăng khuyết kia đã đánh lên bức tường băng mình tiếng nổ lớn vang lên ngay lập tức một bộ phận của bức tường băng bên ngoài sụp đổ vô số băng vụn bắn ra bốn phía hình thành một vụ băng lở nhưng ngay sau đó tiếng nổ lớn lại tiếp tục chuyển ra ẩm ẩm ẩm từng âm thanh vang vọng cả trời đất bức tường băng dày hàng d ặ m kia trong chớp mắt sụp xuống đùng a a ngay sau đó từng tiếng hét thảm vang lên năm người băng lam tộc ở phía sau tường băng vẫn dính phải một kích của xuân đức vừa rồi nhưng nhờ có tường băng kia suy giảm bảy phần lực bọn họ cũng chỉ là bị trọng thương mà không có chết bị thương nặng là bốn tên tinh vương tiên cảnh hậu kỳ còn về phần tên cường giả trung kỳ sau một kích kia thì đã nhắm mắt lặng yên mín tở rồi vừa bị một kích của xuân đức làm thương nặng mấy người băng lam tộc lúc này không có một chút do dự nào cả liền vận dụng thần thông đào mạng không những bọn họ mà tên lý thanh hiền đã từng đánh lén xuân đức lúc này cũng như vậy có điều ý nghĩ thì tốt nhưng thực tế nó nghiệt ngã ngay khi đám người này vừa có ý nghĩ muốn bỏ chạy thì phúc phúc phúc phúc phúc nam âm thanh xuyên thấu ra thịt như đồng thời vang lên vào lúc này ở phía sau lý thanh hiền một nữ tử mang theo một cái mặt nạ đầy ma quái đang nắm chặt một thanh đào than lý thanh hiền rất ngạc nhiên khi nhìn thấy thanh đao xuyên qua ngực hắn hắn còn không tự chủ dùng tay sờ lên mũi đ a o khi hắn chạm được đến mũi đ a o cũng là lúc hắn tuyệt khí bỏ mình v ề phần bốn người băng lam tộc đều bị bóng ảnh dùng tay đâm xuyên qua cơ thể bóng ảnh lúc này t o à n thân hắc khí v ậ n quanh từ bên trong làn hắc khí mọc ra bốn cánh tay đen xì không chế bốn người băng lam tộc giống như là rất hứng thú với tộc nhân ngư này bóng ảnh trực tiếp bỏ hai trong số bốn tên vào trong miệng ăn sống tiếng xương kêu rôm rốp ngay lập tức vang lên sau khi tiên thuật chấm dứt trời đất quay về tính lặng duy chỉ có tiếng xương c Siêu lầy sơ trạ tôn mở thần hảo chương 992, bản chất hai năm trước nghe được tiếng xương cốt vỡ nát liên tục vang lên bên thai thì hai người lam linh cùng lam thiên lúc này hai chân mềm nhún ra đừng nói là hai người lam linh với lam thiên như vậy mà đến ngày cả hai tên tinh vương tiên cảnh như lam đằng cùng lam thần đều cảm thấy vậy bọn họ tự dưng cảm thấy ớn lạnh trong lòng một phần là trước sức mạnh khủng bố của những người trước mắt một phần chính là biểu hiện hung tàn của bọn họ tuy bọn họ nhìn không rõ người có hắc khí bao quanh kia đang làm gì nhưng nghe được âm thanh xương cốt vỡ nát kêu rôn rốt kia thì bọn họ cũng có thể đoán ra người kia đang làm gì lam linh có phần nhắc gan lúc này cũng không dám nhìn nữa rồi nàng nhắm mắt lại đồng thời dùng hai tay bị thai mình lại nàng không muốn nhìn cảnh tượng trước mắt một chút nào cả cũng không muốn nghe âm thanh đáng sợ kia nữa lam thiên tuy là nam nhân nhưng lúc này tâm thần cũng bấn loạn hắn lúc này cũng không dám nhìn về phía ba người đang bay trên bầu trời kia khi hắn nhìn vào người nào thì hắn cũng cảm thấy đạo tâm rung động sắc khí lan tràn rất khó khống chế máu bên trong cơ thể cứ như muốn phá tan thân thể hắn bay ra ngoài năm ở bên trên bầu trời sau khi bóng ảnh ăn xong hai tên băng lam tộc thì phán một câu như vị t h ị đông lại vậy có điều cảm giác cũng rất đặc biệt ngon sau đó hắn tóm cổ hai tên băng lam tộc còn sống bay về phía xuân đức đang đứng vừa đến nơi thì hắn cười khắc khắc nói mùi vị không tệ vị thịt khá ngon lâu nay phải ăn chay bây giờ có chút mặn cảm thấy thoải mái hơn hẳn đại ca tính xử lý sao với hai tên này xuân đức lúc này cũng đã thu về quỷ kiếm xung quanh cơ thể hắn cũng mất đi ánh sáng huyết sắc bảo vệ có điều tà tính từ cơ thể hắn tán ra không hề giảm nhìn hai con mồi mà bóng ảnh tóm được xuân đức cười h ắ t h ắ t nói siêu hồn bọn chúng xem có tìm được cái gì hữu ích không tìm được cũng giết mà không tìm được cũng giết cả hai đều cho lão nhị ngươi làm thức ăn đấy à mà nhớ để hai trái tim ngay lúc hai người đang nói chuyện thì vũ ý cũng đang mang sắc tên lý thanh hiền kêu bay lại đây n g h e được xuân đức nói chuyện thì nàng đạo hình như đồ ăn của anh hai cũng sắp hết rồi chi bằng lúc này nhận tiện săn giết một ít và không lại giống như trước đây xuân đức lúc này mới nhớ lại là đồ ăn của hắn cũng sắp hết thật rồi lần trước ở long tộc có hơi quá tay cho quỷ kiếm ăn sạch còn hắn chỉ giữ lại một ít đồ ăn cho riêng mình nhớ đến hồi còn ở bản long thành bị cơn đói dày vò nửa sống nửa chết thì hắn không khỏi run một cái hắn nhớ lúc trước vì cơn đói mà hắn không thể không vào bản lòng quy k ư săn tìm thức ăn gật gật đầu hắn dùng viện nói may m à c ó em nói không thì anh cũng quên mất như vậy hẳn là chúng ta nên săn giết một ít trong này nhiều tinh vương tiên cảnh cường giả như vậy thì cũng không lo thiếu thức ăn được rồi hai đứa quay về đi còn hai tên này để anh tự xử lý cũng được bóng ảnh cùng vũ y không có phản đối hai người nhìn hắn cười cười rồi biến mất lúc này xuân đức tiếp nhận hai người băng lam tộc từ trong tay của bóng ảnh nhưng hắn cũng không có vội siêu hồn mà bay về phía đám người lam gia mấy người của lam gia nhìn thấy hắn nắm theo hai tên cường giả băng lam tộc bay về phía bên này thì tâm thần có chút khẩn trương bọn họ cảm giác xuân đức lúc này khác biệt hoàn toàn so với lúc bình thường nhìn sát khí đỏ lò mang theo vô biên linh hồn không thể siêu thoát đang rít gào vờn quanh cơ thể xuân đức thì cả đám hô hấp càng thêm rồn rập khi xuân đức còn chưa đến nơi thì hai người lam đằng cùng lam thần đã cung kính túi đầu hô lớn hộ thần đại nhân hai người lam linh cùng lam thiên lúc này cũng không có giống như mấy ngày trước gọi xuân đức là đại ca mà lúc này cũng học theo hai người khác hộ thần tiền bối ánh mắt màu s á m của xuân đức quét nhìn qua bốn người một lượt sau đó lạnh nhạt nói mang tất cả những thi thể ngoài kia về đây cho ta lam thần ngươi ở lại ba người khác lúc này đồng thời đã vâng ngay sau đó lấy lam đằng d ẫ đầu ba người nhanh chóng đi ra bên ngoài kia tìm kiếm thi thể của tên băng lam tộc đang bị vùi lấp sâu bên trong lòng đất cùng với đám bảo vật rơi khắp nơi về phần lam thần hắn lúc này đang đứng ở một bên cả người run run chờ đợi xuân đức sai bảo sau khi ba người khác rời đi lúc này xuân đức nhìn qua lam thần nói trước kia ngươi có nói bản thân là hát tiên của lam gia ai vào tay ngươi cũng phải nôn ra toàn bộ bí mật phải không giọng nói của xuân đức lúc này không có ôn hòa như bình thường mà nó lạnh leo âm chấm kiếp người nghe vào thai mà khiến cho lam thần đổ mồ hối lạnh hắn lúc này hơi run nói vâng văn bối đã từng nói như vậy xuân đức lúc này không nói nhiều trực tiếp ném hai tên cường giả băng lam tộc đã bị phong ấn tu vị lại cho lam thần hắn lúc này lạnh nhạt nói làm đi làm ngay t h a y đây ta muốn nhìn xem hát tiên lại là cái dặn gì lam thần nghe vậy thì không dám chần trừ hắn lúc này ngay lập tức lấy ra đồ nghề của bản thân phải công nhận là người trong nghề có khác cũng giống như lam đẳng vậy tên này trong túi chứa đồ đếm không hết dụng cụ cha hình khảo vấn đầu tiên tên này xích hai tên cường giả băng lam tộc vào bên trong hai cái lồng đầu của hai tên kia bị cố định bởi một cái đầu lâu màu đỏ thảm tiếp sau đó lam thần cho hai người này mỗi người mỗi viên thuốc màu đen nghe nói đây là loại thuốc có thể k nó còn có một công hiệu khác nữa chính là cố định linh hồn có viên thuốc này dụng hình cũng không lo mấy tên này không chịu nổi nhiệt mà tan mất linh hồn màn chuẩn bị của người này rất lâu sau khi cho hai tên cường giả băng lam tộc uống thuốc xong thì tên này còn phải rút hết móng chân móng tay người ta ra sau đó đâm vào mỗi đầu ngón tay ngón chân một cái kim nhọn cái kim k i a to hơn cây tăm dài hai mươi phân sau khi đâm vào một nửa thì dừng lại ngay khi vừa đâm vào thì hai tên cường giả băng lam tộc liền gào lên t h ê lương xuân đức thấy vậy thì kinh ngạc nói việc thuốc kia không nở lại có hiệu quả như vậy chỉ cần đâm mấy cái kim vào đầu ngón tay với ngón chân thôi cũng khiến mấy tên này kêu to thú vị à tiếp tục đi mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương chín trăm chín mươi ba thái nhất bi văn thạch tình thế biến hóa khôn lường hai năm trước go không ho sau bốn canh giờ thì cuộc tra hình khảo vẫn mới kết thúc suốt bốn canh giờ này xuân đức luôn ngồi bên cạnh nhìn xem lam thần làm cách gì để ép đám kia nói ra chờ tướng do biện pháp siêu hồn quá thịnh hành tại tu tiên giới nên cũng có vô số người nghĩ ra đủ biện pháp để khắt chế nó vì vậy lại sinh ra cái nghề hát tiên sau khi quan sát từ đầu đến cuối bởi cha tấn thì xuân đức cũng phải cảm khái một câu người trong nghề có khác lam thần cực kỳ am hiểu phương pháp dùng hình tâm lý mê hoặc đối tượng xuân đức ở một bên nghe hắn nói mà cũng cảm thấy trên cuộc đời đen tối đi một phần thê thảm nhất là hai tên cường giả băng lam tộc sau khi hai tên này nói xong bí mật thì cũng chút hơi thở cuối cùng cả người bọn họ vết thương không nhiều nhưng ánh mắt của bọn họ trước lúc chết vẫn mở thật lớn bên trong tất cả đều là sự mở mịt cùng lạ lẫm xen lẫn một chút hoang mang cùng với sự giải thoát lần tra khảo này thu hoạch tin tức rất nhiều so với lần trước xuân đức tự thân siêu hồn tên hát xứ lấy được tin tức thì nhiều hơn rất nhiều lần này hắn biết được mục đích cùng kế hoạch của đám băng lam tộc cùng thái gia. hắn cũng biết được lam gia đang che giấu cái gì không ngờ trong tay mấy vị lao tổ của lam gia lại có một phần bí tịch sau khi tu luyện có thể tăng tỷ lệ tấn thăng lên hàng vương t i ê n cảnh nhưng cái này đối với xuân đức cũng không có dụ hoặc quá lớn bởi vì đại bộ phận công pháp đối với hắn vô dụng nên từ lâu hắn đã mất đi hứng thú với công pháp rồi cái hắn quan tâm là trong tay mấy vị lao tổ có một viên thái nhất bí văn thạch đây là một loại kỳ thạch tuy không trực tiếp gia tăng lên chiến l ự c nhưng lại mang lại cho người ta may mắn cho người mang chúng xuân đức cũng không biết loại kỳ thạch kia hình dạng ra sao nhưng qua lời khai của thủy mỹ cùng sự xác nhận của lam thần thì trên đời này thực có loại kỳ thạch như vậy tồn tại Vẫn may đây lúc à một mờ m thứ hư vô này h ư n g hắn c như chết đứng dậy ngần đầu nhìn thiên địa phía trước khoe miệng hắn khẽ nhét lên khuôn mặt của hắn lúc này nhìn đầy t à khí mong là chúng ta có thể thấu hiểu nhau không nên để mọi người khó xử nói xong câu này thì hắn nhìn qua bốn người lam ra đi thôi bốn người lam thần lam đ ằ n g lam thiên lam linh gật đầu một cái sau đó đi phía trước mở đường về phần xuân đức thì đi sau bốn người nam di chỉ này cũng không phải quá lớn cũng chỉ tầm mấy chục vạn dặm nhưng mà đường ngang ngõ tắt cực kỳ nhiều cơ quan cấm chế thi thoảng lại có một cái đã vậy cứ sau một thời gian nhất định lại có thể thay đổi địa hình khiến cho việc tìm đến nơi cần đến càng thêm tôn thời gian mấy ngày này trên đường đi thì nhân số đội ngũ từ năm người cũng dần dần nhiều lên không giống như trước kia ở khu vực và ngoài đi vào sâu bên trong di chỉ thì cứ một thời gian ngắn lại có thể tìm thấy một vài tộc nhân của lam gia có điều khi tìm thấy những người này thì cả đám đều vết thương chống chất thần tình sợ hãi hỏi ra thì mới biết những người này là những kẻ may mắn chạy thoát khỏi đợt vây quét của thái g i a còn những kẻ khác thì bây giờ hẳn là lành ít dữ nhiều rồi đối với điều này thì xuân đức cũng không lấy gì làm ngạc nhiên thái g i a cùng băng lam tộc bây giờ đã liên thủ với nhau muốn một mẹ hốt gọn lam gia thì việc xuống tay không phân nặng nhẹ là chuyện bình thường chết thì chết cũng chẳng có việc gì có điều những vấn đề này không có ảnh hưởng gì đến xuân đức cả hắn lúc này chỉ cần đến vị trí đã hẹn từ t r ư ớ c với mấy vị lao tổ lam gia là được sau khi đến nơi kia gặp được mấy tên lao tổ lam gia rồi có gì tính sau nghĩ vậy xuân đức quyết định vẫn một đường tiến về phía trước sáu lại đi qua nửa tháng lúc này đây xuân đức cùng với đội ngũ hơn một người đã tiến đến vị trí h ẹ n trước trên đường đi tới đây cũng gặp không ít phiền t o á i nhưng đều không phải phiền t o á i gì quá lớn không cần đến hắn ra tay chỉ cần những người đi theo hắn là đủ giải quyết nhưng khi vừa đi tới nơi đây nhìn thấy tình cảnh trước mắt làm cho hắn kinh ngạc không ít ở phía xa xa ngay trước một một cái đại môn rộng lớn cao hơn trăm mét trên cái đại môn kia được chạm khắc vô số hung thú dữ tợn bọn nó như vật sống ánh mắt linh động cả người phát ra khí tức hiếp người nhưng hết lần này đến lần khác bọn nó đều là vật chết cả cái đại môn tản ra quang mang màu tím y ê u dị trong phạm vi năm trăm mét không người nào dám đến gần nơi này không chỉ có đội ngũ của thái gia cùng lam gia mà còn có thêm một đội ngũ khác nữa những người kia cũng không phải là người của băng lam tộc mà là một thế lực nào đó mà xuân đức không biết những người kia nhân số không nhiều nhưng mỗi người đều có tu vi rất cao cũng vì có cái thế lực thần bí này xuất hiện mà người thái gia cùng lam gia ở nơi này mới không chém giết lẫn nhau đã vậy lại còn đứng chung một trận tuyến hình như cả thái gia lẫn lam gia đều rất kiên kỵ những người này nhìn thấy tình cảnh trước mắt nhìn thấy biến hóa vi d i ệ u như vậy thì lúc này đây đến ngay cả xuân đức cũng không đoán ra được là có chuyện xảy ra một phe thế lực còn lại là kẻ nào ngay khi xuân đức dẫn theo một người xuất hiện ở nơi đây thì mấy ngàn người đang ở nơi này cũng đồng thời nhìn lại xuân đức lúc này đứng ở bên trong đội ngũ chú ý quan sát biểu lộ của những người nơi đây đám người thuộc thế lực thần bí kia chỉ là nhìn qua một cái sau đó liền thu hồi ánh mắt không thèm để ý tới nữa trên mặt lộ rõ sự xem thường giống như bọn chúng là thần linh còn đội ngũ của xuân đức chỉ là đám kiến hôi vậy ngay lúc hắn đang quan sát thái độ những người nơi đây thì âm thanh của lam thừa phong vang lên bên thai hắn lao bắt đi qua bên này không nên chọc vào những người kia giọng nói của lam thừa phong lúc này mang theo sự lo lắng cùng bất an mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương chín trăm chín trăm chín mươi bốn la nhận được truyền âm của lam thừa phong thì xuân đức khẽ nhữ mày một cái hắn cũng nhận ra được sự bất an trong lời nói của đối phương suy nghĩ một chút xuân đức liền nhết môi lên cười tiếp sau đó hắn dẫn theo đội ngũ của mình đi về phía trận doanh của lam gia đội ngũ một n g à n người rất nhanh thì đã dung hòa với người lam gia ở nơi đây lúc này đây xuân đức mang theo hai người lam tiên cùng lam linh tiến lên ngồi ngay phía sau mấy vị lão tổ lam gia vừa an vị thì xuân đức đã liền truyền âm hỏi những người kia có lai lịch thế nào lam thừa phong nghe được hắn hỏi thì lúc này cũng truyền âm lại những người này có lai lịch rất lớn là một trong hai đại thế lực lớn nhất của dân tộc chúng ta ở triều tị bọn họ là người của phong gia trong gia tộc của bọn họ có cường giả bán bộ hàng vương tiên cảnh đây là cường giả mà chúng ta không thể t r e o vào được tuy là truyền âm nhưng giọng nói của lam thừa phong vẫn có chút run run nhất là khi nhắc tới cường giả bán bộ hàng vương tiên cảnh là cường giả chưa bước vào hàng vương tiên cảnh nhưng lại mạnh hơn cường giả tinh vương tiên cảnh viên mãn thì hắn lại càng run lợi hại nghe được lời này thì xuân đức có điều suy nghĩ hắn lại hỏi vậy lam gia so với phong gia trên lệnh bao nhiêu mà thế lực cự đầu còn lại là gia tộc nào lam thừa phong nói lam gia chúng ta cũng chỉ tương đương với một gia tộc phụ thuộc cỡ lớn của phong gia mà thôi chỉ một mệnh lệnh của phong gia thì lam gia của chúng ta ngay lập tức sẽ bị xóa sổ về phần thế lực cự đầu còn lại là độc cô gia tộc bên trong thăng tiên tông hai gia tộc này có quyền lực vô cùng siêu nhiên vì vậy bọn họ làm việc chưa bao giờ kiên kỵ gì cả xuân đức nghe xong thì cũng hiểu được thêm một ít về phân bố thế lực bên trong cái triều tịch châu này nói thực triều tịch châu quá lớn thế lực phân bố khắp nơi vô cùng phức tạp cái hệ thống cai trị ở nơi đây nó phức tạp đến mức mà hắn mỗi lần nghe cũng cảm thấy u mê mà đây cũng chỉ là riêng nhân tộc thôi đấy chứ những chủng tộc khác thì không biết còn như thế nào nữa xuân đức lúc này lại tiếp tục hỏi bọn chúng đến nơi này làm gì lão à m thử p ca suy đoán thứ đồ vật kia rất có thể là một bộ hoàn chỉnh bí pháp do đế cấp cường giả để lại nếu như không có phong gia nhúng tay thì lam gia chúng ta sau này rất có thể sẽ thay thế bọn họ đáng tiếc, đáng tiếc. vì là truyền âm nên lam thừa phong cũng không sợ người nào nghe lén nên hắn cũng b ạ o gan nói ra những điều hắn suy nghĩ trong lòng ngay vào lúc này ở gần đó lam nhuận phát cũng truyền âm cho xuân đức lao bắt tí nữa nếu người phong gia có yêu cầu gì thì lao bắt n g ư ờ i cố gắng đáp ứng bọn họ không nên chọn bọn họ chúng ta không phải đối thủ của người ta việc này mong lao bắt n g ư ờ i hiểu cho mấy người bọn ta xuân đức nghe xong thì ánh mắt hắn lóe lên một tia ưu mang nhưng ngay sau đó liền biến mất trong lòng hắn thì cười lạnh những người này bề ngoài thì giao hảo với hắn cố gắng lôi kéo hắn gia nhập lam ra nhưng trên thực tế lại là đang lợi dụng hắn rất nhiều việc giấu di bây giờ lại muốn hắn cối đầu trước mặt kẻ khác để bảo vệ làm ra không biết vì sao tự dưng trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác không vui đông dưng hắn muốn giết chết tất cả những kẻ ở nơi đây có điều hắn cũng biết nếu vài ba tên thì hắn không ngán bất kỳ kẻ nào nhưng ở nơi đây quá đông một khi làm vậy thì hắn sẽ có kết cục rất thảm mặt ngoài hắn vẫn bình tĩnh như thường không lộ ra cái gì cả hắn truyền âm lại lão ca yên tâm ta tự biết nặng nhẹ miệng thì nói vậy nhưng trong lòng thì hắn đang nghĩ một hướng khác hắn quyết định hủy đi kế hoạch lúc trước bây giờ hắn muốn dùng biện pháp cứng rắn khống chế toàn bộ làm ra còn về phần những kẻ ở trong nay hắn cũng không muốn cho kẻ nào còn đi ra bên ngoài nữa. tất cả đều phải nằm lại nơi đây năm thời gian nhanh chóng đi qua mới đó lại thêm năm canh giờ có điều trong mấy canh giờ này cũng không có ai tìm đến nơi đây bên phía lam gia cùng thái g i a ai có thể đến thì đều đã đến cả rồi những kẻ không đến thì hẳn bây giờ đều đã thành phân bón đất về p h â n người của phong gia thì không biết là bọn họ đang đợi người nào nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy đến đúng lúc này từ hướng tây có tiếng nói chuyện chuyển tới mọi người ở nơi đây ngay lập tức nhìn lại vừa nhìn bọn họ liền đã thấy một đội ngũ gần ba trăm người xuất hiện trong tầm mắt bọn họ đi đầu là một thanh niên anh tuấn tướng mạo bất、phàm. cả người t o á t ra khí chất bá đạo đi bên cạnh người thanh niên này là một thiếu nữ áo đỏ dung mạo không biết ra làm sao bởi vì có mạng che mặt có điều dựa vào thân hình của nàng thì cũng có thể phán đoán ra nàng ta là một mỹ nữ tuyệt sắc cả hai người này đều còn rất trẻ nhưng đã có tu vi tinh vương tiên cảnh sơ kỳ theo phía sau hai người này còn có không ít tuấn nam mỹ nữ nhìn qua cũng có đến sáu mươi người đi ở bên cạnh bao lấy những người này vào bên trong là một đoàn cờ ư n giả không một tên nào dưới tinh vương tiên cảnh khí thế cả đám t o á t ra vô cùng kinh người đặc biệt trong số đó có vài người có khí tức thâm sâu không lường được thấy được những người này thì đám phong gia đang ngồi ở nơi đây ngay lập tức đứng dậy đi lên phía trước chào đón không những bọn họ mà còn có người của lam gia cùng thái gia cũng như vậy xuân đức cũng nằm trong số đó âm thanh thiếu chủ cùng với đại tiểu thư liên tục bị đám người hô lên xuân đức lúc này không cần đoán cũng biết đám người mới đến là người của phong gia ngay lúc hắn đang quan sát con mồi của mình thì kẻ được gọi là thiếu chủ kia lên tiếng lam gia thái g i a sao các ngươi cũng thật to gan lớn mật phát hiện ra bí mật lớn như vậy mà lại dám không báo lên trên các ngươi biết tội chưa tiếng quát của hắn như sấm vang vọng khắp bốn phương tám hướng nghe được tiếng quát thì đám người lão tổ cùng thành viên của hai gia tộc lúc này đều run lên lúc này mấy tên lão tổ của hai tộc lập tức quỳ xuống cầu xin xin thiếu chủ khai ân đám thuộc hạ biết tội mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo chương chín trăm chín mươi lăm cơn ác mộng vừa mới bắt đầu hai năm trước không những mấy tên lão tổ quỳ xuống cầu xin mà những tiên h tiêu của hai gia tộc phía sau cũng phải quỳ xuống bọn họ có không vừa lòng đến đâu thì cũng phải quỳ xuống việc quỳ xuống đối với hắn cũng chẳng có chút gắng nặng tâm lý gì cả q u thì quỳ tôi khi khác thu lại lợi tức sau c ò n cái quái gì mà dưới đầu gối nam nhân có hoàng kim hay chỉ quỳ bái cha mẹ mà không quỳ trước người khác thì đều là chém gió nơi đây làm gì có luật pháp chỉ cần nhìn ngứa mắt liền có thể giết mấy kẻ tha chết chứ không chịu khuất phục thì bây giờ đa phần đều nằm yên nín thở rồi sống ở đâu thì đều phải biết luồn túi thì mới sống tốt được cương quá liền gãy thế giới tu tiên nó khắc nghiệt như vậy đấy chỉ có thế lực to lớn hay người nắm giữ sức mạnh trên người khác thì mới có thể đứng thẳng sống lưng còn nếu nhỏ yếu phải biết luồn gối và không bản thân hay cả gia tộc n à y mai sẽ thành dĩ vãng Nhìn thấy tất cả mọi người thấy hai tất tộc cả của mọi đại gia lúc à là mà mà tài làm Lam lên Lam láo l Gia Gia của Gia Gia hay Gia của Gia mắt xem mắt đám đám kém. cùng xuống người Phong thường, trong người gì gì trưởng Thăng Tông, gì không Phong Thái xin hiện Thái Cái Tiên cái thiên phải cầu chủ. ánh bọn bọn thì thấp họ họ đều đều đều quỳ do vẻ này đây tên thiếu chủ của phong gia nhìn quét qua mấy tên l á o tổ của lam gia cùng thái gia sau đó lạnh lùng nói niệm tình các ngươi vi phạm lần đầu nên ta bỏ qua nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội bây giờ các ngươi dẫn theo tộc nhân của bản thân đi phía trước mở đường nếu đạt được bảo vật gì cũng không thể giấu giếm mà phải nộp lại đợi sau này phân phối các ngươi có nguyện ý không mấy người lao tổ hai đại gia tộc nghe vậy thì trong lòng đ ắ n g chát bọn họ biết đối phương đây là muốn dùng bọn họ làm tốt thí dò đường có điều hết lần này đến lần khác bọn họ không dám từ chối cảm đ á m nét mặt vô cùng cung kính nói nguyện vì thiếu chủ phục vụ thanh niên nghe vậy thì cười lên ha hả nói tốt t ố t t ố t đã vậy thì nguyên sư thúc nhờ ngươi mở ra thần hư môn cùng lúc này ở cách đó không một trung niên mặt bay ra khỏ đội ngũ bay về phía cánh cửa to lớn cách đó không xa sau khi bay lại gần cách cánh của năm trăm mét thì người này không bay tiếp mà dừng lại lấy ra từ bên trong túi càn khôn m ộ ư ơ i cặp song sinh tiểu hài đồng sau đó ném vào bên trong phạm vi bao phủ của ánh sáng yêu dị của cánh cửa ngay khi mọi cặp song sinh kia bị ném vào bên trong phạm vi ánh sáng thì cả đám nhỏ đều khóc rẽ lên thê lương như là chịu nổi thống khổ khó lòng tưởng tượng từ một đám trẻ con trắng t r ẻ o bụ bấm bông chốc ra chóc thịt bong cả người biến thành huyết nhân nhưng ngay sau đó máu thịt từ trên người bọn nó bị cánh cửa yêu dị kia hấp thu sạch trên mặt đất lúc này chỉ còn hai mươi bộ xương cốt nho nhỏ trắng hế ức ó điều người ở nơi đây nhìn thấy cảnh này thì ch bọn họ chỉ lạnh nhạt nhìn đám nhóc con kia chết đi sau đó ánh mắt của bọn họ lại chú ý lên đại môn giống như đã được thỏa mãn cánh của ma quái kia lúc này không ngờ lại phát ra âm thanh khạc khạc sau đó thì ầm ầm mở ra từ từ cảnh tượng đằng sau cánh cửa kia cũng đã có thể nhìn thấy đằng sau cánh cửa đại môn lại là một vùng thế giới sương mù d à y đặc nhìn không rõ ràng ngay khi đại môn vừa mở xong thì tên thiếu chủ của phong gia lúc này hướng ánh mắt nhìn qua mấy tên l á o tổ của các gia tộc khác mấy tên l á o tổ của hai tộc lam gia cùng thái gia đều cởi khổ lúc này đây bọn họ tự mình dẫn theo cường giả trong tộc xâm cũng không đợi cho bọn họ bước vào bên trong sau khi cánh cửa kia mở ra hoàn tất thì liền có một lực hút mạnh mẽ từ phía bên trong k h u y ế t tán ra bên ngoài hút tất cả những người nơi đây vào trong ngay lập tức tất cả mọi người đều bị hút vào bên trong biển sương mù màu xám ngay khi tất cả mọi người bị hút vào bên trong thì rầm rầm cánh cửa dụ dị kia liền đóng lại thật nhanh không qua hai cái hô hấp thì nó liền đóng kín lại cùng lúc đó cánh cửa kia cũng dần dần mở ảo sau đó biến mất nhìn thấy cảnh này thì rất nhiều người kinh hãi nhưng vào đúng lúc này hàng loạt â m thanh thê lương vang lên a a a a cứu a a a quái vật đừng đến đây a a a âm thanh không phải từ một hướng mà là sen lẫn ở bên trong đám người âm thanh vô cùng thê lương khiến cho tất cả mọi người cảm thấy lạnh xuống lưng nhất là trong biển sương m ụ không nhìn thấy rõ vật gì như thế này xuân đức đứng trong đám người n g h e được âm thanh hét thảm thì hắn cũng bắt đầu đề phòng hắn lúc này vận chuyển thể nội độc tố tiết ra bên ngoài hình thành độc khí phòng hộ vốn di hắn muốn lợi dụng lúc này phóng ra độc tố tiêu d i ệ t bất địch nhân nhưng mà thứ sương m ụ chết tiệt này lại ngăn cản độc tố của hắn có điều hắn cũng không có không có bỏ qua cơ hội này hắn nhớ đại khái vị trí của đám người phóng ra lợi dụng sương mù che mắt tầm nhìn hắn lúc này gọi ra b phúc phúc cá á a a a a liên tục là những âm thanh hét thảm vang lên ban đầu âm thanh hét thảm tuy nhiều nhưng phân tán khắp nơi nhưng lúc này âm thanh hét thảm liên tục vang lên từ phía sau n g h e được liên tiếp tiếng hét thảm vang lên thì có một giọng nói lạnh lẽo vang lên mọi người nhanh tụ lại gần nhau cẩn thận một phía cũng không cần sợ hãi lao phu đã có cách phá giải thứ sương mù này xuân đức đang giết người nghe được âm thanh của lao giả cũng cảm nhận được sương mù đang ngày càng bỏng thì hắn tranh thủ g i ế t chết thêm một vài tên nữa thu thi thể bọn chúng lại sau đó nhanh chóng lui về phía sau ẩn vào bên trong đám người lam ra đúng như lời lao giả nói không qua mấy chục hô hấp thì sương mọi người lúc này lại một lần nữa có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh ngay khi cả đám khôi phục được tầm nhìn thì cảnh tượng hiện ra trước mắt mọi người làm cho cả đám hoảng sợ không thôi mời đọc sở trạ t ồ n mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ t ồ n mở thần hảo chương chín trăm chín mươi sáu cơn ác mộng vừa mới bắt đầu một hai năm trước mặt đất nơi đây không biết từ khi nào đang b ò lúc lúc vô số côn trùng màu xanh l a m to như ngón tay cái cả người đầy lông tơ màu lam nhạt tốc độ di chuyển của bọn nó không nhanh nhưng số lượng lại cực kỳ đông đảo nhìn đâu đâu cũng có những tu sĩ、si、nếu ở trong phạm vi một mét liền bị đám côn trùng này tấn công tuy lúc di chuyển thì không nhanh nhưng lúc tấn công lại nhanh đến kinh người nhưng tất cả đều bị hộ thể tiên khí của đám tu sĩ ngăn lại có điều đám con trùng dài dài nhìn giống sâu này sau khi bám vào hộ thể tiên khí thì lập tức cắn vớt tốc độ cắn vớt tiên khí của đám côn trùng này vô cùng khủng bố một tên tu sĩ có tu vi thần quân tiên cảnh thì hai mươi cái hô hấp sau liền bị hút cạn ngay khi không còn hộ thể tiên khí thì liền bị đàn đàn lũ lũ côn trùng bám lên người sau khi bám lên người thì đám côn trùng này liền dùng cái miệm toàn răng là răng đục một cái lỗ trên người nạn nhân sau đó chui vào bên trong nhưng người bị đám con trùng này chui vào bên trong thì cả đám phát ra tiếng hét thê lương khó lòng diễn tả. Lúc trước, khi sương m ũ còn đang bao phủ thì những tiếng hét thê lương đều có nguồn gốc từ những kẻ không may này sau khi đám côn trùng kia chui vào bên trong cơ thể một người chưa đầy một phút thì liền đã ăn lô dô nạn nhân nhìn từ ngoài không khác gì cái tổ hóng sau đó từ bên trong cái thi thể kia lại tuân ra một đống sinh vật như vậy trong đám côn trùng vừa được sinh ra có con cá biệt to hơn rất nhiều so với đồng loại nó liên tục ăn thịt đám đồng bọn xung quanh mỗi khi ăn thịt một số lượng nhất định thì bọn nó lại to lớn hơn màu sắc sáng hơn đám đồng loại xung quanh không nhưng không phản kháng mà còn tự thân dâng đến miệng cho nó ăn tình cảnh vô cùng rụ dị mới lúc trước nơi này có gần vạn người nhưng bây giờ còn chưa đến hai ngàn những kẻ còn lại đều đã biến thành thức ăn cho đám côn trùng người còn sống một là có tu vi tinh vương tiến cảnh hai là có bảo vật phòng ngự cường đại sau giây phút bàng hoàng lúc này có người hét lớn thứ này là thứ quỷ gì chết đi ẩm tên vừa hét lớn kia là một tên tinh vương tiến cảnh hắn lúc này đánh ra một kích về đám con trùng ở xung quanh âm thanh nổ mạnh vang lên ngay lập tức một đám côn trùng liền bị nghiền thành từng bãi chất lỏng m à u xanh lam n h ầ y nhầy. có điều chỉ có đám con trùng bình thường chết còn mấy con côn trùng to lớn thì lại không bị làm sao thân thể bọn chúng bị đánh nát nhưng ngay sau đó liền tổ hợp lại với nhau. không những thế nó còn nhanh chóng ăn hết đám chất lỏng màu xanh lam ở xung quanh vừa ăn xong thì nó lại biến hóa thoáng cái những cái lông tơ trên người nó biến thành gai nhọn rồi nó lấy một cái tốc độ kinh khủng cắn về phía người vừa xuống tay với nó mẹo con côn trùng nhìn giống con sâu có gai to bằng cánh tay trẻ con lúc này hóa thành một tia sáng bắn xuyên qua hộ thể tiên k h í của tên cường giả tinh vương canh kia hộ thể tiên k h í đối với nó cũng giống như tờ giấy mỏng vừa đụng liền phá tên cường giả kia không kịp né tránh bị con côn trùng gớm ghét kia bám lên mặt ngay khi con côn trùng bám lên mặt người kia thì tên kia trong nháy mắt cứng đầu tiếp sau đó một màn ghê người phát sinh con côn trùng nhìn như con sâu lớn kia há cái miệng lớn ra ăn sạch cái miệng của tên kia sau đó lại từ cổ họng chui xuống phía dưới ngay khi con sâu lớn kia chui xuống thì cái bụng của người kia liền phình lớn phình lớn cuối cùng là bụng cả cái bụng nổ tung ta vô số những con sâu to lớn bắn ra b ố n phía còn cái khoang bụng của tên kia lúc này đã bị d n g tuyết bên trong vẫn còn nhung n ú c đám sâu nhỏ cùng một con sâu to lớn ở giữa vừa nhìn thấy liền khiến mọi người ở đây nổi hết lông tơ mọi việc diễn biến rất nhanh từ lúc tên cường giả kia hét lên đến lúc này cũng chỉ vừa qua hai mươi giây hai mươi giây này tất cả mọi người ở đây đ cả đám hoảng sợ nhìn con sâu to lớn đang nằm trong bụng tên kia vào lúc này một âm thanh lạnh lùng vang lên tất cả những người có tiên lực hỏa hệ cùng băng hệ toàn lực ra tay những người khác lấy bảo vật vây khốn đám con trùng này lại âm thanh này vừa vang lên thì tất cả những người ở đây đều như bị một lực lượng dẫn dắt không tự chủ được làm theo xuân đức ở bên trong đám người nghe được âm thanh này thì nhữ mày lại trong lòng hắn thầm nghĩ tình đạo tu sĩ lại còn là tình đạo viên mãn kẻ này khắc chế ta nếu được phải g i ế t đầu tiên vì để biểu lộ ra bản thân không quá khác biệt lúc này xuân đức cũng giống như những người khác liên tục dùng bảo vật vây khốn lại đám cô trùng v ề phần đám tu sĩ hỏa hệ cùng băng hệ mỗi lần xuất chiêu đều có thể tiêu diệt được không ít côn trùng đám người phong ra lúc này cũng không đứng không cả đám cũng dùng hết toàn lực để tiêu diệt đám côn trùng xung quanh trong đó có mấy lão giả tu vi không tầm thường dùng tốc độ nhanh nhất vọt đến con côn trùng biến dị nhưng vào lúc này con côn trùng ở bên trong khoang bụng của tên tu sĩ tinh vương tiên cảnh mở mắt ra miệng nó há to phát ra âm thanh bé nhọn n g h e được âm thanh này đám côn trùng đang còn sống lập tức chui xuống mặt đất cũng ngay khi nó vừa rít lên xong thì thân thể của con côn trùng kêu bỗng nhiên hư quá sau đó biến mất không thấy đâu bên trên mặt đất chỉ còn lại vô số thi thể bị gặm nhấm không ra hình thù gì chẳng cảnh vô cùng khủng bố mấy lao giả bên phía phong ra nhìn thấy con trùng t i u biến mất thì sắc mặt cả đám trầm trọng không thôi còn về phần những người khác thì thấy tình cảnh lúc này thì cảm đám không tự chủ được run lên còn chưa để mọi người ổn định tâm thần mặt đất lúc này bỗng nhiên nước ra vô số bàn tay hư thối từ bên trong lòng đất vươn ra nắm lấy mấy cái xác kéo vào bên trong lòng đất không những kéo mấy cái xác đang nằm trên mặt đất mà những tên tu sĩ còn sống cũng là mục tiêu của những cánh tay kia những cánh tay kia tốc độ cực nhanh vừa bắt được liền kéo xuống lòng đất ngay sau đó m chỉ nghe được những âm thanh thảm thiết từ phía bên dưới v ọ n g lên không biết là ai lúc này hô lớn bay lên nhanh những người khác nghe vậy thì ngay lập tức muốn bay lên có điều vừa muốn bay lên thì bọn họ phát hiện nơi đây có không gian cầm cố không thể phi hành mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương chín trăm chín mươi bảy nơi ma quái hai năm trước đang lúc những người ở nơi đây hoảng loạn vô cùng thì bất ngờ mặt đất đ ố n g nhiên khép lại những cánh tay hư thối chưa kịp rút về bên trong lòng đất lúc này bị c ắ nát một bộ phận nằm lại trên mặt đất giống như là mất đi sinh sơ những cánh tay hư thối kia lúc đầu còn dãy rủa muốn quay về bên trong lòng đất nhưng chỉ sau vài hô hấp thì bọn nó liền ngừng lại việc dãy rủa một chút thịt còn sót lại trên mấy cánh tay kia lúc này đều hóa thành máu đen rơi trên mặt đất bước lên mùi thối kinh khủng mọi việc biến đổi quá nhanh khiến cho những người còn sống nơi đây không kịp phản ứng nhất là mấy tên tìm được đường sống trong chỗ chết lúc đầu cả đám vẻ mặt đều trắng bệnh nhưng sau mấy hô hấp nhận ra bản thân vừa nhặt về được một cái mạng thì cả đám đều cười lớn ha ha, ha. ta vẫn còn sống ta chưa có chết ha, ha, ha. có điều đám người bọn họ còn chưa cười được bao lâu thì cả đám đều phát ra tiếng kêu thê lương à à á đau quá cái gì thế này đau quá cứu ta lúc trước những bàn tay hư thối kia bắt được chân bọn họ nhưng chưa kịp lôi xuống lòng đất thì đã mặt đất đ ỗ n g nhiên khép lại khiến cho những kẻ này nhặt về một cái mạng có điều không biết bàn tay hư thối kia mang theo bệnh độc gì vậy mà nhưng nơi nó đụng qua liền bị thối giữa bắt đầu là từ chân sau đó nhanh chóng lan ra toàn thân dù có chặt chân cũng vẫn bị lan ra như thường từng miếng thịt lớn nhỏ trên cơ thể bắt đầu rụng xuống mặt đất con mắt rồi ra sau đó cũng rơi ra ngoài chưa được mấy hô hấp thì những kẻ kia liền biến thành một đống xương tr nhìn thấy như vậy một màn những người còn sống đều phải hít một hơi thật sâu hít một hơi không đủ có người liên tục hít vài hơi để cố gắng giữ bình tĩnh có điều người giữ được bình tĩnh không nhiều đại bộ phận lúc này đều đã hoảng loạn nhất là mấy tên tâm cảnh kém cả đám bắt đầu như đ i ê n như dại lao về bốn phía tìm kiếm lối ra đúng vào lúc này một cái vòng xoáy màu tím to lớn hiện ra nhìn vào bên trong vòng xoáy có thể mở h ồ nhìn thấy được phía bên kia vòng xoáy là một cánh rừng thưa mặt đất cắn tối đa phần đều là sỏi đá thi thoảng mới có một cây cổ thủ thấy vòng xoáy này hiện ra người ở nơi đây bất chấp là có nguy hiểm hay không cả đám ngay lập tức tiến vào bên trong vòng xoáy. Vì vòng xoáy âm thanh nên cũng nổ lớn liên tục vang lên vô số người bị đánh cho phun máu bay ngược về phía sau âm thanh này mang theo ý chí của tinh vương tiên cảnh viên mãn khiến cho đám người đang đánh nhau trong nháy mắt dừng lại có điều vừa dừng lại thì mặt đất nơi mọi người đang đứng lại bắt đầu rung lắc nhớ đến cảnh tượng lúc trước cả đám sắc mặt không khỏi trắng bệnh lúc này đây mọi người cũng đã bất chấp nói cái gì cũng phải phải thoát khỏi nơi đây trước đã rất nhanh người ở gần vòng xoáy màu tím nhất liền nhảy vào bên trong ngay khi người này nhảy vào bên trong thì liền biến mất quan g mang màu tím cùng ảm đạm đi một ít thấy như vậy thì sắc mặt người nơi đây liền thay đổi trong một cái nháy mắt tất cả những người ở nơi đây đều buộc phát tất cả sức mạnh sau đó lao về phía vòng xoáy màu tím xuân đức lúc này cách vòng xoáy màu tím rất gần sau đi đánh lui vài người về phía sau thì hắn cũng nhảy vào bên trong vòng xoáy bốn sau một hồi trời đất đảo lộn thì xuân đức liền xuất hiện tại trên một cái tổ chim lớn nằm trên một cây cổ thụ ở bên trong tổ chim còn có một con chim non gọi là chim non chứ nó còn to hơn cả xuân đức nữa cả hai lúc này đang mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ ngoài ra còn có một quả trứng chưa nợ quả trứng kia rất lớn bề ngoài có hoa văn lưu chuyển nhìn khá là bất p h ả m xuân đức lúc này liếm môi một cái sau đó phất tay lên thu cả con chim kia cùng quả trứng khổng lồ vào bên trong nhận chứa đồ lâu lâu lại thấy sinh vật mới việc đầu tiên hắn nghĩ chính là phải nếm thử vị thịt của loại này xem như thế nào sau khi làm xong hành vi trộm trứng của mình thì h ắ n nhanh chóng nhảy xuống mặt đất hắn vừa nhảy xuống phía dưới thì vài đạo quang mang truyền t ố n g màu tím xuất hiện rồi sáu bảy người hiện ra bịch bịch bịch vui ra những người này mới vừa bị truyền t ố n g đến đây không làm sao ổn định được thân hình nên vừa hiện ra liền đã ngã nhào trên mặt đất cả đám phát ra tiếng k ê u đau đớn xuân đức quan sát quần áo đám người này mà phát hiện sáu người này đều là người của phong gia gì đó hai trong số sáu người có tu vi chưa bước vào tinh vương tiến cảnh bốn tên còn lại ba tên hậu kỳ một tên t r u n g kỳ sau mấy hô hấp thì mấy người này liền đã ngồi dậy cả đám đều dùng tay xoa xoa huyện thái dương khi mở mắt ra thì những người này cũng đã nhìn thấy xuân đức cách đó không xa thấy quần áo trên người hắn không phải là quần áo của người phong gia thì trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo lúc này đây một trong hai tên chưa bước vào tinh vương tiên cảnh nhìn xuân đức quát lạnh ngươi đi qua bên này xuân đức nghe vậy thì cũng không có biểu hiện gì cả hắn ngay lập tức đi qua bên đó tên thiên kiêu phong gia thấy vậy thì khỏe miệng nở một nụ cười lạnh hắn cảm thấy dù đối phương có là tinh vương tiên cảnh nhưng đứng trước mặt mình thì cũng giống một con chó mà thôi không những hắn cười lạnh mà những người khác đều nở một nụ cười lạnh nhất là một nữ tử trong số đó hình như thấy xuân đức đi hơi chậm nên nàng ta quát lên lệ mề cái gì còn không nhanh qua đây xuân đức nghe vậy thì khỏe miệng n i ế t lên nụ cười lạnh hắn bước ra một bước đến trước mặt nữ t ử kia sau đó trực tiếp đá ra một cốc hự giắc r á c rắc xương cốt vỡ nát thiếu nữ kia như quả bóng bay ra xa xa vừa bay vừa phun màu tươi sau khi đụng phải một gốc đại thụ thì mới dừng lại lúc dừng lại thì đầu nàng ta cũng nghẹo qua một bên hô hấp vẫn còn nhưng cách cái chết cũng không xa mấy tên tinh vương tiên cảnh hậu kỳ thấy vậy thì cả đám giận dữ đang định phát tắc thì cả đám b ô n g nhiên thấy ngực mình đau nhói vừa nhìn xuống liền thấy của bản thân bị một bàn tay đen t h i xuyên qua mời đọc sở trạc t r ư ờ n g 998, n ơ i m a quái hai năm trước cùng lúc này một âm thanh lạnh thấu xương vang lên giờ các ngươi muốn chết thế nào ta sẽ t o ạ nguyện cho các ngươi lâu rồi ta chưa ăn thịt tu sĩ nữ ư ớ vĩ các ngươi có muốn cảm nhận một chút không âm thanh này không ai khác chính là bóng ảnh bấy lâu nay hắn phải kiềm chế bản thân sống sao cho giống người bình thường nhưng vào đây rồi thì không cần thiết nữa hắn có thể thoải mái bộc lộ bản tính của bản thân hắn lúc này nhìn qua xuân đức nói đ ạ i ca n g ư ờ i thấy con cá nhỏ này nên xử lý thế nào vẫn là cắt từng miếng thịt của hắn xuống rồi chiến lên hay là hầm t h ì ngon hơn hh vừa nói bóng ảnh vừa nâng tên thanh niên tiên t i ê u của phong Gia lên. tên kia bị bóng ảnh b ó p cổ thì sắc mặt trắng bệnh cả người run lấy bẫy xuân đức nhìn tên tiên kia kia thì cười n h ạ t nói chơi vậy không có vui không chế đám này lại lấy đi dò đường sau này có gặp đám người phong ra để cho bọn chúng chiến đấu với nhau mới thực sự thú vị xuân đức lúc này nhìn qua thiếu nữ đang nằm hấp hối dưới gốc cây kia thì có chút tiếc nuối nói lúc nãy ra tay hơi nặng bằng không để cho mấy tên này cưỡng hiếp nữ nhân kia đến chết thì còn thú vị nữa lời này vừa nói ra thì bóng ảnh cũng phải ngạc nhiên đại ca ngươi thật biến thái ả không ngờ đại ca lại có thú vui bệnh đến vậy thiếu nữ ở dưới gốc cây lúc này đang không những nàng mà những người khác cũng run lên nhẹ nhẹ có điều ngay sau đó xuân đức lại cười nói thực ra sống hay chết cũng không quan trọng lắm chết rồi vẫn làm được mà có điều không nghe tiếng hét thảm có phần không thú vị thôi hh xuân đức nói thì nói vậy thôi chứ hắn cũng không có làm vậy tiếp sau đó hắn bắt đầu l ộ t tất cả tài b ả o trên người đám này xuống sau khi đã thu về hết tài vật thì hắn bắt đầu dùng biện pháp dã man không chế đám này lại hắn dùng bổn nguyên độc tố của bản thân biến hóa ra một con ký sinh trùng có sinh mệnh sau đó cấy nó vào bên trong đầu của đám người người phong ra con k ý sinh trùng này toàn thân màu trắng nhìn khá giống con đ u ô i dựa sau khi chui vào từ đường m ũ i thì nhanh chóng xâm nhập trong đầu của mấy tên này con k ý sinh trùng này là một dạng hình thái khác của độc tâm trùng hiệu quả của con k ý sinh trùng này vô cùng hay có thể khống chế được nạn nhân trong khi đó ý thức của nạn nhân vẫn thanh tĩnh vẫn biết là bản thân đang làm cái gì có điều không thể khống chế được bản thân mà thôi với con k ý sinh trùng này phải lợi dụng máu của vật chủ để sống nên nạn nhân thường sau một tháng liền ra đi cũng đã lâu lắm rồi xuân đức chưa dùng lại phương pháp này làm xong tất cả xuân đức lúc này cười cười hắn nhìn qua hai tên thiên kiêu phong gia ra, ra lệnh hai người các ngươi tát nhau đi nào tất phải có tiết tấu đấy cứ người này tắt xong thì người kia mới được tắt b u ố t bút bút ngay lập tức âm thanh bun b u ố t liên tục vang lên như đánh đàn vậy cứ người này tắt một cái xong thì người kia lại tắt một cái chỉ sau vài cái tắt thì mặt của cả hai thiên tiêu phong gia lúc này đã xuất hiện mười dấu ngón tay và đang từ từ sưng lên bóng ảnh ở một bên nhìn thấy vậy thì kinh ngạc nói chiêu này hay đ ấ y đại ca đại ca để cho bọn chúng tắt nhau làm gì để cho bọn chúng ăn lẫn nhau đi mỗi lần cắn một miếng như vậy mới thú vị hai thiên tiêu của phong gia nghe vậy thì trong mắt hiện lên sự hoảng sợ nhưng hết lần này đến lần khác bọn họ không thể làm gì được bốn tên tinh vương tiên cảnh ở bên cạnh nghe vậy thì trong lòng cũng một mảnh lạnh lẽo nghe được bóng ảnh đ ệ nghị thì xuân đức lắc đầu phản đối làm như vậy hư hết đồ chơi thì sao không thấy lúc nãy ca phải tổn hao sinh mệnh để cứu về một mạng chó con nhóc kia sao không nên không nên đợi khi nào có nhiều đồ chơi mới thì thử nghiệm cũng không tệ bóng ảnh nhẹ gật đầu nói cũng đúng hắc hắc vậy để sau này đi sau này bắt được nhiều đồ chơi mới bỏ tất cả bọn chúng vào một cái lồng sau cho cả đám cắn nhau đến chết an thị đồng tộc để sống như vậy hẳn là rất thú vị biết đâu sau này lại đào tạo ra được một đầu chó săn tốt càng nghe bóng ảnh nói thì trong lòng đám người phong gia càng lạnh bọn họ cảm thấy bóng ảnh không phải là người mà là một con quỷ đội l ú c người nhưng vào đúng lúc này tên tinh vương tiên cảnh t r ù n g kỳ của phong gia bỗng dưng nổi lên tính cách anh hùng thiết huyết không sợ chết hướng về phía bóng ảnh phun ra nước miếng đồng thời mắng các người hai con x u ấ t sinh có giỏi giết ta x u â n đ ứ c cùng bóng ảnh lúc này đang nói chuyện nghe tên này gầm lên thì kinh ngạc bóng ảnh bị chủ nước miếng lên người thì sắc mặt hắn có chút biến đổi hắn lúc này cũng không có tức giận mà cười lên nói lại thích thể hiện rồi di chứ chết khó lắm thấy người thú vị như vậy ta quyết định nuôi ngươi làm thức ăn tươi sau này b vừa nói thì bóng ảnh liền giật một cánh tay của tên kia xuống ngay lập tức cả cánh tay đứt lịa máu tơi ư bắn lên cả mấy tên khác bên cạnh có điều tên kia cũng chỉ nhăn nhó mà không rên lên một tiếng ánh mắt chừng t r ò n g t r ọ c bóng ảnh bóng ảnh sau khi giật xuống một cánh tay của tên kia thì bắt đầu tách từng ngón tay cho vào trong miệng nhai ngẫu nhiên nhìn thấy tên kia không rên một tiếng mà dùng ánh mắt toán độc nhìn mình thì bóng ảnh nhe răng ra cười hắn lúc này bất ngờ vươn hai ngón tay ra hai ngón tay hóa thành móc đâm vào mắt tên kia p h ú p h ú hai âm thanh nho nhọ văng lên hai ngón tay như hai cái móc câu a có điều hắn mới vừa la lên thì bóng ảnh đã dùng một tay khác giật đứt cái lưới của hắn máu tơi ư tràn ra khói miệng tên kia chỉ có thể kêu lên những tiếng ngọc cọc từ từ thu lại hai ngón tay hai ngón tay kia mang theo hai con người to tròn cùng một đám dây thần kia phía sau bóng ảnh khét liếm một cái sau đó bỏ cả hai con người cùng cái lưỡi vào trong miệng ngay ngớt vậy phân tên trung niên nhân kia lúc này đã thảm không thể tả hai mắt bị móc ra lộ ra hai cái hố sâu đỏ lòm cái miệng liên tục khép mở nhưng chỉ có máu tơi tràn ra ngoài một cái tay thì bị cụt nhìn mà thấy thương mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầ sơ trạ tôn mở thần hảo chương chín trăm chín mươi chín cuộc sống mà hai năm trước xuân đức nhìn thấy vậy thì cũng không có ngăn cản bóng ảnh dù sao cũng chỉ là một món đồ chơi thôi mà bóng ảnh thích g i ằ n v ậ t k i ể u gì thì tùy nhưng ngay vào lúc này từ bên bầu trời vang vọng tiếng kêu giận dữ nghe được tiếng kêu bi vẫn cùng giận dữ này thì xuân đức cùng bóng ảnh đồng thời nhìn lên trên bầu trời vừa ngẩng đầu nhìn lên thì bọn họ liền thấy một con chim hai đầu to lớn sải cánh không dưới bốn mươi mét toàn thân bao trùm bên trong hắc khí nó lúc này đang bay vòng, vòng trên bầu trời như muốn tìm kiếm cái gì đó cảm nhận được khí tức mạnh mẽ từ con chim hai đầu kia xuân đức cùng bóng ảnh đồng thời nhìn nhau một cái sau đó cả hai đồng thời nợ nụ cười muốn g i ế t nó ăn thịt một lần cho biết không xuân đức nói bóng ảnh gật gù đáp đã có một con chim non một quả trứng bây giờ thêm một con chim mẹ nữa là đủ hắc đại ca ngươi ra tay đi nết môi khét lời xuân đức nhẹ gật đầu một cái ánh mắt của hắn lúc này hướng về phía con chim lớn hai đầu trên bầu trời đồng thời tay hắn nâng lên cao ngay lập tức một cây cốt mâu hư hảo có đồ ăn phủ văn chằng chị xuất hiện trên tay hắn cốt mâu ngưng tụ sức mạnh thiên địa dần dần trở nên ngưng thực quá trình này khoảng ba giây ngay khi cốt mâu đã hoàn toàn ngưng thực, toàn thân bốc lên độc khí xanh lục thì xuân đức liền dùng tám phần sức mạnh ném nó ra vẹo một vệ ánh sáng xanh từ trong tay hắn p h ó n g đi lúc cốt mâu rời tay của xuân đức cũng không có tạo nên bạo động hay phát ra khí tức gì nguy hiểm mà nó giống như là một đứa bé ném viên đá ra ngoài vậy hoàn toàn che giấu sự nguy hiểm đây là thành quả của việc kiên trì tập luyện điều khiển bổn nguyên chi lực cũng vì vậy mà con chim lớn hai đầu bên trên bầu trời còn chưa phát r á c ra nguy hiểm thì đã bị cốt mâu của xuân đức nhanh như ánh sáng kia đâm trúng người cốt mâu này của xuân đ ứ c sau khi đâm trúng con chim lớn hai đầu kia thì cũng không tạo thành sát thương vật lý quá lớn cả cốt mâu sau khi đâm trúng con chim đâm xuyên vào người nó đục một cái lô máu to như cái b á t ở phía bụng ngay khi cốt mâu đi vào bên trong cơ thể con chim thì liền hóa thành độc tố phân tán khắp cơ thể nó cái tốc độ phát tán độc tố rất nhanh gần như là ngay lập tức vì vậy chỉ thấy cốt mâu bắn trúng con chim lớn hai đầu thì nó liền rơi xuống đất không kịp kêu một tiếng trong quá trình rớt xuống đất thì hắc khí quanh thân nó cũng tán đi hết lộ ra một bộ lông màu xám ầm ầm cả thân thể của con chim hai đầu rơi thẳng xuống mặt đất phát ra độc ầm ầ một con hung cầm tu vi ngang bằng với cường giả tinh vương tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong cứ đơn giản như vậy bị xử lý như vậy cũng có thể thấy được xuân đức sau thời gian dài tôi luyện thì chiến lược tự thân cũng đã rất mạnh không có quỷ kiếm thì hắn vẫn mạnh con chim hai đầu kia vừa rơi xuống thì bóng ảnh liền bay lại gần thu nó vào bên trong nhận chứa đồ của bản thân sau đó hắn bay về nhìn xuân đức cười cười rồi biến mất xuân đức lúc này cũng cười cười với bóng ảnh một cái rồi mang đám nô buộc rời đi nơi này động tính rất lớn hắn e rằng sẽ kéo đến phiền những phiền toái không cần thiết o không o thời gian đi qua rất nhanh không qua bao lâu thì lại đã tối rồi lúc này đây xuân đức mang theo đám nô buộc tìm đến một cây đại thụ to lớn sau khi tạo một cái nhà bên trong thân cây thì hắn liền cùng với những người khác chui vào bên trong ngay khi hắn vừa vào trong cái nhà bên trong thân cây không được bao lâu thì bên ngoài liền đổ mưa cơn mưa rào rất lớn giống như là thác đổ vậy trong cơn mưa còn kèm theo gió mạnh có đ i ề u mưa thì mưa gió thì gió nhưng lại không có sấm sét bầu trời vẫn đen đặc một màu từ bên trong thân cây nhìn ra bên ngoài xuân đức nhìn trời mưa như chút nước hắn đột nhiên cảm thấy có chút gì đó cô đơn nhớ tới vũ ý còn có sói mập đang ở bên trong không gian giới chỉ xuân đức lúc này liền gọi cả hai ra nói chuyện cho vui. q u a n g mang loại lên vũ y cùng sói mập ngay lập tức xuất hiện ở ngoài này vừa ra ngoài thì hai người liền nhìn thấy xuân đức đang ngồi cô đơn một mình nhìn ra ngoài trời mưa giống như bao nhiêu lần sói mập lúc này tiến đến phía đến phía sau xuân đức rồi nằm xuống xuân đức lúc này cũng như một thói quen ngồi tựa lưng vào bụng của sói mập về phần vũ y thì nàng sau khi tiến lại gần xuân đức thì liền nằm xuống gối đầu lên đùi của hắn nhìn gương mặt có chút ưu b u ồ n của xuân đức thì vũ y hỏi anh hai đang nhớ mọi người sao xuân đức lúc này một tay khe xoa đầu đứa em gái một tay khác thì nắm lấy một bàn tay của con bé hắn nhẹ gật đầu ôn nh cũng đã lâu lắm rồi cả nhà chúng ta chưa ăn cơm cùng nhau không biết khi nào mới có thể gặp mọi người vũ y lúc này nghiêng đầu nhìn ra bầu trời đêm nhìn thấy mọi thứ tối tăm mờ mịt thì nàng khẽ thở dài em cũng vậy cũng rất nhớ mọi người nói xong thì vũ y lại nhìn xuân đức khẽ cười nói tiếp nhưng mà dù sao nơi đây vẫn có anh hai nữa mà em thấy cũng rất vui mặc dù chúng ta ít khi gặp nhau tay hắn vẫn khẽ vớt ve mái tóc cô em gái ánh mắt của hắn vẫn nhìn về nơi xa nghe được lời cô em gái thì hắn nở một nụ cười có phần chua xót nói cuộc sống là vậy đôi khi không phải lúc nào cũng theo ý muốn của bản thân sau này có thời gian anh sẽ mang em đi chơi vũ y lúc này nở một nụ cười thật tươi nàng vui vẻ nói cái này là anh hai hứa đấy nhé kỳ hỉ mà tối nay em muốn ngủ ở đây được không nhìn xuống cô em gái nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia xuân đ ứ c nở nụ cười hắn khẽ nói từ vũ y nghe vậy thì lúc này liền mỉm cười sau đó từ từ nhắm mắt lại một lúc sau thì nàng liền ngủ say nhìn thấy đứa em gái đã ngủ mất thì xuân đ ứ c cười khổ hắn vốn gì còn muốn tâm sự một chút nữa ai ngờ con bé này nói ngủ liền ngủ mất rồi về phần sói mập cũng như vậy lúc này nó cũng đã ngủ ngon lành rồi vậy là lúc này hắn lại một mình l ặ n g lặng nhìn màn mưa ngoài kia nghe từng cơn gió rít gào thổi qua cảm ơn mọi người đã ủng hộ mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo t r ư ớ c một nghìn h u n g thú vương cấp sống thành đàn hai năm trước có không o một đêm dài cuối cùng cũng đi qua cơn mưa đêm qua kéo dài tới gần sáng thì mới kết thúc lúc này đây nhìn ra bầu trời bên ngoài là một cảnh tượng vô cùng tươi đẹp bầu trời trong xanh thi thoảng mới nhìn thấy một đám mây trắng ánh nắng dịu nhẹ từ mặt trời phía trên cao chiều xuống đi ra khỏi căn nhà bên trong thân cây nhìn khắp cả cánh rừng đều bao phủ bởi sương mù màu trắng dày đặc cảm nhận được bầu không khí trong lành cùng tươi mắt thì xuân đức không khỏi hít vào một hơi thật sâu sau khi hít vào một hơi thật sâu thì lúc này xuân đức mới chú ý đến mặt đất ngày hôm qua mặt đất nơi đây chỉ toàn là sỏi đá đôi khi mới có một đùi cây nhỏ vậy mà hôm nay chỉ sau một trận mưa khắp nơi đều là hoa hoa thảo thảo che lấp cản đ ề n sỏi đá phía bên dưới biến hoa có thể nói là nhanh đến kinh người có điều những thứ này chỉ khiến cho xuân đức sinh ra hứng thú trong lúc nhất thời mà thôi không qua mấy phút thì h ắ n liền chẳng buồn để ý đến nữa lúc này đây hắn nhìn qua năm người phong gia đang đứng ở phía sau nói các người đi phía trước d ò đường đi năm người của phong gia nghe được xuân đức phân p h ó thì không dám chậm trễ cả năm người ngay lập tức đi trước d ò đường bọn họ chứng kiến một màn hôm qua thì cũng đã biết sợ bọn họ biết là dù có nghe lời thì đối phương cũng không bỏ qua cho bọn họ nhưng mà nếu nghe lời bọn họ nghĩ đối phương sẽ cho bọn họ chết một cách nhanh chóng mà không phải giống kẻ ngày hôm qua tuy đằng nào cũng là chết nhưng chết kiểu thanh thản vẫn tốt hơn nhìn những kẻ kia đã chạy đi phía trước d ò đường xuân đức lúc này vẻ mặt bình thản không nhanh không chậm bước đi phía sau đ á người kia xuân đức lúc này đang hy vọng có thể tìm thấy một tên cường giả tinh vương tiên cảnh viên mãn của phong gia hay tên thiếu tộc trưởng gì đó cũng được vì bí mật của nơi này chỉ có mấy người như bọn họ mới biết được chi tiết những người khác cũng có biết một chút nhưng toàn là những thứ râu rĩa nhưng mà muốn gặp được một trong số những người kia là vô cùng khó khăn sau khi đi vào vòng xoáy thì mọi người bị truyền t ố n g phân tán ra khắp nơi tuy hắn không biết nơi này rộng lớn bao nhiêu nhưng mà từ ngày hôm qua tính đến bây giờ hắn ngoại trừ lúc đầu gặp phải sáu người của phong gia thì cũng chưa gặp được kẻ nào khác chỉ dựa vào điểm này hắn cũng có thể phán đoán ra được một hai năm cũng giống như những gì xuân đức đã liệu trước nguyên một buổi sáng thăm dò nơi đây hắn cùng với những người khác không tìm thấy bất kỳ một người nào có chăng là đàn đàn lũ lũ h u n g thú h u n g thú nơi này cực kỳ nhiều đại bộ phận đều có cảnh giới tinh vương tiên cảnh sơ kỳ đám h u n g thú này không phải mỗi con sống một lãnh địa riêng mà sống thành đàn mỗi đàn lên tới mấy chục con đôi khi là cả hơn trăm con trăm con h u n g thú tinh vương tiên cảnh mỗi con hình thể to như ngọn núi lớn một khi bọn chúng di chuyển đi săn mồi là cả một khu vực cầm ầm chấn động xuân đức thấy vậy đương nhiên là không thể bỏ qua rồi hắn ngay lập tức điều động mấy tên trưởng lao phong ra đi săn bắt đám hứng hứng Hắn nhân thấy này cũng vô cùng lúc vô tử, đ á mặc người kia trên người không có lấy một kiện vũ khí thuận tay hắn cũng người món săn hung tên này khiến hắn không vừa lòng một chút nào, giải quyết đàn hung thú mấy chục con còn nữa, chứ mà giải quyết đàn hung con này xong. giải giải giải kia mỗi vài đi điều hiệu việc mới khí tay ba vừa một vật bắt thú. suất một chút quyết thú quyết thú tầm trăm con là đám này ý ạch một quyết cho chục chứ ạch có Có có lấy làm là lúc lâu mấy mà mà đám m vũ bảo để dù ba tên này tên nào cũng có tu vi hậu kỳ nhưng mà số lượng hung thú cũng rất đông cộng với bản tính hung hãn l i ề u mạng với xuân đức là yêu bắt chứ không phải giết nên lúc đánh nhau hai bên rằng có phải một lúc lâu điều này xuân đức cũng có thể hiểu được nhưng mà hắn vẫn cảm thấy không vui để nâng cao hiệu suất bắt hung thú xuân đức lúc này quyết định bố trí ra trận pháp để bắt cho nhanh hắn cùng với bóng ảnh tốn hao mấy giờ để bố trí ra một cái siêu cấp độc trận phạm vi gần tám nghìn dặm để bố trí ra cái độc trận này xuân đức cũng phải tiêu hao một thành độc tố bản nguyên của hắn sau khi đã bố trí xong tất cả hắn thì liền sai đám người của phong gia kia đi dụ hung thú đám hung thú trong này linh trí không cao bản năng chiếm chủ đạo đặc biệt đám này vô cùng hung bạo một khi bị chọc giận là sẽ điên cùng đuổi rét đối thủ bất chấp đối phương có mạnh hơn bản thân hay không công việc đi dẫn dụ hung thú này đối với ba tên cường giả tinh vương tiên cảnh hậu kỳ thì chỉ gặp một chút nguy hiểm nhưng mà đối với hai tên thiên kiêu của phong gia thì thảm rồi bọn chúng tu vi không đủ khi đi làm cái nhiệm vụ này nếu không cẩn thận hoặc có một chút không may mắn thì sẽ vong mạng ngay lập tức sáu ở trên một đỉnh núi cao phong tầm mắt có thể quan sát được b ắ t phương lúc này đây xuân đức vũ Y cùng bóng ảnh đang đứng cùng một chỗ nhìn về phương xa nhìn về nơi khói bùi đang nổi lên quần quận k i a đại ca tính làm gì với đám hung thú này mà lại bắt sống bọn chúng bóng ảnh nhìn qua xuân đức hỏi ánh mắt xuân đức lúc này lập loệ tinh mang hắn cười nói nếu như nói chỉ là muốn bắt về nuôi để sau này ăn thịt dần hai đứa có tin không vũ y ở bên cạnh liếc hắn một cái sau đó dùng việt ngữ nói tin anh hai được mới là lạ đấy bóng ảnh cũng gật đầu bổ sung một câu tin đại ca thì có mà bán nhà xuân đức lúc này nhìn qua hai đứa em nhìn thấy cái biểu hiện không tin tưởng kia của hai đứa thì hắn ho nhẹ một cái rồi nói thì mục đích chính vẫn là nuôi lấy thịt mục đích phụ thì dùng b ọ n nó à mà cái này rồi sau này hai đứa sẽ biết thôi hh ắ c ắ c thấy xuân đức nói lập l ợ p như vậy thì vũ y bên cạnh không khỏi liếc xéo hắn một cái tuy trong lòng có chút gì đó không vui nhưng mà nàng lại không có biện pháp gì để đối phó với xuân đức cả vì để phát tiết buồn bực vũ y liền đá cho hắn một cái cho bọ ghét nhưng đúng vào lúc này từ phía chân trời đ ỗ n g nhiên đen kịt một màu màu đen kia cũng không phải là mây đen mà là một biển lửa màu đen cùng lúc đó từ bên trong biển lửa một tiếng hót vang vào trời nhìn thấy được biển lửa cùng với n g h e được âm thanh mang theo linh áp kinh người kia thì cả ba người xuân đức đồng thời thay đổi sắc mặt bóng ảnh lúc này liếm môi nói đại ca con khổng tức kia để đệ giải quyết cho mà đại ca muốn nó còn sống hay không xuân đức lúc này cũng đã nhìn ra thứ khiến cho cả bầu trời biến thành biển lửa ngay được bóng ảnh nói thì hắn khẽ gật đầu đệ giải quyết nó đi sống càng tốt mà chết cũng không sao. mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo n nháy mắt cả người bóng ảnh bột phát ra khí tức tà ác kinh thiên, cái khí tức tà ác cũng khiến cho cả một phương tiên nơi này bỗng dưng cũng ám lại mấy phần mẹo. Sau lưng bóng ảnh 8 đôi cánh chim màu đen hiện g phát khí khí cho hú chim ác cái ác ám cá mấy mắt một mẹo. màu bột tức tà tức tà cả cả kia lại đôi đôi ra ra, địa Sau tiếng rít gạo như sẽ tan thiên địa v ă n g lên từng đợt sóng năng lượng cồn g bạo từ phía cuối chân trời quét ra bốn phương nhưng nơi nó đi qua mọi thứ đều bị hủy diệt sỏi đá biến thành một mịt cây cối trong nháy mắt bốc cháy rồi cũng hóa thành cho t à n cảm nhận được ba động từ phía cuối chân trời vũ y hơi n h í u mạnh một cái sau đó nhìn qua xuân đức hỏi có cần em đi qua giúp một tay không nhìn qua vũ y nhìn thấy đôi mắt con bé đang bước lên lửa nóng kiệt thì xuân đức liền biết vũ y đang nghĩ cái gì con bé này cũng không phải sợ bóng ảnh đánh không lại mà đang muốn đi ra đánh nhau trong lòng hắn thở dài mặc dù hắn biết vũ y lớn rồi cũng không phải là vũ y trước kia nữa nhưng tại vì trước kia hắn bảo vũ y bây giờ để vũ y tự mình đi chiến đấu hắn có chút không a n lòng nhưng mà suy nghĩ một chút hắn vẫn là gật đầu giống như chỉ chờ có vậy vũ y vừa thấy hắn gật đầu thì liền hôn nhẹ vào má hắn một cái sau đó thì biến đi đâu mất dạng lao đi nước miếng trên mặt hắn n i ế t môi k h ẽ cười cũng ngay khi vũ y vừa chạy đi mất thì con mồi hắn cũng đã tiến vào bên trong cạm bẫy mà hắn bố trí từ trước từng đàn hung thú một hồn nhiên không biết gì đuổi theo đám người phong ra đi vào bên trong trận pháp số lượng đám hung thú này khá đông a nhầm phải nói là rất đông mới đúng đang đuổi theo đám người phong ra lúc này không dưới một ngàn con hung thú hình như hung thú ở cả khu vực này đều bị đám người kia dẫn dụ ra sạch hình thể con nào con nấy to như ngọn núi lớn có con chạy trên mặt đất có con lại bay trên bầu trời ở từ xa nhìn lại vô cùng đồ sộ nhất là khi tức hung bạo từ bọn chúng phát ra khiến cho người ta cảm thấy run sợ nếu như hắn không có trận pháp mà tự thân phải đối phó với đàn hung thú cả ngàn con thế này thì cũng phải chạy gấp nếu là toàn là sơ kỳ còn dễ nói đằng này bên trong còn có không ít hậu kỳ nữa những con hung thú hậu kỳ kia cực kỳ bắt mắt không nói đến khí tức mạnh mẽ trên người bọn nó t h n ra chỉ tính đến cái hình thể to lớn gấp đôi so với đám bên cạnh cũng quá dễ để nhìn thấy với xuân đức lúc này cũng phát hiện một điều nơi này hình như ngoại trừ đám hung thú tinh vương tiên cảnh thì không thấy đám thú cấp thấp ở đâu cả không biết bọn chúng có phải trốn sạch xuống lòng đất rồi không năm đợi khi đại bộ phận đám hung thú đã đi vào bên trong đại trận thì xuân đức lúc này liền dậm mạnh chân một cái dưới một cái dậm chân này cả ngọn núi của hắn đang đứng cũng phải lún xuống một đoạn cùng lúc đó cả một cái đại trận tám nghìn dặm rực sáng đại trận không những phong tỏa trên mặt đất mà còn phong cấm cả ở không trung những khói xanh kia sau khi bay ra khỏi mặt đất thì liền biến hóa thành đủ loại hình thù sau đó bám lên người chui vào bên trong miệng của đám hung thú đang điên cuồng gào rú rất nhanh nhưng còn hung thú có tu vi tinh vương tiên cảnh sơ kỳ liền bắt đầu có dấu hiệu bất thường tốc độ cả đám nhanh chóng giảm mạnh cả người run run cứ chạy đi một đoạn lại nằm ngã lăn ra sau đó lại đứng lại lại chạy lại nằm ngã lăn ra nhìn không khác gì say rượu cả thú vị vô cùng không lâu sau đó thì đám hung thú trung kỳ cũng có biểu hiện y hệ t vậy bình thường đám hung thú cực kỳ khó đối phó bởi vì bọn chúng ngoại trừ có thân thể cường hãn lại có nội tại kháng độc tố cao điểm yếu duy nhất của bọn nó chính là linh chi không cao mà thôi nhưng kháng thì kháng chứ cũng phải nhìn xem là loại độc gì, nếu là loại dăm ba loại độc tố bình thường thì cũng thôi nhưng đây lại là độc tố bổn nguyên của xuân đ ứ c nên nhớ bản thể xuân đ ứ c chính là kẻ săn thực đ ỉ n h cấp thiên phú độc tố của hắn không phải là thứ bình thường tuy xuân đức chưa biết độc tố trong thể nội của bản thân mạnh đến mức nào nhưng từ ngày độc tố dị biến đến nay hắn chưa thấy kẻ nào bị dính độc mà còn sống xét ở khía cạnh nào đó vũ khí mạnh nhất của hắn không phải quỷ kiếm mà là thể nội độc tố nhất là khi hắn vận dụng đòn sát thủ chín con độc l o n g trên cơ thể hắn đồng thời xuất thế thì đó mới là kinh khủng ngày trước đối phó với đám hóa huyết điệp cũng đã dùng một lần dùng xong trọng thương hai tháng bốn chưa đầy năm phút từ khi đại trận được khai mở thì đại bộ phận đám hung thú đã nằm trên mặt đất lúc này chỉ còn vài con hung thú nhìn bộ dạng giống con thẳng là vẫn đang còn chống cự chưa có ngã gốc xuống có điều bọn chúng cũng chỉ là cường chống đỡ mà thôi không qua bao lâu thì cũng phải nằm xuống ở bên trong đại trận đám người phong gia nhìn thấy một màn như vậy thì cả đám không khỏi hít khí lạnh nhìn thấy từng mảng hung thú nằm ngã lăn trên mặt đất bất tỉnh thì bọn họ trong lòng rung động vô cùng tên tiên kiêu nam tử phong gia không biết nghĩ làm sao lại nói ra một câu thật đáng sợ kẻ này thật đáng sợ nếu như đại trận này mà đặt tại phong gia thiết nghĩ hậu quả là không thể nào tưởng tượng được hắn vừa nói ra câu này thì cả bốn người khác lúc này đồng thời trừng mắt nhìn hắn một lao giả quát cơm cái miệng của ngươi lại ngươi không nói không ai bảo ngươi c ô n bị quắt như vậy thì thanh niên kia thì giật này mình hắn cũng biết là mình lỡ miệng nên lúc này túi g ầ m mặt xuống không dám nói lời nào mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào Trước 1002, con mồi tự tìm tới 2 năm trước có không o đang chủ trì đại trận, nhìn thấy tất cả con mồi đều đã ngã gục trên mặt đất cười con có chủ cả con năm không đang nhìn ngã Xuân、Đức、liền nết môi cười cười. Thu hoạch lần này cũng xem như được, chứ đi chi phí trận pháp, trận pháp dùng một lần cùng với tiêu hao mất một thành 4 nguyên lực lượng thì xem như mồi mồi môi xem mất xem đại thì Thu hoạch chứ chi phí pháp gục cũng đều đã Đức hao tiêu lực lời Lúc cười. được, pháp chút đỉnh. trong nháy mắt tất cả đều biến thành từng luồng ánh sáng bay vào bên trong nhận chứa đồ sau khi thu xong chiến lợi phẩm thì xuân đức lại nhìn về phía cuối chân trời đứng từ nơi đây hắn có thể nhìn thấy vũ y cùng bóng ảnh đang thỏa sức buộc phát thu tính của bản thân hai người kia liên tục thay nhau trà đạp cái con khổng tức kia may mà con khổng tức kia tu vi rất cao bằng không đã không chịu nổi nhiệt mà treo rồi xuân đức ước lượng mỗi thần thông mà con khổng tức kia đánh ra có uy năng gấp khoảng từ mười hai mười lăm lần một đòn toàn lực của một tinh vương tiên cảnh hậu kỳ vì vậy hắn suy đoán con khổng tức này chiến lực ngang với bán bộ hàng quân tiến cảnh hoặc y chiến lược của nó tuy rất mạnh thần thông đánh ra vô cùng kinh người nhưng đánh với vũ ý cùng bóng ảnh nó lâm vào thế yếu vũ ý tốc độ quá nhanh né tránh toàn bộ thần thông mà con khổng tức đánh ra về phần bóng ảnh thì trực tiếp n mạnh kháng không thèm tránh né con biển lửa xung quanh con khổng tức kia nhìn thì vô cùng kinh người nhưng lại không gây sát thương quá lớn nếu là đám cường giả tinh vương tiên cảnh sơ kỳ mới tạo sức sát thương cao còn từ hậu kỳ thì có cũng như không có chăng cũng chỉ là gây một chút khó chịu cùng hạn chế một chút tốc độ của đối thủ mà thôi đã nhìn rõ chiến cục cũng đã biết được cái kết xuân đức lúc này liền không quan tâm tới nữa hắn lúc này tranh thủ tìm đến một nơi thích hợp ngồi xuống tranh thủ thời gian nhân lúc đám hung thú kia đang hôn mê mà không chế lại bọn chúng nó không n a o động tính chiến đấu ở nơi đây vô cùng lớn chuyến đi không biết bao nhiêu và dặm những kẻ ở phương xa ngay lập tức bị động tinh ở nơi này gây chú ý ở một nơi sơn mạch liên miên trên một ngọn núi cao đang có một đội ngũ gần bốn mươi người trong bốn mươi người này thì chỉ có ba người phong ra một người là thiếu chủ của phong ra hai người còn lại là hai ông lão có tu vi tinh vương tiên cảnh hậu kỳ những người còn lại đa phần là người của lam gia cùng thái gia cũng vì có hai ông lão kia mà thiếu chủ phong ra phong kiếm mới có thể chấn áp được những người còn lại lúc này đây phong kiếm đang nhìn về phương xa trong ánh mắt hắn hiện lên kia sáng khắc thường sau một lúc suy tư thì hắn liền ra quyết định chúng ta nhanh chóng tiến về nơi kia nơi kia rất có thể là vị trí mà các vị tộc lao đang chiến đấu nói xong một câu thì hắn cũng không hề do dự mà bay thẳng về phương hướng nơi đang có chiến đấu những kẻ khác ở phía sau lúc này hai mặt nhìn nhau rồi cũng c ắ n răng bay theo phía sau cùng lúc này ở những nơi khác nhau người của phong già sau khi nghe được â m thanh chiến đấu kinh thiên kia thì t liền ngẩng đầu nhìn lên sau đó đồng thời bay về nơi đang xảy ra chiến đấu hầu như ai cũng nghĩ chiến đấu như vậy chỉ có thể là tộc lao bên trong tộc gây ra mà thôi o không o quay về với xuân đức xuân đức lúc này cũng đã hoàn toàn khống chế xong đám hung thú mỗi con hung thú hắn đều để lại một cái độc linh trùng bên trên linh hồn bây giờ sinh tử đám hung thú kia cũng chỉ là một ý niệm mà thôi sau khi khống chế được đám hung thú này thì trong tay xuân đức cũng gọi là có một chút thế lực ngay khi hắn vừa khống chế xong đám hung thú thì lúc này bóng ảnh cùng vũ ý cũng đã chơi tàn con khổng tức kia lúc này đây bóng ảnh n ắ m trong tay con khổng tức mang đến trước mặt xuân đức cười hắc hắc nói của đại ca đấy vẫn còn sống nhăn xuân đức nhìn con khổng tức trong tay bóng ảnh mà khoe miệng co giật nhẹ nhẹ không biết hai người bóng ảnh cùng vũ y d ằ n vặt con khổng tức tiêu tiểu gì mà nó bây giờ nó đã bất tỉnh cả bộ lông trên người cũng bị đánh rụng nhìn thấy m à t h ư ơ n g nhất là cả người toàn là vết đau nhiều vết thấy cả xương trắng xuân đức nhìn thôi mà cũng cảm thấy đau thay nó nhận lấy con hung cầm từ trong tay bóng ảnh nhìn qua vài lần rồi xuân đức cười nói nhìn nó chẳng khác gì con gà vặt chùi u lông cả không biết luộc lên ăn thì có mùi vị như thế nào xuân đức không biết nhớ tới cái gì lúc này hắn khẽ liếm môi một cái nhìn bộ dạng của hắn lúc này tà ác vô cùng có điều sau đó hắn vẫn kiềm chế xúc động muốn luộc con hung cầm kia lên chấm muối tiêu mà thu nó vào bên trong nhận chứa đồ đương nhiên hắn cũng không q u ê n hạ xuống một cái độc linh c h ú lên linh hồn con khổng tức kia vũ y lúc này đang ở bên cạnh lên tiếng hỏi chúng ta bây giờ làm gì tiếp theo anh hai có hay không lại tiếp tục đi bắt hung thú nghe được vũ y hỏi xuân đức lập tức lắc đầu nói hôm nay vậy là đủ rồi bây giờ chúng ta ở nơi đây chờ đợi xem có ai bị hấp dẫn đến nơi này không nếu hai canh giờ sau mà không có ai tới thì chúng ta liền rời đi nơi đây phải kiếm cho ra mấy tên đầu lĩnh của phong gia bằng không chúng ta nơi đây rất bị động Bóng ả lúc này nghe đây. đây bắt đầu có người xuất hiện trong tầm điều tra của xuân đức nhưng mà người tới không phải người hắn cần tìm người này một vị lão tổ của thái gia sau khi tới đây thì tên kia bắt đầu quan sát hiện trường không lâu sau khi lão tổ thái ra đến đây thì liên tục có đội quang bay đến nơi này lúc này đây cũng đã có người phong gia xuất hiện tuy chỉ là một người nhưng lại đúng là người xuân đức cần t ì m cùng người mà hắn muốn tiêu diệt nhất Thên tu sĩ tỉnh trạ tồn thần trạ siêu siêu tồn thần、hào. Trước 2003, một đòn kết liêu hai năm trước. Khi vừa nhìn thấy thì trong tối. Việt Phong hào nhân hài, hào. hai Khi nhìn hệ siêu siêu liêu liên Người đồng đòn năm người này thì Xuân、đức、liền đã liên hệ với Vũ đang ẩn nấp trong bóng、tối. Xuân đức lúc này dùng、Việt、ngữ sĩ sở Sở đạo đọc Đức đã Đức lão của lúc Gia. vừa với mở mở lấy. Y 1003, Vũ xuân đức lúc này nói không là bắt sống nhưng phải cẩn thận người này là tu sĩ tình đạo của phong gia một khi ra tay là phải ngay lập tức hạ gục kẻ này anh cảm nhận được sự nguy hiểm từ trên người hắn á t hẳn trên người hắn có bảo vật không tầm thường em nắm chắc bao nhiêu phần có thể trong một kích liền khiến kẻ kia mất đi lực phản kháng vũ y chắc chắn nói em có chín thành nắm chắc xuân đức nghe vậy thì khẽ nhữ mày hắn lúc này truyền âm cho bóng ảnh nói hỗ trợ tiểu y n g h e được xuân đức truyền âm thì bóng ảnh không nói một lời liền hóa thành khói đen sau đó dung nhập cùng với vũ y cùng lúc này vũ y cũng bắt đầu hành động nàng đeo mặt nạ lên sau đó li ẩn thân thuật của vũ y lúc này đã đạt tới cảnh giới thượng thừa rồi đến ngay cả xuân đức vẫn luôn chú ý đến vũ y mà khi nàng biến mất hắn cũng không thể xác định được vị trí hiện tại của nàng ở đâu thực sự mà nói tên tu sĩ tình đạo của phong gia không quá nguy hiểm nếu không phải kiêng rẻ thứ bảo vật không biết tên trên người tên kia thì hắn vũ y cùng bóng ảnh đã trực tiếp xuất hiện vây công tên kia dù tên kia có mạnh n ấ y chứ mạnh nữa cũng phải bó tay chịu c h ó i nhưng hết lần này tới lần khác tên này lại mang trên người bảo vật khiến cho xuân đức phải kiên k ỵ n ă n tên tu sĩ tình đạo của phong gia khi vừa tới nơi đây thì liền đã bị tất cả mọi người nhìn thấy sau khi nhìn rõ hắn là người nào thì đám tu sĩ nơi đây cả kinh ngay lập tức cả đám bay qua phía bên này lần lượt từng người đến trước mặt lão ta cung kính chào hỏi kính chào phong lăng tiền bối kính chào phong lăng tiền bối kính chào phong lăng tiền bối kính chào phong lăng tiền bối kính chào phong lăng trường lão mỗi người đi đến trước mặt ông lão đều là mang theo một vẻ mặt tươi cười lấy l ò n g có điều lao giả này không thèm nhìn những người trước mặt một cái lão ta lúc này vẫn đang quan sát nơi vừa diễn ra chiến đấu của bóng ảnh vũ ý cùng con không tước những người bị lão ta không nhìn tới thì sắc mặt xấu hổ bọn họ ôm quyền nhanh chóng lùi qua một bên duy chỉ có lúc mấy t lão nhìn mấy người kia một cái sau đó thì khẽ gật đầu xem như đ á p lời giống như cũng chỉ chờ có vậy đám thiên tiêu phong gia lúc này trên mặt người nào người nấy đều mang theo v ẻ tươi cười sau đó nhanh chóng đứng ra phía sau l ã o giả người đến nơi đây mỗi lúc một nhiều người nào đến đây sau khi nhìn thấy tên tu sĩ tình đạo của phong gia thì đều tiến lên chào lao giả phong lăng tiêm một tiếng tiền bối sau đó nếu người của hai gia tộc khác thì đi qua một bên đứng còn người của phong gia thì đứng sau lưng của l ã o giả cũng có nhiều người trong ngày hôm qua có thu hoạch ngoài ý mớn bọn họ cũng rất thức thời dâng lên cho phong lăng láo giả nếu là món đồ nào lọt vào mắt của lão ta thì lão ta liền cầm lấy sau đó khẽ gật đầu còn thứ nào không hợp pháp nhãn thì lão ta liền ném nó xuống đất như ném một thứ rác thải vậy những người có đồ vật bị ném trên mặt đất thì cả đám thần tình xấu hổ sợ sệt sau khi xin lỗi một tôi một hồi thì liền lui ra phía sau còn về phần thứ đang nằm trên mặt đất kia bọn họ cũng không dám thu về sợ đắc tội với đối phương về phần phong lăng lão giả sau khi thu xong những vật hiểm mà đám tu sĩ dâng lên thì lại chắp tay sau lưng bộ dạng lạnh nhạt với mọi thứ hắn lúc này ánh mắt chỉ nhìn chăm chú với một nơi nhưng vào đúng lúc này cũng giống bao lần khác lúc này đây có một tu sĩ cũng mới vừa bay tới nơi đây người này là mộ nam t ử thân hình có chút g ầ y yếu bộ dạng có chút chật vật trên thân mặc đạo bào của l à m gia sau khi đến nơi này liền được những người khác nhắc nhở người này gật đầu cảm ơn sau đó nhanh chóng đi tới trước mặt phong lăng láo giả hắn cúi đầu cùng kính nói kính chào phong lăng tiền bối v ă n bối ngày hôm qua may mắn ở bên trong xào hệ u y hung thú tìm được một cây lạp thiên phỉ thúy trưởng thành biết được tiền bối thích s i ê u tầm tiên thảo quý hiếm nên v ă n bối liền mang đến đây mong tiền bối không từ chối dù nó không đáng là gì nhưng đây là tấm lòng của vạn bối vừa nói người nam tử bộ dạng g ầ y yếu kia liền lấy ra từ bên trong túi càn k h ô n một cái hộp gỗ sau đó bộ dạng như hiến vật quý tiến đến bên cạnh phong lăng lão giả những người đang ở nơi đây nghe đến l à p thiên phỉ thúy thì cả đám không khỏi kinh hô thành tiếng h i ệ n nhiên ai cũng đã nghe nói đến vật kia vậy phần phong lăng lão giả lúc này nghe đến bốn từ lập thiên phỉ thúy tuy không có kích động như những kẻ khác nhưng trong mắt lao ta lúc này cũng đã hiện lên tinh quang nhìn thấy nam tử mang hộp gỗ đưa tới trước mặt mình thì lao ta ngay lập tức phất tay thu lấy cầm trong tay chiếc hộp gỗ lao ta không kiềm chế được nỗi lòng mà ngay lập tức mở ra nhưng ngay vào lúc hắn vừa mở cái hộp ra thì một luồng hấp lực cực lớn hút hai bàn tay của lao ta lại ngay lập tức lao liền cảm thấy không ổn trên người lao ta ngay lập tức hiện lên ánh sáng màu vàng hộ thể thiên khí cùng lúc đó ánh mắt lao ta hung ác nhìn về phía nam tử vừa đưa cái hộp cho bản thân nhưng vừa nhìn lại thì đồng tử của lao ta không khỏi thích chặt lão nhìn thấy hai vệ kim quang nhanh trong hướng phía ngực lao đâm tới cảm nhận được khí tức từ hai vệ kim quang k i a t h ì lao liền cảm thấy cực độ nguy hiểm lão ngay lập tức muốn tránh đi nhưng còn chưa để lão làm ra thêm bất kỳ phản ứng nào khác vệ kim quang kia đã đâm lên trên hộ thể thiên khí màu vàng bên ngoài giác giác. chỉ vừa mới va chạm thì hộ thể tiên khí liền bị phá tan hai vệ kim quan g kia tốc độ không giảm đâm thẳng vào ngực lão hai âm thanh phúc phúc vang lên ngay khi kim quan g đâm xuyên vào trong ngực thì lão giả phong ra cả người liền run lên bần bật, bật hai mắt đờ đẫn ngay sau đó lão liền gục xuống quá trình ám sát vô cùng nhanh chóng khi tất nhưng người nơi đây còn chưa nhìn rõ cái gì thì lão giả có tu vi tinh vương tiên cảnh viên mãn của phong ra đã bị hạ gục nhìn thấy lão giả bị hai cây đ a o màu vàng xuyên quang ự c hai chân ủy trên mặt đất đầu gục xuống thì đầu ó c của tất cả mọi người nơi đây đều trống g i n g cả đám không dám tin vào mắt mình không gian phán cái tĩnh lặng như chết mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo trưng một nghìn bốn đến một tên xử lý một tên hai năm trước nhưng vào đúng lúc này từ hai phương hướng bất đồng ba âm thanh giận giữ đồng thời vang lên người muốn chết dám đánh lén người của phong gia chúng ta những âm thanh này đồng thời vang lên mang theo linh áp khủng bố chấn cho thai của mọi người nơi đây ông ông người có tu vi yếu trực tiếp bạo thể mà chết hoặc thất khiếu chảy máu chỉ có cường giả tinh vương tiên cảnh mới có thể miễn cưỡng chống lại cùng lúc đó từ hai phương hướng khác nhau ba đạo ánh sáng như sao băng xẹt qua bầu trời phòng đến nơi đây nghe được cơm giận dữ kia thì người ở nơi đây lúc này mới tình hồn lại cùng lúc này người của phong gia cũng gầm lên giận dữ mấy tên tộc lao của phong gia h é t lớn chịu chết đi vừa h é t lớn một tiếng gần mười tên tộc lao có tu vi tinh vương tiên cảnh hậu kỳ đồng thời đánh về phía vũ y y n h thế của một kích phẫn nộ này vô cùng kinh khủng nó khiến cho cả một phiến tiên địa nơi đây cũng phải biến sắc nhìn thấy công kích của gần mười tên tộc lao phong gia đánh tới thì nam tử kia cũng không có né tránh mà đứng trơ mắt ra mà nhìn giống như hắn lúc này bị dọa ngốc rồi ầm ầm ngay lập tức nhưng công kích khủng bố kia liền hạ xuống bao phủ lấy nam tử kia vào bên trong nam tử kia trong nháy mắt bị gần mười đại tiên thuật c ă n vớt những người khác thấy như vậy thì cảm thấy không đúng nhưng lại không biết là không đúng ở điểm nào cả ngay cả mười tên tộc lão của phong gia lúc này cũng hơi cau mày lại bọn họ cũng ẩ n ẩ n cảm thấy gì đó sai sai rất nhanh bụi mù liền tắn đi lộ ra một cái hố sâu bên trong cái hố sâu kia lúc này đang nằm một cái túi da người bị đánh cho tàn phá bên cạnh còn có vô số mảnh da người lớn nhỏ bất đồng khi mọi người nhìn kỹ thì không khỏi kinh hãi bọn họ phát hiện cái túi da kia có bộ dáng giống như nam tử lúc trước giống như con vẹ l ộ sắt vậy hình ảnh nó thế nào thì tình cảnh lúc này như vậy đang lúc mọi người kinh nghi bất định thì liên tiếp ba âm thanh hự hự hự giống như đồng thời vang lên cùng lúc đó ba tên tộc lão của phong gia cũng đồng thời gục xuống hai tay ôm lấy ngực trong miệng thì trào ra máu đen còn không để cho những người khác phản ứng kịp lại có hai âm thanh phúc phúc vang lên hai cái đầu bay lên cao cao hai tên tộc lão khác của phong gia lúc này cũng chết mà không rõ vì sao thi thể không đầu lảo đảo vài cái liền ngã trên mặt đất về phần linh hồn của bọn chúng thì không biết vì sao mà lại không thấy bay ra ngoài bỏ chạy cũng vào lúc này từ phương xa lại vọng đến âm thanh người g á m âm thanh mang theo sự phẫn nộ vô cùng nhưng lại xen lẫn sự bất đắc bởi vì lúc này đây cả ba tên tinh vương tiên cảnh viên mãn của phong gia cũng đang phải lo mà đối phó với địch nhân của bản thân ngay lúc phát hiện ba người này xuất hiện thì xuân đức ngay lập tức liền xuất hiện ngăn cản một người về phần hai người khác thì do bóng ảnh giải quyết sau khi ám sát thành công tên tu sĩ tình đạo của phong gia thì những kẻ khác đã không còn đáng lo vũ y có thể giải quyết được vì vậy mà bóng ảnh cũng không cần hợp thể với nàng nữa thực tế thì cái này là do xuân đức đ ể phòng vạn nhất mới để bóng ảnh hợp thể cùng với vũ y thôi chứ thực tế thì không cần cũng không sao năm lúc này đây xuân đức đang một mình đối phó với một tên đại hán k ô n ô Tên này ngoại trừ to này ngoại sau khi đánh nhau bằng không tên tay với được ạ i hán t r vài chục hiệp thì hai bên một lần nước tách đại hán cao lớn kia lúc này cảnh giác nhìn xuân đức lên tiếng ta nhận ra ngươi ngươi là người của lam gia ngươi biết ngươi làm như vậy thì sẽ mang lại điều gì cho lam ra sao một khi ra ngoài việc này truyền đến phong gia thì lam gia trong vòng một đêm sẽ bị xóa tên bây giờ vẫn còn chưa muộn nếu như hự tên này còn chưa nói xong thì sắc mặt trong lúc nhất thời liền tím đen lại từ trong miệng hắn trào ra máu đen thân thể khôi ngô của hắn lúc này cũng run lên dữ dội ánh mắt hắn hoảng sợ khi nhìn về xuân đức hắn lúc này không tự chủ lui về phía sau có điều hắn chưa lui về thì xuân đức đã tiến lại gần một tay nắm lấy cổ hắn cười lạnh nói lại còn muốn uy hiếp ta chẳng lẽ ta còn sợ phong gia các ngươi sao đợi ta giải quyết xong lam gia nơi này thì mục tiêu kế đến chính là phong gia các ngươi nghe xuân đức nói vậy thì hai mắt trung niên mở thật lớn miệng hắn há ra như là muốn nói điều gì đó có điều bị bàn tay của xuân đức bóp chặt hắn khiến hắn khó khăn lắm mới nói ra một câu ngươi sẽ phải hối h ậ n vừa nói xong câu này thì hắn liền triệt để chết đi nhìn thấy người này chết đi thì xuân đức có chút đáng tiếc hắn lúc nãy trong khi giao chiến với trung niên này thì đã lén sử dụng độc vì cũng không rõ dùng bao nhiêu độc thì sẽ không lấy mạng tên này nên hắn sử dụng l i ề u lượng gấp đôi lượng độc khi đối phó với một con hung thú có tu vi tinh vương tiên cảnh hậu kỳ ai ngờ tên này vậy mà không chịu nổi liền chết mất chú ý độc tố bản nguyên mà xuân đức sử dụng chỉ có khuyết điểm về mặt tốc độ cùng phạm vi công kích mà thôi về lực sát thương còn vượt xa quỷ kiếm nhìn trong tay thi thể của đại hán xuân đức có chút cảm khái lại phí một khối tài liệu tốt không ngờ linh hồn cũng bị độc của ta độc chết tiêu tán luôn rồi đúng lúc này hắ ánh mắt hắn ngay lập tức nhìn về phương xa vừa nhìn hắn liền thấy một đội ngũ gần bốn mươi người đang cấp tốc bỏ chạy đặc biệt trong đó có ba người bỏ chạy nhanh nhất trong ba người có một tên thanh niên xuân đức biết mặt chính là tên thiếu chủ của phong gia hắn còn không q u ê n cái thái độ lồi lõm của tên này lúc mới vừa gặp mặt ném s ắ c tên trung niên vào trong nhẫn chứa đồ xuân đức lúc này ngay lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo tên thiếu chủ của phong gia trong khi xuân đức đuổi theo ba người thì bóng ảnh bên này đang vui đùa cùng với hai người khác mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo không chế toàn bộ hai năm trước bóng ảnh lúc này không phải là chiến đấu một mình lần này chiến đấu cùng với hắn còn có huyết nô điệp vũ nữa điệp vũ sau một thời gian dài trị thương thì bây giờ chiến l ự c cũng đã khôi phục về tình trạng đ ỉ n h phong không những khôi phục mà còn tịnh tiến thêm một ít bây giờ chiến l ự c của nàng còn mạnh hơn tinh vương tiên cảnh viên mãn một chút nói đến việc này thì công lao phải quy về bóng ảnh vì để cho thức ăn của mình càng thêm mỹ vị bóng ảnh cũng không tiếc dùng tài nguyên của xuân n ư c bồi dưỡng điệp vũ hai tên tộc lao phong gia cũng là người của thăng tiên tông nên về thân phận của điệp vũ thì hai người biết rất rõ vì biết rất rõ nên hai người càng thêm kinh sợ bốn ẩm ẩm liên tiếp là những âm thanh c h á t chúa vang lên bóng ảnh cùng điệp vũ kết hợp với nhau đánh cho hai tên tộc lao của phong gia t h ở không ra hơi hai người kia lúc này chỉ có thể tựa vào nhau mà phòng thủ vừa đánh vừa lùi lại hy vọng muốn kéo dài thời gian giống như là nhận ra được ý đồ của hai người bóng ảnh lúc này cười lên điệu cười của hắn trầm thấp nghe giống như á c r ụ t cười vậy k h ắ c khạc còn muốn đợi viện thủ đến các ngươi cho rằng cái tên kia có thể sống dưới tay đại ca của ta đứng lại đánh một trận tận hứng đi nào không phải mới đầu các ngươi ai nấy đều rất hung manh sao nghe được lời nói của bóng ảnh thì trong lòng hai tên tộc lao phong gia cảm thấy trầm bọn họ quả thực đang đợi người đến giúp nhưng nghe bóng ảnh nói thì lòng tin của bọn họ liền giảm đi phân nửa bây giờ bọn họ đang lâm vào tình thế tiến thoái l ư ỡ n g nan đánh thì đánh không lại mà chạy thì cũng chạy không thoát điều làm cho bọn họ bất đắc dĩ nhất chính là kẻ này vẫn không có ra tay toàn lực đã vậy còn luôn thúc giục cùng ép buộc bọn họ phải chiến đấu với hắn trong khi kẻ này chính là một con quái vật đánh không chết mất đầu hay mất tứ chi thì ngay sau đó liền tái sinh lại đã vậy trên người này sinh cơ vẫn bừng bừng không hề có dấu hiệu giảm xuống bình thường dù là đại năng kinh tiên cỡ nào một khi bị mất đầu hay tứ chi thì đều phải tốn rất nhiều bản nguyên sinh mệnh để khôi phục lại việc này gián tiếp hạ xuống chiến lược còn con quái vật trước mặt bọn họ thì hoàn toàn ngược lại càng bị thương thì nó càng mạnh càng thêm điên cuồng o không o xuân đức đã giải quyết xong đối thủ bóng ảnh thì đang chơi trò tìm kích thích trong chiến đấu v ề phần vũ y lúc này cũng đã giải quyết xong bất kỳ những kẻ nào không nghe lời hoặc dám chống đối thì vũ y không do dự đưa t i ế n kẻ kia đi gặp người thân nơi hoàng tuyền kể cả là người của lam gia cũng vậy bây giờ ở xung quanh vũ y là một mảnh sát chết nằm la liệt máu tươi nhuộm đỏ mặt đất lúc này còn đứng ở đây đều là người của hai gia tộc là lam gia cùng thái gia về phần người của phong gia đã bị nàng giết sạch rồi vũ y lúc này đảo ánh mắt nhìn qua đám người sau đó lạnh giọng nói muốn sống thì nên biết nghe lời đừng để ta không vui mấy trăm người phía đối diện lập tức túi đầu xuống cả đám lúc này đang run lên bọn họ thực sự cảm thấy sợ đối phương không những có tu vi cao cường đã vậy lại cực kỳ tàn nhẫn chỉ một lời không hợp liền giết người nhìn một mảnh thi thể đang nằm xếp đống lên nhau lại nhìn máu tươi đang chạy thành dòng trên mặt đất thì cả đám trong lòng lạnh ngắt nhìn thấy cả đám người túi đầu l ặ n g yên không dám nói gì nữa thì vũ y lại nhìn về phía một tên trung niên nữ tử của làm ra nói ngươi đi ra ngoài nghe được lời này thì trung niên nữ tử kia ngay lập tức run mạnh một cái có điều nàng cũng không dám bỏ chạy nàng biết với tu vi tinh vương tiên cảnh trung kỳ như nàng một khi bỏ chạy thì nàng chắc chắn phải chết đối phương giết hậu kỳ tu sĩ như giết gà lại càng không nói tên một tu sĩ trung kỳ như nàng lúc này nàng lấy hết can đảm bước ra khỏi đội ngũ đi tới trước mặt vũ y cực kỳ cùng kính nói tiền bối có điều gì xin cứ căn dặn vũ y đánh giá nàng ta hai lần rồi nói những người này ta giao cho ngươi ta không cần biết ngươi làm cách nào miễn bọn chúng biết nghe lời là được bây giờ thì cho người dọn những thi thể kia về một chỗ đi trung nhiên nữ tử nghe vậy thì thoáng cái ngẩn người ra vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải chết nhưng không ngờ đối phương lại không có giết mình lại còn giao cho trọng trách sau vài giây ngẩn người thì nàng ngay lập tức phản ứng lại lúc này nàng cam đoan nói sẽ không làm tiền bối phải thất vọng nói xong thì nàng ngay lập tức lui xuống đi tới trước mặt đám người hai gia tộc đám người hai gia tộc ánh mắt nhìn về phía nàng đã phát sinh biến hóa vô cùng lớn có người thì vui mừng có người lại lo lắng có kẻ lại không phục nhìn mấy trăm người nơi đây nàng ta lớn giọng nói ta là lam hồng từ nay các ngươi phải nghe lệnh của ta người nào không dám không nghe lệnh của ta cũng chính là chống đối tiền bối bây giờ nghe ta điểm tên người nào được ta điểm tên thì bước lên đây nữ tử này bên trong lam gia cũng là người có địa vị nên lúc ra lệnh cho người khác cũng vô cùng có khí thế những người bị nàng điểm tên thì sắc mặt người nào cũng âm tính bất định đối với những việc này thì vũ ý làm ngơ nàng lúc này ngồi trên một hòn đá lớn nhìn về phương xa nhìn về phương hướng của xuân đức o không o quay trở lại với xuân đức sau khi hắn vừa phát hiện ra con ngồi thì liền đuổi theo không qua bao lâu thì hắn liền đã đuổi theo ngay phía sau ba người kia thấy hắn đuổi sát theo phía sau thì ba người kia liền tách ra chạy có điều xuân đức vẫn chỉ đuổi theo tên thiếu chủ p h ư n g ra vậy là hai tên khác lúc này tự chạy quay về sau đó liều chết muốn kéo chân xuân đức lại để tranh thủ thời gian cho tên thanh niên kia chạy trốn mục đích của hai người quả thực cũng đã đạt được như nguyện một người kiểm chế xuân đức được hai giây sau đó liền bị hắn một kiếm chém đôi người thứ hai thì lâu hơn một chút tên kia không t i ế t tự bạo tất cả vũ khí ngay cả bản thân cũng muốn tự bạo có điều bị xuân đức nhanh hơn một nhịp bắn chết tươi như vậy thời gian hai tên kia tranh thủ được cũng được gần mười giây thêm vào việc xuân đức tốn thêm thời gian nhặt xác hai tên thì hẳn là mười giây trong mười giây này thì tên thiếu chủ của phong gia đã vận dụng bí pháp cùng bí bảo chạy trốn được rất xa xuân đức thấy vậy một màn thì nhăn mày lại không một chút do dự hắn liền đuổi theo nếu không phải tên này là thiếu chủ phong gia biết được nhiều bí mật cần phải bắt sống thì hắn đã sớm vận dụng quỷ cung cho tên này một tiễn rồi cảm ơn mọi người đã ủng hộ chúc mọi người có buổi tối vui vẻ mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo cứ lúc một tên kia lại sử dụng một tấm khiến cho việc truy đuổi của xuân đức gặp nhiều khó khăn vô cùng nhìn thấy mãi mà vẫn chưa tóm được con cá chạy kia xuân đức có chút phát cáu lúc này hắn lạnh leo nói còn chạy nữa được ta cho ngươi chạy thật nghĩ ta không có biện pháp nào sao âm thanh của hắn không lớn nhưng vang vọng khắp cả một phương tiên h địa mới vừa sử dụng đồn tiên h phủ lần nữa đào mệnh thành công phong kiếm nghe được âm thanh này thì cả người không khỏi phát lệnh nhưng hắn cũng không có dừng lại mà ngay lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi nếu không phải đồn tiên phủ không cách nào sử dụng liên tục trong ba phút thì hắn sớm tiếp tục dùng đồn tiên ph xuân đức đứng ở trên bầu trời nhìn về phương xa cách nơi hắn đứng mấy v ạ n dặm nhìn thấy phong kiếm đang dùng bí bảo khó lường bỏ chạy thì hắn lạnh lùng cười lúc này đây hắn phất tay một cái thiên địa nơi hắn đứng thoáng cái bạo động kịch liệt vô số tinh hoa trong trời đất nơi đây ngưng tụ lại với nhau thoáng cái hình thành nên gần trăm cái cốt mâu nhưng cốt mâu kia có hoa văn màu đỏ yêu diễm bên ngoài bước lên độc khí xanh lục không những vậy lần này ở mỗi cốt mâu lại có cả lôi điện màu đen vờn quanh nhìn vô cùng khủng bố quá trình ngưng tụ những cốt mâu này không qua một cái hô hấp xuân đức lúc này nhìn về phương xa nhẹ phất tay xẹt xẹt âm thanh xe rách không liên tiếp vang lên từng cốt mâu hóa thành từng luồng ánh sáng bắn về phương xa những cốt mâu này rất r ụ dị cứ bay đi một đoạn thì nó lại biến mất tuấn di lúc hiện ra thì đã ở rất xa cũng vì vậy mà phạm vi mấy vạn dặm trong nháy mắt liền đã bay qua đang sử dụng bí bảo cấp tốc bỏ chạy lúc này đây phong kiếm trợt thấy sống lưng lạnh lẽo hắn không kiềm chế được hiếu kỳ mà nhìn lại vừa nhìn lại hắn thấy được từ phương trời xa đang có liên miên nhưng tia sáng xanh đen bay về phía hắn cảm nhận được uy năng trong mỗi tia sang kiệt h ì sắc mặt hắn liền tái nhật hắn lớn tiếng mắng chửi mạnh như vậy vì sao cứ nhất quyết phải đuổi giết ta. Đáng chết, đáng chết. miệng thì mắng chửi nhưng tay của hắn lúc này lại đưa tay vào túi c ả n k h ô n lấy ra một viên thủy tinh cầu màu trắng nhìn thủy tinh cầu màu trắng tiêm một lần sau đó hắn cắn răng ném đi ném về phía mấy tia sáng xanh đen đang bay đến đây sau khi lấy ra thủy tinh cầu ném đi thì hắn còn không c o i yên tâm lúc này hắn lại triệu hồi ra chiến thú của bản thân chiến thú của hắn là một con người đá cao và mét vừa hiện ra đã như một ngọn núi lớn che chắn trước người hắn ra lệnh cho người đá xong thì hắn liền bỏ chạy hắn cũng không nghĩ rằng với hai chiêu bài vừa rồi có thể ngăn cản được người kia Vừa bỏ một tiếng nổ lớn vang lên lấy trung tâm vụ nổ là thủy tinh cầu một luồng sóng nhiệt càn quét khắp nơi thiêu mọi thứ thành cho bụi nó không chỉ ảnh hưởng đến xung quanh mà còn ảnh hưởng đến năm đạo ánh sáng cùng là năm cây cột mô bay đầu tiên bị lực lượng lớn tác động năm cây cốt mâu cũng lần lượt nổ tung ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm âm thanh bạo liệt liên tiếp vang lên cả bầu trời lúc này cũng phải tối tăm lại vài phần từ những vụ nổ kia một luồng năng lượng khủng bố sinh ra nhưng ngay sau đó nó lại bị vụ nổ từ thủy tinh cầu triệt tiêu tất cả mọi thứ đang vô cùng bạo động đống chốc lại yên tĩnh đến lạ thường cùng lúc này ngay khi thủy tinh cầu nổ tung thì một thân ảnh hư hảo hiện ra trên trời xanh h ư ảnh này là một trung niên thân khoác long bảo đầu đội đế quan nhìn vô cùng minh nghiêm cả người phát ra khí tức còn mạnh hơn cả tinh vương tiên cảnh viên mãn một loại khí tức bệ nghệ thiên hạ thư ảnh này sau khi thành thành thì chỉ sau một hô hấp liền ngưng thực vừa ngưng thực thì thân ảnh kia liền đã gầm lên kẻ nào to gan dám mạo phạm đến uy nghiêm của phong gia vốn c á i thân ảnh m ặ c đế quan kia còn định nói cái gì nữa nhưng vào lúc này vô số vệ sáng vạch phá không gian bắn thẳng đến nó nhìn thấy những vệ sáng kia đang bắn tới bản thân thì thân ảnh m ặ c đế bảo trên bầu trời khẽ hử lạnh hắn vung tay lên nói diệt hết cho ta ngay lập tức trên bầu trời xuất hiện vô số đường đao gió hướng về phía những vệ sáng bắn tới trong nháy mắt hai bên đụng phải nhau lập tức liên tiếp các vụ bạo tạc liền sinh ra sóng khí quần quận độc vụ cùng lôi điện màu đen ngang dọc khắp nơi. nhìn thấy một màn như vậy thì trung niên mặc đế bảo khẽ phất tay một cái tất cả độc vụ cùng sóng khí liền bị cuốn ra xa xa ánh mắt của hắn lúc này nhìn về phía xuân đức nơi xa mang theo sự coi thường ở nơi xa xuân đức cũng nhìn thấy màn này có điều hắn chỉ hơi nhữ m ẩ y một cái thôi mấy cái cốt mâu vừa rồi cũng không phải là để đánh g i ế t tên thiếu chủ phong gia nên n uy lực không mạnh vì vậy mới bị cái phân thân mặc đế bảo kia dễ dàng ngăn trở nhìn thấy cái ánh mắt xem thường khi trung niên kia nhìn mình thì xuân đức cảm thấy có chút gì đó không vui trong khi hắn vẫn ghét bị người khác xem thường tuy trong lòng không vui nhưng xuân đức lại nợ nụ cười h ắ n cười nhạt nói một phân thân hay、đấy. rất có ý nghĩa vừa nói hắn vừa lấy ra quỷ kiếm quỷ kiếm trong tay hắn hóa thành quỷ cung một tay khác hắn lôi ra một cái s ắ c của tên cường giả phong ra vừa bị hắn giết cái s ắ c trong tay hắn nổ tung hóa thành một đoàn xương máu xương m á u này cũng không tán đi mà ngưng tụ lại một mũi huyết t i ễ n đ ặ c mũi tên lên quỷ cung xuân đức nhìn về phía trung niên mặc đế bảo cười lạnh nói đừng nói chỉ là một cái phân thân đến cả bản thể ngươi ở đây cũng phải chết mời đọc sở trạ tồn m ở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào trước 1007, tại Hạ tên trung niên mặc đội đế quan mới vừa mấy giây trước còn dùng ánh mắt xem thường nhìn xuân đức sau khi thấy xuân đức lấy ra quỷ cung thì ánh mắt hắn kinh nghi bất định khi nhìn thấy thi thể cường giả phong ra trong tay xuân đức thì hắn cực kỳ phẫn nộ nhưng khi nhìn thấy xuân đức dương cung thì sắc mặt hắn liền đ ạ i biến giống như là theo bản năng hắn gầm lên hoàng thiên cực minh lý giới tề vân ngay khi hắn vừa gầm lên một tiếng này thì quanh thân hắn có có một tầng ánh sáng màu trắng thánh khiết bao trùm cùng lúc đó ở xung quanh hắn đồng thời xuất hiện sáu thân ảnh sáu thân ảnh kia sau khi hình thành thì đồng thời gào thép hướng về phía xuân đức đánh tới cũng nhân nhưng hắn vừa mới có ý định lui về phía sau thì liền đã cảm nhận được một luồng ý chí tuyệt cường quá chặt mặc cho hắn bỏ chạy đi tới nơi nào thì vẫn bị luồng ý chí kia khóa lấy cũng vào lúc trung niên mặc đế b à o bỏ chạy thì xuân đức cũng bắn ra một t i ê n kia một t i ê n kia có tên là huyết hồ n tiễn huyết hồ n tiễn không cần học tập từ trước chỉ cần có quỷ cung trong tay liền có thể biết được phương pháp bắn ta một t i ê n này nếu mà luyện tập thì sẽ nâng cao độ thành thục cùng uy lực huyết hồ n tiễn vừa được bắn ra thì cả thiên địa cũng bị nhộn thành màu đỏ lúc ban đầu chỉ là một mũi tên nhưng cứ bay đi được một khoảng cách nhất định thì ở bên cạnh mũi tên chính sẽ xuất hiện một mũi tên phụ mũi tên phụ kia chỉ bằng một hai so với mũi tên chính kể về uy lực lẫn hình dạng duy chỉ có tốc độ là tương đương ngay lúc sáu phân thân do trung niên mặc đế bảo muốn ngăn cản mũi huyết hồn tiện thì những mũi tên phụ đang bay xung quanh mũi tên chính lúc này đ ỗ n g nhiên gia tăng tốc độ bay lệnh quỷ đạo bắn về phía sáu phân thân kia mười mũi tên phụ sau khi tách ra thì lấy tốc độ nhanh gấp đôi lúc ban đầu bay đi ngay khi sáu phân thân kia còn chưa làm nên được trò trống gì thì liền bị sáu mũi tên bắn nổ đầu trong nháy mắt cả sáu phân thân liền tàn biến cùng với sáu phân thân tan biến thì sáu mũi tên phụ cũng tàn biến còn về bốn mũi tên phụ khác sau khi không tìm thấy mục tiêu lại một lần nữa quay về bên mũi tên chính đang dùng bí thuật bỏ chạy cảm nhận được sáu phân thân bị diệt trong nháy mắt thì trên trung niên mặc đế bảo âm trầm như nước hắn biết đối phương không phải dạng người tầm thường nhưng không n g ờ lại mạnh đến như vậy hắn tự biết mình lần này khó thoát kể cả bản thể ở đây đối diện với một kích này cũng khó thoát đừng nói chi là phân thân như hắn biết không thể làm gì hơn hắn lúc này quyết định tự bạo để tranh thủ một chút thời gian cho người kế thừa của hắn, hắn hắm mắt lại miệng khẽ nói cô tinh liệt phùng. hắn vừa nói ra câu này thì thân thể của hắn nhanh chóng phình lớn cùng với đó thân thể của hắn cũng từ từ hư hư hóa nhưng hết lần này đến lần khác bên trong thân thể hắn lại thai ngén một sức mạnh c n g bạo ngay vào lúc này khi huyết hồn t i ê n chỉ còn cách trung niên kia năm dặm thì lại bất ngờ biến mất ngay sau đó thì liền đã xuất hiện trước người đá khổng lồ to như ngọn núi lớn sướng sướng. đúng ầm ầm ầm còn về tiếng nổ thứ nhì chính là vụ va chạm giữa huyết hồn tiễn cùng người đá khổng lồ người đá khổng lồ kia đã nhận được lệnh có chết cũng phải ở nơi đây ngăn cản xuân đức nên khi trung niên mặc đế bảo bỏ chạy nó vẫn không có bỏ chạy ngay lúc huyết hồn tiễn biến mất thì người đá khổng lồ liền cảm thấy bất an nó ngay lập tức dùng thần thông của tộc người đá trên người nó thoáng cái có vô số p h ù văn đồ án khác nhau sáng lên đồng thời một màn sáng hiện lên cùng lúc đó liên miên ngọn núi lớn từ phía dưới mặt đất mọc lên che chắn ở phía trước nước có điều nó không ngờ làm như vậy cũng vô dụng huyết hồn tiễn mang theo uy thế ngọc trời trực tiếp bắn nát tất cả những ngọn núi che ch mỗi lần phá nát một ngọn núi thì huyết hồn tiên lại tiêu hao một mũi tên phụ sau khi khi phá hủy xong tất cả những ngọn núi thì những mũi tên phụ cũng bị phá hủy sạch lúc này đây thì người ta mới có thể thấy được sức mạnh hủy diệt chân chính của huyết hồn tiễn ngay khi huyết hồn tiễn va chạm với cự nhân thì nó buộc phát ra huyết quang trói mắt huyết quang làm cho cả một mảnh thiên địa nơi đỏ cũng bị biến thành màu đỏ tất cả những sinh vật sống bị bao trùm bên trong huyết quang trong nháy mắt bị biến thành cho bụi may mắn người đá khổng lộ không phải dạng sống bình thường nên không bị huyết quang ảnh hưởng quá nhiều có điều huyết chu văn cùng huyết hồn chú lại là khắc h ô nhưng p c của n g ờ i đá t r o nháy mắt bị phá hủy, cùng lúc này lực bạo tạc kinh người khiến cho cả cơ thể người đá trong nháy mắt nổ tung. Sau khi huyết hồn tiên bắn nát người phá hủy, cho thể khi huyết thì đá đá bay mắt mắt tạc tiếp tục bị bạo lúc lực cả cơ Sau với ề điều nhiều. phương hình thể chậm trình hiện cho đến lúc bị hủy diệt cũng chỉ chưa nó cũng trung niên đến cũng giảm xa, xuất của có tốc cả lúc mặc lúc đã đi độ đế lại diệt quá rất Tất từ t bào bị giây. Nhưng với thời gian này thì tên thiếu chủ của phong gia lại một lần nữa sử dụng đội thiên phù bỏ chạy thành công kéo dài khoảng cách của cả hai người xuân đức sau khi bắn ra một tiên thì cũng không có tiếp tục truy kích hôm nay hắn tiêu hao hơi nhiều nên cần phải nghỉ ngơi từ bố trí đại trận tiêu hao bản nguyên trí lực cho đến việc nô dịch đám hung thú tiêu hao linh hồn lực lại phải trải qua mấy cuộc chiến liên tiếp khiến cho hắn cảm thấy hơi mệt mỏi mà ở cái nơi nguy hiểm thế này hắn không thể để như vậy hắn cần ở trong trạng thái sung mãn để phòng ngừa mọi trường hợp xấu nhất có thể xảy ra mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo trước một nghìn lẻ tám vô đề hai năm trước hắn cũng không có cái gì không cam lòng cả chỉ là hơi tiếc một chút thôi tên thiếu chủ phong gia kia á t hẳn nắm giữ rất nhiều thông tin nơi đây nhưng dù sao không bắt được tên thiếu chủ phong gia thì hắn vẫn còn người để mà khai thác thông tin hắn lúc này thu lại quỷ kiếm sau đó bay về nơi vũ ý đang tại bốn cũng không qua bao lâu thì hắn liền đã quay về nơi trước kia vừa về tới đây thì hắn liền đã nhìn thấy vũ ý cùng bóng ảnh đang đợi hắn từ trước vừa nhìn thấy hắn thì bóng ảnh cười nói nhìn bộ dạng của đại ca thế này hẳn là công việc không xuân sẽ đi nhẹ gật đầu xuân đức cười khổ nói có kẻ quan trọng nhất thì để chạy trên người tên kia quá nhiều bảo vật bảo mệnh bên phía để mọi việc thuận lợi chứ bóng ảnh cười h ắ t h ắ t nói thuận lợi hai tên kia rất ngoan cũng rất chịu hợp tác hai tên kia đang bị huyết nô tra hỏi hẳn không bao lâu nữa sẽ có thông tin mà đại ca cần vũ y lúc này cũng lên tiếng những người này bây giờ làm gì đây anh hai vừa nói thì nàng liền nhìn về phía đám người đứng cách đó không xa xuân đức lúc này cũng nhìn qua đám người kia nhìn thấy mấy trăm người trong đó có không ít tinh vương tiên cảnh thì khẽ nhữ mày suy tư một chút thì hắn nói em tạm thời chú ý đám người này kẻ nào có dị động gì thì liền giết đi ngày hôm nay anh tiêu hao hơi lớn nên không thể nô dịch hết đám này được bóng ảnh lúc này cười hắc hắc nói đệ đoán trước ca kiểu gì cũng nói vậy mà t i ê n tâm đi đám này có cho thêm hai mươi cái lá gan nữa cũng không dám làm loạn đệ đã trồng vào bên trong linh hồn bọn chúng một cái ám ma t r ù n g chỉ cần một tâm niệm thì đám người này lên chết đến không thể chết lại xuân đức nghe vậy thì ánh mắt trợt l ó lúc này hắn cũng cười nói quên mất lão nhị ngươi hắc hắc vậy đám người này sẽ do lão nhị ngươi quản lý bọn chúng sau này sẽ có tác dụng lớn đây được rồi chúng ta nên tìm một nơi nào đó để khôi phục khi nào lấy được tin tức xác thực thì lên đường bóng ảnh cùng vũ y nghe vậy thì đều gật đầu tiếp sau đó ba người mang theo những người khác rời đi nơi đây sau khi tìm được nơi thích hợp thì xuân đức liền đi nghỉ ngơi để khôi phục v ề p h ầ n bóng ảnh cùng vũ y thì một người bảo vệ cho xuân đức người còn lại thì đi an bài cho những kẻ khác có không ho phong kiếm sau khi sử dụng đồn thiên p h ủ mười vạn dặm thì liền không cảm nhận được hồn niệm khóa lấy bản thân nữa lúc này trong lòng hắn nhẹ nhóm thở ra một hơi nhưng hắn cũng không dám dừng lại nghỉ ngơi hắn sợ xuân đức đuổi theo nên vẫn tiếp tục bỏ chạy sau khi sử dụng thêm năm sáu lần đồn tiên phụ thì hắn mới dám ngừng lại vừa dừng lại nghỉ ngơi thì hắn liên tiếp phun ra máu tươi hiển nhiên là hắn bị thương không nhẹ thương thế này cũng không phải là do kẻ thù của hắn gây nên mà là do hắn dốc sức l i ề u mạng bỏ chạy không t i ế t vận dụng cả bí pháp tổn hại nên bây giờ hắn mới bị thương thành ra dạng này sau khi uống một đống tiên dược cấp cao thì thương thế của hắn đã khởi sắc hơn có điều sắc mặt của hắn lúc này vẫn tái nhuận khi tức bản thân thì hỗn loạn không những hỗn loạn mà còn suy yếu vô cùng nếu như lúc trước xuân đức mà kiên trì thêm một lúc thì có lẽ tên này cũng không thể chạy nổi phong kiếm lúc này đang n g hắn lúc này lấy ra từ bên trong túi càn khôn một viên cầu thủy tinh màu đen về phần ánh mắt của hắn thì gắt gao nhìn về phía bên ngoài nhưng ngay vào lúc thần kinh của hắn căng như dây đàn thì hắn nhìn thấy người tiến vào lại là người quen của hắn tảng đá trong lòng của hắn liền được bỏ xuống hắn nhìn người mới vừa bước vào bên trong này lên tiếng là n g ư ơ i phong hoa n g ư ơ i làm sao lại tìm được đến nơi đây người vừa đi vào trong này là một nữ tử t u y ệ t sắc nàng tên là phong hoa ở phong g i a nàng có địa vị không thua kém gì phong kiếm sau khi đi vào trong này nhìn thấy phong kiếm bị trọng thương thì nàng không khỏi kinh ngạc nói ta dùng biện pháp lúc trước hai người chúng ta đ ị n h trước ngươi không nhớ sao mà ngươi vì sao lại thành ra cái dạng này chẳng lẽ gặp phải hứng thú đáng sợ nào đi cùng với phong hoa đi phía sau nàng còn có hai trung niên hai trung niên này chính là hai trong số mười tộc lão có tu vi tinh vương tiên cảnh viên mãn đi tới nơi đây lần này sau khi hai người nhìn thấy tình trạng của phong kiếm thì cũng không khỏi kinh ngạc đến ngây người bọn họ biết phong kiếm là ai cũng vì thế mà biết được hắn ta không tầm thường không nói đến chiến lược bản thân siêu việt b ả n cùng nữa chỉ tính riêng những bảo vật mà người kia đưa cho hắn cũng đủ nghiền ép một người như bọn họ bọn họ không nghĩ ra là cái gì có thể khiến cho phong kiếm thành ra cái dạng này phong kiếm lúc này lại dựa vào tường bộ dạng suy yếu đến cực điểm nghe được phong hoa hỏi thì hắn c ở i khổ nói may mắn có phân thân của lão tổ đời thứ nhất bằng không cái mạng của ta cũng không giữ lại được trên đường đi tìm các ngươi ta gặp phải một tên gia hỏa cực kỳ đáng sợ phân thân lão tổ đời thứ nhất cùng sùng vật của ta đều bị hắn giết chết may m à trên người ta có không ít đồ bảo mệnh bằng không hôm nay khó thoát một kiếp phong hoa cùng với hai tên trung niên phía sau nghe vậy thì sắc mặt trong nháy mắt thay đổi ba người không dám tin những gì vừa nghe phân thân của lão tổ đời thứ nhất bị diệt phải biết dù chỉ là một đạo phân thân thôi nhưng cũng đủ nghiền ép tinh vương tiên cảnh viên mãn ngàn lần bọn họ có chút không nghĩ ra là người nào làm một ờ i đọc s r ạ t n mỡ thần hào n đ ồ g n h â n lão siêu h i siêu lấy. s n trăm t linh chín cầm chú nguyền rủa thâm độc của xuân đức hai năm trước có không ó ở bên trong hang động tối tăm sau khi đã khôi phục lại ít nhiều thì phong kiếm bắt đầu kể lại tất cả những việc mà hắn gặp phải vài ngày này nhất là việc hắn bị xuân đức đuổi giết khi nhắc đến xuân đức thì trong lòng hắn lại không khỏi nổi lên hàn ý nhất là nhớ đến đôi mắt màu xám u ám kia khi nhìn vào đôi mắt kia hẳn cảm thấy bản thân giống như cũng sắp chết đi vậy phong hoa ở bên cạnh ngồi nghe càng nghe thì càng cảm thấy kinh hãi cũng khâm phục phong kiếm vậy mà có thể chạy thoát khỏi tay đối phương nếu là nàng thì chưa chắc đã kiên trì được như phong kiếm nhưng vào lúc này phong hoa chợt biến sắc nàng nhìn qua hai tên tộc lão nói hai vị tiền bối nhanh lại đây nhìn xem trên người thiếu tộc trưởng có ấn ký truy tung mà kẻ địch để lại hay không nếu có thì ngay lập tức phải xóa bỏ đi bằng không đối phương tìm đến chúng ta sẽ gặp phiền p h i lớn nghe được nhắc nhở của phong hoa thì hai tên tộc lão của phong gia lúc này ngay lập tức tiến lại gần sau đó đồng thời dùng hồn niệm dò xét phong kiếm bọn họ tìm lần lượt từng nơi một không bỏ sót qua một nơi nào có thể nói là nhìn phong kiếm trong ngoài một lượt đối với việc này thì phong kiếm cảm thấy rất không thích nhưng hắn cũng biết đây là lúc nào nên cũng không có phản đối mà để cho hai tên kia dò xét nhưng sau một lúc thì hai người kia vẫn không có phát hiện gì ngay lúc cả hai cho rằng trên người phong kiếm không có ấn ký truy tung của kẻ địch thì một trong hai người bất ngờ phát hiện ra một điều khả nghi tên này ngay lập tức lấy ra một miếng ngọc màu trắng miếng ngọc trong tay hắn lúc này phát ra bạch quang nhu hỏa nhưng khi ánh sáng như hòa kia chiếu lên cơ thể của phong kiếm thì một hình ảnh làm cho người giật mình xuất hiện ngay khi luồng bạch quang kia chiếu lên người phong kiếm thì trên người hắn xuất hiện một cái hư ảnh ma quái cái hư ảnh kia không có ngũ quan chỉ có một cái miệng toàn răng là răng cái hư ảnh ma quái kia lúc này liên tục hấp rút linh hồn của cùng sinh mệnh của phong kiếm nó hấp rút được càng nhiều thì nó lại càng lớn mạnh hơn nhìn thấy một màn như vậy thì hai tên tộc lao phong gia cùng phong hoa đều kinh hoàng kêu lên công chú nguyên rủa người kia vậy mà là quỷ đạo, hồn tu sĩ. Nghe đến mấy từ quỷ đạo thực hồn thì phong kiếm sắc mặt liền trắng tuy hắn trước kia chưa bao giờ nhìn thấy hay chứng kiến quỷ đạo thực hồn tu sĩ ra tay nhưng theo như ghi chép của phong gia thì hắn cũng biết được đám vô nhân tính kia đáng s người đi trên con đường này lấy việc cắn nốt u sinh linh cắn nốt u linh hồn để lớn mạnh cắn nốt u càng nhiều sinh linh thì tu vi càng cao thần t h ô n g pháp thuật càng mạnh những kẻ đi trên con đường này lấy c ầ m chú nguyền rủa mà văn danh tu luyện loại tà đạo này rất dễ nhưng để đạt đến thành tựu cao lại không có mấy người i Hiện nhiên phải rồi. hai kiếm giữ hắn thủ thủ thì hắn rất có thể chết mà không rõ nguyên nhân. Phong kiếm bình thường rất bình tĩnh nhưng đến lúc này hắn cũng không giữ được bình tĩnh lần này trong Nếu nguyên đến này cũng nữa lao lúc mà đây gặp cao cao tộc có được rất rất rõ r ồ vị ở thiếu tộc trưởng yên tâm nếu không biết thì thôi một khi đã biết thì liền có cách khu trừ thứ này hai tên tộc lão này nhìn nhau một cái sau đó bấm n i ệ m tiên quyết trong nháy mắt linh hồn hai người bay ra ngoài linh hồn của cả hai người vô cùng ngưng thực nhìn không khác gì nhục thân khi linh hồn hai người vừa xuất hiện thì đồng thời thi triển hồn thuật đánh về phía thứ ma quái đang bám trên người phong kiếm giống như là cảm nhận được nguy hiểm chú linh lúc này cũng hướng về phía hai người tộc lao phong ra dích đạo âm thanh của nó bén nhọn vô cùng nghe vào thai mà khiến cho linh hồn cảm giác đau nói ở bên cạnh phong hoa nghe được âm thanh này thì cả người run dậy sắc mặt nàng tái nhật anh long long còn chưa gào thét xong thì chú linh đã bị hai đạo hồn thuật đánh lên người cả người của nó trong nháy mắt mở n h ạ t đi không ít nhưng vào lúc này phong kiếm bỗng nhiên kêu lên một tràng thê lương a a a a đau đau quá dừng tay nghe được âm thanh tê u thảm của phong kiếm thì hai tên tộc lão của phong gia cũng không dám tiếp tục oanh g i ế t chú linh nữa hai người lúc này lại một lần nữa quan sát chú linh nhưng khi đã nhìn rõ nguồn gốc của chú linh thì hai người không khỏi hít vào một hơi thật sâu một trong hai người lúc này nói ra thật thâm độc thật nham hiểm kẻ kia không ngờ dùng sinh hồn tộc nhân phong gia chúng ta tạo nên n g u y n rộ này nguyên rủa này đã hình thành chú linh tương thông với linh hồn của thiếu tộc trưởng một khi giết chết chú linh thì thiếu tộc trưởng cũng sẽ gặp nguy hiểm phong hoa ở một bên nghe vậy thì lo lắng nói vậy chúng ta nên làm sao bây giờ chẳng lẽ không còn cách nào để khu trù chú, chú linh này sao một tên tộc lao lúc này có phần cay đắng nói cách thì có một là giết chết người gieo cầm chú hai là để kẻ kia tự mình hủy chú ba là trở về mượn nhờ lao tổ thứ nhất khu trừ nghe vậy thì phong hoa liền cảm thấy trong lòng chầm xuống ba biện pháp không biện pháp nào có thể làm được việc giết tên dao cầm chú là gần như không thể bọn họ còn cố gắng tránh né người kia còn không kịp nữa là về phần để người kia hủy đi c ô m chú là điều không có khả năng còn cách thứ ba là quay trở về gia tộc thì càng không khả thi nữa đợi quay về gia tộc thì phong kiếm đã chết rồi lúc này phong hoa đột nhiên thở dài nói ra kẻ kia quả t h ự a cơm độc hắn cũng đã tính hết rồi mọi việc nhìn như bình thường nhưng lại ẩn d ấ u huyền cơ trong đó bây giờ chúng ta có hai sự lựa chọn một là chủ động đầu hàng rồi đi tới gặp người kia hai là chạy trốn sau đó bị bắt à còn biện pháp thứ ba đó chính là tự sát nghe được nàng nói thì hai tên tộc lão ngay lập tức nhìn sang nàng cả hai đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng nhìn thấy ánh mắt của hai người thì phong hoa bất đắc dĩ nói chúng ta đều bị kẻ kia tinh kế hai vị tiền bối nhìn xem lúc này đây có phải hai không cả ba chúng ta đều bị lấy dính nguyên rùa hai tên tộc lao kia nghe vậy thì lập tức cả kinh linh hồn của cả hai ngay lập tức quay về thân xác một người trong số đó lúc này lại lấy ra miếng ngọc kia miếng ngọc sáng lên ngay sau đó là một cảnh tượng làm cho tất cả người nơi đây đều lâm vào kinh hãi mời đọc sở cha tôn mở thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở cha tôn mở thần hào Công、chú nguyền r ù a t h â m độc của xuân đức một hai năm trước ánh sáng nu hoa bao phủ cả ba người vào bên trong cùng lúc đó mọi người cũng nhìn thấy một chú linh hư hào đang bám trên thân thể của bọn họ chú linh k i a cũng có bộ dạng hệt như con chú linh đang bám trên người phong kiếm sắc mặt của hai tên tộc lao lúc này biến hoa k h ô n g lường vừa kinh vừa sợ đôi khi còn hiện lên sự bất đắc dĩ lúc này phong hoa có phần tự trách nói đã biết quỷ đạo thực hồn sư nham hiểm nhưng không ngờ lại còn âm hiểm đến trình độ này tên k i a đã tính trước mọi việc từ lúc chúng ta đi vào nơi đây gặp được thiếu tộc trưởng thì đã chung kế của kẻ kia người kia dùng huyết mạch của người phong ra luyện chú thì không lý gì lại bỏ qua chúng ta đáng tiếc chúng ta biết được điều này đã muộn phong kiếm mới thoát ra từ cơn thống khổ lúc này nghe vậy thì sắc mặt hắn liền trắng thêm một phần tâm tư của hắn lúc này không được linh thông hắn có phần gấp gáp hỏi vậy chúng ta nên làm sao bây giờ lúc này một tên tộc lão cau mày nói ra nếu chúng ta rơi vào tay kẻ kia thì ba phần chết bảy phần còn lại thì sống không bằng chết biện pháp bây giờ chỉ có một chính là tạm thời áp chế nguyền ruộ trên người sau đó nhanh chóng tìm cách thoát khỏi nơi đây quay về phong ra làm như vậy thì có chín thành phái chết nhưng ít ra còn có một đường sinh cơ những người khác nghe vậy thì đều chờ mặc bọn họ đều hiểu đạo lý này nhưng biết được tính mạng của mình như chỉ mảnh treo chung thì trong lòng người nào cũng nặng trịch o không o một đêm đi qua một ngày mới lại bắt đầu trong khi đám người phong gia đang đau đầu tìm cách gáp chế nguyền r ù a cùng tìm cách thoát ra khỏi cái bí địa này thì xuân đức nơi đây lại vô cùng tự tại sau một đêm dài khôi phục thì xuân đức lúc này lại khỏe mạnh như thường tinh thần no đủ sắc mặt hoàn hảo nhìn không ra ngày hôm qua hắn phải liên tục chiến đấu thời gian dài lúc này đây vẫn giống bao ngày vừa sáng sớm thì xuân đức vũ y bóng ảnh huyết vận cùng với sói mập lại cùng nhau dùng bữa sáng bên phía đệ sao rồi xuân đức đang g ặ m thịt vừa g ặ m hắn vừa nhìn qua bóng ảnh hỏi bóng ảnh lúc này đang tận hưởng bữa ăn riêng của mình ăn như vũ nghe xuân đức hỏi thì hắn cười nói đã có kết quả đệ cùng tiểu y cũng đã xác nhận lại một lần lời khai của hai tên kia có thể tin được không những tìm hiểu được thông tin cần thiết mà còn lấy được hai phần bản đồ trên người hai tên kia vừa nói bóng ảnh liền đặt lên bàn hai tấm bản đồ làm từ ra một loại tiên thú nào đó xuân đức nhìn thấy hai tấm bản đồ thì lúc này nhớ ra bản thân cũng giữ một tấm như vậy hắn ngay lập tức lấy ra có điều tấm bản đồ có hắn hoàn toàn không liên quan gì đến miếng bản đồ của bóng ảnh mang ra. vũ y lúc này mới vừa lấy xong cơm cùng thức ăn cho huyết vận nhìn trên bàn ba tấm bản đồ thì nói theo em thấy tấm bản đồ này hẳn có mười hai tấm ba tấm này chỉ là ba phần nhỏ mà thôi phải lấy được những phần còn lại thì chúng ta mới có được bản đồ hoàn chỉnh mà em đoán những phần bản đồ còn lại h ắ n là trên đám người tộc lao của phong gia bảy tên tộc lao tinh vương tiên cảnh viên mãn mỗi người một tấm tên thiếu tộc trưởng kia nắm giữ hai tấm xuân đức cười khổ nói biết được cũng vô dụng muốn tìm được đám kia nói thì dễ làm thì khó còn không biết mấy tên kia có tranh thủ đi đến nơi cất dấu bảo tàng hay không nữa nếu như đ á m kia đã tiến vào trong mà chúng ta vẫn còn ở bên ngoài tìm kiếm thì đúng không cái ngu nào bằng rồi vũ y gắp một miếng thịt nhỏ bỏ vào trong miệng ngay vừa nhai nàng vừa suy tư sau một lúc thì nàng lên tiếng vậy anh hai nói nên làm sao bây giờ vừa mới ném cho sói mập một cái đùi nương lớn nghe được vũ y hỏi thì xuân đức cười nói đâu có gì phải lo lắng chuyện đâu còn có đó mà đám người phong ra thực lực tổng hợp còn không bằng ba người chúng ta mà bọn hắn còn dám đi vào nhất là còn mang thêm đám thiên h ư n tiêu đi vào h i ệ n nhiên nơi này không quá nguy hiểm đã vậy thì chúng ta còn phải do dự cái gì cứ vậy mà tiến vào tôi đương nhiên là phải làm một ít chuẩn bị cho tình huống xấu có thể phát sinh nói xong thì hắn liền hút một bát canh cực lớn sau khi hút xong thì hắn xoa xoa bụng thỏa mãn nói n o rồi cả nhà ăn tiếp đi nhé anh đi xuống nhìn xem hai tên kia một chút lúc này xuân đức liền đứng dậy trước lúc rời đi hắn còn không quên ném cho sói mập một cái đùi nướng nữa sau đó mới nhìn mọi người mỉm cười gật đầu rồi đi ra ngoài ngay khi xuân đức vừa rời đi thì vũ ý nhạy cảm phát hiện huyết vận có cái gì đó không đúng nàng lúc này nhìn qua huyết vận ôn nhu hỏi tiệu vận làm sao vậy làm sao tỉ nhìn đệ có vẻ vườn h u ế vận lúc này đang túi đầu vừa ăn vừa suy nghĩ lung tung cái gì đó. đông nhiên nghe được vũ ý hỏi thì huyết vận theo bản năng lắc đầu nói không có đệ không có bờn vũ ý nhìn bộ dạng này của huyết vận thì hơi nhữ mi lại một chút nàng vẫn dùng giọng nói ôn nhu hỏi không được giấu tỉ đệ có gì khúc mắt thì nói ra cho tỉ nghe nhìn thấy ánh mắt của vũ ý mang theo sự yêu thương nhìn mình thì huyết v ậ n có chút trọt dạng lúc này ngay cả sói mập cùng với bóng ảnh cũng nhìn qua thấy mọi người đều nhìn mình thì huyết v ậ n ấp úng nói cái kia là như vậy á hôm nào cả nhà cùng ăn cơm với nhau hay lúc nào đại ca ca cùng với y tỉ nói chuyện là đệ không có hiểu được là mọi người đang nói cái gì mà đệ thấy hình như cả nhà chỉ có mình đệ không hiểu thôi cái này làm đệ rất khó chịu trong lòng vừa nghe huyết vận nói vậy thì vũ y liền mật người không những nàng mà ngay cả bóng ảnh cũng vậy hai người bọn họ không ngờ huyết vận cảm thấy bồn u lại vì chuyện này nói đến c ũ n g khổ gia đình của xuân đức có chút loạn về ngôn ngữ lúc nói chuyện xuân đức nói với vũ y thì dùng việt ngữ nói với bóng ảnh thì lúc dùng ma long đại lục ngôn ngữ lúc thì dùng cao thiên tiên tộc ngôn ngữ nói với huyết vận thì dùng cao thiên ngôn ngữ mà huyết vận xuất thân từ cao thiên đâm ra nó không hiểu được xuân đức ngôi khi nói chuyện với vũ y thì không những huyết vận không hiểu mà cả sói mập cũng không hiểu có điều đối với việc này thì sói mập không có chấp nhất giống như huyết vận không hiểu thì không hiểu thôi chẳng sao cả dù sao chủ nhân của nó vẫn ở đây là được suy nghĩ một chút vũ ý lúc này nhẹ xoa đầu huyết vận ôn nhu nói hóa ra tiểu vận buồn là vì việc này sao cái này cũng là tỷ sơ ý quá khi nào có thời gian thì tỷ sẽ dạy đệ thứ ngôn ngữ mà đại ca ca hay nói vì thứ ngôn ngữ này rất đặc biệt không có bên trong thông linh châu nên phải học từ đầu đến lúc đó đệ không được t ê u ca đâu đấy nghe chưa huyết vận lúc này vui vẻ hẳn lên thằng bé liên tục gật đầu nói vâng kỳ hỉ đệ sẽ chăm chỉ mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sơ tra hiện tại của hắn là đang m tôn cái k h g gian trung、lập. Sau t khi mở được 3 ngọn n t i h ô n g qua một n hảo cửa không gian thì hắn chính thức vào bên trong khu vực cất gian không khu thì hắn bên trong giấu vào b vật. Vì vậy vực lập trong một thẳng trung tâm trung trên ngày này này, những Xuân đường đến phiến không gian trung lập này. Trên đường khu h Đức đi đi của với sự giúp đỡ của đám nô bục thì việc vây bắt đám hung thú kia đơn giản hơn rất nhiều có thể nói cái không gian nơi đây chính là một cái bảo tàng rồi với số lượng hung thú vương giả nhiều không đếm không hết thì cũng là một số tài phú không nhỏ đối với việc khống chế đám hung thú kia người khác sẽ gặp khó khăn chứ riêng xuân đức thì không thành vấn đề nên nhớ bên trong thế giới linh hồn của hắn vẫn còn hai tên ra hỏa một cái là ma hồn một cái là sát hồn xuân đức từ rất lâu đã khống chế được hai tên này bắt hai tên này làm việc cho hắn thì không thành vấn đề mỗi tên phân ra một ít hồn phách thì có thể đơn giản khống chế được đám hung thú thực sự việc bắt hung thú lần này cũng không phải xuân đức chỉ là h u n g thú nhất thời mà có mục đích của hắn cả hàn định dùng đám hung thú này bồi dưỡng ma hồn cùng sát hồn sau này hắn muốn tạo nên hai đại ma đầu giống như bóng ảnh vậy có điều lần này hắn phải bỏ vốn nhiều hơn lúc tạo ra bóng ảnh xuân đức ước tính phải có gần hai vạn tu sĩ hoặc hung thú có đẳng cấp tinh vương cảnh để phục vụ mục đích nuôi hồn phách của sát hồn cùng ma hồn sau đó muốn tạo nhục thân cho hai tên kia thì cần huyết tế một số lượng không nhỏ sinh linh số lượng ít nhất cũng phải gấp trăm lần khi hắn diện phân tri long tộc tóm lại nếu kế hoạch của hắn bị người biết được thì hắn chắc bị cả tiên giới truy sát. Còn về p hai ầ n hắn vì s o l ạ phải làm ngày h ư vậy đơn i phải qua ma giới, tiến ả n không năm hắn chỉ chục vì v qua qua ma mấy sẽ o táng thần u ê n Hắn cần tăng lượng nhiều, dụng dụng thật thể thì phải lực cái có gia gì lợi lợi bất đều kể sau thời gian lại đi qua thêm hai ngày buổi chiều ngày thứ năm rốt cuộc xuân đức cũng đã nhìn thấy cánh cửa không gian đi vào bên trong nơi cất dấu bảo tàng có điều khi hắn tới đây thì cánh cửa không gian kia chỉ mới hình thành một ba thấy như vậy một màn thì xuân đức nghi hoặc không thôi hắn ngay lập tức lôi hai tên tộc lao phong ra ra hỏi sau khi hỏi thăm một lúc thì xuân đức cũng đã hiểu vì sao cánh cửa không gian này không phải lúc nào cũng mở ra mà chỉ mở vào duy nhất một ngày cố định trong ba tháng chỉ khi nào cánh cửa không gian này hình thành hoàn chỉnh sau đó mở ra thì mới có thể tiến vào bên trong dựa vào tình trạng của cánh cửa hiện tại thì cần phải chờ gần hai tháng nữa thì mới đến cái ngày kia đương nhiên xuân đức sẽ không ngây ngốc ngồi ở nơi này chờ đợi hai tháng hắn ngay lập tức để lại vũ y nơi này canh giữ cửa không gian v ề p h ầ n hắn thì cùng với bóng ảnh mang theo những kẻ khác bắt đầu đi săn bắt đám h u n g thú cũng nhân tiện tìm kiếm người của ba gia tộc đối với xuân đức lúc này tất cả những kẻ trong này đều là con mồi của hắn duy chỉ có lam gia là có một chút vướng tay chân dù sao bóng ảnh cũng đã có thể ngôn cùng ký khế ước với lam gia vì vậy trong thời gian một năm hắn sẽ không làm gì người lam gia cùng lắm chỉ là bắt giữ mà thôi còn sau một năm thì lúc đó phải dựa vào biểu hiện của đám người kia để mà xem xét rồi o không o thời gian một tháng đi qua một tháng này cả cái thế giới nơi đây đều bị xuân đức cùng bóng ảnh mang theo thuộc hạ lật lên một lần nếu như chỉ có xuân đức bóng ảnh cùng với vài trăm người thì không làm được điều đó nhưng ai bảo hắn lại cho thêm đám hung thú trợ giúp trừ đám hung thú kia sau khi bị sát hồn cùng ma hồn tấy vào linh hồn của bọn chúng một kia hồn phách thì cả đám vô cùng nghe lời chỉ cần ra lệnh bọn chúng lập tức làm theo bất chấp sống chết vì vậy mà xuân đức mới có lực lượng lật tung thế giới nơi đây trong thời gian một tháng này thì số lượng hung thú vương giả của hắn bắt được và nô dịch đã lên tới tám ngàn con đây có thể nói là một số lượng vô cùng kinh khủng hắn lúc này cũng đang rất nghi hoặc vì sao nơi này lại sản sinh ra được lắm hung thú cấp cao như vậy có được lực lượng như bây giờ xuân đức muốn d i ệ t một thế lực nào đó giống như lâm gia thái gia hay phân c h i long tộc trước kia thì chỉ cần xua đám hung thú này ra là xong chẳng mấy chốc thế lực kia liền bị cho vùi có điều hắn bây giờ lại bắt đầu gặp phải tình cảnh khó khăn mới đó chính là thức ăn Nuôi nhiều hung thú như thú vì ậ y t h thức ăn chính ăn là vậy ấ n lớn. Không có thức ăn thì hắn không thể duy trì số lượng hung thú nhiều như đề thức thì thể thú có trì duy số v Việc c này làm cho hắn o h đau đầu hao hung thú vương cấp. Một ngày nó tiêu không thú thức ăn có thể nghĩ. hắn con vương ngày nó ăn ít một cấp, có Vì vậy hắn lúc này không chỉ có săn bắt hung thú cấp cao mà bắt tất cả những thứ gì mà hắn gặp được tất cả loại thực vật gì là nguồn thức ăn của đám hung thú đều bị hắn mang vào bên trong không gian giới chỉ đặc biệt cái nhận chứa đồ được làm từ m ộ ư ơ i hai cái giới bảo của mình bốn gần hai tháng sau lúc này đây cả thế giới nơi đây đều bị xuân n ư c lật lên vài lần chuyển toàn bộ tài nguyên vào bên trong nhận chứa đồ của bản thân để làm được việc này thì xuân đức có thể nói là đã vắt kiệt sức lao động của đám nô b u ộ c trong hai tháng thì số lượng nô b u ộ c của hắn thu về đã lên đến gần bốn trăm n g ư ờ i trong số đó đại bộ phận có tu vi tinh vương tiên cảnh chỉ một số ít là có tu vi thấp hơn tinh vương tiên cảnh có điều trong số những người bị xuân đức bắt được lại không hề nhìn thấy mấy vị lao tổ của lầm gia cả năm người giống như đã bốc hơi không những lao tổ của lầm gia mà tên thiếu tộc trưởng của phong gia cũng thấy đâu giống như mấy tên kia đã biến mất rồi vậy đối với việc này thì xuân đức cảm thấy có chút buồn bực nhưng hắn cũng không có để tâm nhiều dù sao việc của hắn cần làm quá nhiều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 tất cả nô b u ộ c đều do bóng ảnh quản lý trước sự m ở mịt của tên nô b u ộ c kia thì bóng ảnh liền ném hắn vào bên trong cánh cửa truyền tống không gian a a a a ngay lập tức âm thanh thê lương liền văng lên tên kia ngay khi vừa tiếp xúc với cánh cửa không gian thì liền bị vô số vết nước không gian cắt thành vô số mảnh nhìn thấy một màn như vậy thì bóng ảnh nói lực sát thương không phải rất lớn chỉ cần có tu vi tinh vương tiên cảnh sơ kỳ thì hoàn toàn có thể chống đỡ được theo đệ thấy thì đây hẳn là hạn chế truyền tống mà thôi a mà để đệ tự mình thử nghiệm cho chắc không đợi xuân đức có đồng ý hay không thì bóng ảnh liền phi thân vào bên trong cánh c xuân đức thấy vậy thì chỉ hơi n h í u m ạ y một chút liền thôi hắn nghĩ đến bóng ảnh gần như là bất tử chỉ cần hắn còn sống thì bóng ảnh không chết nên cũng an tâm hơn rất nhiều quả nhiên sau khi bóng ảnh đi vào một lúc thì liền quay về bên này vừa đi ra thì hắn đã liền cười hắc hắc nói không có vấn đề lại ca đường hầm không gian an toàn tuy có vết nước không gian nhưng đây chẳng qua cũng chỉ là thủ thuật để ngăn cản người không đủ tu vi đi vào bên trong m à thôi có điều đệ cũng không có đi qua bên kia đệ cảm thấy mình một khi đi qua bên kia thì rất khó quay trở lại vì vậy đệ chỉ đi tới cuối sau đó quay lại xuân đức nghe vậy thì liền an tâm hơn rất nhiều hắn lúc này nhìn qua vũ y nói vì đề phòng có gì không hay nên em vào bên trong nhận chứa đồ của anh trước nhé anh cùng với bóng ảnh sẽ cùng nhau đi qua bên kia vũ y nghe mình phải quay về thì liền sụ mặt ra bộ dạng vô cùng không cao hứng ánh mắt của nàng có chút đáng thương nhìn xuân đức nàng cũng muốn đi cùng xuân đức thấy vậy thì lắc đầu hắn k h ẽ nhéo nhẹ má của vũ y k h ẽ nói ngoan vũ y thấy làm bộ đáng thương không có tác dụng thì liền thôi lúc này nàng đành phải quay về nơi chết tiệt kia tu luyện một mình trước khi đi thì nàng còn không quên dùng ánh mắt u á n nhìn xuân đức sau đó còn nói một câu lần này nữa thôi đấy lần sau em không vào trong tia nữa đâu xuân đức lúc này cười cười gật đầu sau đó thu vũ Y vào bên trong nhận chứa đồ tính cách của hắn cẩn thận quen rồi với một phần hắn cũng lo cho vũ Y nữa dù sao trước kia vũ Y chết đi một lần khiến cho tâm lý hắn mang theo bóng mở hắn rất sợ lại có một lần như vậy nữa nên an toàn của vũ Y hắn luôn cân nhắc tới đầu tiên hắn vẫn luôn làm theo câu châm n u ô n của mình dù bạn có làm đúng một ngàn lần nhưng chỉ cần làm sai đúng một lần thì cái kết chính là vạn kiếp bất phục vũ Y đi rồi xuân đức lại nhìn qua bóng ảnh bóng ảnh lập tức hiểu ý ngay tức khắc hóa thành một làn xương khói màu đen dung nhập với xuân đức ngay lập tức xuân đức trên người ánh lên quang mang sau khi đã chuẩn bị đâu vào đấy thì hắn liền đi vào bên trong cánh cửa không gian truyền thống kia ngay khi bước vào bên trong cánh cửa không gian truyền thống thì hắn liền cảm thấy được thời không thất loạn vô số vết cắt hư không hiện ra cắt lên người hắn có điều tất cả đều bị màn hắc quang bên ngoài cơ thể hắn ngăn cản sau khi đi bên trong đường hầm thời không một thời gian ngắn thì hắn liền đã nhìn thấy điểm cối u đúng như bóng ảnh nói hắn cũng cảm nhận được nếu bản thân đi qua bên kia thì rất khó để quay trở lại lúc này đây hắn có chút do dự nhưng tính toán một chút hắn liền kiên quyết bước qua ngay lập tức hắn liền cảm thấy đầu ó c mê mang o không o tình trạng mê man không kéo dài bao lâu thì xuân đức liền một lần nữa lấy lại tỉnh táo ngay lập tức hắn liền mở mắt ra nhìn xung quanh vừa nhìn hắn liền n g ố c luôn hắn vốn nghĩ nơi sắp đến sẽ là cái địa phương gì kinh khủng lắm thì sơn huyết hải hay cái gì đại loại như vậy hoặc ít ra cũng phải âm chầm lạnh lẽo một chút vì hắn nghĩ rằng ở bên ngoài kia đã có vô số hung thú thủ hộ thì trong này ắt phải càng kinh khủng hơn nhưng mà ai dẹn nơi đây thật tươi đẹp hắn lúc này đang ngồi trên một đỉnh ngọn đồi nhìn ra bốn phương tám hướng thì hắn thấy được một thảo nguyên trải dài không thấy điểm cối cả thảo nguyên lúc này sinh cơ bờ mừng mặt đất bên dưới được phủ bởi một lớp cỏ xanh tươi mơn mận trên thảo nguyên thì có vô số loài động vật quái lạ nhìn vô cùng đẹp mắt đã vậy bầu trời phía trên lại trong xanh thi thoảng có một đám mây trắng gió trời thì lồng lồng nhất là lúc này đã là chiều t à ánh tà dương chiếu xuống nơi đây khiến cho nơi này thật thanh bình cảm xúc dâng trào lúc này xuân đ ứ c đứng dậy tóc của hắn bị gió thổi tung khuôn mặt bị ánh tà dương chiếu lên khiến cho người nhìn có cảm giác tà mị hắn lúc này hướng về phía chân trời hét lớn a a a a a a a a a g i thú, thú, thú, sau khi liên tục hét lên vài lần thì hắn lại ngồi xuống đồi cao nhìn về phía mặt trời đang dần dần lặn xuống bóng ảnh lúc này ngồi bên cạnh xuân đức hỏi đại ca có vẻ rất thích nhưng nơi kiểu như thế này thì phải thảo nào trước kia đệ thấy ca cải tạo không gian vong linh cũng có bộ dạng thế này xuân đức nghe vậy thì mỉm cười hắn đang định trả lời thì lại có chuyện ngoài dự kiến phát sinh lúc này đây từ phương xa liên tiếp có mười đạo ánh sáng bay về phía bên này trong mười đạo ánh sáng kia xuân đức nhìn thấy một đám thanh niên nam nữ nam anh tuấn tiêu sái nữ x i n h đẹp tuyệt vời khí tức của những người này rất mạnh đã là tinh vương tiên cảnh có sơ kỳ có trung kỳ còn có cả hậu kỳ nữa mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo m ư i người trên người kẻ nào cũng phát ra sát ý mạnh mẽ có điều tâm tình của hắn lúc này đang rất tốt nên hắn cười nói vừa lúc chúng ta không biết gì nhiều về nơi này tiện thể có kẻ đến đây thì bắt lại hỏi thăm một phen liếm liếm môi bóng ảnh lúc này cười hắc hắc nói xem như mấy tên kia may mắn hắc hắc vậy để đệ đi chơi với mấy tên kia một chút nói xong câu này thì bóng ảnh liền đứng dậy hắn lúc này bẻ khớp ngón tay lắc lắc đầu nhìn về phía phương trời xa sau đó thì hắn phóng thẳng lên cao thân ảnh c ủ nhấp n h ó á n g hai cái liền đã xuất hiện bên trên bầu trời nơi xa về phần xuân đức thì hắn lúc này nằm dài ra trên ngọn đồi nhìn lên bầu trời trong xanh trên cao cảm nhận từng cơn gió mát t u ổ i qua còn mười người mới tới kia thì xuân đức không quan tâm cho lắm dù sao có mình bóng ảnh liên đủ cho dù bóng ảnh không có ra tay mà thả ra đám nô buộc thôi cũng được rồi đám người kia đối mặt với bóng ảnh thì không có một tí cửa gì cả a a a a a ha ha đến đây đi chúng ta tiếp tục chơi xuân đức mới vừa thả hồn theo gió chưa được bao lâu thì liền đã nghe được tiếng h é t thảm cùng với đó là tiếng cười man dại của bóng ảnh không cần nhìn thì hắn cũng biết là có chuyện gì đang xảy ra có lẽ nghe nhiều rồi cũng quen nên hắn vẫn tiếp tục nhìn trời suy nghĩ miên man đúng lúc vào này thì ngọc truyền tin của hắn rung lên nhẹ nhẹ xuân đức ngay lập tức cảm ứng được hắn cầm lấy ngọc truyền tin lên nhìn sau khi truyền vào phát nguyên thì ngọc truyền tin có dạng hình tròn màu lam to bằng viên bi mắt mèo liền rực sáng cùng lúc đó một cái hình chiếu 3 a b d hiện ra hình chiếu kia lúc ban đầu còn mở nhạt nhưng ngay sau đó thì liền ngưng thực lúc này đây một khuôn mặt thiếu nữ hiện ra cùng lúc đó nàng ta hướng về phía xuân đức cung kính chào đại sư nhìn thấy cô gái này thì xuân đức cũng không lạ gì nàng la tiểu nô bục giút hắn lượt khí hắn l lam nguyệt đáp đại sư ta đã học xong tất cả những thứ mà người đưa cho tinh luyện tài liệu đã đạt tới trình độ sơ cấp đại sư nói là nếu ta đạt được yêu cầu của đại sư thì có thể đưa ra một yêu cầu với người không biết lời nói lúc trước của đại sư là thật sao n g h e vậy thì xuân đức k h ẽ gật đầu nói nói ra yêu cầu của người đi lam nguyệt lúc này lập tức đáp đại sư có thể cho ta đi ra bên ngoài một ngày được không ta hứa sẽ nghe lời suy nghĩ một chút xuân đức gật đầu được sáng ngày mai ta sẽ đưa ngươi ra ngoài để tận hưởng một ngày cho vẹn đầu đất ngươi còn việc gì nữa không lam nguyệt lắc đầu nói không còn nàng vừa nói xong lời này thì xuân đức ngay lập tức đóng lại ngọc truyền tin hắn bỏ ngọc truyền tin vào túi sau đó lại bắt đầu nhìn lên trời cao suy t ư bốn ở bên trong nhẫn chứa đồ tầng một của xuân đức tại ngôi nhà nhỏ của mình lam nguyệt đang ôm con thỏ mập lăn qua lăn lại trên giường vui vẻ nói tiểu ngọc nay g mai chúng ta có thể ra thế giới bên ngoài một ngày em có thấy thích không con thỏ mập nhìn thấy tiểu thư của mình vui vẻ như vậy thì nó cũng vui lấy lúc này nó mở miệng nói vâng tiểu thư em cũng muốn ra ngoài trong này quá đáng sợ ở nơi đây đâu đâu cũng là quái vật to lớn con thỏ mập lúc này là đang nói tới đám hung thú mà xuân đức thả vào trong này mặc dù n h ẫ n chứa đồ của hắn được dung luyện từ rất nhiều giới bảo hình thành một thế giới to lớn nhưng nhiều hung thú vương cấp như vậy khiến cho không gian to lớn cũng trở nên chật hẹp nhất là mấy đại hung thú nhiều con có hình thể lên đến cả hàng và dặm nhìn thôi cũng đủ khiến người ta run sợ ngay khi con thỏ mập vừa nhắc đến quái vật khổng lồ thì cái của sổ của căn nhà nhỏ lúc này bị cái gì che lại đ ố n g nhiên tối sầm hai người la nguyệt cùng tiểu ngọc liền nhìn lên vừa nhìn lên thì bọn họ liền thấy một con mắt to lớn của loài bò sắt đang nhìn hai người bọn họ con mắt kia rất lớn nó còn to hơn cả cái của sổ con mắt có màu huyết sắc nhìn đáng sợ vô cùng có điều con mắt màu huyết sắc sau khi quan sát hai người một lúc thì cũng liền thu hồi ánh sáng lúc này lại chiếu vào bên trong căn phòng nhỏ cùng lúc này hai người la nguyệt cùng tiểu ngọc cũng nhìn thấy một con rắn siêu lớn bỏ đi về phương xa la nguyệt nhìn thấy con hung thú cự mãng kia đã đi xa thì mới thở ra một hơi nàng biết những con hung thú nơi này không có tấn công nàng cùng tiểu ngọc nhưng biết là một chuyện còn lúc đối mặt với bọn chúng lại là chuyện khác mỗi lần ở gần đám hung thú kia trái tim của nàng cũng muốn ngừng đập luôn ở bên ngoài bóng ảnh sau khi chơi đùa một hồi thì cũng chán ngay lập tức hắn liền ra tay thực sự và khi bóng ảnh đã thực sự ra tay thì mười người kia ngay lập tức bị th cả mười người bị bóng ảnh mang đi mang đến nơi mà xuân đức đang nằm nghỉ ngơi lúc tới nơi nhìn thấy xuân đức vẫn đang nằm nhìn lên bầu trời suy nghĩ miên man thì bóng ảnh lên tiếng hỏi đại ca người đã bắt tới rồi bị lời nói của bóng ảnh cắt đứt mạch suy tư lúc này xuân đức cũng không có tiếp tục suy tư nữa mà nghiêng đầu nhìn qua phía bên này vừa nhìn qua thì khoe miệng hắn khẽ giật giật vài cái lúc này đây mười kẻ lúc trước bây giờ đã thảm khó lời diễn tả trên người kẻ nào kẻ nấy đều là vết thương chi chít nhìn cứ giống như trải qua một vụ hấp diêm tập thể vậy đầu tóc người nào người nấy thì dối như cái tổ quạ quần áo thì the tua sớm、ước. trên mặt kẻ nào cũng mang theo vô tận sợ hãi nhìn bóng ảnh về phần sát khí của những người này thì đã tiêu tán đi đ â u hết rồi mấy tên này lúc tới thì hùng hổ d o a người bây giờ thì chẳng khác gì mấy con mẹo bệnh xuân đức lúc này ngồi dậy nói chuyện lần lượt từng người giới thiệu một chút về bản thân đi nhớ là chi tiết một chút nhé bắt đầu từ người trước đi xuân đức lúc này chỉ tay vào một cô gái gần đó nhất mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào trước 2014, nữ tử kia bị xuân đức chỉ mặt thì trong lòng lộ bộ một cái có điều nàng cũng không dám phản kháng hay gì cả nàng ngoan ngoan đi tới trước mặt xuân đức sau đó có phần ấp búng nói ta là lâm việt ngu đệ tử chân truyền của vô cực lão tổ vô cực lão tổ là một trong bốn đại lão tổ của băng thần cung băng thần cung là cô nàng này giống như là sợ xuân đức không biết nàng là ai nên lúc kể vô cùng chi tiết xuân đức nghe nàng kể mà vừa nghe vừa phải gật g ủ quả thực hắn cũng chẳng biết nàng ta đang nhắc tới ai nhắc đến kẻ nào điều hắn hắn biết là thế lực của nàng ta cũng nằm trong phong thần vực mà thôi ai bảo một vực của tiên giới rộng như vậy làm gì xuân đức mỏ mẫm mãi còn chưa ra khỏi một châu triều tịch châu chứ hướng gì là các châu khác vì để tỏ ra mình cũng không đến nỗi quá rốt địa lý hắn liên tục gật đầu nữ tử kia thấy hắn vậy thì càng nói nhiều hơn ra thế lực của thế lực đứng phía sau nàng cái gì nàng ta cũng nói trừ việc quan trọng nhất nơi này là cái nơi khỉ gió nào thì nàng ta lại không có nói xuân đức thấy vậy thì cũng rất trực tiếp hỏi thẳng luôn hắn hỏi xem nơi này là cái nơi chết t i ệ t nào những kẻ khác nghe vậy thì nghi hoặc không thôi có điều bọn họ cũng chỉ là nghi hoặc trong lòng mà không nói ra ngoài mười người này cũng rất hợp tác sau khi xuân đức hỏi thì bọn họ biết gì đều nói cái đó cũng nhờ sự hợp tác của đám người này mà xuân đức cũng đã hiểu rõ được nơi này là nơi nào nơi đây nếu muốn hiểu cặn kẽ thì vô cùng khó khăn vì vậy xuân đức cũng chỉ nắm được mấy ý chính mà thôi cái thế giới mà hắn đang tại được cộng đồng các tu sĩ gọi là trúc ngậu l a m viên còn vì sao gọi như vậy thì xuân đức chịu hắn chỉ biết nơi đây từng là nơi từng được một siêu cấp thế lực tông môn thời đại viễn cổ chọn làm khu thí luyện để tuyển nhận đệ tử vào tông bên trong nơi này c á t chứa rất nhiều cơ d u y ê n người nào chiếm được thì lập tức có thể bước ra một bước lớn trên con đường tu đạo vì là nơi thí luyện nên mức độ nguy hiểm cũng không phải rất lớn so với mấy cái hung điệm à xuân đức từng vào thì thua xa. cái này hắn cũng chỉ là nghe nói còn thực tế thế nào thì hắn cũng không rõ chúc mộng lam viên cứ mỗi ba nghìn năm thì lại mở cửa ra một lần mỗi lần mở cửa thì tại các châu bên trong phong thần vực sẽ xuất hiện cầu nối truyền thống đi vào nơi này số lượng người của mỗi châu đi vào nơi này cũng khác nhau châu nào càng mạnh thì số lượng người được đi vào cũng càng nhiều người đi vào trong này cũng có giới hạn về tu vi cùng tu tác nghe nói chỉ cần có tu vi cao hơn thần quân cảnh sơ kỳ thấp hơn hàng vương tiên cảnh sơ kỳ thì đều có thể đi vào có điều không biết vì sao mà mấy tên đại năng hàng vương tiên cảnh hay bán bộ hàng vương tiên cảnh không có người nào đi vào nói ra thì dài chứ thực tế thì người nào chỉ cần thông qua cầu nối truyền thống đi vào trong này là được ai cũng có thể thử sức được thì vào trong này tìm kiếm vận may cùng cơ duyên của bản thân không được thì đứng ở ngoài đợi sau 3.000 n ă m lại thử tiến vào thêm lần nữa không được nữa thì đợi tiếp 3.000 n ă m đơn giản chỉ vậy thôi số người của mỗi châu đi vào nơi này cũng không phải rất nhiều ít ít thì mấy trăm nhiều thì cả ngàn à mà thêm một điều quan trọng nữa là t r ú c Ngọc lam viên cũng mới vừa mở ra không lâu chưa tới một tuần đa phần những kẻ đi vào trong này đều đang tập làm quen với môi trường mới nên cũng chưa ai có động tác gì cả biết được những điều này thì xuân đức trong đầu liền hiện ra một cái suy nghĩ tạ ác h ắ n tính bắt cóc đám thiên kêu đi vào nơi này sau đó lại đi tống tiền đám tông môn kia dù sao có thực mậu thương thành tiên giới làm nơi giao dịch hắn cũng không lo nghĩ tới bản thân bắt cóc tống tiền tất cả các đại thế lực trong một vực thì hắn liền cảm thấy phấn khích không thôi nghĩ đến tình cảnh giàu có sau này của bản thân khỏe môi của hắn lúc này hắn khẽ nhét lên nhìn hắn lúc này rất gian nếu là người quen biết hắn nhìn thấy nụ cười này thì liền sẽ biết hắn đang có kế hoạch thâm hiểm trong bụng chuẩn bị thực t mười người băng thần c u n g ty u cũng chẳng thân quen gì với xuân đức cả nhưng khi nhìn thấy hắn cười thì cũng cảm thấy xuân đức không có ý tốt cả đám không khỏi lạnh cả xuống lưng đã có suy tính của bản thân lúc này hắn nhìn qua bóng ảnh nói lão nhị ngươi không nên chơi chết mấy tên này sau này chúng ta còn cần mấy tên này kiếm tiền đấy nhưng mà cũng không cần đối đại quá tốt với bọn hắn làm gì chỉ cần không chết liền được bóng ảnh nhìn thấy u quang trong mắt xuân đức thì lúc này hắn cũng hiểu được ít nhiều gì đó hai người đã quá hiểu nhau rồi mà hắn lúc này liếm môi mấy lần sau đó cười nói khớ làm sao đệ cảm thấy sắp có chuyện vui xảy ra nhỉ được rồi nếu đại ca đã muốn đám này sống thì bọn chúng sẽ không chết được nhưng mà nuôi không đám này cũng không thể gà đại ca đã có an bài gì chưa xuân đức gật gù nói đã có rồi làm sao có thể để đám này sống thanh thản được trước khi trả lại cho tông môn bọn chúng thì phải ép khô mấy tên này chứ mỗi ngày đệ mang mấy tên này cùng với đám nô b ộ c khác đến huyết t r ì ở cạnh bạch quốc tế đàn phụng hiến một lần sinh cơ bản thân dù sao máy huyết của tinh vương tiên cảnh cũng rất có tác dụng b ó n g ảnh gật đầu nói yên tâm đại ca đệ hiểu rồi hh xuân đức lúc này cũng cười hhh về phần mấy người băng thần cung nghe được hai người đối thoại tuy hơi cảm thấy sợ hãi nhưng bọn họ cũng nghe ra được cái mạng nhỏ của bản thân đã không cần lo lắng mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo Mặt trời không qua bao lâu thì liền xuống núi, màn đêm trùm một thảo nguyên lớn. Khi màn đêm trời thì thảo thì thảo từ rộng liền núi, Khi không nhanh chóng bình chốc buông xuống nguyên lớn. xuống nguyên yên bình lúc ban ngày bỗng chốc sống qua lâu bao bao vừa lúc cả cả dậy, xuân đức ngồi trên đồi cao phóng tầm mắt ra xa xa liền có thể nhìn thấy từng đàn hỏa lang hàng ngàn con đang đi săn ngồi bọn chúng vô cùng hung tàn dù là gặp phải l o à i khác hay là đồng loại thì bọn chúng cũng xông lên cắn g i ế t lẫn nhau đám này cũng ăn rất tạp dù là thịt hoa quả ngay đến cả cỏ bọn chúng cũng đều ăn đám này hình thể rất lớn nhìn chẳng khác gì con trâu cả ánh mắt cả đám đỏ lừ nhìn cứ như viên than h ồ n g v ậ y cả người đám sói này được bao phủ bởi một bộ lông màu sáng bạc trên thân thì liên tục bước lên hắc khí đ e n ngọn xa xa nhìn giống như cả người bọn chúng đang b ư c lên ngọn lửa màu đen vậy cũng dựa vào đặc điểm này mà xuân đức cũng mới g đa phần đều là t h i ê n quân t i ê n cảnh nhiều con còn có tu vi thần quân t i ê n cảnh trên thảo nguyên lúc này cũng không chỉ có mình đám hỏa lan g mà còn có rất nhiều loại thú săn mồi khác trên mặt đất đã nhiều thì trên bầu trời cũng không ít hơn bao nhiêu từng đám côn trùng khổng lồ quét ngang qua bầu trời gọi là côn trùng nghe thì có vẻ nhỏ bé chứ cái đám côn trùng nơi đây con nào con nấy to như con bê vậy nhìn mà hai hùng kết v ĩ a bọn nó di chuyển phát ra tiếng kêu khiến cho cả phiến thiên địa vang vang chỉ là đập cánh tôi cũng khiến cho cồn phong gào t é t theo sau nhưng đàn côn trùng kia chính là từng đàn chim săn mồi có loại nhìn giống mấy con khủng lăng bay có loại lại giống đắm rơi nói chung là vô cùng ra dạng nhưng cái mà xuân đức chú ý nhất không phải những thứ này hắn lúc này đang chú ý trên thảo nguyên nơi đây xuất hiện từng đàn tiên thú ăn quả khổng lồ có số lượng lên tới hàng trăm ngàn con đám tiên thú kia có một cái thân thể nhìn không khác gì con hà mã có điều đôi bọn chúng thì dài hơn với cái đầu cũng dài hơn còn về thân hình thì béo tròn đủ ngục như vậy vì vậy hắn đặt tên cho đám tiên thú này là mã long sự kết hợp của hà mã cùng khủng long hình thành loài mời c ả c ả đã vậy con nào con nấy cũng to xác vô cùng con nhỏ nhất thì chắc cũng bé bé tiểu vài con voi châu phi cộng lại con lớn thì nhìn như mấy tòa núi lớn di động lúc này đây đang có mấy chục đàn hỏa lang vây quanh đám tiên thú ăn cỏ này có điều bọn nó cũng chỉ vây quanh sau đó tìm cơ hội tấn công mấy con non mà thôi đôi khi có một con mã long trưởng thành tách ra khỏi bầy lao thẳng vào đàn sói xung quanh dâm chân quất đuôi lia l i a đôi khi còn là lan trọn mỗi lần như vậy là đám hỏa lang phải bỏ chạy t ứ tán con nào không may bị cái chân to gấp mấy chục lần cái cột đỉnh dâm chúng thì ngay lập tức thành bánh thịt nếu là bị cái đuôi q u ậ t chúng thì cũng không khá hơn là bao cả thân xương cốt nát nhử cô giật thêm mấy cái sau đó thì chết nghe răng xuân đức sau khi quan sát một hồi thì trong đầu hắn liền nảy ra một cái ý tưởng cái ý tưởng này vừa hiện ra thì ánh mắt của xuân đức sáng lời hắn lúc này tự kỷ nói ta tự khâm phục bản thân quá đi mà mang đám hung thú của mình ra ngoài này cho bọn nó tự kiếm thức ăn có phải tốt không hh đã có quyết định xuân đức lúc này nhanh chóng dùng hồn niệm cường đại của bản thân triệu hồi ra từng đàn hung thú do đám hung thú này đã bị thuần hóa nên lúc triệu hồi đi ra thì cả đám đều dùng ánh mắt thân thiết nhìn xuân đức ầm ầm ầm ầm thiên địa nổ vang từng đàn hung thú vương cấp bị xuân đức thả ra ngoài vì ở một nơi thì không cách nào triệu hồi ra hết đám hung thú được nên xuân đức phải vừa bay đi vừa triệu hồi hắn lúc này bay đi cũng rất có ý tứ hắn lúc này chọn đàn mã long lớn nhất sau đó bay xung quanh lúc hắn kết thúc một vòng xung quanh đàn mã long có đến cả triệu cá thể kết thì tám nghìn ngàn con hung thú vương cấp cũng đã được thả đi ra hình thành vòng vây bao quanh lên đám mã long khi tức từ tám nghìn con hung thú vương cấp hình thành phong bạo thổi quét bắt phương giống giống giống ngay sau đó là từng tiếng giống kinh thiên động địa những tiếng giống này đồng thời vang lên khiến cho cả một mảnh thiên địa vang vang xuân đức sau khi thả xong đám hung thú thì cảm thấy một trận mệt mỏi linh hồn lực của hắn tiêu hao đã mất hai phần mất hai phần linh hồn lực chỉ để đưa mấy ngàn con hung thú đi ra ngoài lúc này đâu h tuy có đôi chút mệt mỏi nhưng nhìn thấy cảnh tượng thế này thì sự mệt mỏi kia liền bị thay thế bởi sự kích thích hắn không biết tí nữa nếu như triển khai cuộc đại đồ sát sẽ là tràn g cảnh như thế nào hắn sẽ vô cùng phấn khích xuân đức thấy việc này khá thú vị nên hắn quyết định gọi tất cả mọi người ra nhìn xem quan g mang lóe lên lúc này bóng ảnh xuất hiện đầu tiên tiếp sau đó là vũ y huyết vận sói mập cùng với tiểu nô b ộ c la m nguyện và thú sùng của nàng vừa ra ngoài mọi người nhìn thấy cảnh tượng phía bên dưới lại cảm nhận được bầu không khí nơi đây thì không khỏi cả kinh bóng ảnh cùng vũ y còn đỡ một chút r i ê n huyết vận sói mập cùng la nguyện thì lúc này hô hấp cảm thấy khó kh Linh lồ khổng áp quá đại ca cho bắt đầu ngay đi còn chờ đợi gì nữa xuất nước lúc này cười đùa nói vội vàng gì chứ chúng ta vừa ăn cơm tối vừa quan sát có phải thú vị hơn không với một màn như hôm nay sẽ còn được thấy dài dài từ mai ca bắt đầu chuyển qua nghề đi chăn thả hung thú b á n kiếm tiền rồi bóng ảnh cùng vũ ý nghe được xuân đức nói đùa thì cũng cười lên duy chỉ có ba người m ớ t vận sói mập cùng với la m nguyệt là vẫn đang ngây ngốc nhìn cảnh tượng phía bên dưới cả ba liên tục nuốt nước miếng dạo này không có tâm tình viết chuyện chuyện khá nhạt méo mọi người thông cảm mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào không những đông mà bên trong còn có không ít tồn tại cấp bậc vương giả nhưng lại không dám xông ra khỏi vòng vây của gần tám ngàn con hung thú vương cấp cả đám cư đứng ở bên trong liên tục tụ lại gần nhau teo gào ở m ĩ về phần đám thu săn mồi khác lúc này đã bỏ chạy tán loạn khắp nơi cả thảo nguyên thoăn g cái hỗn loạn vô cùng năm sau một lúc chuẩn bị thì bữa cơm tối đã chuẩn bị xong xuân đức vũ ý ỉa bóng ảnh huyết vợn sói mập cùng với la m nguyệt lúc này đang ngồi trên một tấm thảm bay to lớn ngay khi cơm nước đã được bày ra thì bóng ảnh đã không còn kiên nhận chờ đợi được nữa lúc này đây hắn thay mặt xuân đức ra lệnh cho qu cũng đây có thể ư là bản năng giữa thú săn mồi cùng con mồi có nhiều con hứng thú to lớn hình thể lên đến cả vạn dặm lúc này há to miệng máu tắp về đám mã long vô số những con mã long to lớn bị cái miệng kia cắn một cái đứt đôi hoặc bị trực tiếp nuốt vào bên trong đám hứng thú có hình thể nhỏ hơn thì phải cắn chết sau đó xé nát con mồi ra mới có thể ăn được do trong đám hung thú vương cấp của xuân đức đại bộ phận đều không có thần thông gì mà đều nhờ thân thể cường hãn săn mồi lên tràn g cảnh thập phần máu canh c u ộ c đồ sắt rất nhanh đã lên tới cao trào từng thì thể to lớn như những tòa nhà cao tầng của đám mã long bị đám hung thú xé nát thành nhiều mảnh sau đó bị đám hung thú n u ố t xuống máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ cả thả o nguyên không qua bao thì máu tươi liền tụ thành dòng đỏ cuối cùng là thành sông máu sông máu chạy về những nơi trùng hơn hình thành những hồ máu lớn có lẽ ở thế giới lúc trước đám hung thú của xuân đức bị đói lâu ngày nên bây giờ vô cùng khát máu mặc dù đã có hắn cùng với một bộ phận của sát hồn cùng ma hồn kiềm chế nhưng đôi khi vẫn một vài con hung thú vì tranh giành con mồi mà đánh nhau đối với việc này xuân đức cũng rất bất đắc dĩ một mình hắn không thể nào kiểm soát toàn bộ tất cả hung thú được nếu cùng lúc khống chế gần tám nghìn con hung thú vương cấp thì linh hồn lực tiêu hao sẽ vô cùng lớn vì vậy hắn cứ mặc kệ đám hung thú này hành động theo bản năng miễn không chết là được ở dưới đất đã thảm thiết như vậy thì trên bầu trời cũng không kém bao nhiêu đám hung cầm đại bộ phận có được thần thông của bản thân vì thế lúc triển khai đồ sát có thể nói là nhanh đến kinh người không giống như đám hung thú chỉ, biết dựa vào thân thể. Mỗi lần chỉ có thể giết được một mục tiêu hai vài ba mục tiêu mỗi con hung cầm mỗi lần dùng thần thông thì sẽ có một mảnh sinh linh bị trôn vùi xuân đức ngồi trên thảm bay hắn lúc này đang chú ý đến con khổng tức mà lần trước bị bóng ảnh cùng vũ y i à n v ậ t cho giạt r ẹ o con khổng tức kia cũng giống lần trước gọi ra biển lửa màu đen bao phủ cả thương ngay khi biển lửa màu đen kia xuất hiện thì trong nháy mắt đã giết chết gần như tất cả đám côn trùng ở nơi đây mùi vị côn trùng nướng phiêu tán khắp cả không gian không những đám côn trùng bị tiêu diệt mà ngay cả những loại chim săn mồi khác cũng chết không ít về phần những kẻ may mắn thoát khỏi biển lửa thì lại bị đám hung cầm vương giả giết. Nhìn cảnh tượng lúc này chẳng khác săn vô số hung cầm gạo rú phát ra tiếng kêu bén nhọn đuổi theo mục tiêu sau khi bắt được thì liền sẽ s á t đối phương sau đó ăn sống máu tươi từ đối phương vương vãi khắp nơi hình thành những cơn mưa máu đổ xuống mặt đất ở trên thảo nguyên thì lúc này cũng bốc cháy mùi mụt do nhiệt độ từ biển lửa phía trên khiến cho cả thảo nguyên thoáng cái khô nóng như sa mạc thực vật nhanh chóng khô héo sau đó thì tự bốc cháy nhiều nơi ngọn lửa bốc cao lên đến cả mét có điều thi thoảng từ trên bầu trời lại r ộ i xuống một cơn mưa máu khiến cho ngọn lửa đang cháy lớn lại tằm úm khói trắng lúc này bay lên m ù mịt tiếng kêu gạo gầm rũiên chỉ có được tận mắt chứng kiến thì mới thấy hết được vẻ đẹp của thảo nguyên lúc này bốn cuộc đại đồ sát này kéo dài đến tận hướng đông đến thời điểm này thì phóng mắt nhìn ra xa xa cả một khu vực mấy chục vạn dặm chỉ còn lại một mảnh hoa n g tàn mặt đất tàn pha không chịu nổi khắp nơi b ố c lên khói trắng về phần đám hung thú thì đem qua bọn chúng được một bữa no nê con nào con nấy bụng cũng đã căng tròn nhiều con hung cầm do ăn quá nhiều khiến cho bọn nó tạm thời mất đi năng lực bay lượn bọn nó lúc này đều tụ tập trên lưng một con rửa lớn mà nằm nghĩ nhìn thấy một màn như vậy thì xuân đức liền mỉm cười hắn nhớ khi còn chưa đi tới thế giới này thì hắn cũng rất hay đi chăn cựu nhìn đám cựu bụng căng tròn thì hắn cảm thấy rất vui bây giờ tuy không phải đi chăn cựu nhưng cũng na ná như vậy năm vài ngày sau mấy ngày này xuân đức liên tục mang đàn hung thú của mình đi săn ngồi mấy lần đầu thì bóng ảnh cùng vũ y còn ra ngoài này nhìn xem một chút nhưng sau vài lần thì hai người cũng chán không xem nữa xuân đức cũng vậy nhìn thấy t r à n g cảnh đại đồ sát nhiều quá cũng chán sau mấy ngày hắn cũng chẳng thèm nhìn nữa trong vài ngày này thì đàn hung thú của xuân đức cũng thu nạp thêm một ít thành viên mới nâng con số của cả đàn lúc này lên trên tám ngàn con đối với việc này thì xuân đức cảm thấy có chút không mấy vừa lòng hắn vốn tưởng nơi này rộng lớn như vậy thì hung thú tồn tại cũng phải rất nhiều kia ai ngờ đi vài ngày mà chỉ mới thu hoạch được có hơn trăm con đã vậy càng ngày lại càng ít hơn thế nữa đám hung thú kia đều toàn sơ kỳ với trung kỳ không có nổi một con hậu kỳ mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân h à o siêu hải siêu lấy sở trạ tồn mợ thần hào thời gian mới đó lại đã một tháng trôi qua trong một tháng thời gian này cuộc sống của xuân đức có phần nhà tản buổi sáng t h ì tập luyện thể dục một chút sau đó thì ăn sáng đương nhiên trước khi ăn sáng thì hắn cũng đã nhìn xem đàn hung thú của mình đang làm cái gì thấy mọi thứ đều ổn thì hắn mới đi ăn sáng sau khi ăn sáng xong thì lại đi ra bên ngoài luyện tập tuyệt kim à hắn sáng tạo ra tuy tập mãi mà chẳng thấy có tiến bộ gì nhưng hắn vẫn cứ luyện tập hàng ngày tu luyện tuyệt ký chán thì hắn lại tập điều khiển bổn nguyên chi lực luận quần một hồi cái lại đến buổi trưa sau khi ăn xong cơm trưa thì hắn lại dẫn đàn thú nuôi hung thú của mình đi tìm kiếm một vùng đất mới vừa đi tìm vùng đất mới vừa đi tìm thức ăn cho đám hung thú cũng là vừa tìm hiểu t r ú c n g ọ c làm viên trong tay hắn tuy có tám phần địa đồ nhưng cũng vô dụng thiếu mất bốn phần quan trọng nhất khiến cho tám tấm trong tay hắn có cũng như không về phần mười người của băng thần cung gì đó bọn họ đều cũng là lần đầu tiên đi vào trong này nên cũng không giúp ích được gì nhiều cho xuân đức bọn họ chỉ có thể cung cấp một số thông tin đặc thù mà thôi còn lại tất cả đều phải dựa vào xuân đức tự mình đi tìm hiểu đấy cuộc sống trong một tháng của hắn chỉ quanh quẩn có mỗi như vậy sáng nhìn cây nhìn lá chiều ngồi bờ sông cốc cá tối lại mẩn người đợi trời sáng trung quy là nhà nó không o ở một nơi khác bên trong trúc ngậu lam viên ầm ầm ầm hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên một con tiên thú tinh vương tiên cảnh t r ù n g kỳ có thân thể to lớn ầm ầm ngã xuống mặt đất vây xung quanh thân thể nó là hai mươi mấy người tất cả đều thanh niên nam nữ trẻ tuổi trên người bọn họ mặc đồng nhất một loại quần áo hiển nhiên những người này đều xuất phát cùng một thế lực nếu mà xuân đức ở nơi đây hắn nhất định sẽ nhận ra được một người trong số những người ở đây người này cũng là người mà hắn tìm kiếm một thời gian dài mà không thấy phong gia thiếu chủ phong kiếm lúc này phong kiếm đã không còn bộ dạng nhát chết như lúc trước nữa bây giờ hắn đang đứng trong tư thế ngầm cao đầu tất cả những người xung quanh đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn hắn trong số những người này chỉ một một người là không như vậy người này là một thanh niên tuấn tú có điều sắc mặt hắn mười phần lạnh lùng ở gần hắn thì không khác gì ở gần khối băng vậy ánh mắt của người này khi nhìn phong kiếm thì mang theo vẻ coi thường n h ạ t nhạt người này chính là nhị công tử phong gia phong hàn tên này cũng là người thừa kế số hai cho cái chức vị gia chủ của phong gia cảm nhận được ánh mắt của phong hàn lông mày của phong kiếm không tự chủ được ngân lại hắn vô cùng không vui nói phong hàn ánh mắt ngươi nhìn ta như vậy là có ý ngươi đang xem thường ta sao phong hàn nhìn thấy ánh mắt bất thiện của phong kiếm thì lạnh lùng cười ta không có xem thường ngươi ngươi không xứng kẻ phế vật như ngươi không xứng làm đối thủ của ta mà tốt nhất ngươi nên lo cho bản thân sau khi rời khỏi nơi đ â y đi làm hư đại sự không nói đã vậy còn làm tổn thất chín vị tộc lao chiến lược viên mãn phong kiếm nghe phong hàn nhắc lại chuyện cũ thì sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống việc kia chính là cơn ác mộng cũng là nỗi sỉ nhục của hắn vốn nghĩ chỉ là một việc không có gì khó khăn không ngờ hắn lại gặp phải kẻ đáng sợ kia lần đó hắn may mắn lắm mới có thể thoát ra khỏi bí địa chạy về gia tộc trên đường đi vì để áp chế chú linh một khi trở về gia tộc hắn cùng với phong hoa cùng một tộc lão khác cũng chỉ còn nửa cái mạng may m à nhờ vị lão tổ đ ờ i thứ nhất mời được thần y bên trong thăng tiên tông đến trị liệu bằng không lúc này hắn cũng chưa chắc có thể đứng ở đây có điều việc hắn mang theo mấy trăm tộc nhân đi đến bí địa chỉ còn có ba người trở về khiến cho cả gia tộc vô cùng phẫn nộ tuy việc này cũng không phải lỗi của hắn nhưng nhiều kẻ trong gia tộc không hợp với hắn luôn lấy việc này ra đâm chọc hắn vì để tạm lánh phong ba hắn mới không chờ thương thế khôi phục đã tiến vào bên trong trúc ngọc lam viên hắn đi vào trong này cũng là muốn làm nên một điều gì đó lớn lao để chứng minh cho cả gia tộc biết hắn mới là thiếu chủ của phong gia nhìn thấy phong kiếm cùng phong hàn đang mắt lạnh nhìn nhau thì phong hoa ở gần đó vô cùng bất đắc dĩ lên tiếng n à nguyện n g c h u y ể n nói chúng ta dù sao cũng là người của phong gia lần này đại diện cho thăng tiên tông đại diện cho triều tịch châu tiến vào nơi đây tranh đoạt cơ duyên hai người không thể tạm thời bỏ đi hiềm khích cá nhân mà hợp tác với nhau sao dù sao nói gì thì nói chúng ta đều cùng chung một mục đích khi tiến vào nơi đây những người khác nhìn thấy phong hoa lên tiếng khuyên căn hai người thì trong lòng bọn họ cũng âm thầm thở ra một hơi dù sao người ở đây tuy nhiều nhưng có thể lên tiếng lúc này chỉ có phong hoa mà thôi hai người phong hàn cùng phong kiếm đang mắt lạnh nhìn nhau nghe được lời nói của phong hoa thì cả hai đều hư lạnh sau đó không ai thèm để ý tới ai nữa phong hoa thấy vậy thì cũng hết cách hai người này đều là kẻ tâm cao khí ngạo muốn cho một người nào đó xin lỗi người còn lại là không có khả năng nàng làm vậy cũng đã là tận khả năng đúng lúc này ở trên trời cao một tiếng hót vang làm tất cả mọi người nơi đây đều phải ngẩng đầu nhìn lên cao vừa nhìn lên bọn họ liền thấy một con quái ư n g ba đầu to lớn thân thể của nó bao phủ bên trong một lớp lông màu x á m nhạt ba cái đầu thì chỉ một đầu là loài chim còn hai cái đầu khác một cái giống linh cầu cái còn lại giống rắn sáu con mắt của nó đang quan sát hai mươi mấy người phía dưới này trong ánh mắt kia hiện lên sự tham lam không hề che giấu ngay lúc không vui lại có một con hung cầm tìm đến hai người phong hàn cùng phong kiếm lúc này không hẹn mà cùng ra tay công kích con quái hưng bên trên bầu trời hai người đồng thời lấy ra tiên kiếm chém ra một kiếm kinh tiên về phía con quái hưng một kiếm này cả hai người đều ra tay toàn lực kiếm quan g khổng lồ phong tỏa tất cả đường bỏ chạy của con quái hưng con quái hưng kia cũng chỉ có tu vi tinh vương tiên cảnh sơ kỳ gặp hai người công kích thì nó hoàn toàn bất lực nó muốn né tránh nhưng lại không thể phập phập quắc gào gạo hai đạo kiếm quang bá đạo lập tức cắt con quái ưng thành nhiều khúc máu tươi văng tung tóe hình thành một cơn mưa máu từ trên trời rơi xuống nhìn thấy con quái ưng đã bị tiêu diệt thì cả hai người phong hàn cùng phong kiếm đồng thời làm bộ lạnh nhạt nói x u ấ t sinh thật không biết sống chết là gì mời đọc sở trạ tồn m ở thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn m ở thần hào t r ư ớ c g một nghìn lẻ mười tám chạy thật nhanh hai năm trước cũng ngay khi con quái ưng bị hai người phong kiếm cùng phong hàn giết chết thì ở phương xa xuân đức đang nằm trên lưng một con thỏ khổ phơi nắng đ ộ n nhiên cảm ứng được cái gì đó hắn lúc này kỳ quái nói thầm chết rồi sao? một đầu sơ kỷ vương cấp hung thú còn chưa kịp làm gì đã chết như vậy đối phương hẳn có tu vi không kém mà cái khí tức kia làm sao ta cảm thấy có chút quen thuộc vậy nhỉ hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải mang theo nghi hoặc trong lòng xuân đức lúc này nhảy lên trên lưng của một con rồng quỷ một con rồng giống như loại rồng phương tây có hai cánh cực lớn toàn thân màu đen hai mắt thì xanh lẹ sau đó dẫn theo đám thú nuôi của bản thân chạy đến nơi con hung cầm vừa mới chết gào gào gào con rồng quỷ ở phía dưới xuân đức được mệnh lệnh của h ắ n lúc này gầm lên một tiếng sau đó dẫn đầu bay về phương xa đám hung thú hung cầm khác lúc này cũng đứng dậy sau đó con thì chạy con thì b Với đám nếu à y cực k là o theo vừa chạy ngày vừa g giống liên hồi khiến cho cả một phương thiên địa ấm ấm chấn một địa động. â trước là giữa t t r ờ thì không một gợn mây, nhưng gợn nuôi một thú mây mà lúc c xuân đức sẽ quát đám hung thú này cơm miệng lại nhưng bây giờ nghe nhiều cũng quen rồi nên hắn cũng mặc kệ kệ cho bọn chúng gào giống o không o cũng ngay khi xuân đức mang theo đàn thú nuôi của mình chạy đến nơi con đ ư ơ n g q u ỷ chết thì đám người phong gia đang đứng tại nơi đây cũng cảm thấy mặt đất bắt đầu rung động nho nhỏ phong hoa là người đầu tiên cảm thấy có gì đó không được bình thường nàng lúc này lên tiếng nói mọi người có cảm thấy có điều gì không một không hình như thiên điệu tiên khí đang giao động mạnh hơn bình thường với mặt đất hình như cũng đang rung nhẹ nhẹ những người khác lúc này đều gật đầu hiển nhiên bọn họ cũng đã cảm nhận thấy điều bất thường ngay khi bọn họ còn đang nghi hoặc không biết điều gì đang diễn ra thì đột nhiên cảm thấy mặt đất chấn động càng thêm kịch liệt ban đầu chỉ là rung nhẹ sau đó hơi rung mạnh sau một lúc thì bọn họ cảm thấy mặt đất rung động ầm ầm cùng lúc đó bọn họ cũng cảm thấy bầu không khí bị đè nén hơn rất nhiều giống như là có ai đó đang vớt ve trái tim của bọn họ vậy nhưng vào lúc này có một tên thiếu niên bỗng nhiên kêu lên thất thanh mọi người nhìn xem kia là cái gì đó nó ở phía chân trời ấy mọi người nhanh nhìn xem thứ kia là gì những người khác bị tiếng kêu thất thanh của tên này làm cho giật này g mình cả đám có đôi chút khó chịu với tên này nhưng cũng không ai nói gì mà đều nhìn về phương hướng tên kia vừa chỉ nhưng chỉ vừa nhìn thôi thì hô hấp của bọn họ đã trở nên dồn giật rồi bọn họ nhìn thấy phía chân trời là một biển mây màu đỏ quần quận bên trong biển mây kia liên tục vọng ra tiếng kêu gào chấm thấp thi thoảng bọn họ còn nhìn thấy có thứ gì đó chui ra bên ngoài biển mây màu đỏ có điều khoảng cách quá xa khiến cho bọn họ không thể thấy rõ ràng nhưng cũng không cần chờ đợi bao lâu thì bọn họ cũng đã có thể nhìn thấy rõ ràng cái biển mây kia là cái gì cái biển mây kia cũng không phải cái gì từ nước tạo thành mà là từ vô số sát khi hình thành nhận ra được điều này thì những người nơi đây trái tim đều như muốn ngừng đập cả đám trở nên ngây ngốc không biết làm cái gì ở trong đám người phong kiếm lúc này cũng nhìn về phía chân trời vì để thể hiện mình hơn người nên hắn đã âm thầm lấy ra bảo vật mà lao tổ ban tặng cho hắn hắn muốn vận dụng bảo vật này nhìn rõ tình huống phía cuối chân trời sau đó nói cho những người nơi đây để mọi người đều nghĩ rằng hắn bất phạm sau đó sẽ dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn nghĩ liền làm hắn ngay lập tức vận dụng bảo vật kia ngay sau đó hắn liền nhìn được tình cảnh phía cuối chân trời nhưng hắn chưa kịp cao hứng thì liền đã nhìn thấy ác mộng của đợi hắn hắn nhìn thấy một thanh niên đang ngồi trên một đầu quỷ long đang dùng tốc độ khó có thể hình dung bay về phía bên này. khi nhìn thấy người thanh niên kia thì cả người của hắn thoáng cái cứng đưa ra sau đó là kịch liệt run r u dậy hắn không tự chủ được l ầ m b ầ m trong lòng tên kia sao lại xuất hiện ở đây hắn làm sao lại ở nơi này vì sao vì sao ông trời lại để cho ta gặp hắn lần thứ nhì đúng rồi ta phải chạy phải chạy nghĩ đến mình phải chạy hắn lúc này mặc kệ những người khác một tay bắt lấy phong hoa bên cạnh sau đó lấy ra mấy tấm độ địa phủ nhìn thấy hành động bất thường của hắn thì tất cả mọi người đều kinh ngạc phong hoa lúc này cũng lên tiếng hỏi n g ư ờ i làm sao vậy phong kiếm lúc này vừa thúc dụng đội địa phủ vừa tranh thủ nói nhanh g ú t ta thúc dụng đội địa phủ bằng không chúng ta đừng mong chạy. nên đang sợ kia đến hắn vừa dứt lời này khi mọi người còn chưa hiểu nô khoai ra sao thì một âm thanh từ phía cuối chân trời vọng đến gặp được là hữu duyên hà cớ gì phải bỏ chạy ở lại đi ta có chuyện muốn tâm sự cùng với ngươi cùng lúc này hàng loạt tia sáng từ phía cuối chân trời đang phi tốc đến nơi đây tốc độ nhanh đến cực hạ lại cảm nhận được vị đạo tử vong quen thuộc lúc này hắn nhìn những người xung quanh gầm thép các ngươi không muốn chết thì nhanh chạy đi những người khác tuy không hiểu ra sao nhưng thấy bộ dạng không phải nói đùa của phong kiếm thì tất cả mọi người ở đây đều lấy ra đồ địa phủ hoặc đồ thiên phủ phong hoa cảm nhận được phong kiếm đang vô cùng lo lắng nên nàng lúc này cũng giúp hắn một tay thúc giục đội địa phủ không đến hai cái hô hấp thì đội địa phủ sáng lên bao lấy hai người vào bên trong sau đó thì liền chui xuống lòng đất biến mất không thấy đâu tiếp sau đó những người khác cũng lần lượt biến mất có điều ngay khi bọn hắn còn chưa triệt để biến mất thì mấy đạo tia sáng từ cuối chân trời cũng đã bắn tới bùm bùm bùm á á á. hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên mấy tên còn chưa kịp chạy lập tức bị trôn v ù i bên trong vụ nổ lớn mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo Vụ vài chục nổ xảy ra được vài chục cái hô hấp thở ì nhìn bình thì gì tình Xuân Xuân vui chuột sau kiểu muốn đây, đây tâm đến nơi đây. Nhìn thấy nơi đây đã bị san thành không nói con này chẳng vốn cần nhanh không? Đức đã địa Đức để được cao mày, có chút chạy chỉ chút có chạy mới mày, mấy một mà hơi lại kia rồi. Thôi rồi, lại. thôi, phải bay bị ra Ta thấy vậy h t là gặp dài xuân đức quả thực cũng không có tâm tư giết chết h ai cả dù sao những người bên trong nơi này đều là tinh anh trong tinh anh của các đại thế lực nếu bắt được sau đó đòi tiền chuộc thì sẽ kiếm được nhiều hơn đáng tiếc là bắt sống được đám này có chút khó nếu mà giết chết thì đơn giản hơn nhiều nhưng không sao hôm nay cuối cùng thì hắn cũng đã nhìn thấy được tinh anh các đại thế lực trong một tháng nay điều này đã là không tệ rồi hắn cảm thấy tiền tài đang xếp thành núi ở trước mắt chỉ đợi hắn đến mang đi mà thôi ho không ho ở cách xa nơi xuân đức đang đứng ngoài tám vạn dặm lúc này ở bên trong một cánh rừng lớn từ phía mặt đất bay ra một đạo ánh sáng ánh sáng tán đi lộ ra thân ảnh của hai người phong kiếm cùng phong hoa ngay khi hai người vừa xuất hiện tại nơi đây không được bao lâu thì có liên tiếp đ ộ n quang từ bên trong lòng đất bay ra cũng có một ít là từ các khe hở không gian bỏ ra trong đó có vài người vừa xuất hiện thì liền đã hôn mê bất tỉnh cả người bọn họ gầy teo tóc, tóc trên đầu cũng biến thành tóc bạ một số khác thì lại ôm lấy phần vết thương trên cơ thể trên la thảm thiết những người này thân thể cũng đang nhanh chóng héo rút đi dùng mắt cũng có thể thấy được thấy như vậy một màn thì những người truyền tống t r ư ớ c không thấy được màn kinh khủng phía sau lúc này gấp gáp hỏi các ngươi bị làm sao một số n g ư ờ i thì nhanh chóng tiến lại gần mấy người bị thương biểu hiện muốn giúp đỡ duy chỉ có phong kiếm ở bên trong đám người thấy được cảnh này thì hét lớn nhanh lui về phía sau cách xa bọn họ ra những người khác cũng đừng có lại gần ta hắn vừa la lên vừa dùng dịch chuyển cự ly ngắn bỏ chạy về phía sau phong hoa ở bên cạnh phản ứng nhanh nhất nàng cũng nhanh chóng lùi về phía sau những người khác thấy hai người như vậy thì cũng bất giác học theo cả đám nhanh chóng lui nhanh về phía sau cách xa mấy người bị thương đang nằm trên mặt đất ra sau khi đã lùi ra khoảng cách an toàn thì lúc này phong hàn ở trong đám người bộ dạng âm chầm lên tiếng hỏi phong kiếm chuyện này là sao lần này không cần phong kiếm nói chuyện phong hoa ở một bên đã lên tiếng việc này lúc sau hay nói bây giờ phải tranh thủ cứu những người kia may mà trước khi vào đây ta cũng đã có chuẩn bị trước vừa nói nàng vừa lấy ra một t ấ m p h ủ chú màu trắng tâm nghiệm vừa động tấm p h ủ chú kia lập tức một màn mưa ánh sáng bao phủ lấy tất cả mọi người nơi đây ngay khi màn mưa ánh sáng kia bao trùm lấy tất cả mọi người thì cũng ngay lúc này. hàng loạt tiếng kêu thê lương vang vọng nghe h e tiếng kêu như âm thanh của tiếng trẻ con vừa mới sinh ra nhưng lại bị người khác nhận t â m bóp chết vậy mọi người ở đây nghe được â m thanh kia thì nước mắt bỗng dưng trào ra ánh mắt mê mang không hiểu vì sao cảm thấy đau lòng cực độ bọn họ muốn chạy ra khỏi màn mưa ánh sáng lao về phía mấy người đang bị thương nằm trên mặt đất nhưng vào lúc tâm tình mọi người đang giao động thì âm thanh của phong kiếm vang lên ổn định tâm thần âm thanh kia là của chú linh phải cố gắng giữ vững bản tâm đừng để nó mê hoặc nghe được tiếng quắt của phong kiếm thì những người nơi đây đều đánh cái rù mình bước chân vừa bước ra cũng vội thu về cả đám lúc này nhanh chóng ngồi xuống nhắm mắt cơn mưa ánh sáng bao phủ được ba phút thì từ trên cơ thể của mấy người bị thương đang nằm trên mặt đất lúc này bắt đầu bước lên khói xanh khói xanh kia mang theo bàn khí không tiêu tan từ bên trong khói xanh kia có thể nhìn thấy được một khuôn mặt lạnh lùng đang nhìn tất cả mọi người nơi đây nhưng mãi một canh giờ sau thì khói xanh lúc này mới ngừng bước lên mấy người bị thương lúc này cũng đã trở về bình thường mái tóc bạc bây giờ cũng đã đen nhánh cơ thể gầy nhom hốc h á c bây giờ cũng đã đầy đặn trở lại ngay khi những người này khôi phục lại bình thường thì cơn mưa ánh sáng cũng kết thúc cả bầu trời mưa ánh sáng lúc này lại hóa thành một tâm phụ chú bay vào trong tay phong hoa sắc mặt của phong hoa lúc này vô cùng tái nhuận tuy có hai người phong kiếm cùng phong hàn phụ trợ nhưng một canh giờ này thúc giục thanh linh phủ cũng khiến cho nàng tiêu hao cực lớn không những nàng như vậy mà hai người phong hàn cùng phong kiếm đều như vậy cả ba người lúc này đồng thời ngồi xuống ă n tiên đ a n khôi phục lại tiên lực đã tiêu hao năm hai canh giờ sau lúc này đây ba người phong hoa phong kiếm phong hàn một lần nữa mở mắt ra ba người lúc này nhìn nhau một cái tiếp sau đó phong hàn liền hỏi bây giờ có thể nói cho ta cùng mọi người biết là lúc nãy có chuyện gì sao phong kiếm lúc này vẻ mặt âm tình bất định nói chúng ta đang phải đối mặt với một tên cực kỳ đáng sợ kẻ mà khiến cho ta như chó nhà có tang chạy về phong ra chính là kẻ vừa gặp cách đây không lâu người của chúng ta bị thương chắc chắn là do tên kia gây ra giờ thì ngươi biết tên kia đáng sợ tới mức nào rồi chứ nếu không phải ta phát hiện sớm nói các ngươi bỏ chạy thì giờ hậu quả có thể nghĩ phong hàn nghe vậy thì khuôn mặt hắn khẽ biến đổi lúc này hắn nhìn về một tên tộc nhân lúc trước bị thương hỏi nói cho ta biết làm sao các ngươi lại bị thương thành như vậy trước lúc bị thương các ngươi có nhìn rõ cái gì khiến cho các ngươi bị thương sao tên tộc nhân kia vẻ mặt hồi ức nhớ lại nhưng sau một lúc thì hắn mờ mịt lắc đầu nói không biết ngay khi chúng ta đang dịch chuyển thì bỗng nhiên cảm nhận được một khí tức âm lãnh xâm nhập vào cơ thể bỏ qua hộ thể tiên khí mà thôi mấy người khác cũng đồng loạt lắc đầu tỏ ý bản thân cũng không biết ngay vậy thì sắc mặt của phong hàn càng thêm âm trầm đang trong quá trình dịch chuyển mà vẫn có thể bị thương thành như vậy cái này chứng tỏ đối phương cũng quá khủng bố đi hắn nghĩ nếu như bản thân lúc trước chạy c h ầ m một nhịp thì có thể tưởng tượng được kết quả nếu như đối phương quả là địch nhân của phong kiếm mà phong kiếm lại có thể chạy thoát được từ trong tay kẻ kia nghĩ đến đây thì hắn hít vào một hơi th lúc này đây ánh mắt của hắn nhìn về phía phong kiếm đã có thay đổi rất nhiều nhìn phong kiếm hắn lúc này nói ngươi rất lợi hại lúc trước là ta đã xem thường ngươi mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo n nghe được lời nói của phong hàn nhẹ nếu bình thường hắn sẽ đắc ý không、thôi. Nhưng lúc này thì không, hắn cảm thấy trên cổ mình đang treo lưng một thanh đại long g gật kiếm lời cái thôi thôi. đại một mà cảm một thì chỉ thì thấy treo được đầu đắc đao, của lúc cổ là là lơ bất sẽ ý lúc này hắn liên tục hít vào v à i hơi thật sâu để cố gắng lấy lại bình tĩnh sau khi đã lấy lại bình tĩnh thì hắn nói bây giờ chúng ta phải nhanh chóng rời đi khỏi nơi đây cách tên kia càng xa càng tốt tuyệt đối không nên công kích bất cứ loại phi cầm nào rất có thể những con hung cầm kia chính là tay chân của kẻ kia lúc trước chúng ta bị phát hiện nguyên do rất có thể là đã giết chết con quái ư ơ n g ba đầu kia được rồi chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi nếu để tên kia phát hiện sẽ không hay mặc dù trong này hồn niệm không thể tán phát quá xa nhưng ta không biết tên kia có thủ thuật truy tung nào khác vì để ổn thỏa tốt nhất cứ nên chạy đi đã nói xong thì hắn liền đứng dậy sau đó chạy sâu vào trong rừng những người khác lúc này cũng đã hiểu sơ sơ về tình cảnh của bản thân cũng biết được bản thân đang lâm vào tình thế nguy hiểm nên cũng không có do dự mà đuổi theo trên đường bỏ chạy thì phong hàn liên tục hỏi thăm phong kiếm về những việc xảy ra trước kia lúc này đây là hắn thực sự quan tâm chứ không phải là muốn đâm thọc gì phong kiếm cả phong kiếm lúc này cũng không có che giấu hắn bắt đầu tường thuật sự việc từ khi mới gặp được xuân đức sau đó phải dùng gần như tất cả át chủ bài thì mới may mắn thoát khỏi truy tung của xuân đức hắn cũng không quên kệ việc chú linh hắn nói cho phong hàn cùng mọi người ở đây biết chú linh đáng sợ như thế nào câu chuyện của hắn kể còn chưa có hết thì những người xung quanh đều đã cảm thấy sống lưng lạnh thoát bây giờ thì bọn họ cũng biết vì sao khi vừa nhìn thấy kẻ kia thì phong kiếm lập tức liền bỏ chạy mà không thèm suy nghĩ gặp phải địch nhân như vậy không bỏ chạy chính là tự tìm cái chết nhất là mấy tên bị thương càng hiểu rõ sâu sắc hơn về cái vấn đề này o không o quay trở về với xuân đức sau khi để cho đám người phong ra chạy thoát thì xuân đức cũng đã dùng hồn niệm của bản thân dò xét trong phạm vi bệnh vạn dặm xung quanh do bên trong nơi lây thần thức của hắn bị hạn chế nghiêm trọng nên phạm vi b ệ n vạn dặm cũng đã là cực hạn có điều sau khi dò xét một lúc lâu mà không tìm thấy bóng dáng của đám người phong ra thì xuân đức cũng đành bông tha có điều lúc này hắn lại phát hiện ở khu vực đông nam có một cánh rừng b ạ t ngàn xuân đức suy tư một chút thì liền dẫn đám thú nuôi đi tới cánh rừng kia nằm trên l ư n g đại hát t h ỏ xuân đức lúc này suy nghĩ không biết cái t r ú c n g ọ c l à m viên nay rộng lớn tới mức nào nữa cứ nghĩ đám thiên tài của các đại thế lực phải nhiều như run đất đâu đâu cũng nhìn thấy ấy thế mà lâu lét mới thấy được vài tên thật t ì n h là chẳng lẽ ông trời cũng muốn chặn đường phát tài của ta sao đang lúc xuân đức than ngắn thở dài thì hắn bất trợt cảm ứng được cái gì đó hắn lúc này ngồi dậy nhìn về phương xa. ở cuối nơi chân trời hắn lúc này có thể nhìn thấy một cột ánh sáng nối liền giữa thiên địa với nhau vừa nhìn thấy cột sáng kia thì ánh mắt của xuân đức liền phát ra kỳ quang hắn biết cột sáng kia đại biểu cho cái gì cột sáng kia đại biểu cho khu vực thứ nhì của t r ú c ngộng lam viên đã mở ra trước kia ở thời kỳ thượng cổ thì người thí luyện chỉ cần sinh tồn ở bên ngoài này một tháng thì đều được đánh giá là đã thông qua sau đó sẽ tiến vào khu vực thứ nhì ở cái khu vực thứ nhì kia mới chính thức là khảo nghiệm bên trong khu vực thứ nhì cất g ấ u cực kỳ nhiều nhiều kỳ nộ cái này là xuân đức cũng được người khác nói lại vì để tăng nhanh tốc độ xuân、đức、đành phải thu lại tập đoàn hung thú của mình Chỉ để lại ngay h u n thú có tu có vi n ử bước vương tước, với cảnh, con con cùng con hàng khổng hát thỏ. tiến rồng đen n g đại quỷ lam, a sau khi đã thu lại tập đoàn hung thú của mình xuân đức lúc này liền ngồi lên người của con rồng quỷ sau đó cùng với ba đại hung thú khác cực tốc bay về nơi cột sáng phía cuối c h â n trời hắn muốn đến nơi kia sớm nhất sau đó đứng tại nơi đó chặn chốt tuy vẫn còn một vài điểm truyền t ố n g khác vào bên trong khu vực thứ nhì nhưng xuân đức cũng không biết điểm kia nằm ở nơi nào với hắn cũng không có thời gian đi tìm vì vậy hắn liền bỏ qua bốn cột sáng truyền t ố n g kia cực kỳ sáng cực kỳ lớn vì vậy ở phạm vi vô cùng xa cũng có thể nhìn thấy cảm nhận được c ổ sáng kia phát ra khí thức đám thanh niên tuấn kiệt của các siêu cấp đại thế lực lúc này mới lục tục đi ra khỏi động phụ tu luyện mục đích của bọn họ là ở khu vực thứ nhì tranh giành cơ duyên nên khi c ổ sáng truyền t ố n g xuất hiện cũng là lúc bọn hắn triển khai hành động của bản thân nhiều kẻ vừa ra ngoài nhìn thấy c ổ sáng to lớn ở cuối chân trời thì ngửa mặt lên trời t h é t đ à o lần này thần huyết chắc chắn sẽ thuộc về ta kẻ nào cũng đừng mong có thể đoạt nó kẻ nào dám tranh đoạt với ta kẻ đó đều phải chết có kẻ thì hô to muốn mình đoạt thân huyết kẻ thì muốn chiếm được thần binh gì, gì đó có kẻ thì lại muốn đạo tâm quả hay đạo thụ quả gì nữa gần như lúc cổ sáng xuất hiện thì bốn phương tám hướng liên tục có tiếng rít gào phát ra sau đó liên miên đội quang bay về phía cột ánh sáng truyền t ố n g xuân đức đang bay đến vụ cận cổ sáng lúc này cũng nghe được một vài âm thanh của tu sĩ hắn ngay lập tức tán ra hồn niệm của bản thân vừa tản ra thì sắc mặt của hắn không khỏi cổ quái bởi vì trong phạm vi bao phủ hồn niệm của hắn xuất hiện vô số tu sĩ sao kỳ c ũ n vậy vì sao lúc trước lại không phát hiện ra đám tu sĩ nơi đây lúc này thì lại xuất hiện một đống xuân đức có nghĩ nổ đầu cũng không hiểu vì sao lúc trước bản thân dùng hồn niệm tìm kiếm nơi này vài lần thì chẳng phát hiện ai mà lúc này thì lại phát hiện một đống tu sĩ suy mãi không ra nguyên nhân nên hắn đổ tội cho cái thế giới nơi đây chơi xỏ hắn thực ra thì xuân đức có điều không biết trước kia nơi này t h í luyện chỉ là sinh tồn mà thôi nên nghiêm cấm việc giết chóc vì vậy để hạn chế tình huống không mong muốn phát sinh thì người bước vào trong này sẽ không thể dùng hồn niệm cảm ứng lẫn nhau trong vòng một tháng đầu tiên chỉ khi nào nội viện trúc mộng lam viên mở ra thì mọi người mới có thể cảm ứng được nhau mời đọc sở trạ tôn mở thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ Trước 1 0 2 vì vậy những người nơi này mới đánh nhau chạy máu đầu để được đi vào bên trong trước tiên có điều ngay khi xuân đức đến nơi đây thì đám người bên dưới lập tức dừng lại chiến đấu cả đám run run ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phương xa khi nhìn thấy xuân đức cùng với bốn đại hung thú cảm nhận được khí tức ác liệt từ trên người bọn họ phát ra thì tất cả những người ở nơi đây đều không tự chủ được nuốt nước miếng ngay khi mọi người đang yên lặng quan sát thì không biết là ai run run nói ra k h ô n g tức vương lam long quỷ vương hắc long quỷ vương hắc ma thô vương có thể khống chế bốn đại hung thú có tu vì bán bộ hàng quân tiên cảnh kẻ này là ai người vừa lên tiếng là một trung niên có tu vì không thấp đã đạt tới tinh vương tiên cảnh hậu kỳ hắn vừa nói ra người này thì tất cả những người nghe được đều cảm thấy trái tim nhảy lên kịch liệt nhưng đúng vào lúc này lại có ba người nhân lúc mọi người không chú ý mà tranh thủ chạy vào đến truyền t ố n g này ngay lập tức liền có người h é t lớn ba người các ngươi muốn chết ngay lập tức liền có một thanh niên từ trong đám người khí thế hùng hổ lao về phía ba người kia ba người kia lúc này bộ dạng không sợ hãi dùng binh khí trên tay đánh về phía người thanh niên kia nhưng ngay khi mọi người nghĩ là bốn người kia sẽ đánh nhau thì sự việc bất ngờ lại phát sinh bốn người kia không có đánh nhau đã vậy lại còn hợp tác với nhau cùng nhau đánh ra một kích cực mạnh về phía những kẻ đang chạy tới muốn ngăn cản bọn họ ầm ầm những người đang chạy tới muốn ngăn cản thì bị tình huống trước mắt làm cho bất ngờ không kịp phản ứng khi đòn công kích từ bốn người kia đánh tới thì cả đám do không có sự chuẩn bị liền ăn phải cái thiệt thòi không nhỏ cả đám bay ngược về phía sau miệng phun màu tươi còn bốn người kia thì mượn nhờ lực đẩy của vụ bạo tạc thành công cách ra khỏi đám người cũng tiến gần hơn đến truyền thống đại lúc này một người trong số đó cười lên càn rỡ đám ngu ngốc các ngươi tưởng rằng có thể ngăn cản được chúng ta sao ha ha phập phập phập phập. tên kia còn chưa kịp cười cho xong thì đã tắt tiếng bốn bể sáng từ phía bầu trời phương xa dùng tốc độ di chuyển còn nhanh hơn cả tuấn di bắn xuyên qua đầu của cả bốn người âm thanh này là â của xuân đức miệng hắn tuy nói vậy nhưng trong lòng hắn thì đang chảy máu mấy tên kia tu vi không tệ nếu bắt lại sau đó đòi tiền chuộc thì sẽ là một bút tài phú không nhỏ nhưng mấy tên này lại cứ thích đi đầu thai sớm khiến cho xuân đức cảm thấy rất bất đắc dĩ nhưng hắn lúc này cũng phải công nhận một điều giết người luôn luôn dễ hơn bắt người mấy tên kia có cả trung kỳ có cả hậu kỳ mà hắn phất tay một cái thì cũng chết cả đám nói là phất tay cho a i chứ lúc nãy đã dùng đến tám chín phần sức mạnh rồi hành động cùng với lời nói của xuân đức ngay lập tức chấn áp được những người nơi đây cả đám lúc này đều vô cùng thành thật đứng qua một bên đứng cách xa xa truyền tống đại nhìn cả đám ngoan ngoãn như vậy thì xuân đức vô cùng hài lòng hắn lúc bay xuống đi tới bên cạnh truyền tống đại những người ở đây thấy vậy thì ai cũng cho rằng xuân đức sẽ đi vào bên trong truyền tống đại nhưng việc ngoài ý muốn lại lần nữa xảy ra xuân đức m người. Người vừa nói xong thì bốn đại hứng thú lúc này cũng phát ra khí thế kinh nhân khiến cho đám người nơi đây sắc mặt ngay lập tức c h n g bệnh cả đám lúc này tuy trong lòng biệt khuất nhưng lại không người nào dám nói cái gì cả cả đám lúc này ai nấy đều ngoan ngoãn tự thân phong cấm tu của bản thân xuân đức thấy vậy thì n é t môi lên khẽ cười t à cùng lúc này hắn dùng tâm niệm liên hệ với bóng ảnh ngay lập tức bóng ảnh liền hiện ra nơi đây vừa ra ngoài nhìn thấy một đám thiên kiêu của các đại thế lực đang bị bốn đại hung thú bao vây thì hai mắt nhau lại sau đó hắn cũng n ở một nụ cười t à ác hắc hắc đại ca thu hoạch lần này không tệ nha đợi ra ngoài sẽ giao bán đám này với cái giá cao đám thiên kiêu các đại thế lực lúc này mặt mày đang n ủ rũ sau khi nghe được bóng ảnh nói câu tiết thì cả đám đông dưng mở lớn con người không dám tin tưởng nhìn về phía hai người bọn họ cảm thấy hình như bản thân gặp phải nếu như không phải ảo giác vì sao bọn họ lại nghe có người dám mang bọn họ đi bán với giá cao cái kia không phải đắc tội với toàn bộ thế lực cự đầu của phong thần được sao nhìn thân tình của đám người thì bóng ảnh lúc này cũng đã đoán ra được bọn họ đang nghĩ cái gì hắn lúc này cười lên gian á t các ngươi không có nghe lầm đâu đợi ra khỏi đây thì các ngươi sẽ được bán đấu giá công khai đấy mà các ngươi nên hy vọng là có ngươi mua các người bằng không cả nam lẫn nữ đều vào thanh lâu hành nghề sẽ có giá rất cao đất ha, ha ha ha những người ở đâu nghe vậy thì cặp mắt như muốn lồi ra bên ngoài luôn cả đám lúc này đều cảm thấy thế giới như vừa bị đảo là vậy Bọn họ mọi đọc không chân thực cảm ơn mọi người thấy thực theo cực cảm cảm độ đã Mời dõi. sau ở mở siêu hài, siêu Sở mở trạ tồn thần trạ tồn thần Trước 1022, cơ duyên bên trong Trúc đồng nhân duyên bên làm viên 2 năm hào hài, hào. không lão Ngọc siêu siêu lấy. khi đã k h ô n g chế được đám thiên tiêu nơi đây thì xuân đức cũng không có rông dài với đám này hắn dùng năng lực đặc biệt của mình khiến cho đám người kia không mở ra được hai mắt sau đó thu vào bên trong nhận chứa đ ổ của bản thân vào bên trong kia thì hắn không cần phải lo những người này sẽ được s ó i mập chiêu đãi tật tình nhưng vì sợ sói mập chơi chết đám này nên xuân đức vẫn dùng hồn nghiệm truyền âm cho sói mập mập mạng đám người kia ta giao cho người đấy thích chơi thế nào thì chơi thích g i à n v ậ t thế nào thì g i à n v ậ t nhưng không được để bọn chúng chết hiểu rõ chưa đám này sau này sẽ giúp chúng ta kiếm tiền đấy hắn vừa nói xong thì sói mập bên kia liền đã truyền âm lại chủ nhân yên tâm đi thiểu kim đối với việc này rất có kinh nghiệm xuân đức nghe vậy thì cũng đã an tâm hơn rất nhiều nhưng hắn lúc này vẫn dặn dò thêm đám này đều giàu đến chảy mỡ mập mạp ngươi nhớ lột cho bằng sạch đấy thêm vào đó mỗi ngày mang đám người này đến tế đàn lấy máu thời gian sắp tới sẽ có thêm rất nhiều người nếu cần có thể gọi tiểu vận hoặc nô b ộ c ủ a ta đến phụ rút sói mập lập tức truyền âm nắp vâng xin chủ nhân yên tâm đã có lần nào tiểu kim làm người thất vọng đâu sau khi dặn dò xong sói mập thì xuân đức lúc này cùng với bóng ảnh bắt đầu bố trí một cái siêu cấp k h ô n trận cái siêu cấp đại trận này có phạm vi đến cả hai vạn dặm bao trùm xung quanh phạm vi cổ sáng truyền t ố n g một khi đã vào trong thì thuyết trận cùng với thất tuyệt cùng với vô sau i đại n trận. lần này Xuân、đức、cũng h huyết Đức đã Một xuất r không ít nhưng vì sự nghiệp phát tài hắn cũng chỉ có thể nhịn cũng cắn răng ít tài vì sự có đ a mà xuất ra thôi. Sau thôi. ra khi đã bố trí xong đại trận thì bóng ảnh liền gọi tất cả nô b u ộ c ra đám nô b u ộ c này có nhiệm vụ phục kích đánh lén đám thiên kêu i bước vào trong trận vì để phòng ngừa vạn nhất có kẻ may mắn chạy thoát mang tin tức nơi này truyền đi phá hỏng đại kế của mình xuân đức còn gọi cả vũ y ra h i ệ p trợ cứ như vậy sau năm canh giờ tất bật thì một cái bẫy hoàn hảo đã được g a ra bây giờ chỉ là chờ cá lọt lưới mà thôi mà cũng ở trong năm canh giờ bảy trận thì xuân đức cũng đã bắt thêm được năm trăm hai mươi ba người nữa có điều những người này không có ai nổi bật toàn là một đám thần quân tiên cảnh đôi khi thì có một vài tên tinh vương tiên cảnh sơ kỳ thời gian lại đi qua thêm ba canh giờ quả thực ông trời cũng không phụ người có lòng trong ba canh giờ này đã có mấy chục đợt cá r i n h lưới xuân đức bắt được gần một ngàn tên không có bất kỳ một tên nào có thể chạy trốn một khi những người kia bước chân vào bên trong k h ô n trận thì liền bị tứ đại hung thú cùng với mấy trăm nô b u ộ c vây công không nói tới tứ đại hung thú cường hãn vô s o n g chỉ tính riêng chín đại cường già tinh vương tiên cảnh viên mãn thôi cũng đủ khiến cho đám thiên kêu cảm thấy tuyệt vọng bị đại trận áp chế bị đối thủ động hơn gấp nhiều lần vây công cả đám thiên tiêu kia nhanh chóng từ bỏ chống cự cả đám ngoan ngoan tự phong cấm tu vi của bản thân sau đó ngồi x u ố n g trên mặt đất đương nhiên bên trong những kẻ này cũng có không ít những tên cứng đầu ngoan cố chống lại đến cùng thà chết chứ không khuất phục có kẻ còn muốn tự bạo đồng quy vô thận để đối phó với đám ngoan cố này thì bóng ảnh trực tiếp ra tay sau khi đã bắt lại được mấy tên kia thì hắn trực tiếp van sống trước mặt những người nơi đây thấy một màn hung tàn như vậy thì những kẻ vừa bị bắt lập tức ngoan ngoan hơn vài lần cả đám im thi t h t chỉ biết túi đầu xuống nhìn mặt đất Hai ngày sau, trong hai ngày số lượng thiên k i ê u bị xuân đức bắt được đã lên đến sáu bảy ngàn người và đang không ngừng tăng lên những kẻ này đến từ rất nhiều thế lực khác nhau xuân đức ước tính một chút thì cũng đã có non nửa thế lực cự đầu ở phong thần vực có thiên k i ê u bị hắn bắt giữ cũng xem như là đã kết thù với những đại thế lực kia rồi có điều hắn cũng đã xác định từ trước rồi nên cũng chẳng ngại dù sao lúc đầu hắn đã xác định là đắc tội với cả phong thần vực rồi cũng trong mấy ngày này sau khi hắn sử dụng hình thức ép cung đối với đám thiên k i ê u các đại thế lực thì đám kia đã nôn tất cả bí mật về nơi này ra thông qua lời khai của đám này thì xuân đức cũng đã định hình được nơi đây ra làm sao Trúc Ngọc Viên có 5 nơi Lam có quan trọng nhất tất cũng ả đều ở khu vực thứ 2. Phía đông đồ đan khu huyết Quan ở thứ phía linh phía sách hiên phía tháp, phía bắc có huyết thần chỉ. Quan trọng nhất vực Viên viên, của Trúc Ngọc có có cổ có cổ bắc có trận tây tiên trọng Lam nam giám, là hung hiểm nhất đó là thần võ nguyên tháp nằm ngay giữa khu vực trung tâm của trúc mậu l a m viên về phần đặc điểm thí luyện của những nơi kia thì xuân đức thông qua mấy tên thiên kiêu kia cũng biết được ít nhiều ở trận linh đồ giám thì kiểm tra người có thiên phú về bảy t r ậ n pháp sách cổ hiên viên thì lại kiểm tra về s ô n trợ pháp đan tiên cổ tháp chỉ cần nghe tên là cũng biết được nó chỉ dành cho người có tạo nghệ về đan đạo về phần huyết thần trí nghe nói chỉ cần chạy qua một trăm l i tám phiến đá trên một cái huyết hồ thì sẽ chiếm được thần huyết còn thần võ nguyên tháp thì chính là kiểm tra về chiến lược của bản thân ở bên trong chỉ cần chém giết địch nhân là được địch nhân đây có thể là do tháp ảo hóa ra hoặc cũng có thể chính là người cùng tham gia thí luyện một khi đã vào tháp thì chỉ khi nào vượt qua được mười tầng đầu mới có quyền lựa chọn đi ra ngoài hay là tiếp tục nghe nói nơi kia chính là một nơi có vào mà không có ra người đi vào bên trong một nghìn người cũng chỉ có một người có thể đi ra nhưng cái gì cũng có cái giá của nó người có thể từ bên trong thần võ nguyên tháp đi ra sau này tất cả đều trở thành đại nhân vật người thì nhận được thần binh t u y ệ thế t kẻ lại nhân được công pháp thượng thừa, thừa một số người còn may mắn nhận được lực lượng thần bí trực tiếp tấn thăng lên đến hàng vương tiên cảnh xuân đức biết được những tin tức như vậy thì trong lòng không khỏi bước lên một cổ lửa nóng hắn rất có lòng tin vào chính bản thân mình hắn có lòng tin rằng bản thân sẽ vượt qua được nơi kia nếu như hắn có thể chiếm được một phần cơ duyên bên trong thần võ nguyên tháp thì thời gian để đi qua ma giới sẽ không còn xa nữa mời đọc sở trạ t ô n mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo trong nửa tháng này xuân đức cũng không có vội thông qua cổ sáng truyền t ố n g đi vào bên trong nội viên tìm kiếm cơ duyên của bản thân mà vẫn ở xung quanh cổ sáng truyền t ố n g phục kích đám tiên kiêu của các đại thế lực trong vòng mười ngày đầu tiên thì số lượng tiên kiêu bị hắn bắt đã đạt tới con số gần ba vạn người nhưng năm ngày gần đây thì số lượng người đi tới cổ sáng truyền t ố n g nơi đây đã không nhiều thông thường phải một hai canh giờ mới có một nhóm người tới mà người tới thường có tu vi không cao đa phần đều là thần quân tiên cảnh hiếm hoi l ắ m mới có một tên tinh vương tiên cảnh lúc này đây bóng ảnh đang đứng bên cạnh xuân đức lên tiếng đại ca chúng ta nên đi vào trong kia thôi đệ nghe đám dê mập kia nói cổ sáng này chỉ tồn tại trong hai mươi ngày sau sẽ biến mất với mấy ngày này đã không còn mấy con mồi nữa rồi xuân đức đang xem danh sách lý lịch mà đám tiên h kiêu bị hắn bắt được nghe bóng ảnh nói vậy thì nhẹ lắc đầu nói vẫn còn năm ngày mà chờ hết năm ngày thì chúng ta liền thông qua c h u y ể n t ố n g đi vào bên trong cũng không muộn dù sao cũng đã chậm mười lăm ngày rồi chậm thêm năm nữa cũng không tính là gì bóng ảnh nghe xuân đức nói như vậy thì cũng không nói gì thêm dù sao chỉ cần xuân đức quyết định như thế nào thì hắn đều nghe theo thấy xuân đức đang xem lần lượt lý lịch của đám tiên h kiêu bắt được thì bóng ảnh hiếu kỳ hỏi đại ca xem lai lịch của đám kia làm gì vậy khẽ nhếch môi lên cười tà xuân đức nói để phân loại đó mà. phải nhìn xem bên trong có tên nào đặc biệt quan trọng với một thế lực nào đó không để sau này chúng ta còn biết đường mà ép giá nữa chứ mà lần này thu hoạch được nhiều không sói mập nó đã thống kê chưa bóng ảnh gật đầu nói tiểu kim đã thống kê tất cả những thứ lấy được mà phải công nhận đám người này béo đến chạy cả mỡ ra gần như trên người tên nào cũng có một kiện tiên khí có nhiều tên còn nguyên cả bộ không những tiên khí mà phụ trú tiên đan các loại cũng nhiều vô số kể đại ca quyết định đánh cướp đám này quả thực vô cùng s á n g s u ố t gấp lại quyển sổ trên tay xuân đức cười hát hát nói b ó n chúng không béo thì hơi lâu xuống tay phi vụ lần này mà chót lọt chắc chúng ta phải tìm cách chạy khỏi phong thần vực bằng không sớm muộn gì cũng bị đám cự đầu tông môn tìm tới bóng ảnh nghe vậy thì hơi nhữ mày nói vì sao phải chạy đại ca đám cự đầu tông môn kia kẻ mạnh nhất cũng chỉ là hàng vương tiên cảnh sơ kỳ mà thôi nếu đến một lúc ba bốn tên còn có thể khiến chúng ta l ù i bước còn một người mà dám truy kích chúng ta thì đệ sẽ xử lý hắn luôn x u â n đ ứ c trong mắt hiện lên ánh sáng khắc t h ư ờ n g suy nghĩ một chút thì hắn lắc đầu nói đó chỉ là bề nổi của tảng bằng chìm mà thôi giống như hồi ở trung thiên ấy có ai biết được chân chính thực lực của át ma địa đâu vì vậy không thể tin được vào mấy cái tin tức kia như đã b ó nhìn g ả n lúc này gật gật đầu, sau đó hắn lại linh chút cực bực này hắn nói, này không nghĩ không linh hoạt một chút nào mà rời khỏi phong thần mà mấy suy gật gật hoạt một t đầu, đó điểm đệ sau hiểu u sao khỏi h rời về mê, kỳ đại đ ca ị h Nhìn qua vực nào.、Nhìn、bóng ảnh trên giới một lượn xuân đức thản nhiên cười nói cái này cũng không phải cái gì khó giải thích đệ thuộc dạng nghiêng về chiến đấu bản năng chiến đấu của đệ cực cao vì thế mà một vài mặt khác phải giảm xuống cũng là điều tất nhiên còn về việc sau khi rời khỏi phong thần vực thì đi đâu thì ca cũng đang suy tính nói đến đây thì xuân đức lại dừng một chút hắn hơi cau mày lại sau một lúc thì mới nói tiếp bây giờ chúng ta có hai lựa chọn một là đi qua huyễn ngộng tiên vực hoặc phong ma tiên vực hai vực này đều có quan hệ bất hòa cùng với phong thần tiên vực với hai vực này cũng là hai vực gần nhất tiếp giáp với phong thần tiên vực có điều bây giờ ca còn chưa có nhiều tài liệu về hai vực này nên tạm thời chưa có quyết định việc này chắc phải đợi một thời gian nữa bóng ảnh nghe vậy thì lại gật đầu nói việc này đại ca cứ từ từ suy tính dù sao thời gian chúng ta cũng không thiếu chỉ trách đệ ở phương diện này quả thực không được bằng không sẽ giúp đại ca một tay xuân đức nghe vậy thì cười cười hắn liên tục dùng tay vỗ vai bóng ảnh vài cái nhưng vào đúng lúc này ngọc truyền tin của hắng b ỗ nhiên sáng lên thấy ngọc truyền tin sáng lên thì xuân đức ngừng cười đùa với bóng ảnh mà cầm ngọc truyền tin lên dùng hôn n i ệ m truyền vào bên trong ngọc truyền tin xuân đức ngay lập tức liền biết là ai vừa nhắn tin cho bản thân cùng với nội dung tin nhắn sau khi đọc xong tin nhắn thì khỏe miệng hắn cong lên bóng ảnh ở bên cạnh hiếu kỳ hỏi có chuyện gì vui sao đại ca xuân đức c ư ờ i tà hắn cất ngọc truyền tin vào túi sau đó nói vũ y nói có một tên tiên kiêu của một siêu cấp đại thế lực muốn g ặ p ca nghe nói tên kia có bí mật muốn trao đổi hh thôi ca vào trong nhìn xem chút để ở ngoài này đợi cá vào lưới nhé vừa nói xu tại không gian tầng hai bên trong nhẫn chứa đồ đặc biệt của xuân đức tại bên cạnh tế đàn bạch cốt vẹo quan g mang trận lóe thân ảnh của xuân đức đã xuất hiện tại không gian nơi đây vừa vào trong này thì xuân đức liền đã cảm ứng được vũ y đang ở đâu khẽ n h ó á n g một cái thân ảnh của hắn lại đã biến mất ngay sau đó hắn đã xuất hiện tại tầng một không gian trước căn nhà nhỏ trước kia của hắn vừa đến đây thì hắn liền đã nhìn thấy vũ y có điều lúc này đây ở bên cạnh nàng còn có một nữ nhân khác nữ tử này khá là xinh đẹp khuôn mặt đẹp tóc dài thân hình là lướp có điều xuân đức chỉ nhìn qua một cái liền thôi khi hắn xuất hiện thì hai người khác cũng đã phát hiện ra hắn vũ y lúc này vui vẻ nói anh hai đến rồi xuân đức ôn hòa cười nói ừm mà người em nói là cô gái này sao vũ y gật gật đầu đáp vâng là cô ta nữ tử kia vốn đang quan sát xuân đức nhưng khi nghe hai người nói chuyện thì không khỏi kinh ngạc vì nàng không hiểu hai người bọn họ đang nói cái gì một thứ ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân vào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo Trước 1024, vô để hai năm trước, mặt Đức cũng không có 1024, vô vẻ không lề năm Xuân đến ng để ý dùng ngôn ngữ tiên giới lên tiếng hỏi ngươi có gì muốn nói với ta sao nếu có thì nói ngay đi ta không có nhiều thời gian cảm nhận được ánh mắt của xuân đức nhìn chăm chú lên bản thân thì nữ tử kia theo bản năng nhìn lại nhưng khi vừa nhìn vào đôi mắt màu sáng của xuân đức nàng không khỏi dùng mình một cái một loại bất an khó nói thành lời hiện ra trong lòng ngay lập tức nàng liền rời đi ánh mắt qua nơi khác vừa nhìn qua nơi khác nàng vừa nói phải ta có một bí mật lớn muốn cùng ngươi trao đổi việc này ta chỉ muốn cho mình ngươi nàng ta vừa nói xong thì vũ ý ở gần đó đã nhìn xuân đức lên tiếng em có chuyện phải đi làm gấp anh hai ở đây nói chuyện với cô ta đi nói xong thì nàng k h a nháy mắt một cái đồng thời k h é cười lên nụ cười của nàng có phần gian gian ra hiệu với xuân đức xong thì nàng mới rời đi nhìn thấy vũ ý đi rồi thì xuân đức bên ngoài cũng không có biểu hiện ra cái gì nhưng trong lòng thì hắn cảm thấy chán ghét với nữ nhân trước mắt thêm năm phần hắn cũng không rõ vì sao đột nhiên lại có cảm giác như vậy nhìn nữ nhân trước mắt xuân đức lạnh nhạt nói nói đi cảm nhận được lanh ý trong lời nói của xuân đức thì thiếu nữ trong lòng không khỏi t ứ c giận nàng chưa bao giờ bị người ta đối đãi như vậy nàng ở đâu cũng đều được người người kính ngưỡng chưa bao giờ phải chịuỷ khuất như ở nơi này nhưng nàng cũng là người biết thời biết thế nên không có phát tác nàng chỉ là ghi lại mối hận hôm nay đợi ngày sau an toàn sẽ tìm tên thanh niên trước mắt báo thù cố gắng dùng giọng địa ôn nhu nhất có thể nàng nhìn xuân đức nói ra trước tiên ta xin tự giới thiệu ta tên mậu vân là nàng còn chưa nói hết thì liền đã bị xuân đức giơ tay lên tắt ngang xuân đức rất không khách k h í nói ta không cần biết tên của một tù nhân làm gì có gì mau nói nếu không nói thì cũng không cần nói nữa mậu vân đang cố gắng không phát tác nàng đã rất cố gắng ôn nhu nhung không ngờ lại nhận được sự đáp trả như vậy hành động của xuân đức tí nữa thì làm nàng không kiềm lại được mà chửi lên may mắn là nàng vẫn còn kiềm chế được nhưng trong lòng của nàng lúc này xuân đức đã đứng vị trí đầu tiên trong đám người mà nàng căm thù nhất hít vào một hơi thật sâu để kiềm chế bản thân nàng lúc này cũng trực tiếp nói ta nắm giữ phương pháp thông qua hai mươi tầng đầu tiên của thần võ nguyên tháp nghe mộng vân nói vậy thì hai mắt của xuân đức khẽ nhau lại hắn cẩn thận cảm ứng ba động trên người nàng ta sau giây lắt thì hắn lên tiếng vậy cái giá đổi lại là gì thấy xuân đức đã động tâm thì mộng vân lúc này cũng bắt đầu đưa ra cái giá của bản thân ta muốn ngươi trả lại bảo vật của ta cùng với thả ta ra ngoài hai chúng ta có thể hợp tác cùng nh xuân đức lúc này đ ố n g nhiên nết môi k h ẽ c ư ờ i nụ cười của hắn mang theo vẻ trào phúng không hề che giấu hắn có chút châm chọc nhìn nữ nhân trước mắt nói có lẽ nao của ngươi cũng đã lâu không dùng nên đã múc meo hết cả rồi trả lại bảo vật thả ngươi tự do sau đó lại còn muốn đôi bên cùng hợp tác chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là một thằng ngu sao nhìn nụ cười trào phúng của xuân đức thì m ộ n g vẫn đột nhiên cảm thấy l ử a giận không tên bùng lên mánh liệt nhưng nhớ tới thân phận bản thân lúc này nàng đành phải nhị x u ố n g Nàng lúc này cắn răng nói vậy ngươi muốn sao xuân đức n h ậ đầu nhìn nàng sau đó t h ẳ n g nhiên nói nếu ngươi chịu nói ra thì trong khoảng thời gian ở nơi này sẽ không phải chịu nỗi đau s á c thịt chỉ cần nằm ăn rồi đợi tới ngày thế lực của ngươi mang tiền chuộc đến chuộc ngươi về là được mờ vân nghe vậy thì tí nữa nhảy dựng lên nàng lúc này lớn tiếng nói ngươi có biết bí mật thông qua hai mươi tầng đầu tiên của thần võ nguyên tháp có ý nghĩa thế nào không nó có thể thay đổi số phận của một đại thế lực đấy nàng còn chưa nói xong thì xuân đức đã tiến lên một bước sau đó dùng một ngón tay nâng cầm nàng lên ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào mắt của mờ vân vừa nhìn hắn vừa n ế c môi cười lên nụ cười của hắn vô cùng tạ ác cái đó quả thực ta không có biết nhưng ta biết nếu như ngươi không chịu nói ra thì sẽ có kết cục rất thảm đấy ngươi nghĩ sao nếu ta lộ t sạch ngươi sau đó ném vào một đám nam nhân thời gian thí luyện chắc phải còn ít nhất vài tháng vài tháng sau ngươi thành cái dạng gì thì có thể tưởng tượng ra được đi đợi đến lúc ngươi về tông môn của bản thân sau đó mọi người đều biết được chuyện kia thì kết cục của ngươi lúc đó sẽ ra sao mà v â n nghe xong thì cả người lập tức cứng áp ánh mắt của nàng mở ra thật lớn nàng có chút không dám tin vào những gì mình vừa nghe nhìn kẻ trước mắt không đến nổi nào vậy mà cái hành động đê tiện như vậy hắn cũng có thể mở miệng nói ra được nghĩ đến bản thân bị hàng ngàn nam nhân thay phiên trà đạp thì mậu vẫn không kiềm chế được cả người đều run dậy không ngừng chỉ nghĩ tới đó thôi thì nàng đã cảm thấy sợ hãi không thôi nếu như việc kiêm mà tất cả mọi người đều biết thì nàng lúc đó còn có thể sống được sao nhưng nàng suy nghĩ một chút liền cảm thấy có chút gì đó không đúng đối phương chỉ bắt r a m ì n h mà cũng không có hành động gì quá đáng hiển nhiên là đối phương kiêm kỵ thế lực sau lưng của mình như vậy những lời vừa nói của kẻ này c h í n phần là muốn dọa n ạ t mình nghĩ như vậy thì lòng tin của nàng liền dâng lên cao nàng dùng một tay gạt phắt cái tay của xuân đức qua một bên sau đó dùng giọng nói ngạo kiểu lên tiếng ngươi có giỏi thì cứ làm như vậy hừ nếu ngươi làm như vậy thì sau này người có chạy tới đâu cũng khó thoát khỏi cái chết h g ử nói xong nàng liền khoanh tay trước ngực ánh mắt cao cao nhìn qua xuân đức xuân đức cảm nhận được ánh mắt khiêu khích của nàng ta thì hai mắt khẽ h í p hắn lúc này tâm nghiệm vừa động liền truyền âm có tiểu nô b ộ c của hắn mang tới đây hai mươi tên nam nhân chọn mấy tên cường tráng một chút mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo l a m nguyệt lúc này đang cầm một quyển sổ nhỏ ghi ghi chép chép gì đó đ ỗ n g nhiên nghe được truyền âm của xuân đức nàng lúc này không một chút do dự liền cất đi quyển sổ nhỏ sau đó chạy đến bên cạnh sói mập nói điều gì đó sói mập gật gật đầu rồi la m nguyệt lại chạy đi nàng chạy về phía giam giữ tù nhân k còn dẫn theo hai mươi người hai mươi người kia ai nấy đều thân thể g ầ y yếu hư nhược bộ dạng có chút thiếu sức sống lúc này đây la m nguyệt dẫn theo hai mươi người một đường thông qua dịch chuyển trận pháp đi xuống không gian tầng một thêm năm phút thì nàng liền đã đi tới trước căn nhà nhỏ của xuân đức vừa nhìn thấy hắn đang đứng nơi đó thì nàng nhanh chân tiến lại gần cung kính chào đại sư người đã được đưa tới xuân đức lúc này cũng đã nhìn thấy người mà la m nguyệt đưa tới nhìn tên nào tên nấy xanh sao vàng vọt nhìn cứ giống kẻ chết đói thì hơi nhướng mày hỏi ta không phải nói ngươi chọn mấy tên cao to lực lượng sao vì sao chọn mấy tên này la m nguyệt lúc này nhanh chóng giải thích thưa đại sư những người này đã thuộc dạng khỏe mạnh nhất rồi ạ nhưng kẻ khác còn không được thế này do thời gian gần đây kim quản gia liên tục rút tinh huyết của bọn họ khí cho đám người này nguyên khí đại thương gián tiếp dẫn đến tình trạng như lúc này. xuân đức nghe vậy thì cũng hết biết nói cái gì cho phải không ngờ sói mập ác như vậy rút tinh huyết nhiều đến mức đám tiên kêu kia chỉ còn lại ra bọc xương có điều vấn đề này cũng không có lớn chẳng lẽ hai mươi người còn không làm gì được một nữ nhân hắn lúc này khép phất tay một cái một làn độc khí nhanh chóng tán ra bay về phía hai mươi người kia hai mươi người kia lúc này đã bị xuân đức trói buộc không thể né tránh nên c h ỉ có thể trơ mắt nhìn độc khí xâm thể không qua mấy cái hô hấp sau khi độc khí nhập thể thì đám người kia hai mắt lập tức đỏ hồng hơi thở gấp g áp bộ phận nào đó đã trào cờ ánh mắt của cả đám đều như s ó i đói nhìn về phía hai người la m nguyệt cùng mậu vân ánh mắt kia đáng sợ đến mức dọa cho la m nguyệt theo bản năng chạy ra phía sau lưng xuân đ ứ ớ c ẩn ấp nàng chỉ dám lò một cái đầu ra nhìn hai mươi người nam từ kia về phần mậu vân lúc này thì cả người run lên lúc này đây nàng ẩ n ẩ n cảm thấy điều gì đó không hay sắp xảy ra ngay khi nàng còn chưa kịp nghĩ ra thì một tiếng xoẹt vang lên bộ đồ đang mặc trên người của nàng thoáng bị xé thành vài mảnh thân thể trần như n h ộ n g ngay lập tức xuất hiện trước mặt những người ở đây hai mươi tên nam từ bị xuân n ư c hạ độc lúc này nhìn thấy thân thể của mậu vân thì cả đám hưng phấn gào rú cả lên gừ gừ gừ, gừ. gừ, gừ. nếu như lúc này không phải có xuân đức không chế đám người kia thì những kẻ kia đã sớm nhào lên rồi đang ngấp phía sau xuân đức lan nguyệt nhìn thấy hắn xé tan quần áo của m ộ n g vân lại nhìn hai mươi người nam nhân cách đó không xa thì sắc mặt thoáng cái cắt không còn giọt máu cũng sau vài giây đứng hình sau khi kịp nhận ra chuyện gì thì m ộ n g v â n liền hét lên thất thanh a a a a a a ngay sau đó nàng theo bản năng ngồi xuống hai tay ôm lấy trước ngực đầu cúi xuống xuân đức nhìn thấy vậy thì mặt không b i ể u tình hắn vươn một tay ra túm lấy cổ của mậu vân sau đó nâng nàng lên nhìn mậu vân hắn cười lạnh nói giờ cô muốn nói hay là muốn cùng với hai mươi người trước mắt triển miên một lần mẫu vân đang vùng vây nghe được xuân đức hỏi thì nàng vừa khóc vừa nói ta nói ta nói đừng có làm như vậy ta không muốn hu hu ta không muốn thả ta ra hu hu mẫu vân lúc này là khóc thật sự nàng tuy tu vi rất cao nhưng bình thường là công chúa nhỏ của cả một đại thế lực nào có bị người đối xử qua như vậy vì vậy tâm lý của nàng cũng không phải rất cứng cỏi nhưng dù là nữ nhân có được tâm lý cứng cỏi đến mấy mà đứng trước tình cảnh thế này thì cũng khó mà giữ được bình tĩnh trừ đám đ ộ c phụ nhân với đám dâm nữ ra xuân đức thấy cô gái này đã chịu nghe lời hơn thì liền thả nàng xuống sau đó khẽ p h t tay một cái một luồng xương mủ màu trắng bao phủ lấy hai mươi người đứng cách đó không xa cả đám ngay lập tức nằm gục trên mặt đất lúc này đây hắn nhìn qua la nguyệt nói mang mấy tên này về nhốt lại đầu đất ngươi về nói với tiểu kim tẩy nao hết đám này đi nếu tên nào tẩy không được thì d é t luôn việc hôm nay không cần có người thêm người biết la nguyệt nghe vậy thì cả người run run nàng lập tức cung kính nói vâng đai sự nói xong thì nàng liền quay người mang theo hai mươi tên nam tử đang nằm trên mặt đất nhanh chóng rời đi trước khi đi nàng cũng nhìn qua mậu vận một lần trong mắt nàng thoáng hiện lên một tia thương xót sau khi la nguyệt đã mang theo đám người rời đi thì xuân đức cũng lấy ra một cái áo c h o n g sau đó ném cho mậu vân nhìn cô nàng cả người c ó rúm thành một đoàn ngồi khóc thút thít thì hắn không khỏi cau mày lại hắn cho chút phát bực nói cấm miệng còn khóc nữa thì ta sẽ ném cho đám nam nhân lúc này luân phiên cưỡng ra nơi g ư đến khi nào chỉ còn một hơi thở bị xuân đức quắt thì mậu vân lập tức n í n tình có điều nàng kiềm chế không khóc thành tiếng nhưng mà thi thoảng lại n ớ c lên một cái hai mắt lúc này của nàng cũng đã đỏ lên nước mũi sụt xịt nhìn đến mặt thương thấy mậu vân đã ngừng khóc thì xuân đức liền lấy ra một bộ đồ của vũ y ném cho nàng ta sau đó h ắ n lạnh nhặt nói mặc vào xong rồi đến gặp ta nói chuyện nói xong thì xuân đức cũng không có để ý tới nàng n nhìn thấy xuân đức đã đi vào bên trong nước mắt của mộng vân lúc này lại nhịn không được ào ào chạy ra nàng lúc này dùng tay bịt lấy miệng của mình để không bật khóc thành tiếng nàng cứ ngồi khóc như vậy một lúc lâu sau đó mới đứng dậy mặc quần áo sau khi đã mặc lại quần áo xong xuôi thì nàng mới đi vào bên trong căn nhà nhỏ nhưng lúc đi vào bên trong căn nhà thì bước chân của nàng có chút c h ậ m dần nàng lúc này rất sợ người nam t ử phía bên trong theo bản năng nàng không muốn đối mặt với người kia mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào hôm nay là ngày thứ hai mươi kể từ khi cuộc sáng sáng truyền tống xuất hiện trong mấy ngày cuối cùng này thì xuân đức cũng bắt thêm được gần ngàn tên thiên kiêu của các đại thế lực lúc này đây xuân đức đang đứng cạnh cuộc sáng truyền tống nhìn nó đang dần dần ả m đạm xuống thì hắn quyết định không tiếp tục chờ đợi nữa mà đi vào bên trong kia tìm kiếm cơ duyên của bản thân năm ngày trước sau khi dùng một vài biện pháp không được tốt đẹp cho lắm để ép hỏi mậu vân thì hắn đã biết thêm được rất nhiều thứ hắn bây giờ đã hiểu không ít về huyết thần trị cùng thần võ nguyên tháp sau khi đã có quyết định thì hắn nhanh chóng thông báo cho đám n ô buộc thu gom lại tất cả những thứ có thể tận dụng được d một canh giờ sau lúc này đây mọi thứ đều đã được thu gom lại xuân đức nhìn qua một lượt thấy không còn sót lại một thứ gì thì lúc này đây hắn mới bước vào bên trong cổ sáng truyền thống hắn vừa bước vào bên trong cổ sáng dịch chuyển thì một loại lực lượng kỳ lạ liền bao quanh hắn trong nháy mắt lực lượng kia bao phủ lấy hắn thì thân ảnh hắn dần mở n h ạ t sau đó hoàn toàn biến mất cùng lúc thân ảnh hắn biến mất thì cổ sáng cũng dần dần ảm đạm xuống quan mang của cổ sáng nhanh chóng thu hẹp đài truyền thống lúc này cũng dần dần chìm sâu vào bên trong lòng đất không qua ba mươi cái hô hấp thì mặt đất nơi đây liền khép lại tiếp sau đó mọi thứ lại biến đổi từ địa hình cho đến cây cối, nếu xuân đức có một lần quay lại nơi đây thì cũng không thể nhận ra nơi này đã từng xuất hiện một cái truyền thống trận pháp ba quá trình truyền thống cũng không phải rất lâu chỉ vài chục lần hô hấp t h i xuân đức lại một lần nữa nhìn thấy ánh sáng mặt trời vừa xuất hiện thì hắn liền nhanh chóng dùng hồn niệm của bản thân quan sát nơi đây một lượt rất nhanh hắn liền đã định hình được địa thế nơi đây nơi hắn đang đứng là trên diệm một mảnh đất trống rộng lớn bốn phía xung quanh đều có một tấm màn ánh sáng bao phủ tấm màn sáng này ngăn cản hồn niệm đồng thời cũng ngăn cản thị giác của tu sĩ vì vậy đứng từ bên trong này không thể nhìn ra bên ngoài ngay khi xuân đức còn chưa biết làm thế nào để đi ra ngoài thì một âm thanh giả mua vang lên người sông trận thứ 21.321.4343, 1.233 có muốn hay không bắt đầu sông trận xuân đức nghe được âm thanh này thì thoáng kinh ngạc nhưng sau đó liền bình tĩnh lại hắn lúc này đã không ngay khi hắn vừa nói từ không thì âm thanh giả mua kia lại vang lên người sông trận thứ 21.321.4343, 1.233 đã thất bại sau năm giây một lần nữa truyền tống ra ngoài khu thí luyện cũng không phải đợi quá lâu đúng năm giây thì xuân đức lại một lần nữa được lực lượng thần bí dịch chuyển ra bên ngoài quan mang trận lóe xuân đức lúc này bị truyền tống đến khu vực không biết tên nơi này giống như là ở phía dưới chân một ngọn núi cách đó không xa là một cánh cửa truyền tống cùng một, một cái tấm bia đá cao trăm mét ngay khi hắn vừa được truyền tống đến nơi đây thì đã nhìn thấy rất đông người nơi này có không dưới mấy ngàn người bọn họ đang t ố t năm t ụ m g ba bàn tán với nhau một số người thì lại thông qua cửa truyền tống biến mất ngay khi xuân đức vừa xuất hiện thì những người nơi đây đều nhìn lại khi vừa nhìn thấy hắn thì thần sắc của đám người nơi đây vô cùng ngạc nhiên nhưng tiếp sau đó là xem thưởng lúc này đây từ bên trong đám người có một tên trung niên chỉ tay về phía xuân đức lớn tiếng cười to nói hắn chính là cái kẻ không qua nổi lần đầu kiểm tra hạ hạ hạ các ngươi nhìn hắn lại còn đang làm mặt lạnh được kìa cứ tưởng làm như vậy thì mọi người sẽ sợ hắn sao đại bộ phận những người khác lúc này cũng cười lớn bọn họ không ngừng chỉ t r ọ xuân đức bộ dạng xem thường đến tử điểm xuân đức thấy vậy một màn thì cảm thấy vô cùng kỳ quái đám người này bị cái gì vậy không biết t h ư d ư n g cười lên ha <cười> hả cứ như đám d ở người vậy cũng không biết có phải đám này ăn no rực mỡ hay không mà hết kẻ xem thường hắn lại có người muốn hắn cút lúc này lại có một tên thanh niên bước ra ngoài hắn rất không khách khí nhìn thẳng mặt xuân đức chửi phế vật còn không nhanh cút đi nơi này không phải là nơi ngươi có thể đứng lập tức cút bằng không đứng trách ta không khách khí nghe được mấy lời này thì bên ngoài xuân đức không có biểu lộ ra cái gì cả nhưng trong lòng cũng đã có chút nho nhỏ tức giận vô duyên vô cớ bị con kiến hôi m ắ n g chửi thẳng mặt không tức thì không phải là người có điều hắn cũng biết ở những nơi như thế này thì không thể tùy tiện ra tay nơi đây vẫn còn lưu lại rất nhiều đại hình sát trận mạnh mẽ một khi làm cái gì sau quy định rất có thể phải gặp công kích từ những trận pháp như vậy vì vậy hắn quyết định tạm thời không ra tay mà thử thăm dò trước hắn lúc này khoanh tay cười lạ ta đứng ở đây, có bản ở có l ĩ khi thế của tinh vương tiên cảnh cường giả tán phát đi ra nhưng ngay khi mấy tên này hư trương thanh thế thì liền đã bị người bên cạnh giữ lại nói không được nơi này nghiêm cấm đánh nhau nếu làm trái liền sẽ bị trí cao tháp tiêu diệt đừng để hắn kích tướng mây tên kia nghe đến ba từ trí cao tháp thì liền dừng lại bước chân cả đám lúc này đều dùng ánh mắt hung dữ nhìn về phía xuân đức xuân đức ở phía đối diện nghe đám người nói chuyện thì lập tức xác nhận phán đoán của mình là chính xác nhưng vì để kiểm định cho chắc thì hắn liền kiểm tra thêm lần nữa lúc này đây hắn âm thầm ngưng tụ sát ý đối với đám người ngay khi hắn vừa ngưng tụ sát ý thì hắn lập tức cảm nhận được một cái gì đó khóa chặt bản thân một cụ dự cảm bất tường dâng lên trong lòng của hắn ánh mắt của hắn lúc này chớp lóe vài lần sau đó thì liền biến mất đồng thời hắn cũng tán đi sát ý vừa ngưng tụ đã có được đáp án lúc này xuân đức càng thêm chẳng kiêng nể gì nói làm sao không phải lúc này mới vừa rất hùng hộ dọa người sao vì sao bây giờ đều đều giống chó xuân đức bình thường miệng cũng không có lợi hại như vậy nhưng không hiểu sao lúc này hắn chửi người được đến trôi chảy l ờ i ra đến miệng thì xuân đức còn phải ngạc nhiên với chính bản thân mình về phần đám người nơi đây thì lại có phản ứng khác nhau người thì xem thường người thì cười lạnh kẻ thì lại bản quan trọng quan tâm nhưng đại bộ phận đều rất tức giận mời đọc sở trạ t ô n mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ t ô n mở thần hảo Trước trước. vô đề 2 năm、trước. thấy đám người kia chỉ có thể dùng ánh mắt căm tức nhìn mình thì xuân đức liền cười cười hắn vừa rồi cũng chỉ là xính miệng lưỡi nhất thời mà thôi cảm thấy buồn bực nên hắn chửi vài câu cho đỡ tức chứ thực tế hắn cũng chẳng có ý gì khác dù sao mục tiêu của hắn bây giờ là đi tới thần võ nguyên tháp mà cái nơi hắn đang ở này chắc chắn không phải là thần võ nguyên tháp rồi còn vì sao tự dưng hắn lại bị truyền tống ngay vào khu thí luyện thì hắn cũng chịu chắc là do truyền tống trận pháp thời gian dài không được bảo trì nên xảy ra vấn đề đã xả xong cất giận lúc này xuân đức cũng không có ý định tiếp tục dừng chân ở nơi đây nữa mà bắt đầu đi tìm lối đi xuống đ đứng từ nơi đây hắn liền có thể thấy được ẩn ẩn trong làn sương mù xung quanh một hàng dài bậc cầu thang đá đã tìm thấy lối đi xuống hắn không có chút do dự liền tiến nhanh đến cầu thang rồi đi xuống thân ảnh của hắn nhanh chóng biến mất trong làn sương những người khác nhìn thấy hắn vậy mà rời đi thì không khỏi kinh ngạc lúc này đây mười tên lúc trước bước ra đe dọa xuân đức bây giờ lại nhìn nhau một cái trong mắt cả đám đều hiện lên sắc ý bọn họ gật đầu với nhau một cái sau đó đồng thời bay về phía cầu thang đá thoáng cái thì thân ảnh của mười người cũng đã ẩn vào trong màn sương mù dày đặc xung quanh nhìn mười người đã ẩn vào trong màn sương mù thì lúc này nhiều người bắt đầu tên trung niên đại hán lúc trước lớn tiếng chê bai xuân đức lúc này nhìn qua đồng bạn cười nói thập đại ma tử ra tay thì tên kia chết chắc rồi có nên đi xem náo như không xem tên kia chết như thế nào đồng bạn của hắn cũng là một trung niên nam tử người này thân hình tong teo g ầ y yếu ánh mắt có phần đầm c h ậ m nghe được đại hán nói thì liền gật đầu ta cũng muốn nhìn xem cái tên kia chết như thế nào cũng chỉ là một tên trung kỳ mà thôi lại có can đảm trào phúng tất cả mọi người hắn quả thực là tự tìm chết hai người nói với nhau vài câu thì cũng theo sau mười tên ma tử gì đó đi xuống không những hai người mà rất nhiều người khác cũng đi theo xem dù sao xuân đức lúc trước cũng chọc giận không ít người quay lại với xuân đức lúc này đây xuân đức đang được một đám mây màu trắng đưa xuống núi vốn gì hắn nghĩ phải tự mình đi bộ xuống nhưng không ngờ lại được một đám mây đưa xuống trên đường đi xuống thì hắn cũng bắt đầu có cái nhìn toàn cảnh nơi đây cái nơi vừa rồi hắn đứng là trên đỉnh núi chứ không phải là cái chân núi tại cái đỉnh kia lớn quá khiến cho hắn nhầm lẫn về phần thân núi thì lớn vô cùng tuy hắn đứng ở trên hướng cao cũng không thể quan sát được toàn bộ thân núi quanh thân núi có một cái cầu thanh thật dài thật dài cầu thang kia quấn quanh sườn núi sau có một đầu từ phía bên dưới đất đầu còn lại nối liền với đỉnh núi trên cầu thang lúc này đang có rất nhiều người đi lên nhưng cứ đi một đoạn thì lại phải dừng lại nghỉ ngơi còn về cảnh sát xung quanh thì chẳng thấy gì ngoại trừ mấy con tiên hạc ra thì toàn mây trắng mà mấy đám mây này cũng rất tà môn có thể hạn chế h ồ n niệm vì vậy rất khó quan sát cảnh vật phía bên dưới Gần xuống không gì rừng rừng cũng này Xuân nơi nhìn nên. Xuân 10 phút phía phủ thảm thực khác khi thật lúc mặt đất, mặt đất nơi đây được bao phủ bởi một thảm thực vật sau, đưa bao là Đức được được đặc, có Đức dày mà đây mây đây đã đám đ dưới rậm, rậm bởi nhìn xung quanh một chút thấy hướng nào cũng giống hướng nào toàn một màu trắng xóa của sương mù với lớp ló bên trong là cây cối r ậ m r ạ p thì xuân đ ứ c không khỏi bật bực hắn hiện tại còn không rõ là mình đang ở chỗ khi ho nào nữa bây giờ làm sao đi tới thần võ nguyên tháp cũng là một vấn đề nan giải ngay lúc hắn đang lân hận vì sao lúc n ã y không cố gắng rụ rỗ một tên đi ra bên ngoài sau đó không chế lại biến thành người dẫn đường thì hào hào hào liên tiếp có tiếng động lớn vang lên xung quanh hắn tiếng cây cối đổ gãy làm hắn chú ý hắn vừa nhìn lại thì đã nhìn thấy mười tên thanh niên mặt m ũ i âm chầm đang nhìn hắn những người kia nhanh c h ó n g triển khai thân pháp bao vây lấy xuân đức sau khi đã vây hắn vào trong thì một người cười lạnh nói lần này ta nhìn xem ngươi chạy đường nào nếu ngươi ở trên kia có được trí cao tháp bảo vệ thì còn giữ được cái mạng nhỏ nhưng hết lần này đến lần khác ngươi lại tự tìm đ ư ờ n g chết ta nên nói là ngươi ngu ngốc hay là thần kinh có vấn đề bị chửi nhưng lần này xuân đức cũng không có tức giận trên mặt hắn xuất hiện nụ cười thật tươi hắn liếm môi một cái nói đúng là đang buồn ngủ thì gặp chiếu manh các ngươi đến cũng thật đúng lúc quá đi mà các ngươi cũng vô cùng may mắn ấy lần trước ta cũng đã tìm ra được liệu lượng độc vừa đủ để hạ gục một tên tinh vương tiên cảnh hậu kỳ l những kẻ khác lúc này nhìn thấy biểu hiện thong rong của xuân đức thì trong lòng không khỏi máy đậu nhưng vào lúc này một người lớn tiếng nói thư kẻ này chỉ là đang hư trương thanh thế mà thôi cùng tiến lên chín người còn lại nghe vậy thì gật đầu sau đó thì hung ác đánh về phía xuân đức nhưng bọn họ chỉ vừa mới vận chuyển tiên lực thì ngay lập tức phun ra máu tươi phụt phụt phụt liên tiếp là những âm thanh phun máu vang lên cùng lúc đó cả mười người đồng thời nằm co quắp trên mặt đất sắc mặt tím đen miệng thì hà lớn từ bên trong liên tục có máu đen tràn ra cũng không biết có phải là xuân đức cố ý hay không mà trong mười tên chỉ có bốn tên sống sáu tên còn lại giật giật được mấy cái thì cứng đơ luôn ngay khi xuân đức vừa xử lý xong mười tên thì lại có một đám khác kéo đến liên tiếp có những âm thanh xé gió v a n g lên mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo trương một n vô đề hai năm trước vèo vèo vèo không lâu sau đó nơi đây liền xuất hiện gần trăm người trong số đó tên trung niên đại hán có h i ể m khích với xuân đức bay đến nơi đây đầu tiên khi những người này bay đến nơi đây nhìn thấy thảm trạng của mười người đang nằm trên mặt đất thì cả đám không khỏi trận to đôi mắt sau đó cả đám không tự chủ lui ra đằng sau vài bước nhưng bọn họ có lùi lấy chứ lùi nữa đều vô dụng một khi bọn họ đã tới đây thì xem như số phận đã định sẵn rồi ngay khi đám người kia còn chưa hết bàng hoàng thì sắc mặt cả đám trong nháy mắt t r ắ n g bệnh sau đó liền hai tay ôm lấy ngực miệng liên tục thổ ra máu đen không qua bao lâu thì sắc mặt của cả đám nháy mắt tím đen bệnh trạng của những kẻ này không khác gì mấy tên lúc trước trong số những người này thì duy nhất có mỗi trung niên đại h á n là không bị làm sao cũng không phải tên này cao siêu bao nhiêu mà là xuân đức không có dùng động công kích hắn vì vậy hắn mới có thể còn đứng nhìn trung niên đại hắn xuân đức lúc này cười lạnh nói ta nhớ người là tên đầu tiên nói ta là phế vật thì phải ngươi lúc đó ngược lại biểu hiện rất tốt ta có phần khen ngợi đấy nhưng mà bây giờ thì ngươi nên tính sao mà thôi ta hỏi thẳng ngươi bây giờ thích chết như thế nào cảm nhận được lanh ý trong lời nói của xuân đức thì trung niên đại hán không tự chủ được nuốt nước miếng hắn lúc này trong yếu ngoài cứng nói ngươi vậy mà lại dám giết người ở đây ngươi có biết làm như vậy sẽ có hậu quả thế nào không ta nói cho ngươi biết nếu như g ắ c g ắ c g ắ c tên k i a còn chưa nói hết câu thì đã bị xuân đức đi tới trước mặt dùng một tay không chế lấy c ủ tên tia sau đó nhẹ nhàng xích lại ngay lập tức tiếng xương cốt vỡ nát vang lên xuân đức cũng không có ngay lập tức bóp chết tên kia mà từ từ siết nhìn biểu cảm tuyệt vọng của tên này xuân đức cảm thấy khá thú vị tên trung niên đại hán kia cũng chỉ có tu vi tinh vương tiên cảnh sơ kỳ mà bóp chết một sơ kỳ đối với xuân đức hiện tại cũng không khác gì bóp chết con kiến cả tên trung niên kia đứng trước mặt hoàn toàn không có lực phản kháng đối với xuân đức tiền thì đương nhiên là phải kiếm nhưng mà kẻ nào làm hắn bực mình thì hắn cũng không ngại đưa tiễn kẻ đó xuống hoàng cựu tuyển đoàn tụ với người thân luôn ngay lúc xuân đức đang muốn từ từ bóp chết con côn trùng đáng ghét thì bỗng dưng hắn cảm ứng được nguy hiểm đánh út từ phía sau hắn không một ch một vệ ánh sáng màu đen loay lên ngay sau đó liền đâm trúng phía sau lưng tên trung niên một tiếng phập thanh thúy vang lên lúc nhìn lại thì đã thấy một thanh đ o ạ n kiếm bốc lên hắc khí ngụt n g ụ t đâm xuyên qua ngực tên trung niên thanh đ o ạ n kiếm kia mặc dù đã đâm qua cơ thể tên trung niên nhưng lúc này nó vẫn rung động kịch liệt đột nhiên cả thanh đ o ạ n kiếm kia bỗng chốc bừng sáng lên hắc quang ngay sau đó liền dùng tốc độ kinh người tập kích xuân đức nhìn thấy một màn như vậy thì xuân đức liền meo mắt lại ngay lúc đoàn kiếm kia bùng lên hắc quang thì cánh tay trái của hắn cũng trở về hình dạng bán long hóa sau đó lại dùng tốc độ siêu việt đoàn kiếm trục lúc này hắn k h ẽ dùng lúc bóp một cái rắc r ắ c rắc thanh đ o ạ n kiếm trong tay hắn nay lập tức vỡ thành từng mảnh hắn thả lòng bàn tay trái ra những mảnh vỡ của đ o ạ n kiếm ngay lập tức rơi xuống mặt đất phát ra tiếng ken ken cùng lúc này hắn cũng bung ra cái sắc của tên trung niên đại hán ánh mắt xuân đức lúc này nhìn về một phương hướng phát nguyên quán chú vào hai mắt ngay lập tức hắn liền nhìn rõ được đối phương là người nào đối phương có hai người một nam một nữ cả hai đều che mặt bên ngoài khoác một tấm áo tròn màu đen linh áp từ trên hai người này rất mờ mịt vì vậy xuân đức cũng không có phán đoán ra tu vì hai người kia lúc xuân đức nhìn lại thì hai người kia cũng đã chạ xuân đức bây giờ có đuổi theo cũng đuổi không kịp vì vậy hắn chỉ nhìn một chút sau khi ghi nhớ khí tức của hai người thì liền thu hồi ánh mắt hắn có linh cảm kiểu gì sau này cũng gặp lại hai người kia tiếp sau đó hắn thu dọn bãi chiến trường ném mấy tên vừa bị hắn hạ gục vào bên trong nhận chứa đồ ở phương xa sau khi đã bỏ chạy một đoạn đường dài nhưng không có cảm ứng được người đuổi theo thì đôi nam nữ vừa đánh lén xuân đức lúc này mới dừng lại lúc này đây một trong hai người lên tiếng triều tịch châu khi nào cũng xuất hiện một nhân vật như vậy tay không bóp nát tiên bảo trung phẩm cái này không phải ta tận mắt nhìn thấy thì có đánh chết ta cũng không tin người còn lại gật đầu nói kẻ này nếu để trưởng thành thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phổ tế châu chúng ta bây giờ một trong hai người chúng ta quay về báo việc này cho đại sư huynh người còn lại thì theo dõi tên kia người lúc trước lên tiếng lúc này gật đầu nói vậy để ta quay lại theo dõi tên kia cho người quay về thông báo việc này cho đại sư huynh đi nhớ lan truyền việc tên kia hạ độc t h ủ với thiên kiêu của các châu khác nữa được người còn lại ứng một tiếng sau đó liền hóa thành vệ sáng biến mất hai canh giờ sau lúc này đây xuân đức đang trên đường đi tới thần võ nguyên tháp đi phía trước dẫn đường cho hắn là một trong số ít người còn sống sót trong lần tập kích cách đây không lâu xuân đức vốn nghĩ rằng bản thân đã có thể khống chế độc tố của bản thân rất tốt nhưng không ngờ hắn vẫn độc chết gần như toàn bộ những kẻ đuổi theo trung quy thân thể của tu sĩ không thể bằng đám hung thú được chỉ hơi quá một chút liều lượng thì liền chết không kịp nói lời từ biệt nhìn tên thanh niên đang đi phía trước xuân đức lạnh lùng hỏi sắp đến chưa nghe được hắn hỏi thì tên thanh niên kêu bất chợt khẽ run lên một cái hắn lúc này nhanh chóng dùng lại quay lại nhìn xuân đức hơi cúi đầu cung kính nói còn rất xa thưa đại nhân ít nhất phải còn nửa ngày đường không biết đại nhân có điều gì căn dặn n ư ớ không xuân đức nhìn người thanh niên tiếp tục lạnh lùng nói không n g ơ i tiếp tục dẫn đường. Vâng, đại nhân. tên kia ứng một tiếng sau đó xoay người lại tiếp tục công việc dẫn đường của bản thân đi trên đường hắn thi thoảng lại lén quan sát sắc mặt của xuân đức nhưng hắn thấy xuân đức luôn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng thì trong lòng không khỏi bất an mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào buổi tối ở nơi này cũng không có gì nguy hiểm cả vì vậy hắn mới không dám kiêng rẽ gì mà đi vào buổi tối thực ra nơi đây cũng không phải là không có nguy hiểm mà những nơi nguy hiểm đều ở những khu vực đặc biệt nếu không phải chủ động tìm tới thì không có lý gì lại đụng phải ở nơi đây không cần đề phòng cái gì khác ngoại trừ đám tu sĩ mà thôi ở trong nơi này đám tu sĩ mới là nguy hiểm nhất nếu mà là các thế lực đối địch thì càng là không chết không thôi ngày hôm qua trên đường đi tới thần võ nguyên tháp hắn cũng đã nhìn thấy được vài cuộc đổi r ế t quy mô nhỏ mỗi lần như vậy đều có không ít tinh anh nga xuống với xuân đức sau khi hỏi tham q u a thì cũng biết vì sao bản thân lại bị những người khác xem thường rồi lý do cũng rất đơn giản chẳng qua là triều tịch châu là cái châu yếu nhất trong mấy trăm châu của phong thần vực bất kỳ kẻ nào là người của triều tịch châu cũng đều bị những người khác xem thường như vậy mà không riêng gì hắn đối với vấn đề này thì xuân đức cũng cảm thấy bình thường nhỏ yếu hơn thì bị xem thường là đúng rồi đây là điều tất nhiên ở hiện đại người ta xem thường trong lòng còn ở nơi đây thì người ta lấy việc đó ra làm niềm vui ngay lúc xuân đức cùng với nô bột của mình đang bay nhanh tiến về thần võ nguyên tháp thì h ắ n đông dưng cảm thấy có cái gì đó không được đúng linh cảm mách bảo hắn không nên tiến về phía trước hắn rất tin vào linh cảm của bản thân vì thế hắn ngay lập tức dừng lại không tiếp tục bay về phía trước hắn lúc này nhìn tên nô b ộ c nói lùi lại phía trước có cả bẫy tên thanh niên dẫn đường nghe được xuân đức nói thì ngay lập tức dừng lại tuy trong lòng hắn có phần nghi hoặc nhưng lại cũng không dám nói gì hắn ngoan ngoãn lui về đứng phía trước xuân đức làm bộ dạng chuẩn bị chiến đấu tại một nơi cách vị trí xuân đức đang đứng khá xa lúc này đây ở trong một cánh rừng thừa có một đội ngũ chín người đang quan sát nhất cử nhất động của xuân đức Vốn cả đám đang cười lạnh nhìn Xuân、đức、nhưng thấy hắn đột nhiên dừng lại thì sắc mặt cả cười Đức đám đột lại thấy thì sau ắ c cả coi ở từ một nơi không biết tên. lúc mặt đám một một âm trở từ biết tên, t đây liền nơi nên không này ở khó h n nam tử âm trầm vang lên、kẻ、này linh giác rất mạnh, có lẽ chúng dụng người h h của ta ra âm trầm cảm mọi tử rất trước trí vô giác lẽ kẻ bấy có c đó sẽ bố ẩ n hiện phương án thứ nhì ngay bị thực thứ khi ta thì thời rất thể trốn. ra Sau hiệu hành không cho chạy khi đồng động, để bằng này kẻ có dừng lại quan sát một lúc lâu thì xuân đức cuối cùng cũng nhìn ra được đ i ề u bất thường hắn lúc này đã có thể lờ mờ nhìn ra được phía trước có một cái đại trận một khi hắn bước vào đại trận kia sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ ngay khi hắn còn phân vân chưa quyết là có nên đi vào bên trong trận hay là đi vòng qua nơi đây sau đó lại tìm mấy tên bố trận đánh cho một trận thì bất t r ậ n từ nhiều phương hướng bất đồng hàng loạt tiên thuật thần thông đánh về phía hắn những tiên thuật thần thông k i ê u hóa thành vật sáng dùng tốc độ nhanh đến khó tin xạ kích mà đến cùng lúc này từ những nơi ẩn nấp khác nhau liên tục có bóng đen bay ra ngoài nhưng bóng đen kia sau khi hiện ra thì nhanh chóng tạo thành vòng tròn bao vây lấy xuân đức vào bên trong về phần xuân đức sau khi nhìn thấy hàng loạt tiên thuật đánh về phía bản thân đồng thời cũng cảm nhận được mấy chục đạo khí tức xa lạ xuất hiện thì sắc mặt hắm không một chút biến đ hắn triệu hồi ra quỷ kiếm sau đó bình tĩnh đón đỡ từng đạo tiên thuật thần thông manh long long từng đạo tiên thuật thần thông sau khi vào phạm vi nhất định thì liền bị xuân đức huy động quỷ kiếm chém nát liên tiếp là những tiếng nổ lớn vang lên sau khi chém ra liên tục mấy c h ụ c kiếm thì tất cả những công kích đánh về phía hắn đều bị hóa giải đương nhiên ở trong này không thể không kể đến công lao của tên nô bột của hắn sau khi vừa hóa giải xong công kích đánh tới thì xuân đức cũng đã phát hiện bản thân mình bị một đám người lạ mặt bao vây tất cả những kẻ này đều mặc áo c h o n màu đen lại còn đeo cả mặt nạ rất khó phân biệt nam nữ khí tức trên người của những kẻ này cực kỳ mờ mịt nhìn không ra sâu cạn đã vậy hình như đám này đến đây cũng đã có chuẩn bị rất kỹ bọn chúng cũng không có đến quá gần xuân đức mà lại đứng ở một khoảng cách khá xa nằm ngoài tầm công k í c h của độc tố nhìn thấy đối phương có nhiều người như vậy lại còn cẩn thận có thừa xuân đức cũng không phải dạng người anh hùng cái thế gì mà lại muốn một mình đánh với cả một đám cường giả như thế này lúc này đây hắn cũng bắt đầu gọi ra người trợ giúp vèo vèo vèo liên tiếp là những đạo ánh sáng từ bên trong nhẫn chứa đồ của hắn bay ra ngoài k h ô n g qua hai cái hô hấp thì đừng bên cạnh xuân đức là tám tinh vương tiên cảnh viên mãn bảy người tộc lão của phong gia cùng với đệ vũ mấy trăm hậu kỳ thêm vào đó còn có bốn đại hung t h ú nữa bước hàng vương tiên cảnh nhân số thoáng cái đã gấp ba bốn lần so với đ ị c h nhân khí t ứ c mạnh mẽ từ đám nô buộc phát ra ngay lập tức xua tan tất cả mây trắng trong phạm vi rộng lớn ở phía đối diện đám người vừa muốn vây công xuân đức lúc này liền trận to đôi mắt bọn họ tí nữa thì cắn đứt đầu lưới cảnh tượng trước mắt quả thực khiến cho bọn họ muốn chửi, Nhưng còn không đợi cho bọn chửi tục thì xuân đức lúc này đã ra lệnh bắt những kẻ này lại cho ta đừng để tên nào chạy thoát được mệnh lệnh của xuân đức thì tất cả cường giả xung quanh hắn đồng thời thi triển t h ầ n thông ngay lập tức một cổ khí tức phô thiên cái địa đẻ ép mà xuống trong số mấy chục người áo đen thì có hơn phân nửa bị cổ khí thế khủng bố kia ép cho không động đậy được chỉ có một số ít là còn khả năng quay đầu chạy trốn tốc độ của mấy tên áo đen lúc bỏ chạy có thể nói là cực kỳ nhanh chóng không những có thể tránh né gần hết các đòn công kích đã vậy lại còn lợi dụng công kích của địch nhân mà bỏ chạy nhanh hơn vì vậy trong lúc nhất thời ở trên bầu trời vô số vệ ánh sáng bay lượn khắp nơi nhìn vô cùng bề mắt nhìn thấy cảnh này thì xuân đức cũng cảm thấy có chút tích h trí dù sao có thủ hạ giúp bản thân giải quyết mấy việc nhỏ nhặt như thế này cũng vô cùng tiện lợi xuân đức hai tay ôm ngực nhìn về phương xa cười khà khà lại còn dám đến vây công ta ta chưa đi tìm các ngươi là may lại còn dám đến vây công ta nữa bây giờ thì biết hậu quả nhé tên thanh niên có nhiệm vụ dẫn đường cho xuân đức nhìn thấy cảnh tượng lúc trước sau một hồi thất thần thì lúc này cũng đã khôi phục lại khoe miệng của hắn lúc này liên tục co giật mấy lần trong lòng của hắn lúc này cũng mặc niệm cho đám phong tế châu xấu x ấ kia trêu chọc người nào không trêu chọc lại cứ tìm đúng tên ôn thần này mời đọc s sơ trạ tôn mở thần hảo Trước thần tháp trước thì bắt tập tu trước mặt mình. Xuân Đức cảm thấy thế thú thì thì thành thần tình thì nhạt, giết tiên tiên tiêu một tài được người người người nhưng người cười người mới có Đức cũng chờ bục kích cấm Đức cảm có cái cách con của con của cùng cam của Đức chỉ có nhạc, hắn cũng không có 1030, không không phải hắn Nhìn phong mình, không hơn không hắn hắn. Nhìn hãi không những hắn không định phú không nhỏ nguyên năm Xuân nô mang đang Xuân gian này, này ngay này biến lòng này Xuân này. võ về. vi vị vừa gì quá lâu quỳ lâu sau đều đây mấy đám đám đám đám mồi mồi mỗi đó kẻ o. sao đã lại là là bị sợ số Dù ý xuân đức sau khi quan sát một chút phát hiện không thấy hai tên lần trước đánh lén mình thì cũng liền thu đám này vào bên trong nhận chứa đồ không những bọn họ mà những kẻ khác cũng bị hắn thu vào chỉ để lại mình tên thanh niên dẫn đường mà thôi tiếp tục đi thôi sau khi thu những người khác vào trong không gian riêng thì xuân đức liền ra lệnh cho người thanh niên tiếp tục dẫn đường tên kia vâng vâng dạ dạ mấy lần sau đó lại tiếp tục dẫn đường Vừa chiều cùng ngày sau khi liên tục phi hành nhiều canh giờ liền thì xuân đức cùng tên thanh niên văn tích đã đi tới được địa phương đăng thần võ nguyên tháp thần võ nguyên tháp cũng không phải một mình độc lập mà là nằm ở trung tâm của một cái thành trì cái thành trì kia lại là trung tâm của trúc Ngọc lam viên xuân đức nghe nói thành trì này có tên là thần võ thành cả thành trì có diện tích không phải quá lớn chắc tầm vài ngàn dạng vông tường thành thì đã bị rêu xanh phủ kiến bên trong thành thì chỉ tồn tại một ít kiến trúc nguyên vẹn đa phần đều đã đổ nát duy chỉ có thần võ nguyên tháp nằm giữa thành trì là vẫn như vậy nó giống như không bị thời gian ảnh hưởng cách xa xa cũng có thể cảm nhận được sự thần thánh từ ngọn tháp kia có điều tất cả những điều này cũng chỉ là xuân đức nghe người khác nói lại mà thôi vì lúc này đây hắn còn chưa vào được bên trong thành nên cũng không biết thực hư thế nào bây giờ hắn đang tại cửa thành bắc cũng là cửa thành duy nhất để đi vào bên trong ở nơi đây đang có rất đông người xuân đức nhìn sơ qua thì nơi này cũng đang có gần vạn người những kẻ này tới đây phần nhiều cũng không phải vì đi vào bên trong thần võ nguyên tháp mà là để thử sức của bản thân ở cổng thành nơi này có một cái trận pháp trọng lực khá là vi diệu muốn tiến vào bên trong thành phải đi qua cái trận pháp này cái trận pháp này trải dài đoạn đường gần ba nghìn mét cứ mỗi lần tiến lên một bước thì t r ọ n g lực sẽ lớn hơn một phần có nhiều tên tinh vương tiên cảnh sơ kỳ chưa đi đến nửa đường thì đã phải quay trở về vì không chịu được trọng lực kia vì vậy người có thể đi vào bên trong cũng thuộc không phải giảm vừa những điều này đối với xuân đức mà nói thì cũng bình thường nhưng cái khiến hắn cảm thấy ư ớ c chế nhất là quy định nơi đây cái đoạn đường đi vào bên trong thành chỉ chấp nhận ba người cùng lúc bước vào nếu có người ba một đi vào sẽ bị trận pháp bại xích chỉ khi nào có kẻ tự nguyện bỏ cuộc đi ra ngoài thì người khác mới có thể tiến vào nếu như đ á m kia đã không tiến vào trong được thì quay ra ngoài l u ô n đi thì cũng thôi đằng này hết lần khác đám người kia lại dừng chân nghỉ lấy sức sau đó lại tiếp tục lê lết đi vào trong đi được vài bước lại ngồi nghĩ nghĩ được nửa ngày thì lại mới đi tiếp mà cái quan trọng nhất ở nơi này là nghiêm cấm đánh nhau ở trước cổng thành thì nghiêm cấm nhưng chỉ cần đi vào bên trong thì không đã vào bên trong thành thì muốn giết chóc kiểu gì cũng được thêm vào việc xuân đức là người của t r i ề u tịch châu nữa đi tới đâu cũng được tất mọi người trao yêu thương bằng những ánh mắt xem thường cùng người thì đôi khi còn tặng kèm những nụ cười trào phúng đối với việc này cũng làm cho xuân đức cảm thấy khó chịu không thôi ngay khi xuân đức đang xếp hàng đợi tới lượt mình đi vào bên trong thì hắn bất ngờ bị người phía sau vô vai xuân đức đang không vui lúc này hắn quay người lại nhìn kẻ vừa vô vai mình nhìn thấy là một tên trắng bộ dạng công tử phong lưu thì hắn liền lệnh giọng nói chuyện gì nhìn thấy biểu tình không kiên nhẫn của xuân đức thì tên thanh niên mặt trắng lúc đầu là kinh ngạc sau đó thì cười c h à o p h u n g nói u i cha, đám phế vật của triều tịch châu hôm nay lại dám ở trước mặt diệp bạch ta phép lối ngươi biết hậu quả của việc khi đắc tội với ta sao vừa nói tên diệp bạch này liền phe phẩy quạt mọc trong tay ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống xuân đức mấy tên khác ở gần đó lúc này cũng cười lạnh nói hắn đây là m u ố n chết dám đắc tội với diệp công tử ở nơi này hắn có thể không sao nhưng chỉ cần ra ngoài thì diệp công tử liền có thể dùng một vạn cái phương pháp đùa chết hắn một người khác lại nhìn xuân đức cười mịa thứ phế vật còn không nhanh quỳ xuống mà cầu xin diệp công tử nếu như diệp công tử cảm thấy vui biết đâu lại có thể tha ngươi một cái m ạ n g chó ha ha ha ha ha ha ha vô số những kẻ khác lúc này đều cười rộ lên trong số những kẻ này không chỉ là người của các châu khác mà còn có cả người của triều tiết châu xuân đức tuy là người hiền lành không thích giết chóc tính tình cũng thuộc dạng ôn hòa nhưng liên tục bị khiêu khích thì hắn cũng cảm thấy phát bực s á t tâm của hắn lúc này buộc phát m á h liệt dù đã vận chuyển thanh tâm quyết nhưng vẫn không thể nào áp chế được lúc này đây hắn không nói một lời nào sắc mặt â m chầm như nước rời khỏi vị trí lúc trước sau đó đi ra ngoài nhường lại vị trí cho tên diệp bạch gì đó những kẻ khác thấy hắn khuất nhục như vậy bỏ đi thì càng cười lớn hơn ha ha phế vật biết vậy còn không nhanh cút đi từ đâu ha h a các ngươi nhìn xem bộ dạng như chó nhà có tang của hắn vô số tiếng cười nạo h báng vang lên lúc này đây không một h a i không một người nào vì xuân đức mà nói một tiếng nếu đám người kia không cười còn đỡ đám này cười thì càng làm kích thích sát tâm của xuân đức sát tâm của xuân đức cũng phải cái ý nguyện giết chóc điên quần mà là ý nguyện hành hạ địch nhân sống không bằng chết phạm vi trận pháp bảo vệ tại cửa thành bắc là ba dặm sau khi xuân đức rời khỏi phạm vi bảo vệ trận pháp tại thành bắc thì hắn liền dừng lại tiếp sau đó thì hắn liền triệu hồi vũ ý cùng đám nô b ộ c lẫn thú nuôi cao d à i của hắn ra ẩm ẩm ẩm gào gào gào hú hú hú mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo dài, ngàn viên chiến hai mấy trăm mãn một thực thực con có thực lực lược, con có thực lực hậu k nhìn thấy một màn này thì đám người phía bên trong lập tức câm như hến không còn tên nào có thể nói được cái gì nữa xuân đức lúc này đứng ở bên ngoài trận pháp bảo vệ nhìn về phía đám người đang ở bên trong cười lạnh nói ta đứng ngoài này chờ đợi các ngươi không thông qua cái trận pháp của cửa thành truyền thống ra ngoài này ra một tên bắt một tên ta xem lúc đó mấy tên các ngươi còn có thể cười được nữa không vũ Y nhìn thấy xuân đức có vẻ tức giận thì không khỏi kinh ngạc hỏi đám kia làm gì mà anh hai tức giận đến vậy đối với vũ Y thì xuân đức có cũng không có dấu hắn kể mấy việc vừa xảy ra tuy làm vậy giống như là đang tố khổ với em gái nhưng ra mặt hắn đủ dậy nên cũng không thấy ngại vũ y nghe xong thì hai mắt ánh lên những tia sáng lạnh lùng nàng lúc nheo nheo mắt đánh giá đám người ở bên trong trận pháp bảo vệ nhất là khi nhìn về phía diệp bạch thì ánh mắt cùng nàng càng thêm phần lạnh lùng đám người ở bên trong trận pháp bảo vệ cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của vũ y thì không khỏi đánh cái dùng mình một đám người lúc này thì nhau nuốt nước miếng bọn họ nhìn thấy đâu đâu cũng là hung thú che trời thì không khỏi ưa ra mồ hôi lạnh nhất là khi nhìn về phía bốn đại hung thú răng của bọn họ không tự chủ được va và vào với nhau không biết là tên nào lúc này lắp bắp nói nhiều nhiều nhiều hung thú quá còn có bốn con hung thú bá chủ thiên kia làm sao lại có nhiều trợ giút đến、vậy? lúc trước ta có nói hắn phế vật nếu như bây giờ ta bị trận pháp đổi ra ngoài không phải xong đời không chỉ có hắn nghĩ như vậy mà đại bộ phận người ở đây đều nghĩ như vậy lúc này đây trong lòng mỗi người đều bất an đến cực điểm thời gian dần dần trôi qua mỗi thời mỗi khắc trôi qua thì liền có kẻ không thông qua nổi cấm chế ở cổng thành mà bị truyền tống đi ra xuân đức lúc này cũng bất kể những tên này đã có từng mắng hay là khinh bị qua mình chưa việc đầu tiên hắn làm chính là cho người bắt lấy sau đó cắt tiết trước mặt trước tất cả những kẻ có ở nơi đây xuân đức rút máu cũng rất có chừng mực hắn vẫn để cho đối phương một hơi thở mà tiếp tục sống g i t dẹo lúc ban đầu thì hắn cắt tiết luôn một lẹo nhưng sau này thì hắn dùng vũ khí đâm vào người mấy tên kia để cho máu chảy ra từ từ sau đó thì lại treo mấy tên kia lên xuân đức làm như vậy rất có lực trúng kích đám người bên trong thấy như vậy thì sắc mặt tái nhuận tuy đám người bên trong nhân số đông đảo cũng có không ít cường giả cao dai nhưng mà không có người nào đạt tới chuẩn hàng vương tiên c ả n h cả vì vậy đối mặt với xuân đức bọn họ không dám cùng nhau đứng lên phản kháng năm ngày sau lúc này đây gần một vạn người ở trước cửa thành cùng với ba nghìn người bên trong trận pháp trọng lực trước đó vào thời điểm cũng đã có một bộ phận nhỏ thông qua cửa thành đi vào bên trong còn lại đại bộ phận đều thất bại bị truyền t ố n g đi ra bên ngoài đương nhiên là vẫn còn một số người đang cố gắng kiên trì những người bị truyền t ố n g đi ra ngoài rơi vào trong tay của xuân đức thì đều có chung một cái kết cục cực kỳ bi thảm nhưng mà may mắn một cái là không người nào bị giết chết cả tất cả đều chỉ bị hành hạ cho không còn hình người mà thôi qua đi mấy ngày thì cơn giận của xuân đức đã sớm không còn hắn là người rất hiếm khi tức giận một khi tức giận thì cũng không lâu liền sẽ tiêu tan lúc này đây hắn nhìn qua cô em gái nhỏ nói tiểu ý n em cầm lấy cái này anh bây giờ phải đi vào trong kia vừa nói xuân đức vừa lấy chiếc nhẫn chứa đồ đang đeo ở ngón áp bút đưa cho vũ y để vũ y tiếp nhận chiếc nhẫn chứa mà xuân đức đưa cho nàng hiểu vì sao xuân đức lại phải làm như vậy nàng nhìn xuân đức có chút lo lắng nói ra anh hai cứ đi như vậy liệu có nguy hiểm không em cảm thấy lo lắng quá xuân đức cười cười hắn đưa tay lên nhẹ xoa đầu vũ y t hắn ì h ôn h ò a nói yên tâm đi mệnh anh cứng lắm sẽ không có việc gì đâu trong thời gian anh đi vào trong em cũng không cần ở nơi đây chờ đâu nhìn thấy cô em gái vẫn một bộ lo lắng không thôi thì xuân đức cười khổ nói thôi nào phải có lòng tin vào anh hai chứ chẳng lẽ anh hai không đáng tin vậy sao vũ y nghe hắn nói hoài thì cũng bị thuyết lúc này nàng nhẹ gật đầu mỉm cười nói vâng em tin anh hai mà chỉ là có đôi chút lo lắng thôi thì anh hai cố lên nhé em ở ngoài này đợi anh ở cách đó không sao Ngọc vân nhìn thấy xuân đức cùng vũ y có cử chỉ thân mật như vậy thì trong lòng không khỏi xuất hiện cái gì đó không cân bằng trong lòng nàng tự hỏi vì sao đều là nữ nhân mà lại phân biệt đối xử đến như vậy đối với nàng thì kẻ kia luôn luôn là vẻ mặt lạnh lùng âm trầm xuân đức nhìn thấy vũ y như vậy thì cười ôn hòa ứng oan nói xong thì hắn liền dẫn Ngọc vân đi vào bên trong trận pháp bảo vệ cửa thành bây giờ đã không còn ai khác nên cũng chẳng cần xếp hàng nữa nên vừa trong thì hắn đã trực tiếp xông trận vừa bước vào bên trong trận thì hắn liền cảm thấy một áp lực như có như không lên thân mình sau khi đi ra khoảng cách ngàn mét thì hắn chỉ cảm thấy có một chút áp lực nho nhỏ đối với cái áp lực này thì cũng chẳng hề ảnh hưởng gì đến tốc độ của xuân đức cả khi đi tới hai nghìn mét thì hắn mới cảm thấy lực á p mạnh hơn thêm một ít nữa tốc độ di chuyển cùng bộ dạng như không có gì của hắn khiến cho những kẻ đang quan sát hắn đều phải cạc kinh lúc xuân đức đi gần hết trận pháp ba nghìn mét thì lúc này hắn mới nhớ đến một vần lúc hắn nhìn lại thì thấy cô nàng kia mới đi đến hai nghìn mét trên trán cô nàng kia lúc này đã toát ra mồ hơi như suối rồi xuân đức thấy vậy thì hơi nhữ mày hắn lúc này lại vòng quay lại đi tới trước mặt mậu vân đưa tay ra nói nắm lấy tay ta ta mang ngươi đi tốc độ của ngươi quá chậm nhìn thấy xuân đức quay lại sau đó đi tới trước mặt mình đưa tay ra thì tâm tình của mậu vân lúc này có chút phức tạp. Nàng có chút có Nàng do dự không biết là có nên nắm hay không xuân đức nhìn thấy cô nàng này do dự mãi không quyết thì liền chẳng thèm đợi nàng đồng ý nữa mà trực tiếp nắm lấy tay nàng ta sau đó kéo đi ngay khi hắn nắm tay mậu vân kéo đi thì áp lực nơi đây dành cho hắn gia tăng gấp ba tuy là áp lực gấp ba nhưng tốc độ xuân đức vẫn không có giảm ánh mắt của hắn lúc này đang nhìn về một phương hướng nơi kia có một thân ảnh mà hắn khá là quen thuộc diệp bạch cái tên gia hỏa mà mấy ngày trước gây sự với hắn mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo của、Xuân、Đức, cái cái. cạnh còn có khác Đức còn Xuân Xuân nếu hắn thoáng cái dùng mình một cái. Nhưng nhớ đến bên cạnh mình còn có 4 vị sư vinh khác thì hắn liền bình tĩnh lại không ít. Theo hắn thấy nếu như Xuân Đức ở bên ngoài thì hắn thì Theo thấy thì một ít. lại sư vị s ở tự kiêu tự đại ủy vào chiến thú mạnh mẽ mà coi thường những người khác có thể nói làm cho nhân thần công v ẫ n nhưng lúc này không biết sống chết lại dám một mình đi vào trong này theo sư đệ nghĩ hắn còn chưa nói hết câu thì một thanh niên mặc hoàng y đã lớn tiếng quát câm miệng việc này là ngươi tự mình gây ra thì tự mình xử lý việc này bốn người chúng ta sẽ không đ ú n g tay vào ngay vậy thì diệp bạch không khỏi ngây ngốc vừa mới cách đây không lâu mấy người này nhận chỗ tốt từ hắn hứa sẽ giúp hắn diệt trừ người kia vậy mà quay đi ngoảnh lại một cái liền thay đổi còn chưa đợi cho hắn phản ứng lại thì bốn người kia liền bay ra xa xa để lại diệp bạch đứng ở nơi đây một mình t hắn ế vậy ngây một màn triệt Diệp Bạch h ra. để k h ô nói g vậy sao l thì không những xuân đức kinh ngạc mà những kẻ khác cũng ngạc nhiên không kém xuân đức kinh ngạc trong giây lát sau đó liền hiểu được dụ ý âm hiểm của đối phương tên này ngược lại là có đầu óc quả nhiên tên này vừa nói thì liền đã có người đứng ra bên vực hắn một tên thanh niên bộ dạng tiêu sái bên cạnh còn có một nữ tử đi theo bên cạnh lúc này bước ra ngoài tên kia nhìn xuân đức sau đó dùng giọng nói chính khí lẫm nhiên nói ra theo ta thấy việc này cũng không qua có gì lúc trước đôi bên có hiểu lầm thì vị diệp huynh đệ cũng đã xin lỗi xem như cho qua còn vị huynh đệ đây theo ta thấy nên thu liễm lại một chút không nên ỉ vào mấy con hung thú vô tri kia mà càng quái người ta đã xin lỗi cũng nên bỏ qua với những người trước kia có không may đắc tội với vị huynh đệ đây sau khi trừng phạt cũng nên thả bọn họ ra tên này vừa nói ra thì được rất nhiều người hưởng ứng mấy người đứng phía sau hắn lên tiếng t r ợ uy hạo thần sư h u y n h nói rất đúng ngươi cũng không dám giết bọn họ vậy bắt lại thì làm được cái gì chi bằng thả bọn họ ra đôi bên sau này còn dễ nói chuyện ngươi mà cứ tự ý làm theo ý mình thì sau này sẽ dứt đến thai họa ngập đầu cho triều tịch châu mà thôi có thể ngươi ở đây uy phong nhưng ở nơi khác thì hắc hắc nghe được những lời này thì xuân đức vì sao đám này lại có lá gan lớn đến vậy rồi nhưng kẻ này cho rằng hắn không dám giết người mà chỉ hành hạ một chút mà thôi ánh mắt của xuân đức lúc này t r ợ t lóe lên một tia tàn độc nhân lúc đám người này không phòng bị hắn âm thầm thôi động bùn nguyên độc tố tán phát ra xung quanh nơi đây nhưng ngay khi xuân đức mới vừa thôi động bổn nguyên độc tố tán phát ra xung quanh thì cái tên ngụy quân tử hạ o thần gì đó sắc mặt đ ố n g nhiên k ỳ biến hắn lúc này hét lớn nhanh l g ử i lại hắn sử dụng l o n chiêu những kẻ khác nghe hắn hét lớn thì cả kinh cả đám lúc này nhanh chóng lui nhanh về phía sau nhìn thấy tên này phản ứng nhanh như vậy thì xuân đức có phần kinh ngạc nhưng ngay sau đó cả người hắn buộc phát sát ý kinh tiên h sát ý đỏ đậm thoang cái bao phủ cả phạm vi rộng lớn xung quanh q u ỷ kiếm xuất hiện ở trong tay hắn như tia chớp đỏ lao về phía hạ thần cảm nhận được nguy hiểm trí mạng đến từ xuân đức t ê n thanh niên hạo thân lúc này sắc mặt t r ắ n g bệnh hắn vừa cấp tốc lui về phía sau vừa vận chuyển hộ thể tiên khí hắn cũng không quên lấy ra bảo vật phòng ngự cũng vừa lúc hắn lấy ra bảo vật phòng ngự thì xuân đức cũng đã xuất hiện trước mặt hắn ánh mắt ưu ám không một chút ba động tình cảm nhìn hắn c h ầ m c h ầ m khiến cho hắn hô hấp dồn dập một cảm giác sinh tử xuất hiện mãnh liệt ở trong lòng hắn nhưng chưa để cho hắn làm ra quyết định tiếp theo thì một kiếm nhanh đến khó lường của xuân đức cũng đã chém xuống d ẹ n hắn chỉ cảm thấy bản thân như mất đi một cái gì đó sau đó liền không biết một cái gì nữa xuân đức lúc này đang hợp thể sát linh cùng với bóng ảnh nên mọi phương diện đều tăng lên rất lớn sau khi giải quyết xong một tên thì hắn liền giết qua những kẻ khác cùng lúc này hắn hô lớn một tiếng song kiếm quỷ kiếm trong tay hắn như hiểu được lời hắn nói ngay khi hắn vừa dứt lời thì quỷ kiếm thoáng cái rực sáng quang mang tà ác từ quỷ kiếm ban đầu bắt đầu tách ra làm hai thanh quỷ kiếm mỗi thanh quỷ kiếm lúc này có hình thể bằng hai phần ba lúc ban đầu cùng lúc này xuân đức cũng mở ra thiên h u y cánh vừa mở ra đã là hình thái thứ ba tốc độ của hắn lúc này có thể nói là nhanh đến t ự c h ạ n hắn hóa thành một luồng ánh sáng màu đỏ truy kích theo đá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 trong số những kẻ có thể chạy đến thần võ nguyên tháp có cả dị bạch tên kia lúc trước cũng thật may mắn xuân đức không có lựa chọn đầu tiên giết hắn mà lại chọn hạo thần làm con mồi vì vậy hắn mới có thể nhận được một mạng nhưng ngay vào lúc hắn sắp bước vào phạm vi của thần võ nguyên tháp thì một âm thanh lạnh lùng vang lên bên thai hắn chết cùng lúc đó hắn chỉ cảm thấy ý thức bản thân mơ hồ đi rất nhanh chưa đến một cái hô hấp sau thì hắn liền không biết cái gì nữa cùng lúc hắn mất đi ý thức thì thân thể hắn bỗng nhiên hóa thành các bụi màu đen khi thân thể hắn chưa kịp ngã xuống thì liền chỉ còn một nắm cho màu xáo xám bị gi sơ tra tôn mở thần hảo Trước trong tháp trước, trốn thấy thành cắt đuổi thì không khỏi hái hùng bọn họ không thấy đột chết một biết chết thì thấy tâm nhất thần tháp thì tử nhất như lưng. nhưng với chạy cùng Bạch cũng Bạch cái của、Diệp、Bạch chắc chắn cả cảm chạy dọc Lúc của cựu còn 1033, vào vĩa, vì vậy. vào võ vào vẫn mà là này này là ngoài sao năm xung quanh đang nhìn hắn bỗng nhiên không hùng bọn không không nhiên Những bọn liên quan đến kẻ kia. Nghĩ đến lạnh xuống nghiệm bọn nguyên nơi nhất sinh nhưng vẫn còn hơn gì hóa khỏi hái họ hiểu họ khí họ đám Diệp kiếp Diệp Diệp mấy đây duy kẻ kẻ kia. kia đuổi điều điều đi đi đi lại lại dụ ở không qua mấy cái hô hấp thì cả đám đều đã đi vào bên trong thần võ nguyên tháp đợi cho những người khác đều chạy trốn vào bên trong thần võ nguyên tháp thì thân ảnh của xuân đức lúc này mới từ từ hiện ra hắn tạo sức ép buộc những người kia đi vào trong tháp cũng không phải là nhất thời thỏa mãn sát tính của bản thân mà đã có tính toán từ trước cả rồi lúc này đây hắn nghiêm túc nhìn lên thần võ nguyên tháp nhìn ngọn tháp chín mươi chín tầng cao lớn sừng s ứ g phát ra khí tức cổ lao tang thương lại nhìn lối vào đen ngòm giống như là một cái miệng của một con quái t h ú khổng lồ phía dưới thì xuân đức đột nhiên cảm thấy cái gì thân thiết vô cùng hắn cảm thấy cái khí tức gầm chầm lạnh có điều lâu quá hắn quên mất rồi sau một hồi lâu quan sát thì hắn mới thu hồi ánh mắt cũng vào lúc hắn thú hôi ánh mắt thì m ộ n g vân cũng đã tiến đến nơi đây ánh mắt của nàng ta lúc nhìn thấy xuân đức thì hiện lên sự sợ hãi khó có thể che giấu lúc này đây nàng đưa một cái nhẫn chữ vật cho xuân đức thi thể của bọn họ đều được ta để ở trong này xuân đức tiếp nhận cái nhẫn chữ vật mà m ộ n g vân đưa cho sau khi dùng hồn niệm quét qua một lần thì hài lòng gật đầu xuân đức vừa rồi vì để giết gà dọa khỉ ép đám kia phải bỏ chạy vào bên trong thần võ nguyên tháp thì đã giết năm mươi hai người bên trong này có năm mươi mốt cái thi thể đã đủ số lượng nhìn mậu vân hắn lạnh nhạt nói chúng ta cũng đi vào trong thôi mậu vân nghe hắn nói vậy thì ngay lập tức gật đầu sau đó đi ở phía trước dẫn đường xuân đức lúc này không nhanh không chậm bước theo phía sau khi hai người vừa đi tới lối vào cách m ộ mươi mét thì liền đã có một lực hút khổng lồ cuốn hai người đi vào bên trong do đã biết điều này từ trước nên cả hai cũng không có phản kháng mà cứ mặc kệ cho lực lượng kỳ bí kia cuốn bản thân vào bên trong ngay khi vừa vào trong lối vào thì xuân đức liền cảm nhận được một sự thay đổi rõ ràng có điều hắn còn chưa kịp suy nghĩ cái gì thì liền đã mất đi ý thức tạm thời quá trình mất đi ý thức tạm thời này cũng không bao lâu chỉ chưa tới năm giây đây là hiện tượng linh hồn yếu nhược bị lực lượng mạnh mẽ hơn đè ép khiến cho nó tạm thời mất đi năng lực lâm vào trạng thái chết giả cũng giống như lúc truyền tống vậy lúc đang còn là kim đan hay hóa thần trong lúc truyền tống đều bị mất đi c h i giác tạm thời khi xuân đức vừa lấy lại được ý thức thì đập vào mắt hắn chính là một mảnh thế giới đã bị hủy diệt mặt đất màu đỏ cằn cỗi không một động thực vật sinh sống ở giải rác trên mặt đất có những bộ hài cốt đã bị phong hóa t ừ n g cơn gió mạnh cuốn theo cho bụi màu xám tội mù trời nằm ở giữa mảnh thế giới bị hủy diệt này là một cái tháp cao cái tháp cao này có bộ dạng không khác gì hình dạng của thần võ nguyên tháp ở bên ngoài. điều khác biệt chỉ là hình có chút nhỏ hơn mà thôi với khí tức của cái tháp này không còn là tang thương cổ lao nữa mà là sát khí đậm đặc tới cực điểm xuân đức đứng ở rất xa cũng có thể ngửi thấy mùi tanh từ bên trong tháp kia phát ra hắn đảo mắt nhìn quanh một cái phát hiện nơi đây không có bóng dáng một hai khác ngoài trừ hắn cùng mậu vận thì không khỏi kinh ngạc hắn lúc này nhìn qua mậu vân hỏi ngươi nói những kẻ lúc trước đã vào bên trong tháp kia rồi sao mậu vân đáp phải những ai sau khi đến nơi đây thì sẽ được thần võ nguyên tháp tự động dịch chuyển đi vào bên trong tháp mậu vân vừa nói xong thì lúc này từ đỉnh ngọc tháp một luồng ánh sáng đỏ như máu chiếu xuống vị trí hai người xuân đức cùng trong nháy mắt khi luồn huyết quang kêu bao trùm hai người thì thân ảnh của hai người liền biến mất không còn tăm tích được thần võ nguyên tháp truyền thống vào trong lúc này đây xuân đức cùng mậu vân được đưa tới một cái sân lớn nơi đây không chỉ có riêng hai người bọn họ mà còn không ít người khác nữa xuân đức nhìn sơ qua thì nơi này tính cả hai người bọn họ vừa đủ chín mươi chín người những người ở nơi đây xuân đức không biết một ai và hình như cũng không ai biết hắn khi hắn xuất hiện thì những người này chỉ lạnh nhạt nhìn qua hắn một lần thì liền thu hồi ánh mắt nhưng xuân đức nhạy cảm phát hiện khi mậu vân nhìn về một thiếu nữ mặc áo xanh đang ngồi k h a n h chân ở cách đó không xa thì trái tim nàng bỗng thiếu nữ kia hình như cũng cảm ứng được cái gì đó nàng ta mở mắt ra nhìn về phía bên này nhưng khi thấy xuân đức cùng m ộ n g vân thì nàng ta chỉ hơi cau mày nàng ta nhìn m ộ n g vân mấy lần nhưng chỉ qua vài lần liền thu hồi ánh mắt sau đó tiếp tục ngồi tu luyện như không có việc gì có điều đúng vào lúc này một âm thanh giản mua vang lên phân chia tổ đội bắt đầu những ai cùng một đội ngũ thì đứng cạnh nhau những người nào không phải đội ngũ thì đứng cách xa nhau ba mét bất kỳ hành vi cố ý gây rối loạn sẽ bị xóa bỏ ngay lập tức các ngươi có mười giây ngay khi âm thanh giản mua này vang lên thì những người nơi đây đồng loạt đứng dậy phân tản ra Không kỳ có bất mời ộ đội t tổ trừ hai hai ngoại n g ư Xuân đọc cùng Vân đối với điều này, thì Xuân Đức cũng Mộng Vân này Xuân đối điều đã với hiểu thì vì sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo một lần nữa xuất hiện thì hai người xuân đức cùng mộng vân đã ở một căn phòng đổ nát xung quanh có kết giới màu đỏ thủ hộ vào lúc này âm thanh giả mua kia lại lần nữa vang lên nhiệm vụ đầu tiên của hai người các ngươi là đến tây của huyết long phong đi tới phía bên dưới gốc tương tư m ộ t sau đó dùng quyển trục này gọi ra tu la điệu đánh chết tu la điệu nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ hạn định một giờ sau một giờ không thành công thì cả hai đều sẽ bị xóa bỏ nếu thành công sẽ nhận được lực lựa u o n chú chúc các ngươi may mắn âm thanh kia vừa dứt thì một quyển trục màu xám nhạt có hoa văn màu đỏ bỗng chóc hiện ra rơi xuống mặt đất xuân đất nhặt lên quyển trục kia sau khi quan sát một hồi thì li Cũng vào lúc này bốn giới vào huyết thì kết sát thủ hộ ở xuân n quanh biến mất. Lộ ra cảnh sát xung quanh nơi g ra mất, sát lộ y gào gào. c ò chưa để cho để x u â n Đức đó cùng lúc con có cái kịp không quan sát xung quanh quái xung màu thanh gào thét bén nhọn văng lên, sát thì một thét một vật màu tím, không có mắt, một cái thật gào âm mỏng l ớ n và c á i miệng đầy răng, cùng với tứ chi giải răng, cùng ngoảng đầy tứ lúc a phía o về bên này. Xuân Đức l này gần như là theo bản năng hai tay hắn hóa thành trào rồng khi con quái vật kia đánh tới gần thì hắn cũng không có tránh đi mà trực tiếp đón đỡ hai cánh tay bán long hóa lúc này bắt lấy con quái vật kia sau đó thì sẽ m ạ n soạn dưới sức mạnh cường bạo con quái vật kia bị xuân đức trực tiếp xé ra làm hai mảnh thứ huyết màu xanh từ bên trong cơ thể con quái vật vang tung tóe ra khắp nơi nhưng thứ tiếp xúc với nó ngay lập tức bị ăn mòn cùng lúc này sau khi xé đôi con quái vật kia thì hai mảnh thi thể của con quái vật liền biến mất hóa thành một luồng ánh sáng màu đỏ bám trên người xuân đức cũng vào lúc này giọng nói giản mua kia lại vang bên trong đầu hắn lần đầu tiêu diệt quái vật bên trong huyết long phong nhận được một điểm công trạng nhiệm vụ mở rộng tiêu diệt toàn bộ quái vật thủ hộ bên trong huyết long phong tháng một năm hai nghìn sau khi tiêu diện được số quái vật quy định sẽ nhận được khen thưởng xuân đức nghe được gâm thanh tiết thì cảm thấy mình giống như lạc vào thế giới game o n l i n e chém quái thăng cấp vậy khác có mỗi cái là thế giới game thì có máy chủ với chết còn có thể sống lại còn ở thế giới này thì hồn linh của thần võ nguyên tháp điều khiển tất cả chết ở đây cũng khỏi sống lại tuy chỉ khác có một chút như vậy thôi nhưng nó lại khiến cho cả hai khác biệt hoàn toàn nhìn qua một vân xuân đức hỏi nhiệm vụ lần này cô có tư liệu sao m ậ c v ậ n gật đầu nói tuy nhiệm vụ có thay đổi địa điểm tiến hành nhưng về mấu chốt của nhiệm là tu la điệu thì hoàn toàn giống như thông tin ta có được điểm yếu của tu la điệu là sau khi được gọi ra sẽ không tấn công mà nó sẽ bồi hồi ở quanh gốc tương tư m ộ t cho đến khi bị ai đó tấn công hoặc đến thời gian biến mất thời gian tu la điệu xuất hiện là mười giây xuân đức nghe xong thì hơi nhữ mày có thể nghĩ nếu như không biết trước mấy vấn đề này thì hắn sẽ cho rằng đây là một cái nhiệm vụ đơn giản mà không phải là một cái nở vờ hố chết người không đền mạng xuân đức lúc này lại hỏi tiếp còn điểm gì cần lưu ý nữa mẫu vân suy nghĩ một lát rồi nói điểm cần lưu ý chính là cây tương tư kia theo như tư liệu ta nắm được thì nơi này ắt hẳn sẽ có hai cây tương tư mục hai cây đều là thật nhưng triệu hồi ở mỗi cây tu la điệu gọi ra cũng sẽ khác nhau cây tương tư mục nào càng lớn lúc ở bên dưới gốc cây triệu hồi ra tu la điệu thực lực càng yếu nhẹ gật đầu xuân đức nói đi sát theo ta ta sẽ bảo vệ ngươi chỉ cần ngươi làm tốt việc của mình thì việc ta đã hứa chắc chắn sẽ giúp ngươi mẫu vân nghe vậy thì trong đôi mắt tinh quang trợ hiện nàng lúc này cũng nói ta biết ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi tiếp sau đó hai người bắt đầu đi tìm tương tư mục còn về việc hồn l i n h của thần võ nguyên tháp nói đến phía tây của hết u y long phong để tìm là hoàn toàn thừa thai chẳng có tí tác dụng nào ở trong này hoàn toàn không thể xác định được phương hướng đông tây nam bắc gì cả cách duy nhất để tìm tương tư một là đi tìm lân lượn nếu may mắn sẽ tìm thấy sớm và không có thể hết thời gian mà cũng chưa tìm thấy trong quá trình đi tìm còn phải tránh trường hợp lạc phương hướng cứ đi vòng quanh một địa phương để không bị như vậy thì xuân đức mỗi khi đi qua một nơi nào đó liền đánh dấu lại nửa tiếng sau mặc dù đã đi hơn p â n nửa hết long phong nhưng xuân đức vẫn chưa tìm thấy tương tư một nơi nào ngược lại hắn lại gặp phải không ít quái vật màu tím lê t đám quái vật kia tuy thực lực chẳng ra sao nhưng lại khiến hắn vướng tay vướng chân không ít xuân đức vốn dĩ muốn để cho bóng ảnh đi ra ngoài tham gia tìm kiếm tương tư mục nhưng nghĩ kỹ một chút hắn liền từ bỏ cái ý định kia dù sao nơi đây cũng không phải là địa phương thân thiện gì biết đâu được lại có tình huống bất ngờ phát sinh vì vậy hắn không dám cho bóng ảnh rời xa mình trừ khi rơi vào đường cùng thì hắn mới làm như vậy với bây giờ hắn cũng đã đi hơn phân nửa nơi đây rồi không tới hai mươi phút nữa có lẽ sẽ đi hết toàn bộ nơi đây đến lúc đó chắc chắn sẽ tìm thấy được tương tư mục không cần thiết phải cho bóng ảnh tách khỏi hắn gần mười phút sau đi ra ngoài dự liệu của xuân đức một chút còn chưa đến hai mươi phút thì hắn liền đã tìm thấy tương tư m ụ c đúng như lời của mộng vân nói nơi đây có hai cây tương tư hơn nữa bọn chúng còn bọc sát ngay bên cạnh nhau mà không phải mỗi cây mỗi phương một cây lớn một cây nhỏ xuân đức sau khi nhìn thấy hai cây này thì cũng phải xác định một hồi chắc chắn bọn chúng là cây tương tư thì lúc này mới lấy quyển trục chiều hồi tu la điệu ra cũng không cần hắn thì pháp cái gì ngay khi quyển trục vừa rời khỏi tay hắn thì liền hóa thành một luồng khói đen khói đen kia nhanh chóng hình thành một con tu la điệu do đã chuẩn bị từ trước xuân đức lúc này đã xúc thế hoàn tất ngay khi con tu la điệu kia vừa hình thành thì hắn đã dùng quỷ kiếm chém ra tuyệt kỹ của bản thân đùng một âm thanh bạo liệt vang lên con tu la điệu vừa thành hình thì liền đã bị xuân đức chém chết cũng vào lúc đó hai luồng huyết quang to lớn bay về phía hắn cùng m ộ u vận nhưng lúc này mậu vân nhắm mắt lại nói nhỏ cái gì đó luồng huyết quang đang bay về phía nàng lại chuyển hướng bay qua phía xuân đức mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo trong mấy ngày n trước h hai năm t xuân đức cũng đã tự mình lĩnh giáo qua sự sắc xảo cùng trí tuệ hơn người của nàng ta Cũng vì v ậ luôn luôn âm, âm thanh của hồn linh thần võ nguyên tháp vừa chấm dứt thì thân ảnh của hai người xuân đức cùng m n u vân cùng dần dần mở nhạc sau đó biến mất không lâu sau đó xuân đức cùng mậu vân liền đã xuất hiện tại tầng hai không gian chờ của thần võ nguyên tháp khi hai người xuất hiện nơi đây thì ở nơi này cũng đã có không ít người nhân số ở không gian t r ờ này tầm ba mươi người và đang không ngừng xuất hiện thêm người mới có điều xuân đức quan sát những kẻ nơi đây thì hắn phát hiện mấy tên kia tên nào tên này đều bị thương không ít thì nhiều ít thì bị mấy chục vết thương nhẹ nhiều thì mất đi cánh tay hay cái chân bộ dạng người nào người nấy nhìn chật vật vô cùng duy trong đám người chỉ có hắn cùng mậu vân là không tổn hao lông tóc gì vừa xuất hiện nơi đây thì mậu vân liền bắt đầu nhìn xung quanh nhưng sau khi tìm một lúc mà không tìm được người muốn tìm thì tinh thần cô có chút thề mại xuân đức lúc này truyền âm hỏi đang tìm người sao nữ tử áo xanh lúc trước là gì của cô mậu vân đang cảm thấy buồn vì người mình cần tìm không có nơi đây thì nghe được xuân đức hỏi nàng nhẹ gật đầu nói nàng là mội mội của ta xuân đức nghe được câu trả lời như vậy thì có điều bất ngờ có điều hắn cũng không tiếp tục hỏi gì thêm nữa dù sao có những việc không nhất thiết phải biết tiếp sau đó hai người tìm một vị trí trống trải rồi ngồi xuống nghỉ ngơi tranh thủ thời gian khôi phục lại tiêu hao khi làm nhiệm vụ lúc trước ngay lúc xuân đức đang ngồi khôi phục lại tiêu hao thì âm thanh của hồn linh thần võ nguyên tháp lại xuất hiện trong đầu hắn đạt được một trăm năm mươi mốt điểm công trạng ngươi muốn trao đổi vật phẩm hay là quán chú lực lượng nếu chọn quán chú lực lượng thì có thể chọn thân thể hoặc linh hồn chỉ được chọn một hoặc là thân thể hoặc là linh hồn sau khi lựa chọn ngày sau không thể thay đổi cùng lúc này linh hồn của hắn bị kéo vào một không gian không, không biết tên trước mắt xuân đức lúc này là một bảng danh sách vật phẩm có thể trao đổi bằng điểm công trạng nhìn vào danh sách này thì xuân đức không khỏi ngạc nhiên b sau khi suy nghĩ một hồi lâu thì xuân đức quyết định sử dụng một điểm công trạng để quán chú lực lượng linh hồn thử xem nó như thế nào sử dụng một điểm công trạng quán chú linh hồn lực lượng hắn vừa nói gian này thì một luồng bạch quang đông dưng xuất hiện sau đó dung nhập vào linh hồn của hắn ngay khi luồng bạch quang kia dung nhập vào linh hồn của hắn thì hắn liền cảm thấy bản thân dễ chịu hơn rất nhiều cứ như người đang khát được uống nước vậy có điều cảm giác kia đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh đâm ra xuân đức chưa kịp cảm nhận được nhiều thì đã không thấy gì nữa rồi hắn lúc này rất có xúc động muốn dùng một trăm năm mươi điểm còn lại gia tăng linh hồn lực nhưng mà cuối cùng lý trí vẫn thắng được cảm tính trong lòng hắn tự nhủ xúc động là ma quỷ xúc động là ma quỷ phải nhịn phải nhịn xuống vì vậy hắn quyết định rời khỏi không gian đổi thường mà không đổi thêm bất kỳ cái gì khác để giữ lấy điểm công trạng. ngay khi linh hồn vừa nhập thể thì hắn liền cảm nhận được bàn tay ai đó đang lôi cá mình xuân đức lúc này mở mắt ra vừa mở mắt ra hắn liền đã nhìn thấy Ngọc vân đang dùng tay giật áo hắn hắn có chút nghi ngờ hỏi làm sao Ngọc vân thấy hắn đột nhiên mở mắt ra thì giật mình bất giác t ố i lùi ra phía sau nhưng ngay sau đó nàng liền đã lấy lại được bình tĩnh lúc này nàng nhìn hắn nghiêm túc nói ta muốn cùng với ngươi thương lượng một chuyện xuân đức mặt không biểu tình nhìn Ngọc vân nói nghe Ngọc vân nói có thể để mội mội ta gia nhập tiểu đội không làm như vậy thì điểm công trạng của ngươi sẽ kiếm được nhiều gấp ba xuân đức nghe vậy thì bất giác nhữ mày lại hắn lúc này theo bản năng nhìn về một phương hướng hắn vừa nhìn thì liền đã thấy nữ tử mặc áo xanh lần trước lúc này đây nàng ta cả người đều thương tích nhiều vết thương rất lớn tuy đã được băng bó nhưng máu tươi vẫn trào ra nhuộm đỏ cả quần áo nàng sắc mặt nàng lúc này cũng t r ắ n g bệnh tình hình có vẻ không quá ổn xuân đức chỉ nhìn sơ qua liền thu hồi lại ánh mắt sau đó thì lại nhìn vào vân hắn không có do dự mà trực tiếp từ chối ta không muốn đánh cuộc mạng của bản thân có thêm cô nhiệm vụ độ khó đã là gấp đôi nếu như thêm một người nữa độ khó sẽ là gấp ba gấp ba lần độ khó nhiệm vụ đến ngay cả bản thân ta cũng không có lòng tin vượ mợ vân cũng đã lường trước được xuân đức sẽ nói như vậy nhưng nàng lại không có biện pháp gì để thuyết phục xuân đức để cho một người không quen biết l i ề u tính mạng bảo vệ một người khác là điều không thể nào trừ khi người kia mang dòng máu anh hùng nhưng xuân đức không nằm trong số đó đối với hắn ai chết mặc ai chỉ cần hắn cùng với người thân của hắn sống tốt là được đối với hắn điều này đã là một chân lý mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo cũng không cần phải ai đi nhắc nhở hồn linh của thần võ nguyên tháp ngay khi thời gian vừa đến thì mọi người lần nữa được truyền tống đến không gian chuẩn bị vẫn giống như trước đó xuân đ ứ c cùng mậu vân lúc này lại xuất hiện bên trong kết giới huyết sắc kia cùng lúc này âm thanh giản mua của hồn linh thần võ nguyên tháp vang lên nhiệm vụ đấu trường thượng cổ quy tắc nhiệm vụ tiêu diệt địch nhân cá nhân hoặc tổ đội chỉ cần giết được m ộ ư ơ i địch nhân sẽ hoàn thành nhiệm vụ hoặc sống sót trong một giờ nếu giết được địch nhân thứ một ư ơ i một trở đi sẽ đ ư ợ ă m trăm linh mỗi lần giết chết một địch nhân bản thân sẽ yếu đi một cho phép sử dụng bất kỳ loại thủ đoạn nào nhiệm vụ sau ba mươi giây sẽ bắt đầu xuân đức nhìn qua mậu vân hỏi nơi này cần lưu ý điểm gì mậu vân lúc này rất nghiêm túc đáp nơi đây không chỉ có tu sĩ cần phải tiêu diệt mà còn có quái vật xuất hiện mỗi khi có một tu sĩ bị giết chết thì sẽ có một quái vật mạnh gấp đôi tu sĩ kia xuất hiện quái vật kia lực công kích không quá mạnh nhưng phòng ngự thì siêu cường một khí bị dây dưa rất khó thoát ra vì vậy ngay khi giết chết tu sĩ cần phải tranh thủ thời gian lùi ra xa thời gian chỉ có ba giây chỉ cần rời xa quái vật trong phạm vi một nghìn mét thì sẽ tránh được bọn nó công kích thêm một điều nữa nơi này không thể dùng hồn n i ệ m xuân、đức、nghe xong thì nhau mắt lại Qua lần n h i vì vậy xuân đức cảm thấy lần này không nên đánh cận chiến mà chọn công kích từ xa nhìn qua ngọc vân xuân đức nói cố gắng hỗ trợ ta nếu được ta cũng sẽ cố gắng rút mội mội của cô xuân đức cũng đã nhìn ra tâm tình của m ộ n g vân lúc này hắn quyết định cho cô nàng này uống thuốc an thần dù sao lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau còn nói xong mà có làm hay không lại là một chuyện khác quả nhiên m ộ n g vân nghe được thì tâm tình có phần tốt hơn hẳn nàng gật đầu nói ta sẽ hết sức tranh thủ thời gian thì nàng bắt đầu sử dụng tiên thuật g i a t r ỉ c h ú c phúc cho xuân đức hai mắt nàng nhắm nhìn lại trong miệng liên tục lầm bầm chú ngữ tay liên tục bắt p h á p quyết cùng lúc đó cả người của nàng tỏa ra khí tức thanh khiết sau vài hô hấp thì nàng liên tục nói ra long tương trúc phúc gia chỉ đại nghệ vương sát phong linh sâm như hỏa Thứ Như Lâm. Đạo, chi tâm kiếp. Đạo chi tâm nhãn. cùng h Chi Nhãn. i Kiếp. Tâm Tâm Đạo c lúc này trên người xuân đức bắt đầu xuất hiện liên miên các p h ù văn trúc phúc trí lực xuân đức có thể cảm nhận lực lượng của bản thân thoang cái ra chỉ thêm một mảng lớn ánh mắt của hắn nhìn về phía m ộ n g vân lúc này đã thay đổi rất nhiều trong mắt hắn liên tục lóe lên q u a n g mang kỳ dị nếu mà là người thân của hắn nhìn thấy hắn như vậy thì sẽ biết lúc này đây hắn đang có suy nghĩ sâu xa làm hại người khác có điều lần này sau khi nhìn m ộ n g vân dây lắt thì hắn lại lắc đầu thở dài cũng không biết là hắn đang thở dài vì cái gì ba mươi giây nói dài thì không dài mà nói ngắn cũng không ngắn thời gian này đầy đủ cho tất mọi người chuẩy hoàn tất nhờ có đạo c h i tâm nhãn mà mộng vân gia chỉ cho bản thân mà xuân đức lúc này có tầm quan sát vô cùng rộng ngay khi kết giới biến mất thì hắn liền đã có cái nhìn báo quát nơi đây nơi đây gọi là đấu trường thượng cổ nhưng chắc lâu lắm không có sử dụng rồi nên khắp nơi là cây cối cao lớn thảm thực vật bên dưới cũng xanh um nhất là đám có cao ba bốn mét nếu như có người ẩn nấp vào bên trong đấy thì cực kỳ khó phát hiện nơi này phạm vi cũng không phải quá lớn không lớn hơn hai kg m hai nếu như có thể sử dụng được hồn niệm thì xuân đức có thể quan sát cặn kẽ không sót thứ gì rất nhanh xuân đức liền đã nghe được âm thanh tiên thuật nổ vang ánh mắt của hắn ngay lập tức hướng về phương hướng đang diễn ra chiến đấu vì là chuyện có liên quan đến tính mạng của mình nên xuân đức cũng rất nghiêm túc ngay từ đầu hắn đã vận dụng gần như toàn bộ năng lực của bản thân ánh mắt của hắn lúc này biến đổi không còn giống như mắt của nhân loại nữa mà nhìn rất giống như một loại viễn cổ hung thú nào đó ánh mắt của hắn màu xám chuyển qua xanh lam khi hắn nhìn qua vị trí đang diễn ra chiến đấu thì liền thấy được hai tên nam tử đang dùng từng nắm p h ụ lục ném về phía nhau những phù lực kia có uy lực rất đáng gờm khi được kích hoạt liền nổ tùng cả một vùng rộng lớn trong nhá có điều do không gian nơi đây hạn chế nên uy lực của những tấm p h ù kia cũng bị hạn chế đi không ít và không nếu là bình thường thì nơi đây sớm đã tan hoang rồi nhưng ngay vào lúc xuân đức muốn ra tay thì hắn bất ngờ cảm ứng thấy có điều bất thường tại phụ cận ánh mắt của hắn nhìn về phía một gốc cây đại thụ mặc dù nơi đó hắn không nhìn thấy a i nhưng linh cảm mách bảo hắn rằng nơi đó có đ ị c h nhân hắn vất tay lên một cái thiên địa tiên khí nơi đây lập tức bạo động cùng lúc đó gần ba ngàn cái cốt mâu có hoa văn dữ tợn hình thành nhìn thấy số lượng cốt mâu nhiều như vậy thì xuân đức thoáng cái kinh ngạc đến gây ra Vốn mời ắ n c h ỉ muốn trạ ạ o a cái c tồn mở thần hảo n không trong n cái. Đã vậy khí một màu i nghìn r a còn mươi bảy lúc Tôn mở thần Hào. Trước 1037, nhiệm t vụ tàn khốc một hai năm trước xuân đức đã kinh ngạc thì không cần phải nói ngậm vân ở phía sau lưng hắn lúc này đây cô nàng cũng phát ngọc rồi nhìn trên đầu của mình mấy ngàn cốt m â u đang phát ra khí tức tà ác thì nàng không khỏi nuốt nước miếng nhất là cảm nhận được rất nhiều o á n khí từ bên trong luồng khí tức kia trong lòng nàng không khỏi thầm nghĩ kẻ này đã giết bao nhiêu sinh linh mà khiến cho o á n khí nồng đậm tới mức này đã vậy hắn lại không việc sao mà còn có thể sử dụng được o á n khí kia làm vũ khí công kích không biết ta chọn người này làm đồng bạn hợp tác liệu có đúng không đây có suy nghĩ như vậy m ậ u vân không khỏi nhìn sang xuân đức nhìn thấy gương mặt lạnh thanh k i ế t thì trong lòng nàng không khỏi nổi lên dự cảm bất an ngay lúc nàng còn đang suy nghĩ lung tung thì xuân đức đã bắt đầu triển khai công kích chỉ nhìn thấy hắn phất tay một cái ngay lập tức liền có mấy chục cây cốt mâu dài hai mét hóa thành luồng sáng bắn đi bắn về những nơi mà xuân đức cho rằng có kẻ đang lẩn trốn lình bình đình những cốt mâu mang theo hoa khí đ ộ c khí cùng nguyền rủa đáng sợ liên tục oanh kích đến những vị trí xuân đức nghi ngờ những cốt mâu kia sau khi đâm xuyên núi đá đại thụ thì liền nổ tung tuy đã bị không gian nơi đây áp chế những mỗi vụ nổ ít nhất cũng có phạm vi năm dặm mấy chục vụ nổ liên tục diễn ra khiến cho một phạm vi rộng lớn gần bốn mươi dặm vương lập tức bị san thành bình đ i ệ sức mạnh của vụ bạo tạc hủy diệt tất cả núi đá biến bọn chúng thành bột Đứng từ vị trí vị của x u âm n Đức c thanh u ấ y cả một mà hình thành. Trong nháy mắt nơi kia h vừa ô n vang lên thì xuân đức liền cảm hứng được một trận suy nhược nhẹ lan tràn khắp cơ thể tuy không có ảnh hưởng quá lớn đến sức chiến đấu của hắn nhưng lại khiến cho hắn cảm thấy khó chịu vô cùng xuân đức lúc này liên hệ với bóng ảnh hắn truyền âm nói đệ có cảm thấy suy nhược không bóng ảnh lúc này đang hợp thể với xuân đức tạo áo giáp phòng hộ bên ngoài cho hắn nghe được truyền âm thì bóng ảnh liền đáp lại có cảm nhận được suy yếu nhưng đã bị đệ dùng bí pháp chỉ hoãn lại rồi không thành vấn đề đại ca xuân đức nghe vậy thì trong lòng có chút vui vẻ nếu như bóng ảnh không bị ảnh hưởng thì hắn có thể thoải mái giết cho rồi nơi đây có chín mươi chín người tình cả hắn cùng một vân chỉ cần hắn giết tầm tám mươi người thì sẽ cảm thấy suy nhược kinh khủng đến lúc đó chắc chắn phải nhờ bóng ảnh rồi bằng không hắn sẽ gặp phải nguy hiểm khó thể tưởng bí pháp của đệ có thể chỉ hoán được bao lâu bóng ảnh lập tức truyền âm lại nói ít là ba tháng nhiều thì nửa năm từ lúc đệ thức tỉnh ở bên trong bản lòng quy khư năng lực này đã mạnh lên rất nhiều đại ca yên tâm đi xuân đức âm thầm gật đầu hắn lúc này lại nhìn qua bên phía ngậu vân nói ngậu vân cô liên tục chúc phúc ra chỉ cho ta ta muốn một lần hủy diệt nơi này ngậu vân nghe hắn nói vậy thì quá sợ hãi nàng lúc này lắp b ắ p kinh hãi nói ngươi muốn giết tất cả mọi người ở nơi đây sao xuân đức gật đầu nói bọn họ đằng nào cũng chết chi bằng thành toàn cho chúng ta có phải tốt hơn ngậu có chút do dự nói nhưng ngội của ta thì làm sao xuân đức giống như đã lường trước mộng vân hỏi như vậy nên khi nàng vừa hỏi thì hắn liền đáp t i ê n tâm ta đã suy nghĩ vấn đề này pháp thuật của ta lợi hại không ở sức mạnh công phá mà là hoàng khí nguyên r ù a cùng với độc khí mà ba loại này ta đều có thể khống chế được nếu cô không tin thì nhìn xem xuân đức vừa nói hắn vừa hướng về phương xa phát nhẹ tay một cái từ địa phương vừa bị hắn hủy diệt lúc này đây tất cả hoàng khí độc khí cùng nguyên r ù a như bị lực lượng vô hình nào đó dẫn dắt đi tất cả hoàng khí nguyên r ù a cùng độc khí thoát ra khỏi lòng đất sau đó hình thành một con quái vật lê tởm con quái vật kia không mắt chỉ có một cái miệm toàn răng là răng một cái thân thể dài ngoảng, không có chân. Toàn thân bao phủ toàn từ trong đất tán chết tụ một bao hoang hoang là màu mà này lần phiến đen. Không như nguyên lòng những nguyên đang loạn nơi cũng nơi. phủ khí, khí khí, khí khắp bay rùa, rùa, lúc gieo cái hội độc độc rắc về sau khi con quái vật kia thành hình thì liền bò nhanh về phía xuân đức trên đường đi nó để lại trên mặt đất từng vết n á m đen bước lên khói đen tà ác mậu vân nhìn thấy một màn như vậy cũng trợn tròn mắt nàng có chút kinh hãi nói thứ kia có sinh mạng vậy mà lại có được sinh mạng ngươi làm sao lại có thể làm được như vậy xuân đức đối với vấn đề này của mậu vân thì chỉ cười nhặt mà không đáp lời thực tế trong lòng hắn cũng đang còn sóng hắn lúc nãy chỉ là muốn thể hiện một chút mà thôi ai ngờ lại tìm ra một phương pháp kết hợp mới hắn nhìn con quái vật được hình thành từ o á n khí nguyên rủa độc khí cùng với linh hồn của những kẻ xấu xố đang bỏ đến đây trong lòng máy động hắn liền ra lệnh cho nó dừng lại ngay lập tức con quái vật kia liền dừng lại xuân đức thấy vậy thì lại ra lệnh cho nó tấn công vào ngọn núi đá gần đó con quái vật kia liền hám i ệ n g phun ra ngoài một luồng khói tím khói tím k i a tốc độ rất nhanh thoáng cái đã bao trùm lấy ngọn núi đá gần đó cả ngọn núi lúc này có thể dùng mắt thường thấy nó đang lùi tàn đi không quá mấy hô hấp thì cả núi đá kia triệt để bị ăn mòn thành một đống cho bụi. cảnh tượng có thể nói là vô cùng c h ấ n nhiếp n h â n tâm mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào Trước huyết diệt ma mâu hai năm trước, mâu, dài 23 mét, to như cổ tay người lớn, đầu nhọn thân tròn tượng tâm thấy một thì thấy tử tới hết. rất bắt như người người như người lớn, sớm cổ Cảnh có chú cũng cảm chóng lúc cũng 1038, nhọn nhắn. nhìn hái hùng họ nhanh hơn Những phản nhanh, họ hệ mâu mâu, đầu mâu đầu này vậy này đến, kiếp dài nơi ai lại liên ma năm màn đĩa. đang Bọn vong gần nào ứng bọn đã ở bị ý một trong hai người lúc này nói đã có bốn người bị tên kia giết chết tên kia không thể xem nhẹ ta với người cùng những người khác trước liên thủ giết chết kẻ kia sau đó lại phân cao thấp ngươi thấy thế nào ở đối diện với người này là một thanh niên áo xanh dáng người cao gầy khuôn mặt góc cạnh rõ ràng hắn suy nghĩ trong chốc lát thì liền gật đầu nói được như vậy cũng tốt vậy trước hết liên thủ giết chết tên kia sau đó lại phân cao thấp trong khi những người khác đang bắt đầu liên thủ với nhau nhằm loại bỏ xuân đức ra khỏi cuộc chơi thì xuân đức ở nơi đây vẫn còn chưa biết gì hắn lúc này vẫn đang còn ở trong rung động hắn thế nào cũng không nghĩ ra được vì sao bản thân lại có thể tạo ra một con quái vật đáng sợ chỉ bằng cách đơn giản như thế chỉ cần có chút o á n khí một chút nguyền r u a một hệ cùng hết u y hệ một chút độc khí thêm vào đó là những oán linh vừa bị giết chết cô đọng lại một cái thì lại hình thành nên một con quái vật như trước mắt có điều định lực của xuân đức cũng không tồi rất nhanh thì hắn liền thoát khỏi sự rung động của bản thân hắn vẫn biết mình đang ở đâu và cần phải làm gì nhìn qua mậu vận hắn lên tiếng toàn lực hỗ trợ ta đi mậu vân sau khi chứng kiến tất cả thì đã không còn do dự lúc này đây sau khi nghe xuân đức nói thì nàng lập tức thi triển nhiều bí thuật phụ trợ xuân đức cảm nhận được lực lượng đang liên tục tăng cường xuân đức cảm thấy vô cùng thoải mái lúc này đây hắn còn liên hệ với bóng ảnh đệ xuất ra một phần bản nguyên hắc ám cho ca mượn dùng tạm bóng ảnh lập tức hồi âm được cùng lúc này xuân đức dùng ra ba thành phát nguyên bốn thành linh hồn lực ba thành độc tố bản nguyên vận dụng sát khí từ sát hồn vận dụng hỗn độn ma khí từ ma hồn cùng với một thành bản nguyên hắc ám của bóng ảnh lấy máu làm dẫn lấy hồn phụ trợ hình thành nên n u y ễ n diệt ma mâu thiên địa ba mươi dặm xung quanh vị trí xuân đức đứng lúc này cũng thất sắc tất cả đều bị hắp khí tà ác từ bên trên n u y ễ n diệt ma mâu thay thế mặt đất nơi hắn đ tất cả những thứ gì ở xung quanh hắn đều héo tàn đến ngay cả mộng vân lúc này sắc mặt cũng đã tái nhuận khoe môi chảy máu cảm nhận được sự thăng hoa trong thần thông của mình xuân đức lúc này không khỏi nết môi lên cười trong lòng hắn lúc này cũng đã ngộ ra giờ cuối cùng ta cũng hiểu vì sao ta tập luyện mãi mà không tiến cố gắng bao nhiêu cũng không thể t ỉ n h tiến thêm rồi đơn giản vì linh hồn ta đã tới cực hạn không thể tiến thêm một bước không ngờ việc l ĩ n h nộ g kỹ năng lại còn liên quan đến linh hồn lúc trước ta chỉ nghĩ rằng nó liên quan đến thiên phú mà thôi thật sai lầm sai lầm à hít vào một hơi thật sâu sau đó xuân đức nhắm mắt lại cảm nhận xung quanh cảm nhận sự âm hắn lúc này lại có chút cảm giác thích nó cảm nhận trong dây l ắ t thì xuân đức khẽ nói tận diệt khi hắn vừa thốt ra hai từ này thì vô tận huyễn diệt ma m â u ở trên đầu hắn hình thành mưa sao băng bắn về bốn phương tám hướng bao trùm gần như toàn bộ đấu trường thượng cổ nơi đây trừ vị trí hắn đang đứng ra mà thôi nếu ở trên cao từ đằng xa lúc này quan sát thì có thể thấy được một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt giống như một cái pháo hoa khổng lồ đang nổ tung những tia sáng bay về khắp mọi nơi nhìn thì đẹp nhưng cái khí tức chết chóc nó mang theo thì lại không thấy vui một chút nào cũng không phải chờ đợi quá lâu không đến hai cái hô hấp thì liên miên tiếng nổ vang lên ầm ầm cũng ngay khi xuân đức thi triển ra đòn sát thủ thì trong đầu hắn liên tiếp vang lên thông báo của hồn linh thần võ nguyên tháp hoàn thành nhiệm vụ lần đầu đánh chết sinh vật bất tử nhận được một trăm linh công trạng Chú thích. sinh vật bất tử là đám sinh vật nếu không có ai làm gì bỏ chúng thì bọn nó sẽ sống mãi mà không bị chết chứ không phải là giết không chết giết chết thêm mười địch nhân ban thưởng một nghìn công trạng giảm thời gian cần sinh tồn hai mươi phần trăm giết chết thêm năm mươi mốt địch nhân ban thưởng thêm hai mươi năm nghìn năm trăm công trạng giảm thời gian cần sinh tồn năm mươi mốt đã giết chết tổng cộng bảy mươi mốt địch nhân mức độ suy yếu hiện tại bảy mươi mốt phần trăm thời gian cần phải sống sót giảm đi bảy mươi mốt phần trăm hiện tại cần phải sống sót thêm tám phút hai mươi mốt giây còn chưa đợi xuân đức suy nghĩ gì thêm thì lại tiếp tục có âm thanh vang lên trong đầu hắn giết chết thêm sáu địch nhân ban thưởng ba giết chết bảy mươi sinh vật bất tử nhận được bảy trăm công trạng cùng lúc câm thanh kia kết thúc thì có một luồng huyết quang và một luồng khí sảm cực lớn bay vào bên trong cơ thể xuân đức khiến cho hắn cảm thấy khó chịu vô cùng một loại cảm giác suy n h ư ợ c khó lòng diễn tả khiến cho hắn nhớ đến lần bị trọng thương bên trong hoang mạc tử thần dồn hết sức lực còn lại lúc này hắn thôi động bí pháp khiến cho đám đ ộ c khí nguyên r ù a các thứ hình thành nên từng con quái vật đáng sợ sau khi đám quái vật kia hình thành thì một bộ phận theo mệnh lệnh của xuân đức đi săn tìm những kẻ khác một phần ở lại bảo vệ hắn mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân lão si Trước 1039, mậu ọ vân lúc này ở phía sau hắn bắt đầu dùng tiên thuật trị liệu giúp hắn thư giãn quan g mang thánh khiết liên tục từ mậu vận chuyển qua xuân đức bao trùm lấy hắn vào bên trong được quan mang thánh khiết kia bao vào bên trong thì xuân đức cảm thấy khá hơn rất nhiều tuy quan g mang kia không có tác dụng giúp hắn khôi phục nhưng lại giúp hắn tăng nhanh tốc độ thích ứng với trạng thái hiện tại trong lúc xuân đức đang cố gắng khôi phục cùng thích ứng với tình trạng mới của thân thể thì những kẻ còn sống sót sau lần công kích vừa rồi lúc này đây đang bắt đầu có một kế hoạch mới nhằm vào xuân đức tại một vị trí nằm ngay góc phía đông nam của đấu trường thượng cổ có một lồng ánh sáng cực lớn đang bao phủ nơi này ở bên ngoài đang có một đám quái vật do xuân đức tạo ra đang công kích nơi đây bên trong lồng ánh sáng phòng hộ kia là hai mươi sáu người bọn họ đều là người tham gia nhiệm vụ lần này một thanh niên tuấn l ã n g mặc bạch đi lúc này nhìn mọi người lên tiếng tất cả mọi người nghe ta nói bây giờ là thời cơ tốt của chúng ta nhân lúc tên kia đang suy yếu thì giết chết hắn nếu giết được kẻ kia thì điểm cộng trạng hoàn toàn có thể chia đều cho mọi người nơi đây mọi người có đồng ý với ý kiến của ta không hắn vừa dứt lời thì có một nam t ử khác lên tiếng người này bộ dạng gầy yếu nét mặt có phần âm trầm phong lãng ai trong chúng ta lại không biết điều đó nhưng làm sao có thể vượt qua được đám quái vật đang vây quanh ngoài kia chúng ở nơi này còn có thể sống một khi đi ra ngoài thì trong chúng ta nhất định phải có người chết chỉ vì một ít công trạng mà đánh đổi tính mạng ta thấy không đáng những người khác nghe tên thanh niên gầy yếu kia nói vậy thì đa phần đều gật đầu bọn họ cảm thấy nếu không phải đối mặt với kẻ kia là điều tốt nhất công trạng tuy quý nhưng cũng không quý bằng cái m ạ n g nhỏ nhìn thấy biểu hiện của đám người thì phong lãng cười lạnh nói các ngươi cho rằng chúng ta còn con đường nào khác s a o bây giờ chỉ có ba mươi con quái vật công kích nơi đây mà kiện tiên bảo phòng hộ này đã có dấu hiệu bất ổn các ngươi thử nghĩ đến khi có hàng ngàn con đến thì sao tới lúc đó muốn chạy cũng khó chứ đừng nói là giết kẻ kia lúc này một người không tin nói ngươi sẽ không lừa mọi người đi một kiện trí bảo thượng phẩm làm sao nói phá là phá được phải không vân huyên tiết tử người này vừa nói vừa nhìn sang một nữ tử có khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân đang ngồi cách đó không xa không những hắn mà đại bộ phận những người ở đây đều đang nhìn về phía nàng ta vân huyên nhìn thấy mọi người đều nhìn mình thì bất đắc dĩ cười khổ nói phong lãng nói không sai ta là chủ nhân của bảo vật nên biết do nếu như đến thêm hai mươi con quái vật thì kiện tiên bảo này có thể chống cự thêm ba mươi phút nếu là một trăm con thì mười phút không tới còn là một nghìn con thì trong nháy mắt sẽ bị phá đám quái vật này rất quái dị bọn nó nếu đơn lẻ sẽ không quá mạnh nhưng nếu cùng nhau công kích điệp ra lên nhau sẽ vô cùng đáng sợ lời này vừa ra liền khiến cho những người nơi đây sắc mặt khó coi gấp mấy、lần. lúc này đây bọn họ biết nếu muốn sống ngắt hẳn sẽ không thể chỉ lẩn trốn ở nơi đây lúc này một người nhìn về phía phong lãng nói nếu ngươi đã nói vậy hẳn là đã có biện pháp ứ n g đối không ngại thì nói ra cho mọi người cũng nghe ngay lập tức những người khác lúc này đều nhìn về phía phong lãng tên phong lãng kia hình như cũng chỉ chờ có như vậy lúc này hắn nhanh chóng nói ra kế hoạch của bản thân mọi người hẳn cũng đã nhìn ra đám quái vật bên ngoài linh trí không cao bọn nó chỉ có bản năng là chính với bọn nó cũng không được điều khiển ta suy đoán tên kia đã không đủ sức điều khiển bọn chúng bây giờ chỉ cần cắt cử một vài người đi dẫn dụ đám kia đi chỗ khác là được những người khác thì đi tới giết chết tên、kia. tên tiết dù có chiến lược kinh nhân nhưng bị áp chế bậy thành thì bây giờ cũng đã thành cọc không răng quan sát vẻ mặt mọi người bắt đầu trở nên động tâm thì phong lãng nói tiếp mọi người cũng nghe hồn linh của thần võ nguyên tháp nói rồi tên tiết chỉ còn không đến m ộ ư ơ i phút là có thể rời đi nơi đây vì vậy chúng ta phải hành động thật nhanh vì để công bằng chúng ta bốc thăm xem ai là người phải đi dẫn dụ quái vật ai là người phải đi g i ế t tên kia vừa nói hắn vừa lấy ra một nắm thẻ bài cho mọi người xem một lượt xong thì hắn liền bỏ vào bên trong ống lắc liên tục mấy lần sau đó hắn đặt xuống bàn cho mọi người rút vì nơi đây không thể dùng linh hồn lực nên cũng không cần lo lắng ai đó sẽ g a lận rất nhanh hai mươi năm người đều đã bước xong phong lãng lúc này mới cầm cái thẻ bài cuối cùng lên hắn lật ra trước mặt mọi người trên thẻ bài của hắn có gì một chữ sắt chứng tỏ hắn có nhiệm vụ đi giết người tiếp sau đó những người khác cũng bắt đầu lật tấm thẻ của mình lên trong hai mươi sáu người thì có sáu người có nhiệm vụ giết chết xuân đức những người khác có nhiệm vụ dẫn dụ đám quái vật đi nơi khác kế hoạch đã có nhân thủ cũng đã chuẩn bị ngay sau đó đám người này liền hành động lồng sáng bảo vệ vừa được thu lại thì cả mấy chục con quái vật bên ngoài liền hướng về phía đám người công kế tới lúc này đây một tên nam từ đại hắn từ đám người lao ra bên ngoài vừa lao ra hắn liền hét lớn đám quái vật đi chết đi vừa la hét hắn liền huy trưởng đánh về phía đám quái vật sau đó liền có giờ bỏ chạy ầm ầm trường phong mạnh mẽ đánh cho đám quái vật lui về phía sau một chút hình thể của bọn chúng có chút và m ẹ o nhưng ngay sau đó đám quái vật kia liền đã có thể ổn định lại thân thể cả đám lúc này rít gào đồng thời đ u ổ i theo đại hạt kia những người khác thấy một màn như vậy thì đều vui mừng một người lúc này vui vẻ nói ra quả nhiên là một đám x u ấ t sinh không có linh trí phong lãng lúc này cũng vui mừng hắn nhìn qua những người khác nói mọi người đẩy nhanh tóc đi tên kia sắp có thể rời khỏi nơi đây rồi những người khác lúc này đồng thời gật đầu sau đó tùy theo nhiệm vụ phân p h ó trước đó mà tản ra hành động những người này vô cùng tự tin với kế hoạch mà bọn họ định ra nhưng bọn họ không có biết rằng bọn họ đã sớm bị xuân đức tính kế từ trước rồi mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân l ã o siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần vừa vừa hảo xuân đức biết chắc là như vậy có điều hắn còn chưa xác định được thời gian chính xác mà thôi nhưng lúc này đây đám người kia lại tự mình phân tán lực lượng ra vườn cưới nhất chính là mấy tên đi dẫn dụ đám quái vật nếu không phải xuân đức kiềm chế bọn nó thì mấy tên kia đã sớm chết mất x á t rồi nhưng xuân đức chưa vội ra tay hắn muốn đợi tất cả con mồi đi vào bên trong vòng vây hai mươi sáu người trong đó một người hắn không giết là con hai mươi năm người mỗi người năm trăm công trạng sơ sơ là có một mươi hai năm trăm điểm công trạng số điểm như vậy hơn hẳn việc chắt g ó p đi làm nhiệm vụ thông qua tầm nhìn của đám quái vật xuân đức lúc này cũng có thể nhìn thấy được những kẻ kia đang làm gì hai mươi người đi hấp dẫn quái vật. sáu người thì cấp tốc dùng đ ộ n thuật chạy về phía bên này xuân đức cũng rất tạo điều kiện cho đám kia làm việc để cho đám kia càng vào trong sâu trong vòng vây sau đó chút nữa thu lưới thì tỷ lệ xảy ra việc ngoài ý muốn là cực kỳ thấp thời gian từ từ đi qua dưới sự hỗ trợ của xuân đức đám người kia thành công đánh tới lớp phòng ngự cuối cùng do đám quái vật tạo ra cũng vào lúc này xuân đức quyết định thu lưới hắn nhắm mắt lại trong miệng liên tục lầm bầm một thứ ngôn ngữ gì đó tối nghĩa cũng ngay khi hắn lầm nhẫm thứ ngôn ngữ tối nghĩa kia thì đám quái vật do hắn tạo ra thoáng chốc trở nên cuồng bạo hình hình đùng đùng đùng đám qu Tiếp sau đó là à hàng h hàng nhưng g trăm ngàn c uy lực i tiếp ê n t từ vụ nổ rất lớn so với lúc ban đầu gấp đôi không chừng sóng sung kích từ trong vụ nổ tạo ra một lần nữa hình thành cơn báo năng lượng cuốn bay tất cả mọi thứ đám người có ý định muốn nhân lúc hắn yếu muốn mạnh hắn lúc này đây do không kịp đề phòng liền bị thương nặng sau khi bị thương nặng thì lại bị các vụ tự bạo khác ảnh hưởng khiến cho ngay lập đầu tiền đám người kia đã chết hơn phân nửa mà mỗi khi có người chết thì âm thanh của hồn linh thần võ nguyên tháp liền vang lên trong đầu hắn giết chết thêm bốn địch nhân ban thưởng 2.000 điểm công trạng thời gian sinh tồn giảm bốn giết chết bảy địch nhân ban thưởng 3.500 công trạng thời gian sinh tồn giảm bảy giết chết chín địch nhân ban thưởng 4.500 công trạng thời gian sinh tồn giảm chín giết chết ba địch nhân ban thưởng 1.500 công trạng thời gian sinh tồn giảm c ba đ ị h n h n t h ư n g một n m t r ă i n h công trạng thời gian sinh tồn giảm b đã hoàn thành h i ệ m v i tồn bắt buộc tổ đ người vượt tháp c đưa t i k âm thanh kia vừa dứt thì một cột sáng chiếu xuống người của xuân đức cùng mập vân trong nháy mắt hai người liền biến mất khỏi nơi đây ngay khi hai người vừa biến mất thì tất cả quái vật đáng sợ cũng biến mất những vụ tự bạo mà bọn chúng gây ra cũng trong nháy mắt bị áp chế lại lúc này đây cả đấu trường thượng cổ chỉ còn lại là một mảnh phế tích khắp nơi chỉ còn là từng hố lớn do vụ bạo t ạ c của những con quái vật hình thành cũng vào lúc này đứng ở bên trong mặt đất đấu trường chỉ còn lại có ba thân ảnh một nam hai nữ nam chính là tên phong lãng còn hai người khác một người chính là vân huyên thiên tử cô gái còn lại chính là mội, mội của m ậ vân trong ba người chỉ có mội mội của mậu vân là ít bị thương nhất nàng chỉ bị mất đi cánh tay phải cùng với một số vết thương trên cơ thể còn về hai người khác thì đang hấp hối tên phong lãng kia lúc này đang nằm trên mặt đất liên tục phun ra máu tươi cả người hắn lúc này không một chỗ lành lặn từng vết thương có thể nhìn thấy cả xương trắng lế ức trước ngực hắn lúc này còn có một cái lô máu to đủ nhìn mà gây người không biết là thứ gì lại tạo nên cái lô máu kia về phần vân huyên thì cũng không khá hơn tên phong lãng kia bao nhiêu cả người nàng ta không một chỗ lành lặn toàn thân máu thịt mơ hồ đến cả khuôn mặt xinh đẹp cũng bị tàn phá đi không ít nhìn vào mà khiến cho người ta không khỏi đau lòng lúc này đây nàng đang được mội mội của m ộ n g vân dịu đỡ đi tới một nơi sạch sẽ hơn một thiếu nữ cụt mất cánh tay đang dịu đỡ một thiếu nữ khác bị trọng thương nếu có ai nhìn thấy cảnh này thì cũng không khỏi cảm động giống như là dùng hết khí lực vân huyên nhìn qua cô gái đang dịu mình thều thào lên tiếng cảm ơn m ộ n g tước cảm ơn m u t ư nếu không có mội thì chắc ta cũng đã chết mậu tước nghe vậy thì nói vân huyên tỷ tỷ đừng nói như vậy nếu không có tỷ dùng tiên bảo cứu mội thì chắc gì mội đã còn sống đến lúc này nếu không cứu mội thì tỷ cũng không có bị thương thành cái dạng này nếu nói cảm ơn thì mọi phải cảm ơn tỷ mới đúng vân huyên mỉm cười mặc dù nụ cười của nàng có chút thê lương nhưng cũng xinh đẹp vô cùng nàng thêu thào nói gặp được mộ i ở đây thì rất vui mà vì sao tỉ không thấy mộ vân chẳng lẽ mộ i ấy nhắc đến t ỷ tỉ thì mình mộ tước vẻ mặt liền ảm đạm đi rất nhiều nàng ta buồn bã nói mội cũng không biết t ỷ ấy ở đâu hy vọng t ỷ ấy vẫn còn sống vân huyên cũng nghe ra được nỗi lòng của mộ tước nàng lúc này cũng cười khổ nói sống chết có số không nói đến tiểu vân chỉ nói hai chúng ta bây giờ mới chỉ là tầng hai mà chúng ta đã bị thương nặng thế này thì có chín thành là phải chết trong nơi đây rồi tỉ mong là mộng vân nếu có còn sống cũng đừng đi vào trong này làm gì nghe được lời bi quan của vân huyên thì m ộ n g tước an ủi còn hy vọng chúng ta không được buông bỏ tỉ phải mạnh mẽ lên nơi đây còn có mỗi nước mà chúng ta sẽ không chết m ộ n g tước nói thì nói vậy nhưng trong lòng của nàng cũng đã ngội l ạ n h rồi nếu như tầng thứ ba là làm nhiệm vụ bình thường thì nàng còn có ba phần cơ hội sống nhưng nếu như phải đối đầu với kẻ kia thì nàng cảm thấy mình không có một chút cơ hội nào qua lần chiến đấu vừa rồi nàng biết đối phương mạnh đến mức nào đối phương mạnh đến mức mà có thể một mình đơn giản giết chết tất cả người bên trong đây nói tới mới nhớ nàng lúc này còn không biết đối phương hình dạng ra sao là nam hay là nữ dài hay ngắn mời đọc s ờ trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy s ờ trạ tồn mợ thần hảo trước một n vô đề hai năm trước có không o vừa quay về không gian t r ờ của tầng ba thì m ộ n g vân lúc này đã kìm không được lo lắng mà hỏi bội mội ta sẽ không chết phải không xuân đức nhìn qua nàng nói rừng không chết được bị thương một chút mà thôi yên tâm đi lần này nàng ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được một trăm điểm công trạng với số điểm kia nàng ta có thể sử dụng mà khôi phục lại thương thế m ộ n g vân nghe được bội mội của mình chỉ bị thương nặng mà vẫn giữ được tính mạng thì trong lòng không khỏi nhẹ thở ra cảnh tượng lúc trước nàng cũng nhìn thấy nàng biết để không giết l ầ mội m mội của nàng thì hẳn xuân đức đã rất cố gắng khống chế rồi đúng như xuân đức nói sau khi hai người ở nơi đây khôi phục một lúc lâu thì ở trên quảng trường rộng lớn nơi đây liên tục xuất hiện ba đạo ánh sáng truyền t ố n g quang mang truyền t ố n g tán đi lộ ra ba thân ảnh ở bên trong hai nữ một nam người nào người nấy đều suy nhược vô cùng nhưng vào đúng lúc này thì một luồng ánh nhu hỏa như ánh sáng của mặt trăng chiếu xuống cả ba người ngay khi ánh sáng nhu hỏa kia chiếu lên thân thể ba người thì thương thế của cả ba người lấy mắt thường có thể thấy được đang nhanh chóng khôi phục chỉ sau vài phút thì tất cả thương thế đã được chữa trị hoàn toàn nhìn không ra một chút dấu vết là vừa bị trọng thương nhưng mà nhìn nét mặt đau lòng của cả ba người thì xuân đức biết cái giá để được trị liệu tận gốc như vậy hẳn là không rẻ chắc hẳn phải một trăm điểm công trạng thì mới khiến bọn họ đau lòng đến vậy tuy đối với hắn một trăm điểm không tính là gì nhưng đối với ba người kia chính là dùng cả mạng mới đổi lại được thật không dễ dàng một chút nào chú ý thần võ nguyên tháp phương thức thí luyện mỗi một lần vừa tải thì sẽ có chín mươi chín người tham gia sống lên tầng tiếp theo Chết thì thắp hấp thu sau khi bị sau l ê ngay t ầ n trên tiếp tục rồi nếu vẫn còn 99 người v 99 sẽ ừ ai, thiếu còn nếu thì tiếp người nào theo.、Ngay、khi ba người kia vừa trị liệu xong thì liền nhìn qua bên này nhìn thấy xuân đức cùng với m ộ n g vân beo mặt nạ ngạ quỷ cũng đang nhìn bọn họ thì cả ba người đồng thời cảm thấy hàn ý chạy dọc s ố n g lưng không nói đến cái mặt nạ nhìn vô cùng đáng sợ chỉ tính riêng cái khí tức âm lãnh còn chưa tiêu tan ở trên người xuân đức cũng khiến cho ba người cảm thấy hai hùng kết vía một loại vị đạo chết chóc quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn ngay khi hai bên đang đánh giá lẫn nhau thì hồn linh của thần võ nguyên tháp đông dương xuất hiện tuyên bố nhiệm vụ tiếp theo ở trên cao một cái hư ảnh con r ắ n chín đầu hiện ra nó nhìn xuống năm người xuân đức nói nhiệm vụ tiếp theo sinh tồn trên đảo hoang thời gian bắt đầu thử thách sẽ được tổ chức ngay sau khi kết thúc nghỉ ngơi quy tắc nhiệm vụ năm người các ngươi sẽ hình thành một đội ngũ ở bên trên đảo hoang sinh tồn bảy ngày cùng tham gia nhiệm vụ lần này còn có nhiều đội ngũ khác nữa trong bảy ngày này các ngươi vừa phải sinh tồn vừa phải tìm đủ ba viên lệ nữ hoàng lệ nữ hoàng chỉ có thể đánh giá nữ hoàng ba mươi có chú ý không thể chém giết thành viên trong đội nếu giết chết thành viên trong đội sẽ bị phạt một nghìn điểm công trạng nếu công trạng nhỏ hơn không sẽ tự động bị xóa bỏ nói xong thì hư ảnh con cựu đầu xà kia cũng biến mất không còn tăm hơi n g h e xong nhiệm vụ thì xuân đức liền đã truyền âm cho mậu vân nói lần này cô được như nguyện rồi nhé mà ta đang tự hỏi vì sao cô lại không dám nhận mội mội của mình vậy mậu vân có chút do dự nói cái này là bí mật của ta người đừng hỏi được không xuân đức nghe vậy thì khẽ ồ lên nhẹ gật đầu xem như đã hiểu lúc này đây hắn gỡ ra mặt nạ cái mặt nạ này là dụng cụ giúp cho hắn gia tăng tốc độ hồi phục hắn phải tốn một nghìn điểm công trạng để đối cái mặt nạ này nhưng phải công nhận đeo cái mặt nạ này lên hắn cảm thấy rất dễ chịu nhìn về ba người phía đối diện xuân đức lúc này mỉm cười ôn hòa nói xin chào mọi người tiếp sau đó chúng ta sẽ là đồng đội của nhau vì vậy bây giờ chúng ta cũng nên nói chuyện tìm hiểu lẫn nhau chứ n h ỉ để ta tự giới thiệu trước đi ta tên xuân đức là một tu sĩ bình thường có ngoại hình bình thường có thần thông thuật pháp bình thường có sở thích cũng bình thường có một ước mơ bình thường có mục tiêu sau này cũng bình thường được rồi mọi người tự giới thiệu đi đối với xuân đức thì mộng tức cũng không có xa lạ dù sao ở tầng một cùng tầng hai nàng đều đã nhìn thấy h ắ n có điều nàng cũng không quá chú ý đến xuân đức nhưng lúc này đây nàng phải nhìn hắn bằng ánh mắt khác duy chỉ có hai người phong lãng cùng vân huyên là lần đầu tiên nhìn thấy xuân đức nếu không phải vừa trải qua trận chiến k i ể u tự nhất sinh trước đó cùng với cái khí tức ấm lãnh chưa tán đi hết còn đang lưu lại một ít trên người xuân đức thì hai người cũng sẽ không cho rằng xuân đức lại là cái tên kinh khủng ở trong cái đấu trường sinh tử kia đâu nhìn xuân đức bọn họ nhìn sao cũng thấy xuân đức rất vô hại à điều này khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng mâu thuẫn sau khi xuân đức tự giới thiệu xong thì vân huyên là người thứ nhì tự giới thiệu ta tên nguyên ngọc vân huyên nô đạo tu sĩ thú s rất rất tiên hiếu. Kế tiếp tại tên tu tu tinh tiên tổ một tiên vui Vân vi vương vui với hiếu. hậu hiếu. kiếm si đội người được đó đạo được như cảnh gặp Phong Lãng, tại hạ tên Phong、vân、Lãng Lãng, mạnh hạ Kế kỳ là xuân đức n é t môi cười nói mọi người hình như có chút hiểu lầm ta không phải là người mà trong lòng mọi người đang nghĩ người mà mọi người đang nghĩ tới chính là vị bằng hữu bên cạnh ta nàng ấy có đạo hiệu nhất kiếm văn mệnh còn về tên thật thì thật không tiện nói ra lời này vừa nói ra thì đừng nói ba người khác kinh ngạc mà đến ngay cả mậu vân cũng trợn tròn mắt trong lòng thì nàng thầm mắng xuân đức vô liêm sỉ lúc này đây ba người khác cũng bán tín bán nghi dù sao bọn họ lúc trước cũng không có nhìn thấy người nào ra tay nhưng suy nghĩ một chút bọn họ quyết định lờ đi vấn đề này không có ý định làm rõ tiếp sau đó mộng tức là người giới thiệu cuối cùng nàng ta nói cũng rất ít chỉ nói tên của mình sau khi mọi người đã giới thiệu xong thì xuân đức liền phán một câu xanh dần trong năm người chúng ta thì duy mình ta là người bình thường nên vì vậy chức vụ đội trưởng cứ để đồng bạn của ta làm chúng ta chỉ cần làm theo là được mọi người không có ý kiến gì chứ những người khác nghe hắn nói thì khỏe miệng giật nhẹ nhẹ bọn họ cảm thấy cách nói chuyện của xuân đức thật không giống ai cả mời đọc sở trạ t ô n mợ thần hào đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo vô đề hai năm trước có k h ô n g o. sau khi đã làm quen với nhau xong cùng thống nhất một vài vấn đề thì cũng chẳng còn việc gì để nói với nhau nữa vì vậy ai lại về chỗ người đó tự mình tu luyện đối với nhiệm vụ lần này thì m ộ n g vân cũng không có bao nhiêu tư liệu cả nàng ta chỉ biết vào 12 giờ tối hàng ngày thì nữ hoàng băng sẽ xuất hiện trong vòng 10 phút nếu không thể tiêu diệt được nó thì nó hoặc là biến mất hoặc là cuồng bạo một khi cuồng bạo rồi thì có đánh giết được nó cũng sẽ không rơi ra giọt nước mắt của nữ hoàng mỗi lần giết chết được nữ hoàng băng sẽ nhận được ít nhất một giọt nước mắt của nàng ta còn nhiều thì không biết là bao nhiêu với m ộ n g vân cũng nói với hắn mấy điều cần lưu ý ở trên đảo h o a n g k i a phải tự tìm kiếm thức ăn nuôi sống bản thân phải đề phòng các tổ đội khác đánh lén và mỗi trưa mỗi ngày sẽ có một đợt quái tuyết xuất hiện mỗi ba ngày sẽ có một đợt quái vật biển lên bờ ngày cuối cùng khi nữ hoàng băng xuất hiện sẽ không xuất hiện một mình mà kèm theo hộ vệ đối với những điều này xuân đức không có xem nhẹ mà đều ghi nhớ toàn bộ sau đó hai người lại tiếp tục nói chuyện đàm luận thêm một lúc thì mới dừng lại ho không ho thời gian nghỉ ngơi nhanh chóng trôi qua thoáng cái lại đến thời gian mọi người đi làm nhiệm vụ thứ ba rồi cũng giống như mấy lần trước lần này bọn họ vẫn trực tiếp bị truyền t ố n g đến nơi tiến hành nhiệm vụ ánh sáng truyền t ố n g tán đi lúc này đây năm người xuất hiện trên một đảo hoang đảo hoang này rất lớn diện tích bao nhiêu cũng không rõ trên đảo cây cối xanh tươi mơn mận phong mắt nhìn ra xa xa còn có thêm năm hòn đảo khác nữa cả sáu hòn đảo hình thành một ngôi sao năm cánh với vị trung tâm là một hòn đảo lớn nhất xung quanh nơi đây bị bao trùm bởi biển mênh mông vô tận nhìn không thấy điểm cối ngay lúc mấy người xuân đức đang quan sát địa thế thì bọn họ nhìn thấy cách đó không xa đang có mười bốn người đang bay nhanh qua bên này trên người tên nào tên lấy sát khí đằng đằng xuân đức dựa vào khí tức trên người mấy kẻ này phát ra thì cũng có thể đoán được tu vi của từng tên một trong đám người đang lao tới đây có một tên viên mãn ba tên hậu kỳ còn lại đều là trung kỳ xuân đức lúc này cũng không nói nhiều mà trực tiếp phát động giết chóc giết bọn chúng xuân đức chỉ nói một câu sau đó liền xông lên phước tốc độ hắn vô cùng nhanh tuy không có thiên huyễn cánh nhưng cũng đã rất nhanh có thể sánh ngang với tinh vương tiên cảnh hậu kỳ những người khác thấy xuân đức xông lên thì lúc này cũng không do dự mà xông lên theo nếu là địch nhân thì bọn họ sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi đối với xuân đức nhưng nếu là đồng đội thì bọn họ lại cảm thấy rất an toàn đội ngũ mười bốn người đang tiến về phía bên này nhìn thấy đối ngũ năm người xuân đức không bỏ chạy mà lại dám quay lại chiến đấu thì không khỏi kinh ngạc nhưng sau đó là xem thường người dẫn đội của tổ đội mười bốn người là một trung niên mặt đen lúc này hắn nhìn xuân đức đang lao tới thì cười lạnh đây là các ngươi tự tìm đường chết nếu biết thân biết phận cục đôi chạy đi ta còn để lại cho các ngươi một đường sống nhưng hết lần này đến lần khác các ngươi lại muốn chết vậy thì không trách ta được rồi mọi người đồng loạt công kích tên kia tên trung niên mặt đen lớn tiếng giống lên một tiếng thì ngay lập tức mười ba người khác đồng thời dùng tiên thuật mạnh mẽ nhất đánh về phía xuân đức trong nháy mắt liền có vô số tiên thuật được đánh ra phô thiên cái điệu tiên thuật liền bao phủ lấy xuân đức bao bên trong ầm ầm ầm cũng trong nháy mắt đó xuân đức liền bị vô số tiên thuật nhấn chìm hàng loạt tiếng nổ ầm ầm vang lên ngay lập tức một khu vực rộng lớn trên đảo hang o liền bị hủy diệt nhìn thấy xuân đức bị t r ô n vùi bên trong hàng loạt tiên thuật bá đạo thì trung niên mặt đen cùng với đội ngũ của hắn liền không khỏi cười lạnh tên trung niên đội trưởng cười lớn nói một mao đầu ti nghe hắn nói như vậy thì bên cạnh hắn liền có một đám người a d u a n định nọ trấn tiên sư thúc nói rất đúng trấn tiên sư thúc ở đây thì ai có thể là đối thủ sư thúc chỉ cần phất tay háo thì tên kia liền hóa thành cho bụi quan g mang từ tiên thuật nhanh chóng tan biến tại nơi lúc trước xuân đức đứng bây giờ chỉ có một cái thi thể bị đánh nát bé nát bét nhìn không ra hình dạng gì cả đội ngũ mười bốn người bên kia thấy cái thi thể nằm trên mặt đất thì càng cười to hơn còn về phần mấy người mậu vân vân huyên mậu tước phong lãng thì thoáng cái dừng lại bọn họ có chút không dám tin vào mắt mình nhưng vào đúng lúc này thì một âm thanh ở phía sau đám người m ậ vân vang lên còn gây còn không nhanh giết mấy tên kia đi vừa nghe được â m thanh này thì tất cả mọi người ở đây đều không khỏi nhìn lại khi nhìn thấy xuân đức lúc này lại đang ngồi trên một tảng đá cách đó không xa tay đang cầm q u ả t á o ăn thì cả đ á m không khỏi kinh ngạc tất cả theo b ả n n ă n g lại nhìn về cái thi thể đang nằm trên mặt đất nhìn thấy cái thi thể kia vẫn còn đó hơn nữa cái thi thể kia đích xác là xuân đức chứ không phải ai khác lúc này đây cả đ á m đều mập bức không biết là chuyện gì đang xảy ra nữa đương nhiên bọn họ làm sao có thể biết được việc này chỉ có mình xuân đức cùng với hồn linh của tần h võ nguyên tháp mới biết rõ mà thôi chẳng là trước khi đến đây thần võ nguyên tháp hồn linh ngoại trừ ban thưởng công trạng còn ban thưởng thêm cho xuân đức ba tấm hoa thân phủ vì hồn linh của thần võ nguyên tháp chỉ ban thưởng mà không giải thích công hiệu nên xuân đức phải tự mình kiểm nghiệm dựa vào tên của loại phù chút thì xuân đức cũng đã đoán ra tám chín phần công hiệu rồi nên chỉ cần kiểm nghiệm xem suy luận của hắn có đó chính xác không mà thôi và kết quả thì thấy rồi đấy phán đoán của xuân đức hoàn toàn chính xác sau một lúc ngay ra thì đội ngũ bên phía đối địch mới phản ứng lại Thên trung nhiên m còn chưa kịp làm gì thì ở bên này xuân đức đã đậu trước hắn bóp nát quả táo trong tay đồng thời hô lớn một tiếng long cốt m a thủ xuân đức còn chưa nói xong thì mắt đất thoáng cái rung động kịch liệt hàng loạt khe nước lộ ra một lực hút vô cùng mạnh mẽ muốn hút những người nơi đây vào bên trong cả đám cảm nhận được lực hút quỷ dị thì không khỏi cả kinh muốn bay lên cao nhưng lực hút từ mấy khe nước kia rất đáng sợ khiến cho người nơi đây trong lúc nhất thời cũng không thể thoát ly nhưng vào đúng lúc này mời đọc s ờ trạ tồn mở thần hảo đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo từ bên trong những khe nước kia xuất hiện nhiều bạch cốt ma c h ả o to lớn bốc hơn độc khí màu xanh lục những bạch cốt ma c h ả o kia nhìn khá giống c h ả o rồng ngay khi xuất hiện thì bọn chúng lấy tốc độ nhanh đến khó lường t r ộ n về phía đám người phe đối địch trong đám người phe đối địch duy nhất một mình trung niên mặt đen là có phản ứng kịp thời hắn lấy ra tiên kiếm sau đó vận dụng bí pháp chém mạnh về phía long cốt ma c h ả o đang vỗ đến hắn đ ủ n g tiên kiếm chém lên long cốt ma c h ả o thì liền phát ra âm thanh bạo liệt có điều long cốt ma trào vẫn hoàn hảo không bị tổn thương trong khi đó lực phản chấn mạnh mẽ khiến cho gan bàn tay của trung niên rất nát máu tươi chảy ròng nhưng cũng nhờ lực phản chấn mạnh mẽ này mà trung niên k i a thoát ly khỏi lực hút của mấy cái k h ẽ hở thành công tìm đường sống trong chỗ chết l o n g cốt ma c h ả o sau khi vừa hộ trung niên thì cũng không đuổi theo mà lại rút vào bên trong lòng đất á á trung niên mặt đen thì may mắn thoát chết nhưng mấy kẻ khác thì không có may mắn như vậy đám kia không giống như trung niên mặt đen là tạo lấy ra tiên kiếm chém cốt c h ả o mà là dùng hộ thể tiên khí cùng với bảo vật phòng ngự có điều mặc kệ là hộ thể tiên khí hay bảo vật phòng ngự gì khi tiếp xúc với độc khí ở bên ngoài lòng cốt ma trào thì trong dây lắt liền mất đi linh tinh hộ thể tiên khí nhanh chóng bị hấp thu và cái kết của người bên trong chính là cái chết. bọn họ bị long cốt ma c h ả o kia bóp nát thành thương trong dây l á c ngoại trừ tên mặt đen trung niên còn lại toàn bộ đã bị bóp chết đám người mộng vân thấy vậy thì ngây ngốc ra nhưng vào đúng lúc này bọn họ lại nghe xuân đức q u á t giết hắn nghe được âm thanh lạnh lẽo kia thì cả bốn người đồng thời giật mình sau đó liền phản ứng lại cả đám lúc này cố gắng bình ổn nỗi lòng sau đó lấy ra binh khí hướng về phía trung niên mặt đen kia đánh tới về phần xuân đức lúc này thì hắn đang nhữ m ạ y lại trong lòng hắn thẩm nghĩ không có điểm công trạng ban thưởng xem ra nhiệm vụ lần này chỉ có thể đánh chết nữ hoàng băng sau đó thu hoạch lệ nữ hoàng rồi hoàn thành nhiệm vụ mà thôi cứ giết người mà không thu được công trạng cũng chẳng thể chiếm đoạt được bảo vật trên người đối phương không có lợi ích gì thì xuân đức cũng lười đi giết người hắn chẳng muốn làm mấy việc vô b ộ như vậy trừ khi đối phương chọc tới hắn mà thôi thở dài một hơi xuân đức lúc này lại bắt đầu tận hưởng cảnh sắc nơi này mặt nước trong xanh đang có sương mù bốc lên nhìn có phần huyền ảo bầu trời thì đang bị bao phủ bởi từng đám mây trắng mỏng nhìn cũng rất đẹp thêm vào cảnh sắc trên hòn đảo thì có thể nói nơi này vô cùng mỹ lệ rất thích hợp để nghỉ dưỡng đáng tiếc hắn đến nơi đây không phải để nghỉ dưỡng mà là để làm nhiệm vụ nghĩ đến cái nhiệm vụ kia xuân đức lại cảm thấy chán n trong khi xuân đức đang suy nghĩ thì trận chiến giữa bốn người mậu vân cùng với trung niên đại hán ở bên trên bầu trời cũng đã đến hồi gây cấn tuy bốn người bọn mậu vân tu vi thấp hợp trung niên một bậc nhưng trung niên mặt đen kia lại kiên kỵ xuân đức đang ở phía dưới vô tâm ham chiến chỉ muốn rời khỏi nơi này vì vậy hai bên thành ra chiến đấu ngang cơ không phân cao thấp trận chiến nơi đây cũng tạo động tình không nhỏ lúc này đây cũng đã có không ít người đứng cách xa xa quan sát trận chiến bọn họ vừa quan sát trận chiến vừa bắt đầu đánh giá với các đội ngũ khác vào lúc này ở bên trên hòn đảo trung tâm một đội ngũ m ộ ư ơ i hai người dẫn đầu là một nam một nữ cả hai người tuổi đời còn rất trẻ bọn họ cũng đang nhìn về trận chiến trên bầu trời ánh mắt bọn họ lúc này đang tập trung trên người mộng tức cùng văn huyên nữ tử có khuôn mặt t i ể u diễm mặc một thân hồng y lúc này che miệng cười duyên nói vô trần sư huynh lúc này có phải hay không đang cảm thấy lo lắng cho vân h u y ề n sư mội nếu lúc này vô trần sư huynh ra tay cứu giúp thì ta nghĩ vân h u y ề n sư mội sẽ rất cảm động đây không chừng mội ấy sẽ lấy thân báo đáp cũng nên nghe được nữ tử áo hồng t r e o đuột thì thanh niên có khuôn mặt như qua ngọc một thân thanh bảo tay cầm ngọc phiến lúc này cười nhạt nói hồng liên sư mội chẳng lẽ còn không nhìn ra sao người trung niên cũng không có tâm tư ở lại chiến đấu chẳng qua là bị bốn người bọn vân huyên vẫn còn một người không có ra tay vừa nói chuyện ánh mắt của vô trần liền nhìn về phía xuân đức những người khác ở bên cạnh hắn lúc này cũng nhìn về phía xuân đức đang ngồi trên tảng đá giống như là cảm ứ n g được người nào đó đang nhìn lên mình xuân đức lúc này bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn qua phía bên này nhìn thấy đội ngũ mười hai người đang nhìn mình thì hắn hơi nheo nho mắt lại ánh mắt của hắn lúc này lộ rõ sự không thiện ý những người khác lúc này nhìn thấy ánh mắt kia của hắn lúc này bất giác q u a y đầu nhìn qua chỗ khác không dám đối diện với ánh mắt của hắn duy chỉ có hai người hồng liên cùng vô trần là vẫn không ngừng mà vẫn đấu mắt với xuân đ ứ cá nhưng khi trận đấu mắt đang gây cấn thì hồng liên ở phía bên này đ ỗ n g nhiên hét lên một tiếng đau đơn vô trần ở bên cạnh lúc này cũng đã cảm nhận được cái gì hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt không dám đấu mắt cùng với xuân đức nữa lúc hắn nhìn quay lại hồng liên thì thấy nàng ta đang hai tay bưng lấy khuôn mặt từ bên trong kẻ tay liên tục trào ra máu đen hắn lúc này có phần lo lắng lên tiếng hồng liên s ư muội muội bị làm sao vậy hồng liên lúc này vùng ra hai tay nắm lấy cánh tay của vô trần hai mắt nàng ta nhắm nghiền từ bên trong mắt liên tục chạy ra máu đen nhìn rất gây g ư ờ lúc này đây nàng ta vừa khóc nước nở vừa nói mắt của muội không thấy gì n mắt của mội không thấy gì nữa rồi song đồng cực tử của mội bị hủy vô trần sư huynh thù này huynh nhất định phải báo cho mọi tên hắn kia hủy đi song đồng của mội huynh cũng phải hủy đi hai mắt của hắn vô trần nghe vậy thì cả kinh sau đó cảm thấy tức giận vô cùng nhưng hắn còn chưa quyết định có nên đi tìm xuân đức báo thù cho sư mội hay không thì hắn đông dưng cảm thấy nguy hiểm đến gần chạy nhanh hắn cũng chỉ kịp l a lên một tiếng báo động cho mọi người sau đó thì liền ôm lấy hồng liền bay vút lên trời cao những người khác phản ứng cũng không có chậm ngay khi vô trần la lên một tiếng thì đám kia cũng tán ra bốn phương tám hướng bọn họ vừa chạy đi thì ngay nơi lúc trước bọn họ đứng một vệ sáng màu xanh bắn thẳng xuống ủ ù m lấy trung tâm là vị trí nơi vệ sáng bắn xuống một làn sóng năng lượng màu xanh lục có thể dùng mắt thường quan sát được k huyết tán ra phương viên mấy chục dặm xung quanh trong nháy mắt nơi đây thực vật lụi tàn động vật chết sạch đất hai biến thành sa mạc càn cỗi mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo Trước 1044, chấn nhiếp toàn bộ 2 năm trước. Trong thì người chấn nhiếp năm bộ số bốn người kia bị làn sóng năng lượng màu xanh quét chúng chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thì đã liền hóa thành bộ xương trắng nằm trên mặt đất máu thịt quần áo của bọn họ trong nháy mắt liền bốc hơi duy chỉ có những kiện tiên bảo là còn sót lại động tĩnh lớn như vậy khiến cho tất cả mọi người đều nhìn sang khi thấy một màn như vậy thì cả đ á m không khỏi kinh hãi trong lòng ánh mắt của bọn họ nhìn về nơi xuân đức đang ngồi lúc này lại có thêm một phần sợ hãi cũng ngay khi mọi người chú ý đến xuân đức thì tên trung niên mặt đen cũng thoát khỏi bốn người mậu vân vân huyên phong lãng mậu tước vây công sau khi thoát khốn thì hắn liền bỏ chạy trước khi bỏ chạy hắn ném lại một câu ngoan thoại để giữ mặt mũi năm người các ngươi chờ dám giết người tiên minh các ngươi chết chắc rồi đợi khi ta dẫn người đến cũng là lúc các ngươi phải chết các ngươi đợi đấy hắn không nói con đỡ hắn nói ra lời này thì số mệnh hắn liền đã được định sẵn đang ngồi trên tảng đá xuân đức nghe được lời ngoan thoại của đối phương thì cười lạnh lúc này đây hắn đứng dậy lấy ra quỷ cung sau đó vung tay lên một cái huyết dịch từ m ộ ư ơ i ba cái xác chết lúc này bay vào trong tay hắn nhưng tụ thành, thành một mũi huyết tiễn đặt huyết tiễn lên quỷ cung ngay lập tức cả quỷ cung và huyết t i ễ n đồng thời phát ra quang mang tà dị ánh mắt của xuân đức lúc này như chim ưng nhìn về phía trung niên mặt đen đang chạy trốn sau khi đã k h o a chặt trung niên kia thì khỏe môi hắn khẽ nhếch ẹ o mũi huyết t i ễ n được bắn ra nó hình thành một đường ánh sáng huyết sắc thẳng tắp bắn đến tên trung niên mặt đen bùn không có bất kỳ sự hồi hộp nào mũi tên mau bắn trúng ngực tên trung niên mặt đen sau khi đâm vào bên trong ngực tên trung niên mặt đen thì cả mũi tên nổ tung mũi tên nổ tung khiến cho tên trung niên kia cũng bị xé thành nhiều mảnh cảnh tượng nhìn không khác gì bắn pháo hoa làm ấy có điều so với bắn ph sau khi vụ nổ kết thúc thì những mảnh xương hay vụn thịt rơi xuống mặt biển bị đám quái ngư ở phía dưới c h a n h nhau ở bên không trung chỉ lưu lại một làn xương mù màu đỏ mờ nhạt đang dần tan biến cứ như vậy một tên tinh vương tiên cảnh hậu kỳ liền chết đứng trước một mũi tên kia của xuân đức thì kẻ kia đến năng lực phản kháng cũng không có sau khi giết xong tên kia thì xuân đức lại trầm âm hắn hơi n h ữ mày lại suy tư từ ngày hôm qua sau khi sử dụng một điểm công trạng quan chú linh hồn lực thì không ngờ linh hồn lực hắn lại bước ra một bước lớn tuy hắn cũng không biết linh hồn lực bản thân mạnh như thế nào nhưng hôm qua hắn đã cảm nhận được bản thân thay đổi rất nhiều hắn nhận thấy sau khi linh hồn tăng lên thì bỗng chốc hắn mạnh lên rõ ràng từ việc uy lực thần thông tăng cao đến giảm lượng p h á p nguyên tiêu hao đến hôm nay sử dụng q u ỷ cung uy lực cũng mạnh hơn không ít ngày trước hắn cũng biết được linh hồn rất quan trọng nhưng không nghĩ nó lại có nhiều công dụng đến vậy công dụng vượt quá dự kiến của hắn khiến cho hắn trong hơn một ngày này liên tục kích động cảm giác kích động này chỉ có thể tự mình trải nghiệm qua thì mới hiểu được xuân đức suy nghĩ gì thì chỉ mình hắn biết trong lòng hắn đang vui cũng chỉ có mình hắn biết người khác nhìn vào thấy hắn sau khi giết người sắc mặt càng trở nên âm trầm thì khỏi cảm thấy bất an cả đám lúc này nhanh chóng, chóng đi không người nào nguyện ở lại tiếp tục quan sát xuân đức cùng đội ngũ của hắn bọn họ cũng nhận ra xuân đức chẳng phải là cái loại thiện nam tín nữa gì nếu làm hắn cảm thấy ngứa mắt lúc đó lại bị hắn giết cũng nên vì vậy mọi người lựa chọn hình thức né tránh với bọn họ cũng đã nhìn thấy một phần chiến lược của xuân đức rồi bắn một mũi tên liền có thể giết chết một tinh vương tiên cảnh viên mãn mà nhìn trạng thái của xuân đức sau khi bắn tên cũng chẳng có biểu hiện gì là suy yếu chứng tỏ hắn có thể liên tục bắn như vậy nhiều lần nghĩ tới đó thôi thì tất cả mọi người ở nơi đây không khỏi cảm thấy dùng mình nếu xuân đức thực sự có thể làm như vậy thì gom tất cả người ở trên mấy đ sau khi xuân đức giết chết tên trung niên mặt đen thì hắn liền lầm vào suy nghĩ miên man trong đầu hắn liên tục hiện lên những kế hoạch những toan tính cho tương lai thời gian bất giác đi qua một c á n h giờ xuân đức vẫn như vậy hắn ngồi trên tảng đá lông mày liên tục giữ lại đám người mậu vân phong lãng vân huyên n g ọ u tước lúc này cũng chỉ dám đứng ở xa xa bọn họ nhìn thấy xuân đức liên tục giữ m ạ y mà cảm thấy trái tim cũng thắt lại theo đang lúc mọi người trong lòng bất an thì xuân đức lúc này lại đứng d ậ y bộ dáng khí chất cũng đã quay về lúc bình thường nhìn hắn bây giờ lại giống như một thiếu niên vô hại mặc ai cũng có thể khi dễ hắn sau khi đứng dậy thì xuân đức liền nhìn qua m ộ n g vân hỏi bao lâu rồi m ộ n g vân thấy hắn đã quay lại bộ dáng lúc bình thường thì trong lòng tảng đá cũng được b u ô n g bỏ nàng lúc này nói hơn một canh giờ rồi chúng ta vẫn còn bốn tiếng nữa mới phải đối mặt với thử thách đầu tiên xuân đức nghe vậy thì khẽ gật đầu hắn lúc này lại hỏi vậy chúng ta bây giờ nên làm gì đội trưởng m ộ n g vân bị hắn gọi là đội trưởng thì trong lòng có chút gì đó không đúng nàng thầm nghĩ làm gì có đội trưởng nào mà lại phải nghe lời đội viên cơ chứ bắt ta làm đội trưởng chính là thuần túy trêu đụa ta người này trong đầu tất cả đều là suy nghĩ sâu xa nghĩ thì nghĩ nhưng nàng cũng không có biểu lộ ra mặt nàng cũng biết tính cách xuân đức khá quái dị lúc vui lúc buồn khá là thất thường biết đầu lỡ may đúng lúc hắn không vui hắn lại có nổi điên g i ế t luôn nàng không thời gian còn sớm ta nghĩ nên tìm nơi nào đó an toàn trên hoàn đảo làm nhà sau đó lại đi tìm thức ăn vì nơi này điều kiện đặc thù nếu không ăn uống gì thì trong vòng một ngày chúng ta sẽ giảm đi sức chiến đấu ba thành trở lên vì vậy chúng ta nhất phải tìm được thức ăn xuân đức cùng với những người khác nghe vậy thì gật đầu xuân đức lúc này lên tiếng như vậy ta cùng với phong lãng sẽ tìm cái gì đó lóc bụng đội trưởng cùng với hai người khác sẽ đi tìm nơi ở tạm mọi người thấy sao hắn còn nói xong thì tất cả mọi người đồng thời gật đầu mà không cần suy nghĩ xuân đức thấy bốn người khác đồng thời gật đầu như đã thương thảo từ t r ư ớ c thì không khỏi ngạc nhiên nói mọi người không có ý kiến gì sao bốn người kia lúc này lại đồng thanh nói không có mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo Trước trước thì tìm tạm, thức ra, người có có. còn、xuân、Đức cùng Phong Lãng lúc 1045, quỷ Xuân băng ba bọn năm không Nhiệm phân Mộng Vân nơi Phong Lãng này ăn. kiếm đi đi vụ đã ở nghe được phong lãng gọi mình là lao đại thì xuân đức cũng không nói gì mà chỉ cười cười hắn lúc này chỉ tay về đống thịt khô đang vương vãi trên mặt đất nói lượm lặt hết đống thịt khô lúc trước bị xuân đức rút hết máu kia nhặt luôn cả mấy cái xác kia nữa rồi đi theo ta phong lãng nghe vậy thì ngay lập tức đi qua bên kia nhặt mấy bộ thi thể bị bóp của mấy tên xấu số sau khi đã nhặt xong thì hắn lại quay về bên cạnh xuân đức chờ đợi sai báo lúc này đây xuân đức nhìn hắn khẽ gật đầu cười cười sau đó không nói gì thêm mà đi ra ngoài bờ biển không qua bao lâu thì xuân đức cùng với phong lãng đang đứng ở địa hòn, hòn đảo nơi này có một bãi tắc khá、đẹp. sau khi quan sát địa thế nơi này một chút thì xuân đức nhìn qua phong lãng nói con ngồi đi phong lãng nghe hắn nói thì lập tức ném một cái thi thể khô đét xuống biển ngay khi cái sắc vừa xuống biển thì mắt nước liền bắt đầu trở nên bạo động đứng ở trên bãi cắt nhìn xuống vùng biển nông gần đó xuân đức có thể dễ dàng nhìn thấy vô số những loại cá có hình thù dữ tợn đang lao về phía cái sắc mà phong lãng vừa v ứ t xuống lúc trước nhìn thấy thi thể của trung niên mặt đen rơi xuống biển thì liền bị đám quái ngư nơi này ăn sạch thì xuân đức liền đã nghĩ ra biện pháp dùng sắt chết câu cá biện pháp này vừa an toàn mà lại hiệu quả kéo n g i lên xuân đức lại ra lệnh một tiếng phong lãng ngay lập tức lại kéo cái xác kia lên bờ cát hắn kéo cái xác lên thì đàn hung ngư lúc này cũng thi nhau nhảy ra khỏi mặt biển bỏ lên trên bờ xuân đức cũng chỉ chờ có vậy ngay khi đám quái ngư kia lên bờ thì hắn liền dùng p h á p nguyên ngưng tụ ra vô số ngọn lao vẹo vẹo vẹo những ngọn lao kia như mưa rào đồng dạng bay đến đám quái ngư trong nháy mắt vô số quái ngư bị ngọn lao đâm chết không kịp ngáp thoáng cái cả bờ biển đã bị máu tươi nhổn đỏ máu tươi từ đám quái ngư bị chết chạy xuống đỏ máu tươi từ đám quái ngư bị chết h ạ y xuống biển ngay lập tức lại thu hút chiều dài thân thể của bọn chúng phải đạt tới ba mươi mét có hơn nhìn thấy mấy con tôm kia thì hai mắt xuân đức liền sáng lên ngay khi đám tôm kia vào phạm vi công kích của hắn thì hắn liền không trần trừ mà ra tay điều động phát nguyên từ bên trong thể nội xuân đức tạo ra sáu l o n g c h ả o to lớn sáu l o n g c h ả o kia lúc xuất hiện cũng vô cùng vi diệu bọn nó vừa xuất hiện thì liền đã nắm mấy con tôm lớn kia rồi khi vừa ngưng thực thành công thì bọn chúng liền quắp chặt mấy con tôm sau đó nhấc động ra khỏi mặt nước cũng không rõ là xuân đức đã làm cách nào mà mấy con tôm kia không có chống cự cứ mặc cho hắn lôi ra khỏi mặt nước nhìn mấy con tôm mà mình vừa bắt được thì xuân đức liền mết môi c ư i nhìn qua bên phía phong lãng hắn nói về thôi tiếp sau đó hai người mang theo c h i ế n lợi phẩm quay về tìm ba người bọn mộc vân vân huyên cùng m ộ t tước còn về phần bờ biển lúc này đang có từng đàn quái thú cắn giết nhau thì hai người mặc kệ dù sao thức ăn cũng đã kiếm đủ không cần thiết phải dây dưa với đám kia hai người không để ý cũng không có nghĩa là những người khác không để ý ngay khi hai người vừa rời đi không được bao lâu thì tại trên bờ biển liên tục có độn quang xuất hiện những người này không ai khác chính là đám tu sĩ tham gia nhiệm vụ lần này bọn họ nhìn thấy từng đàn quái ngư đang cắn giết lẫn nhau thi thể trôi nổi khắp thì không khỏi vui mừng từng người tranh thủ vớt lấy một cái thi thể còn tương đối nguyên vẹn sau đó rời đi đừng nhìn biển nơi đây nhiều cá mà lầm tưởng muốn bắt bao nhiêu thì bắt nước biển nơi này vô cùng q u ỳ dị chạm vào thôi cũng khiến cho tu sĩ tiêu hao t i ế t lực vì vậy càng không phải nói lặn xuống biển để săn bắt cá rồi xuân đức cũng vì biết điểm này nên không có tự tiện đi xuống biển bắt cá mà lại dùng mồi n h ư là vậy rất nhanh thì xuân đức cùng phong l ạ n g đã tìm thấy ba người còn lại vì cả hòn đảo này chỉ còn mỗi tổ đội của hắn nên việc tìm nơi ở lại cũng không phải là điều gì quá khó khăn vị trí ở lại của bọn họ là ở bên trong một cái khe sâu nơi đây có một cái hang động khá lớn có thể cho mấy chục người cùng lúc ở lại lựa chọn nơi đây làm nơi ở lại tạm thời cũng không phải là không có lý do nghe mậu vân nói thì làm như vậy là để trốn tránh quỷ băng cùng với quái vật biển đối với điều này thì ba người khác không ai phản đối xuân đức cũng như vậy hắn cũng tán đồng cách làm của mậu vân sau khi r a cố lại nơi ở bố trí thêm một cái huyết trận trận pháp dùng máu tạo thành để đề phòng trường hợp bất ngờ tiếp theo xuân đức phân cho mỗi người khác một con tôm riêng phần hắn hai con về phần những người khác thích làm gì với mấy con tôm thì hắn không quan tâm bọn họ thích ăn sống hay ăn chín gì thì tùy còn hắn thì đương nhiên là vẫn theo bài truyền thống rồi nướng lên ăn do mấy con tôm khá lớn nên hắn chỉ có thể ở bên ngoài nướng với kinh nghiệm ăn b ở ở bụi lâu năm thì hắn nhanh chóng làm sạch hai con tôm sau đó thì nướng lên do không có sói mập ở bên cạnh nên việc đốt lửa lần này cũng do hắn phụ trách chắc do lâu quá không nướng nên tay nghề của hắn xuống thấp cả hai con tôm to đùng mà hắn nướng cháy hơn phân nửa may m à phần thị t khá dậy nên hắn vẫn còn cãi ăn nhưng trung quy hắn vẫn còn khá hơn nhiều so với đám đại thiếu gia đại tiểu thư như đám người m ộ u vân phong lãng mậu tước vân huyên đám người kêu l o y hoay cả bụi còn chưa nướng xong con tôm trong khi đó xuân đức đã ăn no ngủ say đợi chờ nhìn thấy đá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 xuân đức lúc này cũng khẽ gật đầu xem như đáp lại khi hắn đi tới cổ động nhìn ra bên ngoài thì liền thấy được cảnh sắc ở bên ngoài đang thay đổi nhanh đến chóng mặt ở vách núi đối diện bây giờ đã bong ra từng lớp vì nhiệt độ hạ xuống đột ngột không lâu sau đó thì bắt đầu có những bông tuyết rơi xuống lúc đầu chỉ là lưa thưa vài bông tuyết bay trong gió nhưng chỉ sau một lúc thì đã thay đổi hoàn toàn cả một bầu trời đầy những bông tuyết bay lượn ở bên trên vách núi đối diện lúc này cũng đã nhanh chóng hình thành một lớp tuyết dày thoáng cái nơi đây đã thành một thế giới băng tuyết có tư chi Lúc tư rất dài, từ từ dài ra. bỏ b a n đầu nó cao còn chưa đến nó còn cao chưa 2 0 c m n h ư n g sau k h i thoát ra khỏi ra lớp t u y ế t dậy bọn cm h há ú n g i ệ n g hút một cái, vô vào số tuyết hút trong xung quanh bị hút vào bên bị m i ệ n g c h ú n trong nháy g và m ắ t ba ọ n chúng liền c o lớn lên. 50 c m 70 c m 1 mãi 2M 3M m khi đến 3 a m thì bọn nó mới dừng quá trình trưởng thành sau khi đã đạt tới 3 a m thì bọn nó đã giống một con quái vật băng thật sự với cái thân thể nhìn như thủy tinh xanh đôi mắt đỏ rực cả ngoài chi chít gai nhọn móng đuốt dài lấp lánh hàn quang xuân đức khá là to mò với cái sinh vật này này hắn quyết định bắt một con thử nghiên cứu có điều hắn không ngu đến mức chọn con q u á i vật ba mét to lớn kia hắn đợi con q u á i vật kia bỏ đi sau đó nhân cơ hội bắt một con quỷ băng còn nhỏ xuân đức tò mò về đám quỷ băng thì mấy người còn lại cũng hiếu kỳ không kém sau khi xuân đức bắt được một con mang vào bên trong nghiên cứu thì bốn người khác cũng tò mò đi theo đi vào bên trong hang động mở ra một tầng kết giới xuân đức lúc này mới thả con quỷ băng còn nhỏ ra vừa mới được thả ra thì con quỷ băng kia liền đã há miệng phun ra một đoàn xương màu trắng đục đoàn xương khói màu trắng đục kia chạm đến vật gì thì vật đó ngay lập tức đóng thành bằng khi hàn khí kia va chạm với kết giới thì khiến cho cả cái kết giới mà xuân đức tạo ra phát ra tiếng thấy vậy một màn thì người ở đây đều biến sắc ngay cả xuân đức cũng phải thay đổi sắc mặt có điều đang lúc mọi người kinh hãi thì lại phát hiện ra một điều bất khả tư nghị con quỷ băng kia sau khi phun ra đoàn xương khói màu trắng đục kia thì liền vỡ tan ra thành từng mảnh sau đó liền bốc hơi sạch sành xanh duy chỉ có hai mắt của nó là còn tồn tại hai con mắt của con quỷ băng này vô cùng đặc biệt nó không phải màu đỏ mà lại là màu lam giống như thân thể của nó hiếu k ỷ xuân đức lúc này nhặt lấy hai con mắt kia lên quan sát nhưng sau khi quan sát một hồi thì hắn chẳng phát hiện ra đôi mắt này có điểm gì đặc biệt cả nhưng ngay lúc xuân đức cho rằng mấy thứ này vô dụng thì a manh bông dưng truyền hồn niệm đến cho hắn ba ba thứ này có thể ăn được tiểu manh cảm thấy nó hẳn rất ngon xuân đức nghe được a manh nói thì thoáng sừng sốt một chút nhưng ngay sau đó hắn liền phản ứng lại tiếp sau đó hắn liền triệu hồi ra quỷ kiếm quỷ kiếm sau khi vừa ra ngoài thì liền mở mắt ra một cảm giác tà ác đến cực hạn bao phủ khắp không gian kết giới nơi đ ầ y đám người mập vân vân huyên phong lãng ngậu tước cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy quỷ kiếm ở gần thế này cảm nhận được khí tức tà ác máu tanh từ thân kiếm phát ra thì đáy lòng cả bốn người đều lạnh ng bọn họ cảm thấy như linh hồn của mình muốn thoát ra ngoài bay vào trong đó vậy lúc ban đầu cảm giác này không quá lớn nhưng chỉ sau vài hô hấp thì bọn họ liền cảm thấy hết t r ố n g đỡ nổi trên trán mỗi người đều nổi cả g â n xanh hai mắt huyết hồng nhận thấy biểu hiện không đúng của bốn người xuân đức lúc này k h ẽ phất tay một cái cả bốn người lập tức như bao tải rách bay ra ngoài kết giới bốn người bay ra khỏi kết giới thì kết giới lại một lần nữa đóng lại bịch bịch bịch bịch âm thanh vật nặng liên tiếp vang lên cả bốn người lúc này đều nằm ngã trên mặt đất miệng lớn tờ dốc bọn họ giống như vừa dạo qua một vòng quỷ môn con vậy Ánh m lúc này đây xuân đức vừa mới cho quỷ kiếm ăn xong lòng bọn hai con mắt của con quỷ băng thì quỷ kiếm lập tức run lên toàn thân nó phát ra một lượng lớn hàn khí hàn khí kia rất đáng sợ xuân đức sau khi cảm nhận thấy hàn khí kia thì theo bản năng lùi về phía sau cách xa quỷ kiếm hàn khí đáng sợ kia vừa tác động đến kết giới thì cả kết giới lập tức đóng thành băng màu đen sau đó vỡ nát thành từng mảnh nhưng vào đúng lúc này hàn khí kia bỗng nhiên quay ngược vào bên trong quỷ kiếm cùng lúc này á manh truyền âm cho xuân đức cái này có tác dụng lớn với tiểu manh ba ba còn có nước không xuân đức nghe nói vật kia có tác dụng lớn với á manh thì hai mắt liền sáng lên hắn lúc này cũng truyền âm lại tạm thời ba ba không còn nhưng rất nhanh sẽ có tiểu manh đợi ba nhé quỷ kiếm nghe vậy thì khe rung r u n lên sau đó liền hóa thành một đạo ánh sáng bay vào bên trong cơ thể xuân đức sau khi quỷ kiếm quay lại bên trong cơ thể thì xuân đức cũng không đội đi săn quỷ băng hắn lúc này đang có một nghi vấn đợi hắn làm rõ nghi vấn kia thì mới quyết định sau mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo Trước trước tục bắt một trong tiến theo phát thứ xuất tiêu t ra phương nhưng có có. có. có. Đức còn 1047, quỷ quỷ quỷ Xuân sau đầu sau băng băng bên ban băng năm không không Không Vẫn không liên động hành không hiện gì 22 đám Đám ó đó kia khi phủ pháp vào lại lại lại. xuân đức lúc này có thể xác định được một điều chỉ có những con quỷ băng đặc biệt có đôi mắt màu lam như nước biển kia mới có thể sau khi chết đi ngưng tụ ra đồ vật mà hắn cần lúc này hắn nhìn qua mậu vân hỏi cô có tài liệu nào nói về đám quỷ băng phía trên không mậu vân lúc này đang ngồi ở cách đó không xa nghe hắn hỏi vậy thì hơi nhữ m ẩ y suy tư sau một lúc thì nàng gật đầu nói có biết nhưng không biết nhiều trước kia ta chỉ chú ý đến nữ hoàng băng mà thôi xuân đức gật gật đầu sau đó hỏi như vậy những con quỷ băng có đôi mắt lam sắc với những con quỷ băng có đôi mắt hồng sắc có gì khác nhau mậu vân đáp quỷ băng chia làm ba loại, loại bình thường là những con quỷ băng có đôi m thực lực của bọn chúng c rất ầ mạnh thường thần tiên phần cảnh. quân đa đều là l o năng lực khôi phục cũng rất đáng sợ xuân đức nghe xong thì lập tức hiểu rõ hắn nhìn những người khác nói ta đi ra ngoài một chuyến các người ở trong này đừng có đi đâu những người khác nghe vậy thì vẻ mặt thoáng hiện lên sự kinh ngạc cùng n g h i hoặc nhưng bọn họ chỉ gật đầu mà không ai dám hỏi là muốn đi đâu và làm cái gì dù sao việc của xuân đức muốn làm thì bọn họ không có quyền biết xuân đức lúc này chuẩn bị một chút vật dụng cần thiết sau đó lấy ra cái mặt nạ mà hắn đổi được bên trong thần võ nguyên tháp cái mặt nạ ngạ quỷ này ngoại trừ có tác dụng giúp chủ nhân khôi phục gấp m ộ ư ơ i năm lần thì còn có một năng lực khá thú vị có khả năng ghi nhớ hình dạng và khí tức của ba loại sinh vật sau đó d i ả bạo bọn chúng nói nôm na là xuân đức có thể dùng nó để giả mạo thành quỷ băng sau đó tha hồ đi khắp nơi mà không bị phát hiện đáng tiếc là cái mặt nạ này lại có thời gian sử dụng cùng hạn chế nơi sử dụng thời gian tồn tại của cái mặt nạ này là hai mươi năm và chỉ có thể sử dụng bên trong thần võ nguyên tháp mà thôi sau khi đã chuẩn bị hoàn tất thì xuân đức liền thông qua trận pháp của động phủ đi ra bên ngoài nhón lên một cái thì thân ảnh của hắn đã biến mất không thấy đâu bốn người khác nhìn thấy hắn đi rồi thì hai mặt nhìn nhau ngay sau đó cả đám đều lắc đầu cởi khổ tiếp sau đó cả bốn người lại quay về nơi ở riêng của bản thân sau đó tranh thủ tu luyện xuân đức sau khi vừa ra ngoài thì liền giả dạng một con quỷ băng thông thường từ bên trên cái mặt nạ huyền bí phát ra một luồng ánh sáng bao trùm lấy hắn xuân đức có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức của mình đã thay đổi hoàn toàn duy trì có diện mạo là vân duy trì như lúc bình thường có điều hắn phát hiện khi đám quỷ băng nhìn thấy hắn thì liền xem như không thấy mà tiếp tục du tẩu không mục đích ở trên mặt băng tuyết thấy vậy thì xuân đức liền vui vẻ lúc này đây hắn bắt đầu khám phá xung quanh ánh mắt hắn nhìn về bốn phương t h ẳ hướng sau một lúc thì hắn phát hiện ở trên hòn đảo của hắn khắp nơi đều là quỷ băng bọn chúng tu tập thành đàn mỗi đàn không dưới những đàn quỷ băng này liên tục di chuyển để săn tìm huyết thực con vật nào không may mắn bị bọn chúng phát hiện thì xem như kết cục đã định ngoài những đàn quỷ băng mấy trăm còn thì xuân đức còn phát hiện ra một số con quỷ băng đi đơn lẻ trong số đó có vài con khá là đặc biệt thân cao bảy tám m toàn t thân mọc ra gai xương dữ tợn đôi mắt to đùng phát ra ánh sáng xanh lục tứ chi thô to móng nuốt sắp bén bọn chúng không những ăn thịt đám quỷ băng thông thường đi đơn lẻ khác mà đôi khi còn một mình xông vào cả đàn quỷ băng cả đàn quỷ băng mấy trăm con nhưng khi thấy con quỷ băng biến dị kiệt thì cả đám đều bỏ chạy mà không dám ở lại chiến đấu gào gào. giống như là cảm nhận được ánh mắt không có ý tốt của xuân đức một con quỷ băng tinh anh biến dị lúc nào ngửa mặt lên trời giống lên vài tiếng sau đó há miệng liên tục phun ra những mũi tên băng về phía xuân đức vèo vèo vèo những mũi tên băng kia tốc độ rất nhanh nhưng xuân đức cũng không chậm hắn như con khỉ tránh trái né phải một lúc thì cũng đã né được tất cả những mũi tên băng mấy mũi tên băng kia bắn không trùng hắn nhưng lại bắn t r ú n g đám quỷ băng gần đó đám quỷ băng kia trong nháy mắt vỡ n á t thành từng mảnh thấy một cách mà vẫn chưa giết được xuân đức thì con quỷ băng tinh anh biến dị kia lập tức giống lên gào gào h à n khí từ trong miệm nhìn tôi h cũng làm người ta kinh hãi tiếp sau đó con quỷ băng biến dị kia như châu húc mạ lao về phía xuân đức nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt xuân đức không khỏi thay đổi lúc này đây hắn cũng không có dừng lại chiến đấu với con quỷ băng biến dị kia mà lại hướng về một đàn quỷ băng gần đó nhất chạy tới đàn quỷ băng nghe được tiếng động bên này thì liền nhìn sang sau khi nhìn thấy con quỷ băng biến dị thì cả đàn đều sao động cả lên tiếp sau đó từ bên trong đàn quỷ băng một tiếng giống vang lên ngay lập tức cả đàn quỷ băng lúc này cũng bắt đầu tháo chạy có điều bọn chúng cũng không có bỏ chạy mỗi con một nơi mà vây xung quanh một con quỷ băng thấp lùn có đôi mắt màu、lam. tiếp sau đó một cảnh tượng hỗn loạn bắt đầu phát sinh dưới sự dẫn dắt của xuân đức từng đàn quỷ băng lúc này bỏ chạy sang hòn đảo lớn chính giữa theo phía sau đàn quỷ băng là từng con biến dị quỷ băng xuân đức làm như vậy thực ra cũng không có ác ý gì hắn chỉ muốn mượn nhờ đám quỷ băng này suy yếu lực lượng của đám người tham gia nhiệm vụ lần này dù sao càng ít người thì lúc săn giết nữ hoàng băng càng đỡ có người cạnh tranh bây giờ đám người kia có thể rất sợ xuân đức nhưng việc liên quan đến tính mệnh thì đám người kia sẽ bất chấp với suy nghĩ đằng nào cũng chết thì rất có thể đám người kia sẽ làm ra cái gì ngũ ngốc vì vậy hắn phải nhân cơ hội này tiêu diệt bớt đi đối thủ của mình nếu mà đám người kia có thể giúp hắn giết chết đại bộ phận đám quỷ băng thì lại không còn gì tốt hơn rồi mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo t r ư ớ c 1048, dẫn dụ quỷ băng hai năm trước có không ho quả nhiên không có ngoài dự đoán của xuân đức những kẻ khác tham gia nhiệm vụ lần này phần nhiều đều không biết những tình huống bất có thể phát sinh vì đó mà không chuẩn bị chú đáo từ trước khi quỷ băng xuất hiện thì cả đám đều lâm vào vòng vây của quỷ băng nếu như số lượng quỷ băng phân tán thì đám người kia còn thể chống đỡ được nhưng bây giờ quỷ băng trên hòn đảo của xuân đức bị hắn dẫn dụ hết sang hòn đảo chính giữa thì đám người kia vất vả rồi còn vì sao xuân đức lại lựa chọn hòn đảo chính giữa mà không lựa chọn những hòn đảo khác là vì hắn phát hiện ngoại trừ hòn đảo trung tâm là có tiếng đánh nhau ra thì không có hòn đảo nào vang lên tiếng đánh nhau nữa cả vì vậy xuân đức liền có hai cái suy đoán đưa ra một là đám người kia cũng có người nắm được thông tin nhiệm vụ giống như m ộ n g vân mà trước đó đã tìm nơi lẫn trốn hay là bọn chúng đã chạy qua hòn đảo chính có suy đoán như vậy xuân đức liền quyết định dẫn dụ toàn bộ quái vật Trên hoàn đ một, một, một tên g thanh m cửa niên g n áo lam sau khi vừa ra tay chém giết liên tục mấy trăm đầu quỷ băng thông thường thì liền ngồi trên mặt đất thờ dốc một người có vẻ là bằng hữu của tên này vừa đang chém giết quỷ băng cấp thấp vừa lên tiếng ta cũng không biết là thứ quỷ gì nhưng ta biết còn kéo dài như thế này thì rất khó ổn tiên lực tiêu hao quá lớn trong khi đó lại không có đan dược khôi phục nếu cứ kéo dài thế này sớm muộn mọi người cũng bị chết vì kiệt sức những người khác ở gần đó nghe vậy thì sắc mặt cũng khó coi lên đúng lúc này một thiếu nữ lớn tiếng la lên mọi người nhanh chuẩn bị lại có một đợt quái vật tấn công lần này còn đông hơn rất nhiều so với lần trước em mở thanh của thiếu nữ này vừa vang lên thì mấy chục người ở phía trong hang động đang ngồi khôi phục lúc này đều mở mắt ra cả đám lúc này đều đứng dậy đi ra bên ngoài c phóng mắt nhìn ra xa xa bọn họ thấy hàng đàn quỷ băng đang chạy thẳng về phía bên này đại đ ị a cũng vì vậy mà ầm ầm chấn động tiếng rít g à o của vô số quỷ băng làm cho màng thai của mọi người hoang long cả lên sắc mặt người nào người nấy khi thấy cảnh tượng như vậy thì trở nên khó coi dị thường lúc này đây một thanh niên mặc áo đen ánh mắt sắc bén căm tức nói sao lại đến một lúc nhiều như vậy tiên lực của chúng ta vốn đã tiêu hao rất lớn nếu như bây giờ tiếp tục tiêu hao thì buổi tối đừng mong có thể tranh đoạt lệ nữ hoàng với tên kia một thiếu nữ nhìn bề ngoài mười tám hai mươi tuổi sau khi nghe thanh niên áo đen nói xong thì lại cười lệnh địa tạng ma cái này ngươi nói sai rồi. Tên kia tuy mạnh nhưng chỉ một người. mấy kẻ đi cùng hắn cũng chỉ thuộc dạng bình thường chúng ta đông người như vậy chống lại đám quỷ vật này còn vất vả hướng gì chỉ là mấy người bọn hắn hừ đến lúc nữ hoàng băng xuất hiện thì hắn cũng không lực cùng chúng ta tranh đấu thiếu nữ này vừa nói xong thì một thiếu nữ khác đã t i ế p lời liên hoa nói không sai ta xem ra tên kia đến lúc đó còn phải trốn chúng ta chứ đừng nói gì là dám ra tranh đoạt nếu hắn không thức thời thì cũng đừng trách chúng ta sao n h ẫ n tâm rồi thấy hai thiếu nữ này một kẻ tung một kẻ hứng thì thanh niên áo đen cười lạnh hắn không nói gì thêm nhưng trên nét mặt lộ rõ sự xem thường không hề che giấu hai thiếu nữ kia thấy hắn biểu hiện sự vậy thì một người trong số đó vẻ mặt không vui nói địa ma vẻ mặt ngữ như vậy là sao ngay khi hai bên đang sắp xảy ra xung đột thì lúc này một tiếng quát vang lên đủ rồi tất cả im miệng lại cho ta vấn đề kia để sau bàn bây giờ là phải vượt qua được khó khăn trước mắt chúng ta có tổng cộng sáu mươi ba người bây giờ ta có phân phó thế này mọi người nghe cho kỹ có gì thắc mắc thì có thể hỏi người vừa lên tiếng nói chuyện là một tên trung niên mặt trắng người này tên lanh thu hàn tu vi đã đạt tới tinh vương tiên cảnh viên mãn với tên này hình như cũng rất có hy vọng trong đám người nên khi hắn vừa tên tiếng thì ai cũng chăm c h ú nghe không ai dám chen ngang ngắt lời hắn sau khi đã chấn áp xong đám t i ê n kiêu thì trung niên bắt đầu giảng giải nhanh chiến thuật chống lại đám quỷ băng những người khác cũng rất chăm chú lắng nghe sau khi nghe xong thì cả đám đều gật đầu nhất trí tán thành tiếp sau đó cả đám bắt đầu tán ra ai làm nhiệm vụ người đó â m ầm ầm hình hình hình rầm rầm rầm không qua bao lâu thì đám người dưới sự lãnh đạo của lãnh thu hàn bắt đầu phản kích lại đám quỷ băng mỗi lần công kích của đám người lãnh thu hàn rơi xuống là liền có một mảnh quỷ băng bị tiêu diệt phải biết rằng đám người lãnh thu hàn ai nếu đều có tu vi tinh vương tiên canh cả trong khi đám q u băng mặc dù có hình thù dữ tợ nhưng cũng chỉ là thần quân tiên can dính một đoàn của tinh vương tiên cảnh thì liền có một đám hồi phi yên diện lúc này đây ở một nơi bí mật xuân đức cũng đang lặng liên quan sát diễn biến nơi đây thấy đám người kia vậy mà có đến hơn sáu mươi người thì xuân đức không khỏi kinh ngạc tính ra nơi này đã tập gần như toàn bộ người tham nhiệm vụ lần này biết với chỉ mấy chục vạn quỷ băng thì không thể làm gì được đám này nên xuân đức quyết định đi qua các đảo lân cận dẫn dụ đám quỷ băng đi qua nơi đây dù sao đám quỷ băng số lượng cũng có hạn chết đi một con là ít đi một con nếu không tu tập được số lượng lớn thì sẽ không gây được sát thương cao đã có chủ ý thì xuân đức ngay lập tức hành động thân ảnh của hắn thoáng cái lại biến mất khỏi nơi đây ba vì để nâng cao hiệu suất dẫn dụ thì xuân đức không có tiếp tục dùng phương thức ban đầu nữa mà dùng chính bản thân làm mùi câu đám quỷ băng kia rất mẫn cảm với khí tức của người sống một khi nhìn thấy người thấy thì bọn nó liền đuổi theo không tha cũng không cần phải chờ đợi quá lâu xuân đức rất nhanh thì liền đã dẫn dụ gần như toàn bộ đám quỷ băng từ bốn hòn đảo khác đi qua hòn đảo chính số lượng quỷ băng của cả bốn hòn đảo ước tính lên đến gần tám mươi vạn với số lượng tám mươi vạn thì có thể để cho đám người kia rét đến bệnh nghị nhưng cũng phải nói trong quá trình hắn dẫn dụ đám quỷ băng hắn cũng có mấy lần bị đám quỷ vật kia vây quanh may mà hắn có mặt nạ n ạ quỷ bằng không xem như hắ mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo t r ư ớ c 1049, n ữ hoàng băng hai năm trước có không o sau khi thành công dân dụ tất gần như tất cả quỷ băng lên hòn đảo trung tâm hướng đến đám người lãnh thu hàn thì xuân đức liền chọn một vị trí đẹp mà ngồi quan sát của vui đối với hắn nhân sinh cũng chỉ có chút niềm vui như vậy nhìn địch nhân r ã r u i t r o n g cơn tuyệt vọng ở một vị trí cao có thể bao quát toàn cảnh xuân đức lúc này nhìn thấy sáu mươi ba người khác đang tả sung hữu đột trong đàn quỷ băng sáu mươi ba người tạo thành trận hình công phòng đầy đủ tiến lùi rất có quy tắc không chê vào đâu được ủy b ă n g tuy nhiều nhưng chưa con nào vào trong phạm vi hai trăm mét xung quanh đội ngũ kia liền đã bị tiêu diệt nhưng xuân đức có thể nhìn ra đám người kia càng đánh càng đ ố i sức ở nơi này nếu không đổi dược phẩm từ thần võ nguyên tháp thì sẽ không có thứ gì có thể khôi phục tiên lực ngoại trừ tự thân hấp thụ tiên khí sau đó chuyển hóa thành tiên lực mà dược phẩm được bán trong thần võ nguyên tháp rất đắt sẽ chẳng mấy ai đủ công trạng để mua và đám người ở phía xa xa kia cũng vậy bọn họ không có dược phẩm bù lại thể lực cùng tiên lực nếu thời gian kéo dài thì kết cục của bọn họ có thể tưởng tượng ra không chật khỏi dự liệu của xuân đức đám người phía bên dưới sau khi cầm cự được g công kích đã không còn sắc bén như trước phòng ngự cũng vậy do thể lực tiêu hao nhiều khiến cho đám người kia bắt đầu phản ứng chậm lại và đó là cơ hội cho đám tinh anh quỷ băng cùng với biến dị quỷ băng giống như là có lực lượng nào đó điều khiển đám quỷ băng nếu lúc bình thường thì sẽ con mạnh ăn thịt con yếu hơn nhưng nếu là lúc gặp sinh vật sống đặc biệt là người làm nhiệm vụ thì tất cả bọn nó đều nhất trí một lòng tiêu diệt sinh vật kia trước tiên thời gian qua đi 20 phút lúc này đây trận hình bắt đầu có dấu hiệu bất ổn một vài người tu vi yếu bị đám tinh anh quỷ băng cào bị thương không lâu sau đó thì bị giết chết ngay lập tức trong trận hình liền xuất hiện chỗ sơ hở giống như chỉ chờ có như vậy đám tinh anh quỷ băng cùng biến dị quỷ băng lúc này xông lên nhắm đúng nơi điểm yếu của trận hình mà công kích ngay khi xuân đức cho rằng đám người kia sắp không trụ được đến nơi thì hắn một tên nam tử tóc đen mắt lam ở bên trong đám người phun ra một viên c h â u viên c h â u kia phát ra hỏa quang rừng rừng ngay khi viên c h â u kia xuất hiện thì mặt tuyết xung quanh liền có dấu hiệu tàn chạy hơi nước buốc lên nghi ngút thanh niên kia nhìn thấy đám tinh anh cùng biến dị quỷ băng đang lao đến thì gầm lên chết hết đi đám quái vật ngay sau đó hắn liền ném viên hỏa tinh trâu kia ra viên hỏa tinh châu kia sau khi va phải một tinh anh quỷ băng thì liền nổ tung vô số tia lửa màu xanh lam bắn ra xung quanh ngọn lửa màu lam kia q u ỷ dị vô cùng dù là mặt tuyết hay quỷ băng thì nó đều có thể đốt cháy đám quỷ băng vừa chạm phải ngọn lửa màu xanh kia thì liền bốc thành xương trắng đến cả kêu thảm cũng không kịp mặt tuyết cũng như vậy thoáng cái nơi xung quanh đám người phạm vi ba trăm m bị bao quanh bởi biển lửa màu lam tất cả quỷ băng hay mặt tuyết lúc này đều đã bốc hơi thành xương mù bay lên cao xuân đức ở nơi xa nhìn thấy một màn như vậy thì cũng cả kinh hắn cả kinh cũng không phải vì thủ đoạn của tên thanh niên kia mà tập trung phát nguyên vào hai mắt hắn lúc này có thể nhìn xuyên vào trong màn l ử a dày đặc màu l a m kia nhìn thấy trên mặt đất mấy viên tròn tròn màu lam n h ạ t cùng với màu lục bích thì hắn mới nhẹ thở ra một hơi đã xác định được vật mình cần không có bị làm sao thì xuân đức lúc này lại bắt đầu xem có vui nhưng mà lúc hắn nhìn lại thì khỏe miệng không khỏi giật giật đám người kia nhờ có biển lửa xung quanh bảo vệ lúc này đang cấp tốc đào hầm chạy trốn do bên trong không gian đặc thù không thể sử dụng đ ộ n địa hoặc dịch chuyển đám người kia đào hầm còn nhanh hơn cả đám trộn mộ chuyên nghiệp nữa thoáng cái cả đám đã không thấy đâu chỉ còn một đống đất to đùng trên mặt đất v ề phần đám tinh anh quỷ băng cùng biến dị quỷ băng nhìn thì như thông minh nhưng lúc này lại cứ đâm đầu vào biển lửa mà chết hết con này đến con khác lao đầu vào trong biển lửa sau đó bị biển lửa đốt cho thành sương trắng nhưng mỗi lần có một đám quỷ băng lao vào trong biển lửa thì biển lửa kia liền thu hẹp lại lúc ban đầu là ba trăm linh nhưng nhanh chóng giảm xuống còn hai trăm m một trăm m cuối cùng còn năm m khi biển lửa còn năm m thì t đám tinh anh cùng biến dị quỷ băng lúc này cũng không còn bao nhiêu chỉ còn chưa đến một trăm con ấy vậy mà đám kia vẫn không biết sợ vẫn cứ như thiêu thân lao đầu vào lửa từng con một nhảy vào bên trong cái vành đai lửa năm mét kia đến khi cái vành đai lửa kia tắt thì đám quái vật băng cũng chết sạch nếu như đám người lanh thu hàn không phải đã sợ quá mà bỏ chạy lúc này đây mà nhìn thấy cảnh này chắc phải cười muốn dụng chứng luôn đám quỷ băng nhìn như thông minh nhưng trên thực tế chính là đám ngu đ ầ n à hệ quả của việc không biết sợ chết là cái gì đương nhiên xuân đức đối với điều này thì cũng cảm thấy rất vui vẻ dù sao chỉ bỏ ra một chút sức lực sau đó đi ra lượm nhặt chỗ tốt thì ai mà không muốn làm kia chứ hắn lúc này nhảy xuống dưới đi tới nơi chiến trường bắt đầu nhặt từng đôi mắt của đám tinh anh quỷ băng cùng với biến dị quỷ băng cũng không hiểu mấy đôi mắt này là thứ gì mà lại không thể dùng hồn niệm thu lấy vì vậy hắn bất đắc dĩ phải nhặt như vậy nhưng chỉ nhặt một lúc thì hắn liền cảm thấy lười rồi trong cái khó lo cái khôn hắn lúc này gọi quỷ kiếm đi ra nhưng khi hắn cầu thông với a manh thì lại phát hiện a manh đang ngủ say hỏi đám tiểu ngộng thì hắn mới biết do a manh ăn thứ kia xong thì liền ngủ say ngay vậy thì xuân đức nhất thời lo lắng hắn ngay lập tức dùng hồn niệm kiểm tra a manh sau khi đã xác nhận là a manh không có bị làm sao thì lúc này hắn mới yên lòng tiếp sau đó hắn lại tiếp tục công việc nhặt mắt của mình nhưng hắn vừa nhặt được một lúc thì âm thanh của hồn linh thần võ nguyên tháp vang lên trong đầu hắn tiêu diệt 82% số lượng quái vật đợt một ban thưởng năm trăm điểm công trạng cho mỗi người còn sống ban thưởng năm trăm công trạng cùng một bình dược phẩm hồi phục tiên lực cho t h ể hạo người giết được nhiều quái vật nhất ban thưởng năm trăm công trạng cùng một viên đan dược khôi phục thể lực cho phổ hoàng người giết được nhiều quái vật tinh ánh nhất ban thưởng hai trăm công trạng cho mỗi người giết trên một trăm quái vật xuân đức nghe xong thì cũng là người không ngờ tiêu diệt đám quỷ băng kia lại có thể thu hoặc được điểm công trạng tính ra cũng rất nhiều nếu chỉ làm nhiệm vụ chính quyền thì còn không bằng nữa hắn nhớ nhiệm vụ chính tuyến tầng hai hình như có một trăm điểm công trạng thì phải hắn thấy ở trong nơi này muốn có công trạng thì phải hoàn thành nhiệm vụ mở rộng nếu cứ chăm chăm làm nhiệm vụ chính tuyến thì không mấy khả quan nghe được âm thanh của hồn linh thần võ nguyên tháp thì không chỉ có mình xuân đức kinh ngạc mà tất cả mọi người đều kinh ngạc nhất là mấy tên đang trốn chui trốn lùi ở đâu đó trốn tránh quỷ băng còn người vui mừng nhất hắn là hai tên p h ổ hoàng cùng tề hạo gì đó rồi vừa nhặt được một mạng vừa được một nghìn điểm công trạng lại còn được thêm một bình dược phẩm cực kỳ chân quý nữa mời đọc sở trạ tôn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần t r ư ớ c 1050, n ữ hoàng băng một hai năm trước có không o sau khi đã thu xong những vật mà mình cần thì xuân đức liền trở về động phủ nơi đám người m ộ n g vân đang ở lúc hắn quay trở về thì cũng không chào hỏi ai cả mà ngay lập tức quay về nơi ở riêng của bản thân thời gian dần trôi mới không bao lâu thì trời đã bắt đầu nhá n h e m tối gió tuyết vẫn thổi vù vù lớp băng lúc trước mỗi lúc một dày thêm bây giờ lớp băng trên mặt đất có nơi đã dày đến ba mét rồi ở bên trong động phủ tại nơi ở riêng của xuân đức lúc này đây xuân đức đang làm một chút thí nghiệm nho nhỏ với chính bản thân sau khi sử dụng hệ thống phụ trợ phân biệt ra mấy cái viên tròn tròn màu làm cùng màu xanh lục kia là cái gì thì xuân đức liền có một ý tưởng nếu như bản thân ăn thứ này liệu có thay đổi theo chiều hướng tích cực giống như quỷ kiếm hay không n g h ỉ thì nghĩ như vậy nhưng xuân đức cũng không có dám một lúc n u ố t nhiều hắn nghiền nát một viên bích lục băng tinh ra thành bột mịn sau đó khẽ liếm ăn một ít vừa thử nếm một ít bột phấn của bích lục băng tinh xuân đức liền nhắm t ị t hai mắt lại cổ hắn g i ụ t lại gửi ư lại ra uý chu cha cái này là cái gì mà chua ghê vậy vừa nói xuân đức còn liên tục dùng mình mấy cái hắn không phải nói điều trừ cái thứ bột mà hắn v nó còn hơn việc uống nước tranh không đường nhiều tiếp sau đó hắn lại thử nếm một phần nghiền từ lam sắc băng tinh nhưng mà vị đạo của thứ bột phân kia cũng chẳng khá hơn chút gì nó m à c h r á t sau khi nếm thử hai cả hai loại bích lục băng tinh cùng lam sắc băng tinh thì xuân đức liền từ bỏ việc hấp thu năng lượng từ hai loại đồ vật chân quý này hắn cảm thấy vẫn cứ để quỷ kiếm hấp thụ mới là tốt nhất còn hắn thì miễn đi không còn việc gì để làm lúc này đây xuân đức lại bắt đầu tu luyện thanh tâm quyết dạo này hắn thường xuyên giết chóc khiến cho tâm tình có phần bất ổn bản tính hung tàn khát máu lúc nào cũng trực chờ bộc phát xuân đức cũng không muốn nhìn thấy cảnh hắn không thể khống chế được bản tâm mà biến về bản thể sau đó tàn sát chúng sinh để rồi chẳng được gì mà hắn lại bị thương O không o. thời gian từ từ đi qua không qua bao lâu thì đã sắp tới thời gian nữ hoàng băng tuyết xuất hiện cũng không cần người nào nhắc nhở lúc này đây xuân đức tự kết thúc công việc tu luyện của bản thân sau đó đứng dậy đi ra bên ngoài khi hắn ra bên ngoài đã thấy bốn người khác đã chuẩn bị xong đang đợi hắn ở bên ngoài cửa đậu nhìn qua bốn người xuân đức nhẹ gật đầu nói đi thôi nói xong thì hắn dẫn đầu mọi người bay ra bên ngoài những người khác lúc này cũng theo ngay phía sau xuân đức đi lên mặt đất xuân đức vừa đi ra bên ngoài này bị gió lạnh thổi qua cũng không khỏi run nhẹ nhẹ hắn nhìn lên bầu trời nhìn thấy bầu trời bây giờ đã tối đen như mực không c h ă n g không sao chỉ có những đám mây đen răng kín bầu trời mặt đất thì đã bị tuyết trắng xóa bao phủ cùm phong liên tục gào thét thổi qua mang theo những đ ô n g tuyết cùng với cái giá lạnh t ấ u xương theo bản năng như lúc hắn còn là phạm nhân hắn xoa xoa tay sau đó hả hơi vào bên trong để cảm giác ấm hơn nhưng nhớ đến mình bây giờ cũng không phải là một phạm nhân nữa mà đã là một tu sĩ thì hắn liền dừng cái hành động ngốc nghếch đó lại hắn quay lại nhìn qua n g vân nói sắp đến thời gian thứ kia xuất hiện chưa ngẫu sau khi nhìn một lát thì nói rất nhanh sẽ xuất hiện phương hướng thứ kia xuất hiện rất có thể ở phía đông bắc ngay ở trên biển xuân đức nghe xong thì nhẹ gật đầu tiếp sau đó hắn cùng với những người khác lựa chọn một vị trí cao nhất trên hòn đảo sau đó đứng ở nơi đó quan sát lần tham gia nhiệm vụ lần này có 99 n g ư ờ i trong đó đã có 14 n g ư ờ i bị xuân đức giết khi vừa lên đảo bây giờ là còn 85 n g ư ờ i trong số 85 n g ư ờ i thì có 63 người bị hắn hãm hại cho tí nữa phải bỏ lại cái mạng nhỏ như vậy lúc này đây chỉ còn có 22 người trong đó tính cả đội ngủ của hắn là có khả năng chiến đấu cùng với nữ h o băng nhưng cũng không thể không tính đến việc hai người tề hạo cùng phổ hoàng chịu bỏ ra dược phẩm chân quý giúp cho những người khác khôi phục lại con n g ồ i chỉ có một mà sói thì hàng đàn tối nay rất có thể lại có thêm một cuộc các chiến ngay khi xuân đức đang nhìn trời suy tư thì tại vùng biển cách đó không xa bắt đầu xuất hiện dị tượng kinh người thiên địa tiên khí kịch liệt bạo động một vòng xoáy to lớn bên trên bầu trời xuất hiện ở bên trong vòng xoáy liên tục có tia xét phóng ra cùng lúc đó một luồng ánh sáng màu đỏ như máu từ bên trong vòng xoáy phóng ra ngoài nhìn thấy được dị tượng như vậy thì xuân đức cùng bốn người khác đều không khỏi chăm chứ h ẳ n lên ngay khi luồng ánh sáng màu đỏ chiếu thẳng xuống mặt bên trên biển thì một loại hấp lực đáng sợ được sinh ra gió tuyết khắp nơi đều bị hút về phía đó không những gió tuyết mà những con quỷ băng cùng với lớp tuyết dày cũng bị hút về phía đó tất cả đều hội tụ về một điểm thời gian diễn ra điều này rất nhanh không qua m ộ ư ơ i cái hô hấp thì mọi thứ liền dừng lại cùng lúc đó ở trên mặt biển bên trong luồng ánh sáng huyết sắc một sinh vật mang hình dạng con người được hình thành nó không phải rất cao lớn chỉ tầm hai mét nó không có da thịt mà chỉ có một bộ xương cốt trắng như tuyết ở bên ngoài bộ xương cốt được mặc lên một bộ đồ màu tuyết trắng cùng với một cái phi phong màu xanh đầu đội vương miệm tay cầm quyển xung quanh nó là gió tuyết quay cuồng nếu như chỉ nhìn bề ngoài mà không nhìn vào mặt của nó thì ai cũng sẽ nghĩ rằng đây là một cô nàng công chúa xinh đẹp ngay khi nữ hoàng băng được sinh ra thì hai đội ngũ khá đông người xuất hiện một đội ngũ gồm mười bảy người đội ngũ còn lại có mười ba người thấy có nhiều người như vậy xuất hiện thì m ộ n g vân đang đứng ở phía sau xuân đức nhẹ hỏi chúng ta bây giờ cần phải làm gì có hay không đi ra tranh đoạt cùng với những người kia xuân đức đang nhìn về phía nữ hoàng băng nghe được m ộ n g vân hỏi như vậy thì nói ngày hôm nay chúng ta sẽ không tham gia tranh đoạt trước tiên quan sát diễn biến đã chúng ta cần phải hiểu rõ thêm về con quái vật kia không hiểu gì về nó mà cứ lao đầu vào thì thuần túy là tìm cái chết cứ để đám người kia giúp chúng ta thăm dò đi xuân đức miệng thì nói vậy nhưng hắn lại đang bắt đầu đ ước lượng tương quan lực lượng của song phương sau đó suy tính những biện pháp khác nhau nếu có thể hắn cũng không ngại giết người đoạt bảo vật tắt đi làm về m u ộ n mệt mỏi viết chậm, n ê n ra trường sẽ rất thất thường mọi người thông cảm t ô i tắc đi ngủ đ â y mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo Trước 1051, nữ hoàng băng -Z -Z -Z -Z -Z -Z đội ngũ xuân đức đứng ở khá xa nên còn đỡ một chút nhưng những kẻ khác thì không có may mắn như vậy bọn chúng đang ở rất gần nữ hoàng băng khi tiếng hét bất ngờ mang theo công kích linh hồn kia vang lên thì đám người này không ai kịp làm ra chuẩn bị gì cả ngay lập tức mấy tên có linh hồn yếu yếu một chút liền hét lên thể lương bảy tám người gì đó đang bay trên trời lúc này rơi thẳng xuống mặt đất đâm vào bên trong lớp băng phía dưới do lúc trước nữ hoàng băng xuất hiện đã hút đi lớp tuyết mềm ở xung quanh bây giờ chỉ còn lại mắt băng c ứ n g rắn đám người kia rơi xuống mặt băng thì phát ra âm thanh bịch bịch bịch về phần đội ngũ của xuân đức tuy nói là đỡ một chút nhưng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu ngoại trừ xuân đức ra những người khác đều lung la lung lay máu từ bên trong núi hai đang chạy ra ngoài nhìn rất thế thảm xuân đức không bị sao cũng không phải linh hồn hắn cường đại bao nhiêu mà là do huyết liên chấn hồn lúc này đang bảo v một luồng quang mang nhũ bạch sắc mờ nhạt bao trùm lấy xuân nước khi sóng âm và chạm lên luồng quang mang này thì đại bộ phận liền bị bắn ngược lại một bộ phận khác thì bị hấp thu còn luồng quang mang nhu hòa nhìn như y ê u ớt kia chỉ khẽ rung lên nhẹ nhẹ mà thôi nữ hoàng băng sau khi vừa kêu lên xong liền huy động q u y ề n trượng từ bên trên đầu lâu của q u y ề n trượng bắn ra hai luồng ánh sáng xanh nhạt hai luồng ánh sáng xanh nhạt kia chiếu thẳng lên trên bầu trời bầu trời từ đang đêm đen bỗng c h ố c sáng lên rực rỡ bầu trời bên trên mấy hòn đảo lúc này phát ra quang mang làm sắc dịu nhẹ giống như ánh sáng mặt trăng chiếu qua một tờ giấy màu vậy vô cùng lung linh cùng huyền ảo. có điều h a i cảm thấy lung linh huyền ảo chứ xuân đức tuyệt nhiên không thấy hắn chỉ cảm thấy sống lưng mát lạnh mà thôi lúc hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời thì đã thấy cả bầu trời là những tảng băng hình t o i màu lam phát ra ánh sáng nhu hòa đang trực chỉ đâm xuống phía dưới cái này cũng không khỏi có chút khủng bố đi xuân đức vừa dứt lời thì xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu x nàng ta nâng cao q u y ề n trượng trong miệng thì liên tục lầm bầm chú ngữ cùng lúc với nàng ta lầm bầm chú ngữ thì q u y ề n trượng càng lúc càng sáng cả cái q u y ề n trượng bừng lên làm sắc ta quang quá trình này không phải rất dài khoảng ba giây thời gian rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm từ trên mặt băng tuyết bất ngờ mọc lên từng gai nhọn gai nhọn kia rất lớn có cái cao đến cả mấy chục mét không những gai nhọn những tường băng cũng liên tiếp mọc lên bao vây lấy tất cả đám người cùng lúc đó một lực hút siêu cường kéo tất cả những kẻ đang trên cao rơi xuống mặt đất xuân đức nhìn thấy như vậy thì liền không khỏi cả kinh giống như là cảm nhận được sự lo lắng cùng bất an của、hắn. phong phong hấp huyết đai lưng cùng tiểu hồng dây chuyển sinh mệnh không cần hắn kêu gọi đã tự động gia t ỉ n h phóng xuất ra q u a n g mang bảo hộ hắn vào bên trong mình bình bình thiên băng địa liệt cùng lắm cũng chỉ thế này trên trời hàng loạt những tảng băng hình t o i như mưa sao băng rơi xuống mặt đất dưới đất thì liên miên bất tận băng thứ cùng tường băng hình thành vây khốn những tu sĩ vào bên trong nhiều kẻ không may mắn bị những tảng băng hình t o i mang theo uy lực khủng bố đập chúng sau đó lại bị băng thứ đâm x u y ê n qua cơ thể mà chết nhiều tên chạy không kịp thì bị tường băng ép thành thịt vụn tình thế hoàn toàn đảo ngược từ con mồi nữ hoàng băng đông chốc lại biến thành kẻ săn mồi Pháp như lực nàng ta giống ta vốn ô vô công biên b lên tận, vung quyền trượng khủng một đợt cứ có kích là xuất h i ệ Xuân dĩ công kích từ quỷ kiếm mang theo uy năng rất lớn nhưng lúc này đây cũng chỉ miễn cưỡng phá vỡ những b ă n g truy k i a xuân đức cảm nhận được pháp nguyên bên trong cơ thể điên cuồng tiêu hao thì không khỏi chửi một câu cái này là cái quỷ gì nhiệm vụ cái này chính là tử vong nhiệm vụ mạnh như vậy thì sao có thể đến gần nói quái gì là giết hắn quay qua bốn người khác lớn tiếng nói bốn người các ngươi dốc toàn lực ngăn cản công kích của con quái vật kia giúp ta mười lăm cái hô hấp cứ để thể này đợi nó c u ầ n hóa lần sau thì đừng mong kẻ nào còn sống bốn người khác nghe hắn lớn tiếng nói thì cả đám đều không một chút do dự liền gật đầu lúc này đây cả bốn người kia trực tiếp sử dụng bí thuật tổn hại đến thân thể để nâng cao chiến lực bản thân từ trên người đồng thời bùng lên bốn luồng huyết quang ánh mắt của bọn họ lúc này đầy tơ Cơ bắp t r ê ngay n ư phương ờ thời i nhiều đổi sinh cơ cùng tiềm đồng lớn hơn cùng năng rất huyết tế, pháp cơ c ủ bản thân l ấ chiến lược tạm thời. Biện pháp vô cùng cũng thời, pháp phổ nhưng biện biến ở tiên giới, ai cũng biết nhưng lại tạm vô ở khi ô n n g g mấy ư ờ dám sử dụng. sử Ngay khi bốn người sử dụng huyết tế thì chiến lược của bốn người bắt đầu tiêu thăng lên đến không tưởng thoáng cái cả bốn người đều đã đạt tới trình độ tinh vương tiên cảnh viên mãn xuân đức thấy bốn người kêu huyết tế thì có thể miễn cưỡng ngăn cản công kích của nữ hoàng băng thì hắn cũng không có trần trừ thêm một giây phút nào nữa mà bắt đầu thi triển tuyệt kỹ của bản thân a manh chuyển đổi hình thái tiểu n ậ tiểu cốt tiểu thiên hình thành trạng thái hòa hợp xuân đức vừa dứt lời thì toàn thân hắn bắt đầu biến đổi không những hắn bắt đầu biến đổi mà quỷ kiếm cũng bắt đầu biến đổi thiên địa thoáng cái tối đen như mực thời gian cũng như ngừng lại từ bên trong màn đêm vô tận kia một đôi mắt màu đỏ như ác quỷ hiện cùng lúc đó toàn thân xuân đức cùng bùng lên ngọn lửa màu tím yêu dị luân hồi nhất t h i ể m xuân đức rít gào một tiếng mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hài siêu lấy sở trạ tồn mở thần hảo Trước một trước. nữ hoàng băng đáng sợ một hai năm、trước. Ngay khi hắn hai khi g sợ vừa con hát phượng lần này không phải hư ảnh giống như lần ở phân tri địa bàn lòng tộc mà đã hoàn toàn n g ư n g thực hình thể của nó to lớn vô cùng nhất là lúc này nó đang xuề c á n h ra toàn thân nó bốc lên hắc khí ngùn ngụt nhưng không bao lâu thì cả thân hình nó lại bị ngọn lửa tím trên người xuân đức bao trùm ngay khi ngọn lửa tím bao trùm thì nó liền n g ử a đầu lên trời phát ra âm thanh bé nhọn âm thanh mang theo lực lượng xuyên kim phá thạch nhưng băng bích băng truy băng thứ trong phạm vi mấy chục dặm xung quanh xuân đức lúc này tất cả đều biến thành băng vụn cùng vào lúc này xuân đức bông dây vụ mũi tên được nhưng tụ từ hắc á m bổn nguyên của bóng ảnh như giống như cảm nhận được nguy cơ nữ hoàng băng lúc này cũng rít lên một tiếng ngay sau đó quang mang từ trên quyền trượng của nàng ta càng thêm sáng hơn cùng lúc đó liên miên núi băng đ ỗ n g chốc từ mặt đất nhô cao lên ngăn cản nhất kích của xuân đức ình ình ình ình ình ình nhưng mũi tên được xuân đức toàn lực bắn ra đâu có đơn giản như vậy là có thể ngăn cản lần lượt từng núi băng một nổ tung băng tuyết văng ra bốn phương t h m hướng từng tiếng nổ đinh thai n h ứ c góc liên tiếp văng lên nhưng tốc độ của mũi tên mà xuân đức chỉ chậm lại một chút mà thôi nó vẫn nhanh như lưu tinh bắn đến nữ hoàng băng nhìn thấy một màn như vậy thì nữ hoàng băng cũng không có né tránh, cũng không biết là nó không thể né tránh hay là không thèm né、tránh. chỉ thấy nó vung cao phát trượng ngay lập tức toàn thân của nữ hoàng băng được bao trùm bên trong một lớp băng bích băng bích kia diễm lệ dị thường phát ra quan g mang bảy màu ngay khi băng bích vừa hình thành xong thị hình một tiếng nổ như xé tan thiên địa vang lên cùng lúc đó một đợt sóng nhiệt màu đen lấy trung tâm là vị trí nữ hoàng băng trước kia quét ra bốn phương tám hướng tất cả băng tuyết ngay khi tiếp xúc với sóng nhiệt màu đen kia thì liền buộc hơi toàn bộ sóng nhiệt kia lan đi rất xa xa phải đến cả vài vài dặm toàn bộ băng tuyết trong khu vực này đều hóa thành sương mù màu trắng thoáng cái trên trời lại ngưng tụ ra vô số đám mây sau đó liền mưa xuống rào rào ầm ầm c kèm sấm theo dung chấp giật. chấp dung Xuân Đức lúc này đây vân g n huyên nhịn không được quay qua mộng tức ư hỏi nó chết chưa mộng tức nhỏ giọng nói nội cũng không biết hy vọng nó chết rồi nàng vừa dứt lời thì xuân đức đã hét lớn chạy nhanh xuân đức còn chưa nói xong thì thân ảnh của hắn đã biến đi đâu mất những người khác tuy có chút giật mình nhưng cũng phản ứng lại rất nhanh cả đám đều lập tức tứ tán ra xung quanh chạy trốn cũng ngay khi bọn họ vừa bỏ chạy thì một tiếng hét thê lương từ nơi xa xa vang lên a a a a cùng lúc đó một cột sáng năng lượng màu xanh lam mang theo lực lượng hủy diệt bắn về phía nơi mà đám người xuân đức vừa đứng luồng sáng năng lượng màu xanh kia vô cùng kinh khủng nó đơn giản bắn xuyên qua hòn đảo lúc trước của đám người xuân đức ở lại luồng năng lượng kia rất mạnh tốc độ cũng vô cùng nhanh nhưng thời gian duy trì không được bao lâu vừa chợt lóe lên liền biến mất có điều nếu như không phải xuân đức sớm phát hiện nguy hiểm nhắc nhở những người khác thì bây giờ chắc chỉ còn mình hắn còn sống bốn người mậu vân phong lãng vân huyên mậu ư ớ c chạy chậm hơn xuân đức một nhịp tuy không bị luồng năng lượng kia bắn chúng nhưng lại bị t à n dư quách c ú n g chỉ là bị t à n dư tác động nhưng cả bốn người giống như d i ợ u đứt dây bay ra xa xa sau khi rơi xuống đất thì liên tục thổ huyết không ngừng đùng ngay khi luồng sáng kia chấm dứt thì ở nơi xa xa một tiếng nổ lớn vang lên trong tiếng nổ lớn kia còn mang theo âm thanh không căng lỏng cùng lúc đó thiên địa nơi đây b ỗ n nhiên biến đổi dữ dội tất cả băng tuyết trong nháy mắt bốc hơi sạch sẽ không còn một chút gì vì vậy mà trên bầu trời cơn mưa đổ xuống càng lúc càng lớn xuân đức sau khi nghe được tiếng nổ lớn cùng với âm thanh không cam tâm tiết thì trong lòng liền buông lỏng ánh mắt hắn lúc này nhìn về nơi mà nữ hoàng băng vừa chết nhìn thấy nơi kia đang trôi nổi mấy vật thể phát ra ánh sáng như hoạt thì ánh mắt hắn liền sáng lên nhưng ngay vào lúc này lại có kẻ thích đoạt thức ăn trước miệng cọp từ một địa phương cách nơi tồn tại của lệ nữ hoàng không q u á xa đang có năm bóng người lao tới muốn cất đoạt xuân đức ở nơi xa nhìn thấy vậy thì ánh mắt liền trở nên lạnh leo thâu xương các người đều muốn chết hết rồi sao? xuân đức k i ể m không được tức giận mà gầm lên một tiếng phẫn nộ cùng lúc này xuân đức dương cung trên quỷ cung lúc này xuất hiện hiện bốn mũi tên màu xanh lục quỷ dị những mũi tên này đều được hắn dùng b ồ n nguyên độc tố hình thành chỉ có bốn mũi tên nhưng đã tồn đến hai thành b ồ n nguyên tri lực cùng một thành máu huyết của hắn vì giết năm người mà hắn lại tiêu hao nhiều như vậy thì có thể thấy tâm tình của hắn lúc này đang không tốt như thế nào xuân đức dương cung nhưng không có nhằm năm người kia mà lại nhắm thẳng trời cao vút vút vút vút bốn mũi tên bắn thẳng lên trời cao ngay khi bắn đến bên trên đầu nơi mà nữ hoàng băng vừa mới chết thì cả bốn mũi tên đều nổ t một màn pháo hoa màu xanh lục xuất hiện bên trên bầu trời cùng lúc đó trong màn pháo hoa kia hàng vạn mũi độc tiễn nhỏ hơn được sinh ra bắn về bốn phương tám hướng bao trùm khắp cả một phương viên rộng lớn hiển nhiên xuân đức lần này muốn tiêu diệt không chỉ năm người kia mà là tất cả những kẻ còn sống gần đó mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo Trước trước tên tố có độc 1053, nhiệm vụ gian nan 2 năm trước có không đó đùng đùng đùng. Sau khi những khi mũi vụ Sau kêu o mấy tên dám căn đảm d á m cấp thức ăn trước miệng cọp lúc này cũng đã hôi phi yên diệt toàn bộ trước khi đám kia bốc hơi khỏi nhân gian thì xuân đức còn có thể nhìn thấy biểu tình sợ hai trên khuôn mặt bọn chúng có điều mọi thứ đều đã muộn đến lúc sắp chết mới biết thì sợ thì đã không còn ý nghĩa gì nữa cả sau khi giải quyết xong đám người kia xuân đức lúc này liền bay về nơi mà mấy giọt lệ nữ hoàng đang trôi nổi nhưng khi đến nơi thì xuân đức phát hiện nơi đây không chỉ có lệ nữ hoàng mà còn có một cây quyền trượng nữa cây quyền trượng kia dài tầm hai m năm toàn thân được chạm khắc rất nhiều bí văn huyền bí những bí văn kia khi thì lưu chuyển làm quang khi thì lại lưu chuyển huyết quang. ở phía trên đầu trượng còn có một cái đầu lâu trong suốt thu lấy hai g i ọ t nước mắt của nữ hoàng băng xuân đức lúc này cầm lên q u y ề n trượng cảm nhận được một luồng sức mạnh quen thuộc thì không khỏi nhớ đến lúc hắn còn là tạo hóa c ả n h tu sĩ lúc đó hắn vẫn đang dùng thân thể của trương đức mà không phải là thân thể hiện tại hồi đó hắn cũng theo con đường pháp thuật nhưng mà dòng đời s ô đẩy hắn thế quái nào mà lại thành ra như lúc này nâng cao q u y ề n trượng nhớ lại một cái chú thuật đơn giản xuân đức lúc này lẩm bẩm chú ngữ su hàn giút cái này là tiếng hy lạp nhẽ để vậy nhìn cho nó ngồi thôi chứ để tiếng việt nhìn nó chối c h ố i sau khi hắn kết thúc chú ngữ thì xung quanh người hắn thoáng cái xuất hiện vô số hư ảnh thảo mục cùng lúc đó tám con tiểu tinh linh nhỏ bé có đôi cánh màu xanh xuất hiện ngay trên đầu hắn bay vòng tròn vô số tinh quang màu xanh sinh mệnh lúc này rơi xuống nhập vào bên trong cơ thể xuân đức giúp cho hắn khôi phục lại một chút hiện tượng này chỉ kéo dài mười giây thì liền biến mất cười khổ xuân đức tự nói với bản thân ngay trước khi ta chỉ với là tạo hóa cảnh thì có thể triệu hồi ra mười hai đại thiên sứ c h ú c phúc vậy mà bây giờ chỉ có thể gọi về tám tiểu t i ê n sứ đúng là châm chọc mà thôi cái quyền trượng này có vẻ không phải vật phản để lại sau này cho lan lan vậy tự dễ một câu xuân đức lúc này liền thu cái quyền trượng về bên trong nhận không gian tiếp sau đó thì hắn liền quay về hòn đảo trước kia hắn lúc này cần tìm đám người mờ ộ vân dù sao nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành chỉ mới kiếm được hai phần ba số lượng lệ nữ hoàng mạc thôi hắn lúc này vẫn cần phải có sự trợ giúp từ những người này không qua bao lâu thì xuân đức đã tìm thấy được mấy người mờ ộ vân mậu tước vân huyên phong lãng có điều lúc hắn tìm thấy bốn người thì cả bốn đều đã hôn mê rồi sắc mặt của cả bốn người đều trắng như tờ giấy toàn thân suy nhược hô hấp yếu ớt thấy bọn họ như vậy thì ngay lập trong lòng xuân đức xuất hiện ý niệm từ bỏ đám người này dù sao đã bị thương thành như vậy thì cũng vô dụng nhưng nghĩ đến quy định nhiệm vụ lần này lại nghĩ đến n mậu vân vẫn còn giá trị lợi dụng thì hắn liền thay đổi quyết định mang theo bốn tên bị thương đúng là một cái gánh nặng nhưng xuân đức lại không thể không làm như vậy nếu đã quyết định cứu n mậu vân thì phải cứu cả n mậu t ứ c mà cứu n mậu tức thì lại phải cứu vân huyền duy chỉ có phong lãng là từ bỏ cũng không sao nhưng nghĩ đã cứu ba người rồi thì thêm hay b ấ t một người cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả vậy là hắn liền cứu cả bốn người mang bọn họ về động phủ lúc trước sau khi quay về động phủ thì xuân đức liền khởi động c ấ m trận che giấu nơi đây đưa bốn người khác về phòng riêng của bản thân sau đó hắn cũng quay về nơi ở riêng của mình mà nằm nghỉ ngơi trong lúc hắn nghỉ ngơi thì bóng ảnh sẽ là người bảo vệ hắn trong khi xuân đức đã quay về nghỉ ngơi dưỡng sức thì ở trên một ngọn núi cao tại hòn đảo trung tâm lúc này đây đang có m ộ ư ơ i sáu người ở cùng nhau bọn họ lúc này đều nhìn về một phương hướng phương hướng kia chính là nơi mà xuân đức giết chết nữ hoàng băng cũng là nơi mà hắn trong lúc nhất, nhất thời giận g ữ mà tạo nên một biển độc tố cùng với cấm chú người rùa nơi kia lúc này đã trở thành cấm khu sinh mệnh lúc này đây một thiếu niên có độ tuổi không lớn lắm. có một đầu tóc tím toàn thân mặc áo d i p ra vừa nhìn b i ể n độc tố cùng cầm chú nguyền ruộa tại phương trời xa vừa nuốt nước miếng nói may mắn có vô trần đại ca can ngăn bằng không lúc này đây ta cùng với mọi người cũng đã nối theo góp chân của lãnh thu hàn rồi không ngờ tên kia sau một hồi đại chiến vẫn còn mạnh đến đáng sợ như vậy ngay khi tên này vừa nói xong thì lại có một đại hán khác nói nhờ có vô trần đại ca mà mọi người mới có thể còn đứng nơi đây sau này vô trần đại ca chính là lão đại của bọn ta nếu như ai không phục chính là không nể mặt phổ hoàng ta n g h e hai người này nói vậy thì những người khác lúc này cũng nhao nhao lên mỗi người một câu tân búc tên vô trần kia lên mây nhưng đúng lúc này một â m thanh nữ tử vang lên các ngươi đừng có ồn ào không thấy vô trần sư huynh đang suy nghĩ sao nhanh đi nơi khác tán dốc đi đừng ở đây làm phiền huynh ấy người lên tiếng là hồng liên vì hồng liên là sư muội của vô trần nên mọi người trong đội ngũ đều rất nghề mặt nàng nghe nàng ta nói như vậy thì những người khác lúc này đều c ư ờ i trừ sau đó thì rời đi ở lại nơi này chỉ còn có ba người cùng với vô trần là bốn đợi lúc những người khác đã rời đi thì lúc này hồng liên mới hỏi vô trần sư huynh vì sao không dẫn người giết tên kia tên kia sau khi đại chiến hẳn đã rất yếu nếu như chúng ta tranh thủ lúc này vừa có thể giết hắn lại vừa có thể đặt được vật phẩm nhiệm vụ Vô t r ầ ngay ánh nhìn biển nói thâm thúy mắt về độc tên u yếu đến thu không còn lực phản kháng không lanh hẳn cũng nói mức lực lúc trước phải vậy sao, sau đó thì sao, sau đó t hồng ì thì cả chết cũng còn. đám đều chết đến xương cũng không、còn. Nghe h sương vậy thì hồng liên có chút không cam lòng nói như vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ vô trần lúc này cũng lắc đầu nói sư huynh tạm thời cũng chưa nghĩ ra được kế sách gì tốt việc này cũng không phải nhất thời liền có thể tìm ra cách giải quyết thôi thì ngày mai lại bản tiếp huynh trước hết đi nghỉ ngơi hôm nay đã quá mệt mỏi rồi nói xong thì hắn không ai cả mà một mình rời đi sau khi vô trần rời đi thì tề hạo cùng phổ hoàng đồng thời nhìn qua hồng liên hồng liên thấy hai người nhìn mình thì nợ một nụ cười yêu diễm nàng khẽ cười nói hai người nhìn ta như vậy là có ý gì tề hạo lúc này nói đã biết rồi hà cớ phải che giấu hai người chúng ta tán đồng với cách n g h ĩ của hồng liên tiên tử không nhân thời cơ lúc này thì còn đợi tới khi nào ở bên cạnh phổ hoàng c ú n gật g đầu hắn nâng tay lên làm động tác cắt cổ thấy hai người như vậy thì hồng liên liền mỉm cười nhưng trong mắt nàng ta lại loẽ lên ánh sáng lạnh lùng nhìn hai người nàng khẽ nói tên đó phải chết mời đọc s ờ trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo Tập k í nhưng b ấ ờ ngay ảnh khi mọi ấ t người còn chưa hiểu là có chuyện gì xảy ra thì những tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên ầm ầm ầm đùng đùng đùng đùng cùng lúc những tiếng nổ lớn vang lên thì mọi thứ bên trong động phụ bắt đầu rung lắc máy liệt vô số đất đá từ phía bên trên đỉnh đầu rơi xuống còn chưa để mọi người phản ứng kỳ thị ầm ầm một tiếng nổ lớn biết thai vang lên cùng lúc đó cả động phủ nơi đây ầm ầm sập xuống trận pháp được bố trí từ trước đó lúc này cũng không thể trèo trống nổi mà sụp đổ xuân đức vừa tỉnh lại thấy cả động phủ thoáng cái liền sập xuống thì sắc mặt hắn khó coi vô cùng lúc này hắn cũng không có đi cứu những người khác mà một mình bỏ chạy trước mẹo cả người hắn hóa thành một mũi k h o a n lúc này đục thẳng lên phía trên mặt đất nếu như là lúc xuân đức toàn thịnh thì việc này quả thực vô cùng đơn giản nhưng lúc này đây hắn mới trải qua trận đại chiến với nữ hoàng băng còn chưa khôi phục lại nên việc này khiến cho hắn chật vật không ít nhưng dù chưa khôi phục thì hắn cũng chỉ cần cố gắng một chút liền đã có thể xuyên qua t ầ n g tầng đất đá đang sập xuống mà chui lên phía trên có điều ngay khi hắn vừa bay lên phía trên thì liền cảm thấy nguy hiểm đến từ bờ phía vẫn giống như mọi khi ngay khi hắn gặp nguy hiểm thì tiểu phong hấp huyết đại lương cùng với tiểu hồng dây chuyển sinh mệnh đồng thời tạo ra lồng ánh sáng bảo vệ hắn ầm ầm ầm ầm ầm ngay khi lồng bảo vệ vừa hiện lên còn chưa thành hình hoàn toàn thì gần như trong nháy mắt mười mấy đạo tiên thuật sát chiêu đồng thời đánh lên người hắn dù là có được tiểu phong cùng tiểu hồng bảo vệ thì xuân đức lúc này cũng cảm thấy ngực một trận khó chịu một cảm giác đau đớn khiến cho hắn hít thở không thông tuy bị tập kích bất ngờ nhưng tâm hắn cũng không có loạn lúc này đây hắn cũng đã lờ mờ đoán ra được việc gì đang diễn ra trong lòng hắn lúc này sát ý xôi t r à o mãnh liệt một khi ta có cơ hội trở mình thì đám các ngươi đều phải chết trong lòng xuân đức thầm thề một câu nhớ đến bản thân vẫn còn hai tấm hóa thân phủ xuân đức không một chút do dự liền sử dụng một tấm ngay khi xuân đức đang truyền pháp nguyên và o hóa thân phủ thì cả hai tiểu khí linh hồng hồng cùng phong phong đồng thời truyền âm cho hắn ba, ba bọn con sắp không chịu nổi nữa ạ còn chưa nói xong thì cả hai tiểu khí linh cùng kêu lên một tiếng đau đớn ngay lập tức hai luồng ánh sáng bảo vệ xuân đức lúc này cũng tan rã nhưng cũng vào đúng lúc này hóa thân phù được hắn kích hoạt thành công một luồng lực lượng thần bí bao trùm lấy hắn sau đó mang hắn rời đi một cái hô hấp sau xuân đức xuất hiện ở một địa phương cách vị lúc trước rất xa vừa xuất hiện thì hắn liền phun ra mấy búng máu mặc dù đã có bóng ảnh hộ thân nhưng có đại trận áp chế lại còn bị hơn chục tên cường giả tinh vương tiên cảnh hậu kỳ đánh lén khiến cho hắn bị thương không nhẹ lúc này đây bóng ảnh cũng từ bên trong cơ thể hắn thoát ra ô n lấy hắn lo lắng hỏi đại ca không sao chứ để đệ đi giết đàm kia nói xong bóng ảnh li xuân đức lao c đi ạ trận thủ lại còn vết máu ở miệng cười nói nếu không phải ca đã suy yếu đi rất nhiều không đến hai phần lúc toàn thị thì đáng kia làm sao lại có lá gan đó được rồi cũng không cần tức giận làm gì cuộc sống mà mạnh được yếu thua khực khục đang nói xuân đức lại hò khan vài tiếng sau đó tiếp tục phun ra thêm hai ngụm máu đen cảm nhận vị tanh trong miệng xuân đức bất giác lại nở nụ cười nhìn bóng ảnh hắn nói di chứng sau khi sử dụng luân hồi nhất t h i ể m thật khó chịu may m à hôm qua không có dùng tam phi văn long bằng không lúc này còn không xong nữa bây giờ tìm một nơi để ca trước hết khôi phục cái đã bóng ảnh gật đầu sau đó mang theo xuân đức rời đi nơi đây t ì một m địa phương thích hợp để xuân đức tiếp tục dưỡng t h ư ơ n g ba nơi mà xuân đức cùng bóng ảnh chọn làm vị trí ở tạm dưỡng thương chính là bên trên hòn đảo trung tâm sau khi đã tìm được một nơi khá tốt để ở lại xuân đức nhìn bóng ảnh bóng ảnh hơi ước lượng một chút liền nói đã rơi xuống hậu kỳ bí pháp trì hoãn của đệ không hiểu vì sao lại mất đi tác dụng nhanh đến vậy rõ ràng lúc hôm qua khi chiến đấu với nữ hoàng băng vẫn còn tác dụng vậy mà cách một giờ trước đột nhiên mất đi tác dụng bằng không cũng sẽ không có chuyện như lúc này xuân đức ngồi dựa vào tường đá thản nhiên nói đã không nghĩ ra thì cũng không cần cố suy nghĩ làm gì thôi được rồi bây giờ chúng ta tạm thời đánh không lại đám người kia chỉ có thể lẩn trốn vậy chỉ mong bọn chúng không có bị đợt quỷ băng trưa nay giết chết nói xong thì xuân đức liền beo mặt nạ lên sau đó hủy trang thành một con quỷ băng về phân bóng ảnh thì ẩn nấp vào một chỗ tối khác đề phòng trường hợp bất ngờ phát sinh. mời đọc sở trạ tồn m ở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn m ở thần hảo t r ư ớ c một nghìn k h n g ă m m ư ơ i lăm ngày thứ hai hai năm trước có k h ó n g o. trong khi xuân đức đã tìm được một nơi lẩn trốn an toàn thì đám người tập kích hắn vẫn còn đang phân vân về cái chết của hắn lúc này đây hồng liên đang nắm trong tay cái xác thế thân của xuân đức mà cao mày ở bên cạnh nàng ta là đại hắn phổ hoàng cũng như vậy gần đó từ hạo nhìn thấy hai người như vậy thì nghi hoặc hỏi làm sao vậy mọi người phát hiện điều gì khả nghi sao hồng liên nhăn mày khó hiểu nói đích thị cái xác này là thi thể của tên kiết nhưng ta vẫn cảm thấy cái gì đó không đúng nhất là bảo vật của hắn cùng với lệ nữ hoàng đều không thấy ở trên người tư hạo n ú n vai nói có gì đáng ngạc như đâu có lẽ những thứ kia đều đã bị thần võ nguyên tháp thu đi rồi không phải điều này là bình thường sao có gì đâu mà nghi ngờ hồng liên cô quá nhạy cảm rồi phổ hoàng huynh thấy ta nói đúng không phổ hoàng lúc này nhẹ gật đầu nói ta cũng nghĩ vậy tên kia hoàn toàn không có khả năng còn sống để giết tên kia chúng ta đã không tiếp đại giới bỏ ra mười lăm kiện tiên bảo để bố trí thái áp kinh trận tên kia hoàn toàn không có cơ hội để chạy trốn với tất cả chúng ta đều trực tiếp nhìn thấy tên kia bị đánh chết dưới công kích liên thủ của mọi người hồng liên nghe hai người nói thì cũng thở dài nói hẳn là do ta quá nhạy cảm rồi tên kia vốn thực lực mười không còn một lại bị chúng ta âm thầm bố trí đại trận vây khốn thì làm sao có thể chạy thoát được cơ chứ tư hạo lúc này cười ôn hòa nói người ta có câu bị rắn cắn mười năm s ợ dây thừng hồng liên tiên tử lúc trước bị ăn thiệt thòi trên tay tên kia nên sinh ra tâm lý như vậy cũng là điều bình thường nhưng mà tiên tử không phải lo ta dám lấy tính mạng ra đảm bảo là tên kia đã không còn sống trên đời này nữa rồi ngay khi ba người đang nói chuyện với nhau thì một tên thanh niên nhỏ thó đi tới trước mặt ba người báo cáo tìm thấy bốn đồng bạn của người kia bọn họ đều đang được giam giữ tại lâu sơn không biết nên xử lý bọn họ thế nào xin ba vị đội phó quyết định tên này còn chưa nói xong thì lại có một thiếu nữ khác đi tới nơi này đi đến sát bên thai hồng liên nhỏ giọng nói vô trần sư m i n h muốn gặp sư thị nghe được thiếu nữ nói thì hồng liên k h ẽ thay đổi sắp mặt lúc này đây nàng nhìn qua hai người tự hạo cùng phổ h o à n g nói ta đi gặp vô trần sư m i n h việc nơi này hai người tự thương thảo sau đó giải quyết nói xong thì nàng liền cùng với thiếu nữ kia rời đi hai người tự hạo cùng với phổ hằng lúc này nhìn nhau một cái sau đó cũng liền rời đi o không o tại bên trong một gian thạch động tối tăm, nơi đây đang có bốn người bốn người này không ai khác chính là mậu vân mậu tước vân huyên cùng với phong lãng nghe nói người kia chết rồi vì sao không thấy cô có một chút lo lắng gì ở trong thạch động tối tăm phong lãng nhìn thấy mậu vân vẫn như bình thường trên mặt không nhìn ra lo lắng gì thì hiếu kỳ hỏi một câu mậu vân đang suy nghĩ nghe được phong lãng nói thì lạnh nhạt lên tiếng ngươi cảm thấy hắn dễ chết vậy à. cho dù bốn người chúng ta có chết cả thì hắn cũng không chết vân huyên lúc này cũng lên tiếng xem ra cô rất có lòng tin vào người kia m ậ vân gật đầu đáp ta hiểu rõ hắn hơn các ngươi vân huyên lúc này ngồi lại gần mậu vân nhỏ giọng hỏi có một điều từ trước ta đã muốn hỏi rồi nhưng vẫn chưa có dịp làm phỉ cô cùng với người kia rốt cuộc là quan hệ gì ta thấy hai người quan hệ khá là kỳ quái người kia luôn bảo vệ cô nhưng lại rất lạnh n h ạ t với cô không giống như là m ộ t tạp ngay lúc mậu vân đang định qua loa cho xong chuyện thì cánh của thạch động đột nhiên được mở ra sau đó một nam một nữ liền đi vào bên trong này người đi vào bên trong này không ai khác chính là vô trần cùng hồng liên vừa nhìn thấy hai người này thì sắc mặt của m ộ n g tức cùng vân huyên có chút phức tạp về phần m ậ vân cùng phong lãng thì vẫn giữ thần sắc như vậy không kinh không hoãng chỉ lạnh lùng quan sát mọi việc vừa vào bên trong thì hồng liên liền đã nở nụ cười tươi nhìn hai người mộng tức cùng vân huyên nói để hai người phải chịu ủy khuất rồi nhưng điều này cũng là bất đắc dĩ mong hai người không nên đoán ta lúc này đây ta mang vô trần sư huynh đến thăm hai người đây huynh ấy có chuyện muốn nói với hai người thôi ta không làm phiền mọi người hàn huyên ta có chuyện phải đi trước rồi nói xong thì nàng ta liền rời đi để lại vô trần cùng với bốn người ở lại nơi đây đợi khi hồng liên đã rời đi thì vô trần liền nhìn hai người mộng tức cùng với vân h u y ê n nói ra sư huynh có phương pháp giúp hai mội có thể gia nhập đội ngũ sư h u n h từ bỏ đội ngũ trước đó hai vị sư mội có nguyện ý hay không mậu tước cùng với vân huyên nghe vậy thì không có một chút do dự liền nói đương nhiên nguyện ý bọn nội cùng chỉ vì bất đắc dĩ mà mới gia nhập đội ngũ này nếu như sư huynh có biện pháp giúp hai người bọn nội gia nhập đội ngũ của huynh thì còn gì tốt hơn giống như đã sớm liệu trước từ trước đó thấy hai người lập tức đồng ý thì vô trần cũng không có chút bất ngờ nào hắn lúc này nhìn mậu v â n cùng với phong lãng nói hai vị hẳn là lang phỉ tiên tử cùng với phong lão đạo hữu đi hai vị cũng biết rồi đó đội trưởng của hai người cũng đã chết bây giờ hai vị chỉ có một lựa chọn là gia nhập đội ngũ của ta thì mới có một đường sinh cơ hai vị nghĩ sao phong lãng nghe được vô trần mời chào thì liền động tâm sau một lúc do dự thì hắn liền đồng ý nói ta nguyện ý gia nhập chiến đội của đạo huynh nhưng không biết dùng phương pháp nào để có thể từ bỏ đội ngũ lúc trước mà gia nhập đội ngũ đạo huynh vô trần lúc này mỉm cười nói chỉ cần có một ngàn điểm công trạng liền có thể chuyển sang đội ngũ ngôi nếu như phong lãng huynh đệ không đủ công trạng thì ta có thể cho mượn sau này có trả lại sau là được phong lãng nghe vậy thì gật đầu vui mừng nói như vậy thì tốt quá cảm ơn đạo hữu vô trần cười cười tỏ vẻ không có gì lúc này đây hắn lại nhìn qua n g ọ n g vân hỏi lang phỉ tiên tử hắn cũng đã nghe được phương pháp chuyển giao đội ngũ rồi không biết tiên tử còn có điều gì phải lo nghĩ nữa mà chưa đồng ý chỉ cần tiên tử gia nhập đội ngũ của ta. sau đó lại cộng đồng tiêu diệt nữ hoàng băng hoàn thành nhiệm vụ đ ạ i nộ cùng điểm công trạng của tiên tử cũng sẽ không thấp hơn những người khác mời đọc sở trạ tôn mở thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hào Trước thứ trước, trần tương thì trong lòng mọi mọi tin tên trần thì tuy biết cảnh của chỉ có cười ngày năm nghe nói viễn sáng lạng nàng vào lạnh Mộng mội mội vô về lai lòng Vân không xảo Đối hiểu bọn Dù họ đừng nhìn mặt ngoài kẻ này l u ô n tươi cười ôn hòa nhưng trong tâm thực ra rất đen hợp tác với kẻ này thì không biết lúc nào sẽ bị r u ồ n bỏ ở trong lòng của mộng vân thì đã sớm có quyết định từ trước rồi nếu như xuân đức mà chết thì nàng nghĩ nơi này cũng sẽ chẳng còn ai có thể sống sót vì đơn giản người ở đây không có một ai có thể chiến thắng được nữ hoàng băng cả nếu nhiệm vụ thất bại thì tất cả cũng đều phải chết mà thôi ngày hôm qua nàng cũng đã được tự mình trải nghiệm qua sự khủng bố của nữ hoàng băng tinh vương tiên cảnh hậu kỳ ở trước mặt nó quả thực chính là kiến hôi mà thôi còn tinh vương tiên cảnh viên mãn cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự thân bảo vệ lấy đâu ra lực để giết nữ hoàng băng vì vậy nàng đã quyết định đặt niềm tin vào xuân đ ứ c xuân đ ứ c sống nàng có cơ hội sống xuân đ ứ c chết nàng cũng chết nếu xuân đ ứ c sống mà nàng lại phản bội hắn thì kết cục của nàng sẽ còn thảm hơn cả cái chết đã có quyết định như vậy nên đối với lời nói của vô trần nàng chỉ xem như không nghe thấy sau đó ngồi yên vô trần thấy một hồi khuyên bảo đối phương mà đối phương lại làm như không nghe thấy thì trong lòng có đôi chút t ứ c giận có điều hắn cũng không có lộ ra mặt ngoài lúc này đây hắn nhìn qua ba người khác nói chúng ta đi ra ngoài trước để cho lăng phỉ tiên tử ở lại nơi đây suy nghĩ một thời gian ta nghĩ rằng lăng phỉ tiên tử sẽ sớm nhìn ra con đường chân chính mà bản thân nên đi nói xong thì hắn liền dẫn đầu đi ra bên ngoài ba người khác lúc này nhìn qua mộng vân một cái sau đó cũng liền rời đi trước khi rời đi ba người bọn họ còn thở dài giống như là rất tiếc hận cho mộng vân vậy ho Hó không ho ở bên trong một cái hang sâu nơi mà xuân đức ở lại ngay khi hắn đang dưỡng thương thì âm thanh của hồn linh thần võ nguyên tháp lại vang lên trong đầu hắn khiến cho hắn tỉnh giấc đội viên mộng tức rời bỏ đội ngũ tất cả điểm công trạng của thành viên này được chia đều cho những người còn lại bên trong đội ngũ đội viên vân huyên rời bỏ đội ngũ tất cả điểm công trạng của thành viên này được chia đều cho những người còn lại bên trong đội ngũ đội viên phong lãng rời bỏ đội ngũ tất cả điểm công trạng của thành viên này được chia đều cho những người còn lại bên trong đội ngũ nhận được 925 điểm công trạng xuân đức nghe được â m thanh này thì không khỏi kinh ngạc từ những lời mà hồn linh của thần võ nguyên tháp vừa thông báo thì hắn liền có thể xác định được bốn người m ộ u vân vân huyên m ậ c tước phong lãng đều còn sống và ba trong bốn người đã phản bội hắn rất thú vị xuân đức nói một câu không đầu không đuôi như vậy xong liền nhắm mắt lại tiếp tục khôi phục xuân đức lúc này đã vừa sắp qua được thời kỳ suy yếu do di chứng sử dụng luân hồi nhất thiểm gây nên bây giờ cần thời gian không bao lâu nữa thì hắn sẽ lại một lần nữa khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh điều này nếu ở bên ngoài thì không thể nào nhưng ở bên trong tháp có được chiếc mặt nạ nghịch thiên lại là một điều gì đó rất bình thường thời gian trôi đi rất nhanh mới thoáng cái bây giờ lại đã gần tám giờ sáng lại chỉ còn có bốn tiếng nữa thì q u ỷ băng lại một lần nữa xuất hiện bầu trời lúc này cũng giống như ngày hôm qua trời quang mây nắng dịu nhẹ gió biển thổi lồng lộng một khung cảnh tươi đẹp trên bầu trời thi thoảng lại có một đạo đội quang bay vừa qua bọn họ lúc này giống như là đang tìm kiếm một cái gì đó thân sắc của những kẻ này đều hiện rõ sự lo lắng cùng sợ hãi k h ô n g qua bao lâu buổi sáng cũng đã trôi qua bây giờ đã tới gần buổi trưa nhưng trên bầu trời lúc này vẫn đang còn tu sĩ phi hành bọn họ vẫn không thôi tìm kiếm thứ gì đó lúc này đây ở sâu bên trong hang núi đám người vô trần hồng liên từ hạo phổ hoàng m ậ u tước vân huyên phong lang đang vây quanh cái thi thể giả của xuân đức sau khi nghe xong phong l a n g nói thì từ hạo liền nhịn không được cả kinh hỏi lại người nói cái thi thể này không phải là thực mà chỉ là một cái thế thân vì sao n g ư ơ i biết phong l a n g lúc này nhìn cái thi thể của xuân đức đang ở gần đó thì sắc mặt hắn trắng hẳn ra hắn lúc này đã bắt đầu cảm thấy ân hận vì quyết định khi trước của bản thân nghe được từ hạo nói thì hắn cười khổ đáp ta không có nói nó là giả mà chỉ nói là rất có thể là giả còn vì sao ta nói như vậy bởi vì ta cũng đã nhìn thấy người kia thi triển thủ đoạn này một lần ngay khi vừa lên đ ả o lúc đối chiến với đội ngũ mười bốn người thì hắn đã có sử dụng một lần không tin mọi người có thể hỏi mộng tức cùng vân huyên những người khác lúc này đều nhìn về phía hai người mộng tức cùng vân huyên thấy mọi người đều nhìn về phía mình vân huyên cùng mộng tức đều gật đầu vân huyên nói là có chuyện như vậy nhưng cái này cũng không đại biểu vân huyên còn đang muốn nói cái gì thì đột nhiên cảm thấy dù mình không chỉ có nàng mà những người khác đều như vậy nhìn ra bên ngoài thấy bên ngoài trời lại bắt đầu có tuyết rơi thì cả đám người không khỏi sửng sốt sau đó là kinh hoàng vô trần lúc này lông mày đã nhăn c h ặ t lại hắn l ầ m b ầ m vì sao lại bắt đầu có tuyết rơi không lẽ lại giống như ngày hôm qua đám quái vật b ă n g tuyết lại sắp xuất hiện nghĩ tới điều gì hắn lúc này nhìn qua vân huyên hỏi vân huyên sư muội muội nói ngày hôm qua đội ngũ trước kia của sư muội có thể trốn tránh được quái vật tấn công có phải không vân huyên gật đầu vô trần lúc này lại hỏi như vậy làm sao để cho đám quái vật kia không tấn công chúng ta hoặc là làm sao để bọn chúng không phát hiện chúng ta ngay đến đây thì vân huyên lắc đầu nói vấn đề này sư m ộ i quả thực không biết việc này chỉ có người kia cùng với lăng phỉ là biết từ vị trí ở lại cho đến bố trí ra trận pháp cũng là hai người kia làm bọn họ giống như là có bí mật rất lớn nhưng luôn che giấu đối với chúng ta mậu tước cũng gật đầu nói phụ họa vân huyên tỷ nói không sai tuy chúng ta cùng một tổ đội nhưng hai người kia chưa bao giờ xem chúng ta là người một nhà bọn họ luôn che giấu chúng ta phong lăng lúc này cũng nói vô trần huynh nếu muốn biết điều này thì nên đi hỏi vị lăng phỉ cô nương kia nàng ta hình như biết rất nhiều ngày hôm qua theo như ta quan sát thì nàng ta dường như biết trước thời gian lúc đám quái v ậ n xuất hiện ngay cả nữ hoàng băng xuất hiện nơi nào thời gian nào cũng bị nàng ta nói chính xác vô trần nghe vậy thì không do dự mà đứng dậy đi ra ngoài đi đến nơi giam giữ lam phỉ nhưng hắn còn chưa đi ra ngoài thì đã có một người hớt ha hớt hái chạy vào báo cáo mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lào siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào